Kỳ thực Gian Sở Dĩ lựa chọn vào lúc này mở ra ảnh Nguyệt Kiếm phong ấn cũng không phải tâm huyết dâng trào. Trên thực tế hắn lúc trước Sở Dĩ lựa chọn đi tới cả xạ lạn xệ, chính là vừa ý khối này ôn dịch nơi. ảnh Nguyệt Kiếm được gọi là ngụy thần khí không phải là không có nguyên nhân. Tuy rằng sức mạnh của nó xác thực cường đại, thế nhưng là có một cái tương đương phiền phức yếu tố. ảnh Nguyệt Kiếm sinh ra vào âm ảnh vị diện, nói trắng ra nó chính là một cái mở ra âm ảnh vị diện lối đi chìa khóa. Mà điểm này mang đến hậu quả chính là, giả như Gian muốn tỉnh lại ảnh Nguyệt Kiếm, nhất định phải tìm cái khoảng chừng không người đêm thực. Không phải vậy khi hắn kích hoạt ảnh Nguyệt Kiếm trong mắt lấy cái này thần khí làm trung tâm bốn phía một một khu vực lớn cũng sẽ cùng âm ảnh vị diện trung điệp, mà điều này cũng mang ý nghĩa những âm ảnh vị diện đó quái vật sẽ từ cái kia hắc ám thế giới bên trong chạy đến trung quanh tán loạn đồng thời đối với ảnh nguyệt kiếm người nắm giữ khởi xướng tiến công mà gian thì lại nhất định phải chống lại chúng nó tiến công vẫn kiên trì đến ảnh nguyệt kiếm một lần nữa kích hoạt cùng âm ảnh vị diện lần thứ hai liên tiếp lại mới thôi cũng chính vì như thế hắn mới nghĩ muốn tìm cái yên tĩnh trốn không người không phải vậy nếu như ở địa bàn của mình làm loại này phi cơ vậy thì cùng những triệu hồi đó ác ma quý tộc không khác nhau gì cả dù sao âm ảnh vị diện đối với nhân loại cũng không hữu hảo bên trong rất nhiều bóng tối sinh vật cũng là tà ác trận danh vì lẽ đó gian mới sẽ nghĩ muốn thừa dịp đến cả xạ lạn sẽ lúc tìm một chỗ kích hoạt ảnh nguyệt kiếm cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo coi như trong đó vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngược lại cũng không ảnh hưởng tới hùng ưng cao nguyên không phải chỉ là không nghĩ tới hôn đột mẫu thần giáo đoàn cho gian tốt như vậy một cơ hội nếu như ở nhi cô lát dạ dày hình chiếu bên trong mở ra âm ảnh vị diện như vậy đương nhiên thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì không chỉ có không cần lo lắng những kêu bóng tối quái vật sẽ đến tập kích Thậm chí còn có thể mượn hai cái vị diện đan sen tính đem Ni cô lắt đuổi ra ngoài Dù sao hàng lâm đến đây cũng không phải Ni cô lắt chân thân mà là hình chiếu Song trọng vị diện hình chiếu mang đến xung kích dù là thượng cổ tà thần cũng không thể chịu đựng Bất luận người nào đều có thể tưởng tượng ở chính mình phàm ăn lúc đông nhiên cảm giác được có người cho ngươi Ở trong dạ dày quán một bình mực nước sẽ là ra sao cảm giác Mà đến vào lúc ấy, gian bốn tự nhiên cũng là an toàn Đương nhiên, gian cũng không có đối với nạt dạ nói rõ tưởng tận trong đó ngọt ngờn Hắn chỉ là nói với Nạt Dạ đây là chính mình đang đấu giá sẽ trên trong lúc vô tình phát hiện một cái thú vị ma pháp vũ khí, có thể dùng tới mở âm ảnh vị diện, chỉ cần có thể mở ra đường đối vị diện. Như vậy là có thể bức bách Lát hình chiếu rời đi chủ vị diện. Ăn hỏng rồi cái bụng không đi tìm thầy thuốc kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn, đạo lý này Lát sẽ không không hiểu. Chỉ có điều còn có mấy phiền phức. Mở ra âm ảnh vị diện thời gian chỉ có thể là nguyện thực bắt đầu lúc, còn kích hoạt vấn đề không cần cân nhắc, thế nhưng ở cái kia sau khi, chúng ta rất có thể đối mặt với một cuộc các chiến. Một mặt nói, gian một mặt ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đỉnh đầu ở bên ngoài có thể rõ ràng nghe thấy ung ục cung ngục thật giống nội tạng lúc nhích tiêu hóa âm thanh không cần cẩn thận đến xem gian cũng có thể đoán được hiện tại nicolas chính đang thong thảm mà thư thích thích dí tiêu hóa toàn bộ cả sản giờ giả kiến trúc nói không chắc những kia nguyên bản cứng rắn kiến trúc giờ khắc này đã biến thành hòa tan format cùng mỡ bò siêu siêu vẹo vẹo bị hấp thu tiến vào đỏ như màu máu thôn vệ lĩnh vực trong dù là không cần tà ác ma nhãn gian cũng có thể dự kiến cái kia một đám lớn một đám lớn màu đỏ tươi tương tự quả đông giống như đồ vật chính đang thong thả mà kiên quyết không rời dần trôi chuyển động thân thể lan lộn đem hết thể đều bao bọc ở bên trong sau đó nhúc Nick hấp thu cảnh tượng tuy rằng hắn từng ở ghi chép bên trong từng nhìn thấy tương tự ghi chép thế nhưng gian tuyệt đối sẽ không hy vọng chính mình cũng biến thành một thành viên trong đó bóng tối sinh vật sẽ đến gây sự với chúng ta các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận thực thể trở ngại đối với chúng nó tới nói là không ý nghĩa gì bằng vào chúng ta nhất định phải trước tiên làm tốt ma pháp phòng hộ mặc dù nói bên ngoài những ni cô lát đó sứ giả cũng sẽ cho bóng tối bọn quái vật trình độ nhất định suy yếu thế nhưng chúng ta tốt nhất không muốn quá mức đem hy vọng ký thác ở những tên kia trên người hơn nữa nói tới chỗ này, gian dừng lại một chút, sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú ba người, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, âm ảnh vị diện mở ra địa vực là tùy cơ, liền ngay cả ta cũng không biết sẽ liên thông nơi nào, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, mặc kệ các ngươi phải làm cái gì, không nên hỏi, chỉ cần làm là có thể. gian cẩn thận không phải là không có đạo lý, âm ảnh vị diện đồng dạng tồn tại cường đại giai cấp thống trị, một cái bóng tối lãnh chúa thực lực của bản thân cùng một cái cao cấp ma tộc cách biệt không xa, ở tình huống như vậy, giả như gian mở ra âm ảnh vị diện vừa vặn liên thông một cái nào đó bóng tối lãnh chúa phòng ngủ có thể tưởng tượng kế tiếp phiền phức lớn bao nhiêu. Gian cũng không muốn một bên đối kháng ni cô lát vừa còn muốn cùng một cái nào đó bóng tối lãnh chúa dây dưa không nớt, những thứ này bán vị diện sinh vật lạnh lùng vô tình cùng bất kỳ bên nào đều không có quan hệ gì. Coi như Gian là con của ma vương cũng giống như vậy, hắn cũng không nhận ra đối phương sẽ là do thân phận của chính mình liền đối với hắn hạ thủ lưu tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài ủng ngủ ngục cùng ngục nội tạm tiếng nhúc nhích càng ngày càng văng rội ở yên tĩnh hầm rượu bên trong văn vọng giờ khắc này ở dịch đã dựa theo Gian chỉ thị ở hầm rượu ở giữa trên đất chống họa được rồi dùng để khởi động đường nối vị diện ma phát trận chỉ chờ đêm nguyệt thực đến không sai đối với các nàng tới nói hiện tại duy nhất có thể làm liền chỉ có chờ đợi huyết sắc ngày lao giáo chủ đứng ở trên tế đàn nhìn bên ngoài bị đỏ tươi bao phủ thế giới ở sau người hắn là nằm rạp trên mặt đất thấp giọng cầu nguyện tín đồ cùng kỵ sĩ trong không khí truyền đến nồng nặc máu tươi hơi thở nhượng người buồn nôn thế nhưng ở những người này mê say vẻ mặt nhưng phảng phất bọn họ chính đang hưởng thụ cực hạn mùi thơm giờ khắc này đã là mặt trời chiều về tây thế nhưng toàn bộ cả sản dở dạ vẫn như cũ bao phủ ở một mảnh đỏ tươi màu máu bên trong cái kia màu hồng là như vậy bắt mắt đã ngưng tụ biến ảo dày đặc xương ngủ, đem toàn bộ ngoại thành đều bao bao ở trong đó lao giáo chủ biết bọn họ đang làm gì hiện tại nghi thức đã đến một bước mấu chốt nhất hỗn độn mẫu thần chính đang hấp thu nàng đã từng sinh ra tất cả mà cái này sẽ làm vị này bị vứt bỏ mẫu thần lần nữa khôi phục nguyên bản hẳn là có lực lượng cuối cùng có một ngày nàng đem một lần nữa ấy trở về chính mình thần vị mà đến vào lúc ấy chính mình đem làm cái này nàng khiêm tốn nhất trung thành nhất tín đồ theo thị ở bên tận mắt nhìn cái kia vạn sự vạn vật lần thứ hai hủy diệt nghĩ tới đây lão giáo chủ nheo mắt lại khi hắn nghĩ tới tình cảnh đó kích động lòng người cảnh tượng thì lão nhân thậm chí cảm giác được nhịp tim đập của chính mình đều tăng nhanh hơn rất nhiều hắn cái kia gầy gò thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy hắn biết chẳng bao lâu nữa nội thành cũng đem triệt để luân hãm đến vào lúc ấy hết thảy đều đem bay về huấn độn mẫu thần ôm ấp đợi đến mặt trời lần thứ hai bay lên lúc toàn bộ cả xã làn sẽ không toàn bộ cờ lình đại lục đều sẽ vì mẫu thần lại đây hiển hiện vĩ đại thần tích mà run rẩy hô mà ngay tại lúc này đột nhiên một tiếng quỷ dị tiếng vang xa xa truyền đến đem nguyên bản rơi vào cuồng nhật bên trong láo giáo chủ một lần nữa kéo về thực tế hắn mở mắt ra không thể tin được hướng về phía trước nhìn tới chỉ thấy nguyên bản lăn lộn khuyết tán màu hồng xương mủ dậy vào đúng lúc này phảng phất bị món đồ gì đâm tới giống như vậy trong giây lát lui về phía sau ngay sau đó linh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên ẩm xét đánh giống như tiếng ầm ĩ chói thai quần cuộn mà lên vang tận mây xanh trong lúc nhất thời các tín đồ đều mở mắt ra sợ hãi bất an trong hướng bốn phía Bọn họ không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì, cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, bởi vì lúc trước giáo chủ đại nhân nói cho bọn họ biết cũng không phải như vậy, trong lúc nhất thời không ít người đều hoảng loạn lên. Tiếng lặng, tiến lặng, nhìn phía sau xôn xao tín đồ, lão giáo chủ nhíu mày lại, hắn mở ra hai tay, ra hiệu hoảng loạn các tín đồ túc lang xuống. Tiếp theo lão giáo chủ quay đầu, hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn tới, nếu như hắn nhớ không lầm, trước âm thanh phát ra địa phương hẳn là chính là quảng trường khu. Chẳng lẽ nói là những sâm lấn giả kia dở trò quỷ? Hắn vốn cho là đối phương đã hoàn toàn bị hỗn độn mâu thân hấp thu bây giờ nhìn lên, những người này tựa hồ cũng không có dễ đối phó như vậy. bất quá vẫn không có chờ lao giáo chủ nhiều hơn nữa nghĩ muốn cái gì, đột nhiên xảy ra dị biến. một đạo đen nhánh cổ sáng phóng lên trời, thời gian mấy mắt, nguyên bản đỏ tươi bình phong nhất thời màu sắc biến hóa, không gì sánh kịp, lạnh như băng hắc ám cùng âm ảnh bao phủ tất cả. thậm chí liền ngay cả lao giáo chủ nơi trên tế đàn đều nương theo cái này đạo hắc ám bóng tối gọn sóng mà bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc chỉ thấy quang mang càng ngày càng u ám, tuy rằng hỏa diễm như trước ở tế tự chậu than bên trong thiêu đốt, thế nhưng trước mắt mọi người thế giới nhưng trở nên hư vẫn không rõ nồng nặc hắc ám âm ảnh ở quang chiếu dọi xuống càng ngày càng dễ thấy. phóng tâm mắt nhìn tới, chỉ thấy người hình chiếu, kiến trúc hình chiếu trên mặt đất bóng tối, đủ loại cái bóng giờ khắc này tựa hồ lẫn nhau đan xen được ra, hình thành rồi một loại khôn. dê cách nào lời nói, tràn ngập dày cụm nặng nề cùng cảm giác lập thể quỷ dị tồn tại. nhìn thấy tình cảnh này, lao giáo chủ sững sờ một chút, hắn đưa tay ra, để vào bóng tôi trong, nhưng cảm giác được một luồng thu hút tâm thần người ta băng hàn đâm nhói cảm giác từ lòng bàn tay của chính mình truyền đến, vậy thì tốt như là hắn đem tay để vào một chậu trong nước đá như thế, có thể vấn đề ở chỗ. Ở trước mặt hắn, chỉ là một đoàn hắc ám bóng tối, vẹn vẹn chỉ là cái bóng. A. Vừa lúc đó, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, lão giáo chủ quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy hầu như đang ngay lúc này, một cái dài nhỏ móng vuốt từ trong bóng tối đưa ra ngoài, một phát bắt được phía sau hắn cách đó không xa một cái tín đồ cánh tay, ngay sau đó sau một khắc, màu đen bóng tối hỏa diễm nhất thời bạo phát, đem cái kia kẻ xui xẻo bao bao ở trong đó, sau đó liền nhìn thấy cái kia tín đồ thân thể bỗng nhiên co giật một thoáng, tiếp theo ngã lăn đến trên đất. Trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Thậm chí giữa hai lông mày vẫn có thể nhìn thấy trắng như tuyết sứ giá, thật giống như là bị tươi sống đông chết như thế. Mà giờ khắc này, phía sau đám người cũng bắt đầu âm náo lên, mọi người la lớn gào khóc lui về phía sau, mà kỵ sĩ đám người thì lại rút ra trường kiếm, hướng về bên này đánh tới. Ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện mình bên người bóng tối bỗng nhiên bắt đầu như trên mặt nước sóng gợn như thế rung động lên, sau đó, từng cái từng cái hắc ám bóng người từ bên trong đi ra. Âm ảnh vị diện cửa lớn mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 252, quan cùng ảnh chẳng cùng đen, quang cùng ảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn giữ lại cái này hai loại màu sắc, gào thép thiểm điện mang theo chói mắt hào quang xé tan bóng đêm, ở xua tan bao phủ tất cả màu đen đồng thời bắn chúng một cái từ bóng tối trong đi ra, đến bóng người, nó thoạt nhìn thật giống như một người cái bóng, hoặc là nói đó chính là một người cái bóng, nó liền như vậy đứng trên mặt đất trên, chỉ có đầu con mắt vị trí hai điểm đỏ tươi ánh sáng thỉnh thoảng lấp lóe, phảng phất con mắt, đối mặt cái này lôi đình vạn quân tập kích, ảnh ma đưa tay ra nỗ lực chống đối, thế nhưng đang bị cái kia ánh chớp bắn chúng trong nháy mắt nó liền triệt để hôi phiên diệt không thấy bóng dáng bất quá rất nhanh lại có càng nhiều chấm đỏ nhỏ từ lần thứ hai ảm đạm xuống trong bóng tối hiện lên không nên nào quá lớn không nên rời đi nơi này chú ý ngươi bốn phía bóng tối gian một mặt thấp giọng nói một mặt vung kiếm về phía trước rất nhanh liên tiếp đông tuyết đột phá mặt đất bình địa mà lên phảng phất đan sen răng nhanh giống như sẽ rách rú ảnh đại quân ngay sau đó chỉ thấy ờ thịt lần thứ hai đưa tay về phía trước màu đỏ sậm quỷ dị phù văn lại một lần nữa ở đầu ngón tay của nàng thành hình sau đó hóa thành điểm điểm lóng lánh ma pháp phi đạn dường như sao băng mưa xối xả giống như doanh vào nhúc nhích bóng tối trong rất mau dẫn nổi lên liên tiếp nổ tung đem trước mắt bóng tối sinh vật lôi kéo tàn nát mà ở mặt khác một bên nạt dạ thì lại tay cầm trường kiếm ở thánh quang bao phủ xuống nàng cả người thật giống như là một cái phát sáng hình người bóng đèn tròn thế nhưng không phải không thừa nhận cái thứ hình người bóng đèn tròn đối với xua tan hắc ám vẫn rất có trợ giúp đánh về phía nạt dạ ưu ảnh sinh vật ở thánh quang chiếu dọi xuống từ từ biến mỏng manh sau đó liền bị nạt dạ một chiếu kiếm đảo qua sau khi triệt để hôi phi liên diện bất quá dù vậy chúng nó vẫn như cũ che già mang mọc quần quẫn không ngừng xông về phía trước đương nhiên che ở ưu ảnh sinh vật trước mặt không chỉ là gian, Đỏ tươi cực lớn quả đông lăn lộn phun ra đã bị hòa tan hơn một nửa cái bộ phận vách tưởng Tiếp theo cái kia thoạt nhìn như là sợ làm như thế giao chất thân thể nhất thời mở ra, đem trước người bóng tối quái vật một hớp nước vào. thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nó cái kia cực lớn, giao có có dãn thân thể còn nương theo động tác này run lên một cái, thật giống là một tâm chính đang tại nhai miệng lớn. ở cái này điên cùng thôn phệ xuống, bóng tối nhất thời thối lui, nhưng ngay sau đó chúng nó lần thứ hai ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một cái cực lớn, thoạt nhìn thật giống to lớn con bạch tuộc như thế quái vật từ mặt đất trong bóng tối bốc lên nó vung múa lấy xúc tu đem khối này quả đồng quấn chặt lại lên sau đó liền nhìn thấy nguyên bản không hề có thứ gì bó nở dê loáng biểu bì trên hiện ra một cái bén nhọn gai nhọn ngay sau đó đầu kêu bóng tối con bạch tuộc liền như vậy đem khẩu khí đâm vào quả đồng trong thân thể bắt đầu miệng lớn hấp lấy lên thế nhưng sau một khắc nó liền bị điên cuồng khí quả đồng xe rách dây dưa nhào lộn ở một bên hết thể đều cùng gian trong kế hoạch không có gì khác nhau bị kinh động hỗn độn mẫu thần tà thần sứ giả đối với những thứ này không mời mà tới kẻ xâm lấn khởi sướng công kích mãnh liệt mà đối với ủ ảnh quái vật tới nói chúng nó đối với bị người thức tỉnh đồng dạng căm tức không lớt liền ở người khởi xương cố ý gây xích mích dưới nguyên bản hố không liên hệ song phương nhất thời ra tay đánh nhau cắn xé thành một đoàn mà gian thì lại cùng ba cái thiếu nữ cùng nhau không đếm xỉa đến như là người hiền lành thỏ trắng nhỏ giống như tiếp tục trốn ở hầm bên trong chờ đợi tất cả những thứ này kết thúc. bất quá nếu nghĩ muốn có đoạn được liền muốn có trả giá tuy rằng giày cụm nặng nghề mặt đất chặn lại rồi hỗn độn mâu thần trong dạ dày những tia cổ quái kỳ lạ đồ vật rõ xét, thế nhưng đối với bóng tối ma vật đám người tới nói loại này trở ngại hầu như bằng không có chúng nó gai mũi nhọn từ bất luận cái nào bị bóng tối bao trùm bên trong góc chui ra đối với trước mắt còn mỗi đám người khởi sướng mãnh liệt tập kích. bất quá may mắn chính là thẳng cho tới bây giờ hết thề đều còn ở có thể khống chế bên trong phạm vi. một cái thoạt nhìn như là ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp giống như dày cộm nặng nghề bóng người bước nhanh từ trong bóng tối đi ra trường thương trong tay gào thét cắt ra không khí đâm hướng về phía trước mắt gian mà đối mặt cái này quỷ dị bóng người gian về phía sau lùi lại một đạo tàn ảnh nhưng hầu như là ở cùng lúc đó về phía trước tiến lên một bước mặc cho đối phương bóng tối trường thương xuyên thủng thân thể của nó tiếp theo chỉ thấy cái kia đạo tàn ảnh ầm một tiếng bạo liệt sau một khắc mấy chục viên từ tàn ảnh nổ tung bên trong bay bắn ra bông tuyết liền như vậy đem cái kia màu đen dày cộm nặng nghề bóng người đinh ở trên vách tường bất quá nó thậm chí còn chưa kịp gấp bị hoàn toàn xé rách thật giống như khối băng hòa tan ở bên trong nước như thế biến mất ở hắc cám trong khe hở xem ra vận khí của chúng ta vẫn đúng là không tính rất tốt nhìn bốn phía quần quận không ngừng hiện lên sau đó bị tiêu diệt sau đó xuất hiện lần nữa hữu ảnh sinh vật gian có vẻ hơi bất đắc dĩ Như vậy dày đặc bóng tối sinh vật nói rõ bọn họ rất khả năng không cẩn thận liên thông một cái nào đó bóng tối lãnh chúa địa bàn, hắn quay đầu lại, liếc mắt một cái ở vào trận pháp trung ương ảnh nguyệt kiếm, giờ khác này thành trường kiếm này đã hoàn toàn bị màu đen cổ sáng bao phủ, ngoại trừ cùng bạo thật giống như là một cái mũi khoan dự định xuyên thông toàn bộ địa tầng giống như sóng sức mạnh ở ngoài, gian cũng lại không cảm giác được bất luận là đồ vật gì. Hắn biết rõ, đây là ảnh nguyệt kiếm chính đang giải phóng sức mạnh của chính mình, đồng thời một lần nữa cùng âm ảnh vị diện hình thành dung hợp cộng hưởng, TR. Ước mắt ảnh Nguyệt Kiếm bên trong cái kia ngủ say âm ảnh lực lượng chính đang tại từng bước thức tỉnh, mà nguồn sức mạnh này sản sinh gợn sóng cùng hơi thở tất nhiên sẽ đưa tới một số nhân vật mạnh mẽ nhỏ nó. Phải biết ảnh Nguyệt Kiếm vốn là ở âm ảnh vị diện ra đời tồn tại, bởi vậy những kia vị diện sinh vật tự nhiên cũng sẽ đối với chuyện này đổ số tới. Nguyên bản Gian còn kỳ vọng triển khai bóng tối lĩnh vực có thể khoảng cách những phiền phức kia xa một chút, như vậy liền coi như chúng nó nhận ra được ảnh Nguyệt Kiếm cũng không thể nhanh như vậy chạy tới. Bất quá bây giờ nhìn lên là không hy vọng. quên đi, như vậy cũng không sai. Nghĩ tới đây, Gian con mắt hơi nhau lại hắn liếc mắt một cái chính đang tại trước người mình phấn khởi chiến đấu nặng dạ, hay là bởi vì lâu không gặp thánh quang rốt cục có thể bình thường tiêu diệt kẻ địch duyên cớ, nàng hiện tại rất thậm chí có chút quên hết tất cả, bất quá như vậy cũng được, cứ như vậy vị này đại nao khuyết gần thanh kỵ sĩ thì sẽ không nhận ra được một số vấn đề. hơn nữa nếu như có cái gì vắng nhất, gian cũng có thể vương tin nàng sẽ rất tình nguyện hy sinh chính mình. u u cùng ngục lỗ lỗ. vừa lúc đó, đông nhiên, một trận thanh âm vang dội từ trên bầu trời truyền đến, cái kia nghe tới thật giống như là một người đói bụng phát ra ra tiếng vang, mà nghe được âm thanh này, gian chọn nhũ lông mày tiếp theo hắn vội vàng đối với ở dịch cùng hẹn nội á làm cái dấu tay người trước nhìn thấy gian dấu tay sau khi lập tức đang đứng trở về pháp trận phòng ngự khu vực hạch tâm mà người sau cũng ở vứt ra một kia chớp roi dài đánh tan bóng tối quái vật lần thứ hai tiến công sau khi nhanh chóng đi tới nạt dạ bên người một phát bắt được còn ở vung múa thanh kiếm khởi xướng tiến công nạt dạ đem nàng kéo vào phòng hộ trận pháp bên trong mà nạt dạ mới bắt đầu chưa kịp phản ứng thiếu một chút trở tay một chiêu kiếm phách hướng về bên cạnh mình hẹn nội tá cũng may mà nàng cuối cùng cũng coi như vẫn là phản ứng nhanh chóng lập tức thu tay lại nếu không cái này thánh kỵ sĩ kết quả chính là bị hẹn nộp tá một cái tắt trực tiếp xuống ở gian dưới sự chỉ dẫn bốn người một lần nữa trở lại pháp trận phòng ngự trung tâm xuyên thấu qua tàn tạ tường ngoài nhìn chằm chằm bầu trời ưng ụp cùng ngục lỗ lỗ lỗ lại là một trận quỷ dị tiếng vang truyền đến lần này thậm chí liền ngay cả những kia nguyên bản còn công kích phòng hộ bình phong ú ảnh bọn quái vật tựa hồ cũng nhận ra được không đúng chúng nó quay đầu đi kinh ngạc nhìn âm thanh phát ra địa phương mãi đến tận một đám lớn bóng tối liền như vậy lạng yên không một tiếng động bỗng nhiên xuất hiện bao trùm ở trên đỉnh đầu bọn họ nhìn thấy vật này chính thể Nặt dạ thiếu một chút suýt nữa kêu thét thành tiếng liền ngay cả ở dịt giờ khắc này cũng là sắc mặt vì đó biến đổi chỉ có gian cùng hẹn nội tá vẫn có thể giữ vững bình tĩnh chỉ có điều từ hai người nữ chặt lông mày liền có thể thấy được hiện tại tình thế có thể một chút đều không ổn mà hết thể này đều bắt nguồn từ lơ lửng giữa không trung quái vật kia chật thoạt nhìn vậy thì tốt như là một cái phóng to vô số lần dạ dày nó ngọng ngoại ở bên trong dơ bẩn mặt ngoài đỏ tươi nhăn nheo trên lít nha lít nhít mở ra một tấm lại một cái miệng mấy cái không biết là huyết quản vẫn là thần kinh đồ vật từ nó phía trên hiện lên Vung múa lấy thao túng quái vật trước mắt đi tới những kia miệng mở ra lại đóng kín phát ra một trận lại một trận như là đánh cách giống như âm thanh mà gian còn nhìn thấy ở những thứ này trong miệng ẩn giấu ở từng viên một con người khi vô số há miệng mở ra thì hắn thậm chí có thể nhìn thấy nhãn cầu ở bên trong điên cuồng chung quanh chuyển loạn đối với bất luận cái nào dạy đặc hoàng sợ chứng người bệnh tới nói cái này đều là một loại dày vào cùng hình phạt tàn khốc cách toàn bộ dạ dày túi bỗng nhiên vừa thu lại sau đó dâng lên lại là một tiếng đánh cách giống như âm thanh tiếp theo sau một khắc gian nhìn thấy cái kia vô số há mồm liền như vậy mở ra sau đó làm một cái lấy hơi động tác hô không khí gào thét hóa thành cuồng bạo khí lưu quân sạch lấy tất cả hướng về cái kia vô số cái miệng to bay đi thậm chí liền ngay cả gian bốn người hận thân cái này quán rượu cũng không ngoại lệ nguyên bản nó liền lúc trước gian bốn người cùng ngũ ảnh ma vật trong chiến đấu gặp thương không nhẹ vào lúc này đối mặt với hỗn độn mẫu thần hút càng là không hề năng lực chống cự gian bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn trần nhà đầu gỗ từng khối từng khối bị kéo xuống lan lộn cùng khí lưu một đạo bay về phía không trung liền ngay cả gạch tường cũng không thể chịu được mạnh mẽ như vậy sức hút, từng khối từng khối phân liệt mở ra. chỉ là thời gian ngay mắt, nguyên bản còn ở đỉnh đầu bọn họ bên trên quán rượu liền toàn bộ bị xả hướng thiên không. tiếp theo ở ca. khí lưu lôi kéo dưới phá nát phân tán, sau đó biến mất ở những kia mở lớn miệng khổng lồ trong. thậm chí liền ngay cả bóng tối ma vật cũng không ngoại lệ, tuy rằng chúng nó cũng nhận ra được tình thế không ổn, xoay người dự định chạy về thuộc về mình lĩnh vực hắc thế nhưng tại này cô đáng sợ cường đại sức hút trước mặt, liền cái bóng đều không thể chỉ lo thân mình gian thậm chí tận mắt thấy trước mắt mình một đám lớn cái bóng thật giống như là một khối vải rách như thế từ trên tường lôi kéo dưới đến bay hướng trời cao trong lúc nhất thời mất đi cái bóng vách tường thậm chí làm cho người ta một loại quỷ dị ánh sáng xem ra nicolas đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn triệt để thôn vệ cùng tiêu hóa nơi này tất cả nhìn tình cảnh này gian sắc mặt hơi trầm xuống hắn đương nhiên biết cái này quái vật là cái gì đó là nicolas sứ giả vạn ngạ chi khẩu xù góc nó ở trên thế giới này sứ mạng duy nhất chính là thế nicolas ăn đồ ăn vẫn ăn không ngừng mà ăn mãi đến tận cuối cùng thẩm phán ngày đến mới thôi nơi này là ni cô lát dạ dày hình chiếu như vậy sủ gập tự nhiên cũng là một cái hình chiếu bất quá mặc dù là một cái hình chiếu cũng đầy đủ phiền phức kế tiếp chúng ta nên làm gì chủ nhân nhìn cái kia làm người buồn nôn quái vật ở gì cũng là sắc mặt trắng bệnh tuy rằng nàng vẫn còn đang duy trì phòng hộ trận pháp vận chuyển thế nhưng nàng có thể cảm giác được cái này phòng hộ trận pháp e sợ cầm cự không được bao lâu nếu như lại không nghĩ ra biện pháp gì như vậy khi quái vật kia lần thứ hai ha một lúc bọn họ có thể sẽ liên thông cái này phòng hộ trận pháp cùng nhau bị hút đi ăn đi cũng không phải không thể xem ra chỉ có cái biện pháp này nhìn trước mắt ở gì? gian nhíu mày lại tiếp theo hắn nhìn lướt qua như trước nhìn kỹ sủ gấp nạt dạ bất kể nói thế nào nàng cũng là một cái thần quyến kỵ sĩ chỉ cần nàng có thể thiêu đốt thân thể mình bên trong thần quyến lực lượng như vậy là có thể gây nên nicolas chú ý đến vào lúc ấy nhóm người mình là có thể nhân cơ hội chạy trốn chỉ có điều phải như thế nào thuyết phục nàng mở ra cùng nhiệt hình thức đây mà ngay khi gian suy nghĩ lúc hắn chợt phát hiện giờ khắc này từ ảnh nguyệt kiếm trên bạo phát mà lên màu đen của sáng đã bắt đầu từ từ biến đạm bắt lên không chỉ có như vậy trước cái kia cố sức mạnh của bạo gợn sóng giờ khắc này cũng chính đang tại từ từ biến mất cái này chẳng lẽ là thế nhưng vẫn không có chờ gian nhiều hơn nữa nghĩ muốn cái gì gào thét mà đến tiếng giống giận dữ liền bao phủ tất cả chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 253, nước đục mỏ cá bên trong chuyện này quả là thật giống như là móng tay vứt bỏ bảng đen phát ra chói thai tạm âm bỗng nhiên vang lên làm cho không có chuẩn bị mọi người hầu như đều là ngã trái ngã phải ở dịt đưa tay ra che lô thai mềm mại co quắp ngã trên mặt đất mà nạt giả càng là kêu thảm một tiếng ngất đi liền ngay cả gian tuy rằng cũng ở cắn răng kiên trì nhưng cũng đồng dạng cảm giác thân thể của chính mình như là ở chen trúc trong đám người như thế tùy ý đông đưa dưới chân nguyên bản bằng phẳng rắn chắc mặt đất giờ khắc này như cuộn sóng giống như phun trào rung động chấn động quanh thân tất cả chỉ có hệ nộp đá như trước yên tĩnh đứng tại chỗ nhắm mắt lại phản phất không có thứ gì cảm giác được như thế cái này cũng có trách nàng chính là bất tử sinh vật không nghe nói tạm âm còn có thể kinh sợ bỏ chạy một tảng đá liền ngay cả trên bầu trời sủ gặp tựa hồ cũng bị cái này không tên kinh hãi tiếng gầm chấn nhiếp làm cho nó nguyên bản hấp thụ đồ ăn động tác đều vì đó mà ngừng lại nhưng đang ngay lúc này từ sủ gặp bao phủ đại địa bóng tối trong một cái tráng kiện cực lớn xúc tu đông nhiên từ bên trong rỗi ra phảng phất roi dài giống như trên không trung mang qua một đường vòng cung sau đó tầng tầng đánh ở vạn ngạ chi khẩu trên người, mà sau một khắc chỉ thấy cái kia quái vật to lớn thật giống như là bị đánh trúng bóng chạy giống như cũng bay ra ngoài ngã xuống đất một đường lăn lộn mà qua ở cả sạn dở ra nội thành trung ương lưu lại một đạo vết thương đáng sợ Mà đối mặt với bất thình lình tập kích, sụ gặp hiển nhiên tương đương phẫn nộ, nó trong dây lát xông lên, mang theo một vòng C. vuông bạo sóng khí, mà cái kia xúc tu cũng ở quay một vòng sau khi như cột trống giống như đè áp trên mặt đất, sau đó, một cái cực lớn, đen nhánh thân thể từ bên trong hiện lên. Cái kia thoạt nhìn thật giống như là một con con nện cùng con rùa dạng dung hợp, hoặc là nói, nó ngoại hình rất giống con nện. Thế nhưng ở trên lưng nhưng có tương tự con rùa giáp xác, ngoài ra nó tứ chi cũng không phải con nghệ loại kia trần mà là bốn cái từ bị giáp sát bao bọc dài rộng thân thể trong khe hở lộ ra huy hiệu cá giống như xúc tu con mẹ nó lần này việc vui lớn nhìn thấy cái này cổ quái kỳ lạ có tới 5 tầng lầu cao quái vật từ bóng tối trong hiện lên gian không khỏi thổi tiếng huýt sáo hắn đương nhiên biết đây là cái gì đây là ảnh ma chi chu âm ảnh vị diện đáng sợ nhất quái vật một trong nó ở âm ảnh vị diện tương đương với long ở chủ vị diện địa vị như thế đáng sợ mà nhìn thấy sự xuất hiện của nó gian cũng coi như là rõ ràng tại sao trước nơi này sẽ chạy ra nhiều như vậy bóng tối ma vật lại như long yêu thích điều động địa tinh một loại chủng tộc đến giúp đỡ chính mình thủ vệ xào huyệt như thế ảnh ma chi chu cũng sẽ điều động còn lại bóng tối ma vật đến thủ vệ địa bàn của chính mình mà gian ảnh nguyệt kiếm mở ra vị diện vừa vặn chính là ảnh ma chi chu xào huyệt đối với gian tới nói tin tức này có thể nói vui lo lắng sẵn lửa vui chính là ảnh ma chi chu cũng không phải loại kia đặc biệt có chí không tồn tại hiện tại nó hiển nhiên đã hoàn toàn bị sủ gặp cái này kẻ xâm nhập cho làm tức giận thậm chí không tiếp trực tiếp mượn cái bóng hiện ra chân thân tới đối phó trước mắt cô thân thuộc điều này cũng mang ý nghĩa nếu như hiện tại gian bốn người nhân cơ hội đào tẩu là sẽ không bị nhận ra được có thể vấn đề cũng chính là ở đây ảnh ma chi chu ở hàng lâm hiện thế lúc lấy ra quá nhiều âm ảnh lực lượng cho tới liền ảnh Nguyệt kiếm đều bị nó hấp thu mà gian nếu như còn muốn muốn bắt về thanh kiếm này như vậy hắn nhất định phải giết chết ảnh ma chi chu sau đó từ trong thân thể của nó thu về giác tình ảnh Nguyệt kiếm nếu như hắn cứ vậy rời đi như vậy bất luận ảnh ma chi chu cuối cùng là thắng là thua nó đều sẽ một lần nữa trở về âm ảnh vị diện đến vào lúc ấy gian nhưng lại là chúc lam múc nước công dã tràng như vậy gian sẽ làm ra cái gì lựa chọn đây đáp án quả thực là rõ ràng trốn ở trong bóng tối không muốn đi ra ngoài ở chỗ này chờ mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không muốn động một mặt đối với ở thịt cùng hẹn nổ tá ra lệnh gian một mặt xuyên thấu qua hầm còn sót lại nửa bên vách tường nhìn hướng phía ngoài quảng trường giờ khác này sủ gập cùng ảnh ma chi chu đã đánh thành một đoàn màu hồng có tính ăn mòn xương mù dày lăn lộn hướng về ảnh ma chi chu thân thể to lớn tuần tới nỗ lực triệt để đem gói lại thế nhưng những kia trải rộng bốn phương tám hướng bóng tối giờ khác này tựa hồ hóa thành thực thể mỗi một cái bóng tối biên giới vào đúng lúc này cũng giống như là đã biến thành sắc bén lưỡi dao Đan Sen xé rách sương mù dày. Ảnh ma chi chu thân thể to lớn phảng phất không có trọng lượng giống như ở bóng tối bệnh sợi tơ trên nhanh chóng bò sát, nương theo động tác của nó, chỉ thấy những kia nguyên bản vô hại cái bóng bắt đầu hướng về bốn kê, hướng tám hướng kéo dài, nỗ lực nắm lấy cái kia một lần nữa nổi đồng bền giữa không trung vạn ngạ chi khẩu. Chỉ có điều sủ gấp cũng không phải dễ đối phó ra hỏa, chỉ thấy nó no cái kia dạ dày túi mặt ngoài vô số miệng lớn lần thứ hai mở ra, sau đó dụng lực hợp dưới, sau một khắc những kia tiếp cận sủ gấp bốn phía bóng tối sợi tơ liền bị triệt để nghiền thành mảnh vỡ, dường như một khối cứng rắn thịt miếng bị xé rách cắn nát tức thành bùn náo sau đó nuốt vào bụng kỳ thực luận thực lực tới nói ảnh ma chi chu cùng sủ gặp chênh lệch không coi là quá lớn song phương hầu như đều là chuyển kỳ trung giai tồn tại Làm cái này ni cô lát người phát ngôn sủ gặp nguyên bản nên tính là bán thần thế nhưng ở hình chiếu bên trong hình chiếu lên sàn suy yếu nó đại bộ phân lực lượng làm cho nó hiện tại cũng bất quá chính là chuyển kỳ trung du đẳng cấp thực lực mà ảnh ma chi chu bản thân xem như là chuyển kỳ điên phong có thể trở thành bóng tối sinh vật chủ vị diện cũng suy yếu sức mạnh của nó bởi vậy hiện tại song phương hầu như đều nằm ở truyền kỳ trung du trình độ đánh tới đến có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân hơn nữa song phương sân bãi bổ trợ cũng gần như dù gặp con cô lát thôn phệ lĩnh vực làm hậu thuẫn mà ảnh ma chi chu cũng có âm ảnh vị diện bổ trợ hiện tại liền xem song phương ai có thể chống đỡ đầy đủ trước như vậy người đó liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng bất quá đối với gian này con chim hoàng yến tới nói đó chính là mặt khác một mã chuyện giờ khắc này cả sản giờ dạ đã ở hai con cự thú trong chiến đấu từ từ đi tới tan vỡ biên giới dù gặp gào thét thôn phệ vì lẽ đó dám to gan tới gần thân thể hắn đồ vật mà ảnh ma chi chút thì lại tiếng rít theo hắc ám sợi tơ leo lên mà lên, trong lúc nhất thời toàn bộ cả sạn dở dạ bầu trời đều bị đỏ tươi xương mù dày cùng đen nhánh bóng tối vây quanh, thậm chí không nhìn thấy song phương chiến đấu hình bóng. Chỉ có thỉnh thoảng từ bầu trời lăn lộn đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ cùng với xé rách đại địa xung kích mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được song phương tồn tại. Đối với phía trên đã phát sinh tất cả, gian trên căn bản chẳng quan tâm, hắn chỉ là mang theo hệ nộ đá cùng ở dịt cùng với hôn mê bất tỉnh nạt dạ ba người trốn ở tàn tạ hầm rượu nơi sâu xa. Bất quá dù vậy, gian vẫn như cũ cảnh giác quan tâm phía trên chiến đấu mục tiêu của hắn chỉ có một cái đó chính là ảnh ma chi chu mặc kệ cuối cùng là thắng vẫn thua ảnh ma chi chu khẳng định đều sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ đến vào lúc ấy đối phương tuyệt đối sẽ trước tiên về âm ảnh vị diện tu dưỡng mà gian cần phải làm là ở ảnh ma chi chu trước khi rời đi đối với nó phát động tấn công sau đó thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng trực tiếp đánh ngã quái vật trước mắt sau đó thu về giác tình ảnh mượn kiếm cho tới xu gấp xem tình hình lại nói rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua ảnh ma chi chu cùng sủ gặp trong lúc đó chiến đấu tựa hồ cũng từ từ trở nên kịch liệt lên gian nhạy cảm nhận ra được nguyên bản bao trùn cùng bao phủ toàn bộ cả sản dở dạ màu hồng xương mù dày bình phong chính đang tại từ từ biến mất điều này nói rõ ni thôn vệ lĩnh vực lực lượng bắt đầu yếu bớt đây đối với gian tới nói là việc tốt Trước hắn sở dĩ không có lựa chọn cùng hệ nội tá cùng với nạt dạ ba cái chuyển kỳ cường giả cùng nhau mạnh mẽ chống đỡ kỳ thực chính là vì tránh né ni thôn vệ lĩnh vực dù sao lĩnh vực kết giới thứ này áp chế dù là chuyển kỳ cường giả đều không thể chịu đựng gian hệ nội tá cùng nạt dạ thực lực trước mắt đều là chuyển kỳ sơ cấp nếu như bọn họ trực tiếp bại lộ ở thôn lĩnh vực bên trong e sợ thực lực sẽ trực tiếp hạ xuống đến đại sư tầng thứ tồn tại đến thời điểm không cần nói xuống góc, tùy tiện tìm khối quả đông đều có thể để ba người vô cùng chật vật chớ đừng nói chi là còn muốn đối kháng cái kia có chứa tính ăn mòn màu hồng xương ngủ dày ở tình huống như vậy có thể dự kiến kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì bất quá hiện tại sủ gập cùng ảnh ma chi chu đánh đất trời đen kịt đúng là tiện nghi bọn họ giang có thể cảm giác được bốn phía cái kia cố mang theo tanh hôi chua tính khí tức chính đang tại từ từ biến mất xem ra song phương chiến đấu đối với nicolas thôn phệ lĩnh vực cũng tạo thành tương đương trình độ ảnh hưởng cảnh này khiến lĩnh vực suy yếu tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều tuy rằng không biết bên ngoài đến tột cùng là cái tình huống thế nào nhưng nhìn dáng vẻ sù gặp hẳn là lành ít giữ nhiều nghĩ tới đây ra nắm chặt trong tay hải làm long quang tiếp theo hắn đối với hệ nội tá làm cái dấu tay người sau lập tức gật gật đầu vừa lúc đó đông nhiên lương theo một trận hét thảm một cái cực lớn quỷ dị đáng sợ thân ảnh từ trên trời giàn xuống Tăng tầng nện ở nội thành khu cùng lúc đó che ngập bầu trời màu hồng xương mù dậy bắt đầu nhanh chóng thu về biến mất không thấy sugapua hệ nội tá lấy lôi đình tên Ngay khi gian hồ hoán hẹn nốt tá tên trong nháy mắt đó, mỹ lệ quý tộc thiếu nữ đã đứng dậy. Nàng không ý kỵ tí nào cái kia tốc thẳng vào mặt sóng khí cùng trung quanh tung bay mấy thứ linh tinh, mà là giơ tay phải lên, lấp lóe lôi đỉnh ở tay của thiếu nữ chỉ trên ngưng tụ, ngay sau đó sau một khắc, dị gạo, có tới gần 10 mét thu cự đại lôi đỉnh cột sáng liền như vậy xoay tròn từ hệ nốt á trong tay bạo phát, từ trên bầu trời quét ngang mà qua. Mạnh mẽ nguyên tố lực lượng vào đúng lúc này triệt để phản nát, sẽ rách nguyên bản che chắn ở trên bầu trời đỏ tươi xương mù dày, đẩy lùi cái kia bao trùm bầu trời hắc ám Một khắc đó thuần trắng ánh sáng long lánh thiên địa. Ma gian cũng ở trong đó nhìn thấy chính mình vẫn chờ đợi đồ vật hầu như ngay khi ở chấp thả ra chân sau hắn cả người lẫn kiếm chạy nhanh về phía trước ma ra thời khắc này gian triệt để vứt bỏ nguyên bản nhân loại nguy trang khôi phục ma tộc hình thái hai con đen nhánh rộng lớn bức vũ rực từ phía sau hắn triển khai cùng bạo ma lực từ địa hạ thành mỗi một góc tụ tập ở trên thân thể của hắn chỉ thấy sau một khắc hát cám chùm sáng liền bổ khuyết chấp lưu lại xuống đến chỗ trống chạy vội về phía trước ảnh ma chi chu gần ngay trước mắt phả vào mặt thấu xương gió lạnh cùng âm ảnh vị diện đặc biệt cảm giác tê dại cũng không có để gian lui bước làm cái này cao đẳng ma tộc thân thể của hắn thuộc tính bản thân liền cao thái quá hoàn toàn không thua gì ảnh ma chi chu sức mạnh của bản thân mà giờ khắc này ảnh ma chi chu hiển nhiên vô cùng chật vật nó giáp xác đã giống như bánh mì bị lôi kéo rơi mất hơn nữa thậm chí liền ngay cả bốn cái vung múa xúc tu cũng chỉ còn dư lại hai cái mà trên thực tế ngay khi gian hướng thiên không cái kia trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy ảnh ma chi chu hơn nửa người đang hướng về bóng tối trong chìm rất rõ ràng chịu như vậy thương nào? đối với ảnh ma chi chu tới nói cũng là cái sự đã kích không nhỏ hiện tại nó duy nhất nghĩ muốn cần phải làm là trở lại âm ảnh vị diện khôi phê. hục nguyên khí nguyên bản ảnh ma chi chu sắp thành công thế nhưng hệ nốt đá chớp quấy giầy kế hoạch của nó thiểm điện ánh sáng tuy rằng chỉ có như vậy trong máy mắt thế nhưng chói lóa mắt hào quang lại là hoàn toàn chặt đứt ảnh ma chi chu cùng âm ảnh vị diện liên hệ cảnh này khiến ảnh ma chi chu không thể không một lần nữa lần thứ hai cùng âm ảnh vị diện tiến hành hô ứng mà chính là như thế một cái nhỏ bé hầu như không cách nào nắm giữ tranh lệch thời gian giờ khắc này cũng đã bị gian trộn vào lòng bàn tay mà nó hơn nửa người cũng bị lôi điện bắn chúng đánh tán loạn phân liệt may mà ảnh ma chi chu là bóng tối sinh vật thân thể hoàn toàn là bóng tối nguyên tố ngưng tụ mà thành tồn tại thay đổi những vật khác tới chỗ này sau một cái phòng trừng trực tiếp liền đốt cháy nã xuống ảnh ma chi chu gần ngay trước mắt gian nắm chặt trong tay hải làm long quang tiếp theo một chiêu kiếm về phía trước quét tới gào thét lạnh như băng gió lạnh vào đúng lúc này phảng phất thiên quân vạn mã giống như nương theo gian vung múa trường kiếm nhào về phía trước đem toàn bộ ảnh ma chi chu bao phủ ở một mảnh thông tiên triệt địa băng hàn bên trong cảnh này khiến động tác của nó chậm một đường Nguyên bản vung múa hướng về gian xúc tu cũng bởi vậy đình chỉ động tác, mà hắn thì lại thừa cơ vỗ xuống cánh, cả người trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vọt vào ảnh ma chi chu tán loạn thân thể trung ương. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ảnh nguyệt kiếm, giờ khác này thanh kiếm kia đang bị dày đặc bóng tối bao vây, chậm rãi trôi nổi ở trong hư không, thoạt nhìn tựa hồi hoàn toàn mất đi lực lượng. Mà cảm nhận được gian xâm lấn, ảnh ma chi chu thân thể lần thứ hai bắt đầu sinh sinh ra biến hóa, nguyên bản tán loạn bóng tối một lần nữa ngưng tụ, hóa thành vô số xúc tu hướng về hắn nào tới, nỗ lực đem triệt để vây chết ở trong đó thế nhưng đối mặt cái này phả vào mặt tập kích gian cũng cũng không lui lại cùng kinh hoàng ngược lại khoe miệng hắn hơi về lên nhìn kỹ trước mắt ảnh ma chi chu trong mắt hiện ra một tia thợ săn nhìn con ngồi rơi vào cảm bấy giống như đắc ý biểu hiện sau đó gian đưa tay ra nắm lấy cái tia ẩn dấu ở trong bóng tối ảnh nguyệt kiếm cán kiếm sau một khắc như nguyệt ánh sáng bạo phát cắt ra hắc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 254, trăm nặt ra nghi hoặc ở gian tay cầm ảnh nguyệt kiếm cán kiếm trong nháy mắt bén nhọn tiếng gào thét liền bỗng dưng bạo phát ảnh ma chi chu thân thể nhất thời hóa thành hư hảo hóa thành một đạo khói đặc nhanh trong quấn quanh ở ảnh Nguyệt kiếm trên người chỉ là thời gian nháy mắt nguyên bản bao trùm bầu trời bóng tối đã hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó nhưng là sáng lời trước sau như một bầu trời đêm hô rốt cục giải quyết đang nhìn mình trong tay ảnh Nguyệt kiếm gian thấp giọng thở dài tiếp theo lẩm bẩm lầu bầu nói giờ khác này hắn đã lần nữa khôi phục nhân loại nguy trang bởi vì gian cũng rất rõ ràng như sủ gặp cùng ảnh ma chi chu loại này phương diện xung đột nhất định sẽ gây nên một ít thế lực cường đại quan tâm trên thực tế vừa nay hắn cũng đã nhạy cảm cảm nhận được nhòm ngó ma lực hơi thở cho nên mới thừa dịp ảnh ma chi chu xong đời công phu khôi phục thành hình người cứ như vậy coi như có người chinh chắc đến sức mạnh ma quái cũng chỉ có thể cho rằng là ảnh ma chi chu lưu lại xuống đến vết tích cùng chính hắn không có quan hệ gì tuy rằng cái này có chút mạo hiểm thế nhưng ngắm trong tay ảnh Nguyệt kiếm gian cảm thấy cái này hiểm là đáng giá giờ khác này ở gian trong tay ảnh Nguyệt kiếm đã không còn nữa mới bắt đầu buổi đấu giá trên cái kia phó thật giống than đá trồng chất bên trong mỏ đi ra quỷ giá vẻ ngược lại nó thoạt nhìn là như vậy đẹp tráng nhã Tinh xảo lại hoa lệ trên chuôi kiếm khảm nạm mặt trăng giống như tinh khiết mỹ lệ bảo thạch, mà ở phần che tay bộ phận nhưng là một tấm nhắm mắt lại thiếu nữ mặt, trắng như tuyết trong suốt mũi kiếm bao bọc ở do ưu ảnh ngưng tụ hình thành vỏ kiếm bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy một phần hàn quang thỉnh thoảng từ bên trong hiện lên. Đây mới là giác tình ảnh nguyệt kiếm, đây mới là cái này ngụy thần khí bộ mặt thật. Giang có thể khẳng định, nếu như quang huy suối phun sàn đấu giá trên thanh kiếm này lấy nó diện mạo thật sự xuất hiện, e sợ ba triệu kim tệ cũng không thể lấy xuống. Bất quá hiện tại mà, nếu một phân tiền không tốn, vậy thì không đáng kể. Nắm chặt kiếm gian có thể cảm nhận được ảnh nguyệt kiếm trên ẩn chứa sức mạnh lớn điều này làm cho hắn không khỏi nết lên khoe miệng lộ ra nụ cười đặc ý hết thảy đều cùng hắn dự liệu như thế trên thực tế ở gian quyết định đánh gây đoạt lại ảnh nguyệt kiếm lúc một ý nghĩ cũng đã ở đầu góc của hắn bên trong sản sinh đó chính là khi hắn nắm giữ ảnh nguyệt kiếm sau làm cái này cùng với dung hợp lực lượng khởi nguồn ảnh ma chi chu sẽ như thế nào đây gian sở trường lĩnh vực là thao túng khi hắn nắm chặt nào đó mẫu đem có chứa thuộc tính vũ khí thì hắn sở trường lĩnh vực liền sẽ tự động cắt đến cái kia lĩnh vực mà điều này cũng mang ý nghĩa Khi Gian nắm chặt ảnh Nguyệt Kiếm trong náy mắt, hắn liền sẽ trở thành một cường đại đến có thể hô hoán cùng chi phối âm ảnh vị diện tồn tại. Như vậy cứ như vậy, ảnh Ma Chi Chu lại sẽ như thế nào đây? Nó mặc dù có thể từ chủ vị diện hiện thân, chính là mượn ảnh Nguyệt Kiếm đặc biệt lực lượng, thế nhưng hiện tại, Gian tiếp quản đồng thời nắm giữ ảnh Nguyệt Kiếm lực lượng sau khi, ảnh Ma Chi Chu sẽ biến thành hình dáng gì? Nó là sẽ phản kháng, vẫn là thuận theo, hay hoặc là nó sẽ chặt đứt lực lượng, trở lại âm ảnh vị diện? Thế nhưng liền ngay cả Gian cũng không nghĩ tới, ở chính mình nắm qua ảnh Nguyệt Kiếm đồng thời. Hắn kinh ngạc phát hiện ảnh Ma Chi Chu lại không có chặt đứt mình cùng Ảnh Nguyệt Kiếm liên hệ. Cái này có thể là bởi vì lúc trước cùng sủ gặp dây dưa bên trong ảnh Ma Chi Chu đã tiêu hao khá nhiều lực lượng, nó nhất định phải mượn Ảnh Nguyệt Kiếm lực lượng mới có thể duy trì sự tồn tại của chính mình, thế nhưng hiện tại, cái này duy nhất cứu sống tắc nhưng trở thành quấn vào nó trên cổ dây thừng, cuối cùng, ở gian thao tùng dưới, Ảnh Nguyệt Kiếm triệt để hấp thu nguyên bản cũng đã kiệt sức ảnh Ma Chi Chu. Đồng thời lấy này mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại gian có thể cảm nhận được thanh kiếm nổi chỗ độc đáo, hắn chẳng những có thể phát huy Ảnh Nguyệt Kiếm nguyên bản công hiệu thậm chí còn có thể như ảnh ma chi chu như vậy liên tiếp một cái bóng tối mạng lưới mở ra ưu ảnh lối đi sau đó bệnh một cái lưới lớn đem tất cả kẻ địch nuốt ở bên trong hắn thậm chí còn có thể cho gọi ra một mảnh ưu ảnh sinh vật vì chính mình chiến đấu bất quá điểm ấy đối với gian tới nói ý nghĩa không lớn bởi vì so sánh với ưu ảnh sinh vật tới nói hắn vẫn là tín nhiệm hơn chính mình địa hạ thành triệu hồi vật bất quá dù vậy cái này ngụy thần khí đối với gian tới nói cũng đã đầy đủ tuy rằng còn không sánh được hắn xê bờ dạ sơ thế nhưng cân nhắc đến trôi này mà kiếm không thích hợp ở chính mình là một tên kỵ sĩ lúc xuất hiện Như vậy ảnh nguyệt kiếm hiển nhiên sẽ là một cái càng tốt hơn lại càng thêm hợp lý lựa chọn. Có nạt giả báo cáo cùng với trước ghi chép, những nớ ngẩn đó thì sẽ không đối với tại sao mình sẽ nắm giữ thanh kiếm này sản sinh nghi vấn gì. Đang quyết định chính sự sau khi, gian lúc này mới có nhàn tình đến quan tâm tình huống của những người khác. Nạt giả vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, xem ra ảnh ma chi chu tiếng rít đối với nàng kích thích rất lớn. Bất quá cái này cũng khó trách, coi như là thần quyến kỵ sĩ, trung quy vẫn là nhân loại tố chất thân thể trên tự nhiên không có cách nào cùng ở gì hoàn mỹ như vậy thể hấp huyết loại cùng với hệ nội tạng như vậy bất tử sinh vật đánh đồng với nhau liền chớ đừng nói chi là là thân là cao đẳng ma tộc gian bất quá hệ nội á đối với nạn dạ làm sau khi kiểm tra cũng nói cho gian lý do lại làm cho hắn có chút dở khóc dở cười nguyên lai vị đại tiểu thư này là bởi vì trước thánh lực tiêu hao quá độ dẫn đến vốn là rất mệt mỏi cho nên mới phải ở không kịp chuẩn bị dưới bị ảnh ma chi chu tiếng rít chói thay ảnh hưởng mà ngoài ra nàng cũng không có bị cái gì thương chỉ cần chờ nàng tỉnh lại là tốt rồi mà ở từ hệ nội tá trong miệng biết được nạt dạ không có quá đáng lo chỉ là cần nghỉ ngơi tin tức sau khi gian lúc này mới yên lòng lại tiếp theo hắn đem trông giữ nạt dạ nhiệm vụ giao cho ở tín chính mình thì lại bỏ rơi 10 cái cả rốt cùng hệ nội tá cùng đi điều tra trước mắt trong thành phố bộ tình huống nhưng kỳ thực cũng không có gì hay điều tra Xu gấp cùng ảnh ma chi chu chiến đấu hầu như phá hủy toàn bộ cả sản dở dạ đặc biệt nội thành từ những kia hài cốt trên có thể thấy được những thứ này kẻ xui xẻo thậm chí còn chưa kịp có phản ứng liền bị trực tiếp liên lụy ở trong đó ở su gấp cùng ảnh ma chi chu nghiền ép xuống Nguyên bản vẫn tính ngay ngắn rõ ràng nội thành đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Còn chứng cứ cái gì thì càng đừng nghĩ, Gian có thể không có hứng thú ở đây làm cái gì khảo cổ đào móc công tác. Cho tới bên trong trong thành những dị giáo đồ đó tự nhiên cũng là toàn bộ chết sạch. Ở kiểm tra thi thể sau khi Gian phát hiện bọn họ phần lớn đều là chết vào trước gấm ảnh vị diện sinh vật tập kích. Đương nhiên cũng có số ít mấy cái ủy vào thực lực mình cao cường chống được cuối cùng, sau đó bị xù gặp cho đẻ chết. Vậy cũng là đạt được mong muốn đi. Nếu như muốn nói có thu gì như vậy chính là bọn họ ở bên trong nội thành tìm tới một gian miễn cưỡng thoát khỏi khổ nạn trong giáo đường đúng là vì mọi người cung cấp một chút hỗn độn mâu thần giáo đoàn nhúng tay đồng thời lợi dụng ôn dịch chứng cứ cái tia khinh nhẫn tế đàn tán loạn chất đống nhân loại tàn chi mảnh vỡ cùng với siêu siêu vẹo vẹo chết rồi một mảnh tín đồ để tỉnh lại nạt giả nhìn đều là sắc mặt tái nhợt. tuy rằng không rõ ràng ngọn buồn thế nhưng có thể thấy được trong này rất nhiều người nguyên bản đều là thờ phụng thần mặt trời ạ mùn lạ tín đồ thế nhưng hiện tại bọn họ nhưng dấn thân vào tà ác trở thành thượng cổ tà thần trung thực chó săn vì sự tình gì tình sẽ biến thành như vậy đây gian tiên sinh nhìn trước mắt ngã trên mặt đất lao giáo chủ lạnh như băng cứng ngắt thi thể nạt dạ không cách nào che giấu chính mình nghi hoặc cùng bị thương nếu như nói những kia tử vong tín đồ ở trong mắt nàng vẹn vẹn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm như vậy trước mắt vị này lao giáo chủ đối với nạt dạ tới nói lại là hoàn toàn khác nhau nàng cho rằng ông lão này án tấn giáo chủ đại nhân hắn là thần mặt trời ạ, mùn lạ giáo hội bên trong thành kính nhất tín đồ một trong nạt dạ ở du học trong lúc đã từng lắng nghe qua sự giáo huấn của hắn đối với ông lão này tràn ngập kính ý thế nhưng hiện tại hắn nhưng đã biến thành một độ ngã vào lạnh như băng trên Tế đàn đồng dạng thi thể lạnh như băng. Tuy rằng nạt dã nỗ lực thuyết phục chính mình, vị này lao giáo chủ là bị những tia đáng ghét tà giáo đổ nắm lên đến tàn hại. Thế nhưng lý trí cùng hiện thực nói cho nàng, vị lao nhân trước mắt này chính là huấn độn mẫu thần giáo đoàn một thành viên, nói không chắc vẫn là thành viên cao cấp một trong. Tại sao, tại sao liền án tần giáo chủ như vậy dáng vóc tiểu thụy tín đổ đều sẽ xa đoạt đây? Bởi vì nhân tính đích kỷ, gian ngược lại không như nạt dã như vậy bi thương. Nghe được nạt dã nói chuyện, hắn nhìn lướt qua mặt lộ vẻ bi thương vẻ thánh kỵ sĩ thiếu nữ, tiếp theo mở miệng nói. Ngươi phải biết, mỗi người những việc làm cuối cùng đều là vì mình. Nếu như bọn họ phát hiện thần minh không cách nào dành cho bọn họ nghĩ muốn đồ vật, như vậy bọn họ sẽ vứt bỏ thần minh, đi tìm cầu những kia có thể để cho tinh thần của bọn họ cùng cảm thấy thỏa mãn tồn tại. Hay là cái này đối với ngươi mà nói rất khó mà tin nổi, nhưng đây chính là hiện thực. Sao lại thế? Nghe được gian nói chuyện, nạt ra sắp càng ngày càng tái nhợt mấy phần. Nàng há miệng, nghĩ muốn phản bác gian nói chuyện, nhưng nhìn bên trong thần điện bị đập nát thần mặt trời ảm únlà thánh tượng, nàng rồi lại cái gì đều không nói ra được. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Cả sản giờ dạ rơi vào ôn dịch vây quanh, mà nếu như tín đồ đám người thần thuật không cách nào trục xuất cùng trị liệu ôn dịch, như vậy ngươi vẫn có thể hy vọng những kia thủ công nghệ người, nông dân cùng bình thường thị dân loại hình tín đồ có thể kiên trì bao lâu. Bọn họ sở dĩ tín ngưỡng thần minh, cũng là bởi vì thần minh có thể giúp bọn họ giải quyết một ít không cách nào giải quyết vấn đề, thế nhưng nếu như thần minh không cách nào trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề, như vậy bọn họ sẽ thay đổi người. Cẩn thận ngẫm lại, giả như ngươi là một cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ, mà người nhà của ngươi lây ôn dịch, thế nhưng ngươi tín ngưỡng thần minh đối với chuyện này bó tay toàn tập vào lúc này có người nói cho ngươi chỉ cần thay đê ội tín ngưỡng như vậy người nhà của ngươi liền có thể sống sót như vậy ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào chuyện này nhưng là đối mặt với gian hỏi do nạt dạ trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải nhưng là nhưng là phàm nhân được thần chi quan tâm chính ngươi cũng nói rồi phàm nhân là bởi vì được thần chi quan tâm cho nên mới phải đi tín ngưỡng thần minh ngắm lại tu đạo viện bên trong những kia hài tử đáng thương ngươi cảm giác cho các nàng sẽ đi tín ngưỡng cái gì thần minh nghe đến đó nạt giả triệt để không lời nào để nói tu đạo viện những thần bỏ người đó là trong lòng nàng một cây gai những hài tử kia đối với thần minh tràn ngập cựu hận cùng lạnh lùng miệt thị thế nhưng nạt giả có thể nói ý nghĩ của các nàng là sai ngộ sao ít nhất nạt giả chính mình không cho là như vậy bất quá nàng cũng không là phi thường tán đồng gian nói chuyện bởi vì ở giáo hội bên trong nạt giả đã từng thấy tận mắt không bất tin ngưỡng dáng vóc tiểu tụy người bình thường bọn họ ở trong phần lớn khốn cùng chán nản thế nhưng dù vậy tín ngưỡng của bọn họ vẫn như cũ kiên định mà thoạt nạt giả cũng không cho là loại này tín ngưỡng bên trong ẩn giấu chính là loại tư dục cùng giao dịch nhưng nhìn trước mắt ăn mặc dị giáo đồ trường bảo lao giáo chủ nạt dạ thực đang không có dũng khí phản bác gian nói chuyện nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là an ủi mình một hay là trước mắt lao giáo chủ cũng không phải xa đoạn mà là hắn nguyên vốn là hỗn độn mẫu thần giáo đoàn một thành viên hắn bất quá là che giấu thân phận trốn ở giáo hội bên trong đến lừa dối mọi người tại ác đồ thôi nhưng là tuy rằng nạt dạ liều mạng nghĩ muốn muốn thuyết phục chính mình thế nhưng một nghi vẫn vẫn là không thể ngăn chặn hiện lên ở trong lòng nàng nếu như đúng là nếu như vậy vĩ đại như vậy ạ mùn lạ tại sao không có phát hiện hắn hình bóng không phải nói ở thần mặt trời ạ mùn là chiếu rọi xuống tất cả tà ác đều sẽ biến mất trong vô hình sao nếu như đúng là như vậy một cái lòng mang ác nghiệm tà đồ vì cái gì có thể đảm nhiệm ạ mùn là tế tự giáo chủ nhiều năm như vậy đây lẽ nào ạ mùn là cũng không có nhận ra được tà ác tồn tại sao ý nghĩ này để nạt ra bỗng nhiên cả kinh nàng vội vàng lắc lắc đầu liều mạng đem loại này bất kính ý nghĩ quăng ở sau gáy sao lại có thể như thế nhỉ thân minh là không chỗ nào không biết bất kỳ tà ác đều không thể tránh được con mắt của bọn họ mình nhất định là mới vừa tỉnh lại ý thức còn chưa đủ thanh tỉnh mới sẽ có ý nghĩ như vậy đúng nhất định là như vậy Nặt ra một mặt liệu mạng thuyết phục chính mình một mặt nỗ lực an tâm đi thế nhưng nàng căn bản không có chú ý tới giờ khác này gian chính ở bên cạnh mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn kỹ nàng ở kính mắt phản quan xuống gian trong ánh mắt lóe qua một đạo quỷ dị cực kỳ lạnh leo quan huy thực sự là một vị đơn thuần đáng yêu kỵ sĩ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 255, chiến loạn phong hỏa ầm nữ hài nhỏ bé thân thể liền như vậy tầng tầng ngã nhào trên đất đau rát sợ từ trên thân thể truyền đến để hệ nẹ sẽ không khỏi cắn môi một đôi mắt cũng là không được chấp lại nháy bao trùm lên một tầng đạm bạc hơi nước mà ngay tại lúc này hạ chỉnh xị si ạ lại nạ tiếng nói từ bên thai của nàng vang lên đứng lên đến các ngươi những thứ này ngu ngốc đứng lên đến rất đau không cái này là được rồi nghĩ muốn muốn học đánh người liền muốn trước tiên học được chịu đòn lại tới một lần nữa nếu như ta xem ai còn dám lùi về sau ta liền đem nàng treo ở trên cột cờ đi bám cả ngày nhanh ta mấy chục tiếng một hai ba 10. hầu như đang ngay lúc này ải hệ nẹ xệ một cái vươn mình từ trên mặt đất này lên nàng giơ lên trong tay nắm chặt dương cung nhắm vào xa xa vạ chỉnh xỉ ạ lại nạ kéo căng dây cung nhưng là vẫn không có chờ hệ nẹ xệ buông tay ra nàng liền nhìn thấy vạ chỉnh xỉ ạ lại nạ đưa tay ra hướng về phía bên mình vùng một cái sau một khắc nàng liền cảm giác thật giống có món đồ gì nện ở trên trán của chính mình nương theo đau đớn một hồi chuyển đến ải hệ nẹ xệ nhất thời bị cái này trùng kích cực lớn lực mang lần thứ hai ngã lăn đến trên đất nàng một mặt há mồm ra phát ra không hề có một tiếng động gào lên đau đớn một mặt đưa tay ra che chính mình sưng đỏ cái chán nghĩ muốn lần thứ hai đứng lên đến dù là như vậy giờ khác này hễ nẹ sẽ cũng cảm giác mình ngã trái ngã phải căn bản không đứng lên nổi ngùng ốc nói qua bao nhiêu lần phải chú ý bảo vệ mình đây là chiến đấu không phải quyết đấu ta các ngươi phải đứng lên đến các ngươi liền đứng lên đến cũng không nhìn một chút vị trí của chính mình các ngươi đây là nhảy lên đi tìm cái chết sao nếu như các ngươi đối mặt với chính là kẻ địch như vậy hiện tại các ngươi đã toàn bộ chết sạch rồi nói không chắc đã sớm đã biến thành chó hoang bữa tối lại tới một lần nữa nếu như các ngươi không có cách nào tới gần bên cạnh ta 10 mét tối hôm nay các ngươi lên cái gì đều đừng hy vọng ăn một mặt nói tiểu gia hỏa một mặt vung múa lấy trường thương trong tay của chính mình meo mắt lại mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn kỹ bốn phía bất quá sau một khắc khi nàng nhìn thấy xuất hiện ở dọc theo quảng trường bóng người kia thì nguyên bản còn mang theo nguy hiểm vẻ mặt bạ chỉnh xì ạ lại nạ lập tức lộ ra giường như thiên sứ thật đáng yêu nụ cười nàng thậm chí đem trường thương trong tay của chính mình đều trực tiếp ném đi sau đó hướng về bóng người kia chạy nào tới chủ nhân ngươi đã về rồi lưu theo cái này tiếng làm nũng giống như hô hoán, bọ chìm si sì a lẹ nạ thật giống như một con linh xảo chim nhỏ giống như từ không trung sẽ qua, tiếp theo liền như vậy nhào tới gian trước, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Ta đã trở về, bọ chìm si sì a lẹ nạ. Nhìn trước mắt tiểu ra gia hỏa, gian cũng là hướng nàng gật đầu cười, tiếp theo đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa một cái bọ chìm si sì a lẹ nạ đầu nhỏ. ở cả sàn giờ dạ sự tình xử lý xong sau khi, gian liền dẫn những người khác dẹp đường hồi phủ, bọn họ lần này hành động vốn là điều tra mà không phải giải quyết vấn đề vì lẽ đó thánh đường giáo đoàn mới sẽ làm gian mang theo mấy người như vậy đi bên trong dò xét tình huống nếu như nói là muốn đi tiêu diệt ôn dịch thánh đường giáo đoàn như thế nào đi nữa nhìn gian không vừa mắt cũng kiên quyết không thể để cho hắn liền mang theo ba người đi chịu chết mà hiện đi ngang qua cả sản giờ dạ chuyện này gian bốn người nhiệm vụ đã xem như là viên mãn hoàn thành dựa theo bọn họ từ phế tích bên trong tìm tới những tà giáo đồ đó ghi chép đến xem sau lưng hắt thủ rất rõ ràng chính là hỗn độn mẫu thần giáo đoàn mà những thứ này ghi chép bên trong cũng có chút hỗn độn mẫu thần giáo đoàn tín đồ cũng đã làm đem ôn dịch lan truyền đi ra ngoài chuyện như vậy có thể khẳng định ôn dịch ở cả xạ lạn sẽ truyền bá cùng hôn độn mẫu thần giáo đoàn hẳn là không tránh khỏi có quan hệ. Mà ở vào cả sản giờ dạ thái dương chi thần giáo hội cao tầng bên trong, cũng có hỗn độn mẫu thần giáo đoàn tín đồ ẩn núp trong đó. Ở đến ra cái kết luận này sau khi, gian 4 người liền rời khỏi cả sạn giờ dạ, một lần nữa trở lại hùng ứng cao nguyên. Ở cái kia sau khi sự tình liền rất đơn giản. Nát dạ giả mang theo báo cáo cùng từ phế tích bên trong đào móc ra chứng cứ đi giáo đoàn báo cáo, còn đối với cùng cả xạn giờ dạ chuyện đã xảy ra, thánh đường giáo đoàn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao sủ gặp cùng ảnh ma Chi Chu chiến đấu náo động đến lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng đo lường đến trong đó gần sóng. Chỉ là không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì thôi, mà hiện tại gian cho bọn họ mang đến đáp án. Như vậy chuyện kế tiếp dĩ nhiên là do Thánh Đường Giáo đoàn chính mình đi thu thập. Đương nhiên, đến tột cùng sẽ thu thập ra một cái kết quả gì đến, cái này liền không liên quan gian sự tình. tịnh. Vì lẽ đó ở đem nạt ra một lần nữa vứt về Thánh Đường Giáo đoàn sau khi, gian liền dẫn hệ nội giá cùng ở dịp một lần nữa y trở lại địa bàn của chính mình nguyên bản hắn là dự định tiện đường nhìn một chút hệ nệ sệ nhóm người tình trạng gần đây chỉ là không nghĩ tới mới vừa vào tu đạo viện liền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này bà chỉnh xị ạ lãi nạ cầm một cây trường thương ở trong quảng trường nhảy nhót tư mừng mà hệ nệ sệ cùng còn lại mấy cái thân thể vẫn tính khỏe mạnh ma nữ người thừa kế nhưng là bị đánh giống như chó chết nằm trên mặt đất liền bò đều bò không đứng lên điều này làm cho gian không khỏi có chút bất ngờ hắn đương nhiên biết hệ nệ sệ nhóm người môn học sắp xếp bên trong cũng có chiến đấu huấn luyện cái này một hạng thế nhưng trước mắt đây là m tê tình huống thế nào lẽ nào các nàng mỗi lần đều là như thế huấn luyện đây là tình huống thế nào nghĩ tới đây gian vô vũ bà chỉnh xì sì ạ lẽ nạ đầu nhỏ tiếp theo mở miệng dò hỏi mà nghe được hắn hỏi dò bà chỉnh sĩ sì ạ lẽ nạ Nà lúc này mới quay đầu đi trên mặt mang theo xem thường liếc mắt một cái như trước bò trên đất hệ nẹ xê nhóm người không phải không thừa nhận những thứ này mà nữ người thừa kế mặc dù coi như mạnh mai thế nhưng ngược lại cũng kiên cường tuy rằng các nàng mặc trên người giáp ra phòng hộ thế nhưng bà chỉnh xì sì ạ lẽ nạ đánh tới người đến nhưng là không hề nể mặt mũi liên chiến đấu có thể nhìn thấy nữ hải tử đó lộ ra ở bên ngoài trên da đầu đầu cũng có thanh một khối tử một khối tụ huyết thế nhưng dù vậy các nàng vẫn như cũ cắn chặt rằng không có gào lên đau đớn nửa tiếng không phải không thừa nhận đơn tử ý chí lực tới nói những thứ này mà nữ người thừa kế đã so với bình thường mọi người mạnh hơn bất quá gian vẫn không hiểu các nàng ở đây tìm ngược là làm cái gì trước hắn xác thực đã phân phó muốn những thiếu nữ kỵ sĩ đó phụ trách giáo dục những thứ này mà nữ người thừa kế một ít kỹ xảo chiến đấu ít nhất có thể hộ thân thế nhưng hiện tại hả cái này a chủ nhân Các nàng nói muốn bảo vệ mình nhà, nếu nói muốn bảo vệ mình nhà, vậy ta nhớ các nàng liền lấy ra điểm hành động thực tế chứ, ngoài miệng nói một chút hay không biết ta. đương nhiên nơi này không biết nói chuyện người khác tính, vì lẽ đó ta mới đem những người này lôi ra đến, muốn nhìn một chút các nàng quyết tâm. Liền ngươi cái gọi là quyết tâm chính là đem các nàng đánh sương mặt sưng mũi, nghĩ muốn đánh người liền muốn trước tiên học được chịu đòn, bất quá mà. Nói tới chỗ này, họa chỉ si ạ lẽ nạ biểu môi? Những người này cũng không tệ lắm, không có kêu cha gọi mẹ, cũng vẫn tính là có chút bản lĩnh. Chỉ có điều các nàng hiện tại ra chiến trường không ý nghĩa gì chỉ là cho đối phương đưa món ăn thôi. đây là đương nhiên, ta cũng không có ý định làm cho các nàng hiện tại đi chiến trường. nghe được bà chỉnh sĩ ạ lê nạ nói chuyện, gian gật gật đầu. bất quá rất nhanh hắn lại như mày. bởi vì hắn nhảy cảm nhận ra được, bà chỉnh sĩ ạ lê nạ trong lời nói tựa hồ ẩn giấu đi cái gì kỳ lạ hảm nghĩa. hiện tại ra chiến trường, chẳng lẽ nói có người muốn đối với mình lãnh địa ra tay? có ý gì? bà chỉnh sĩ ạ nạ, chẳng lẽ có người hướng về chúng ta tuyên chiến? ai? chủ nhân, ngươi còn không biết sao? nghe được gian hỏi dò vạ chỉnh Sĩ sì ạ lệ nạ cũng là sửng sốt một chút bất quá rất nhanh sẽ nhìn thấy tiểu gia hỏa hưng phấn mẻ lên lộ ra một bộ vô cùng phấn khởi vẻ mặt nói với hắn khai chiến rồi Thiểm kim đế quốc cùng sở cùng liên bang đánh đã dậy rồi ở vạ chỉnh Sĩ sì ạ lệ nạ mồm năm miệng mười giảng giải bên trong gian giờ mới hiểu được sự tình đầu đuôi câu chuyện nguyên lai like ở hắn rời đi vạ sật trong khoảng thời gian này sở Cửu liên bang nội bộ cũng không có nhàn rỗi mặc dù nói gian cùng sổ Dổ trong gia tộc mâu thuẫn bị thánh đường giáo đoàn ép xuống thế nhưng sổ rổ gia tộc làm sao có khả năng liền như vậy giảng hòa khi lúc thì có nghe đồn xương sổ rộ gia tộc muốn đối với gian lãnh địa ra tay nghe được tin tức này nhưng là đem vạ chỉnh xỉ ạ lại nạ kích động học rồi cả ngày mài đao xoàn xoạt sẽ chờ chư dê vào sân sau đó đổ tể lấy máu chỉ có điều không nghĩ tới người định không bằng trời định ngay khi tiểu gia hỏa nén đủ lực nghĩ muốn cho sổ rộ gia tộc một bàn thai lúc một cái tin tức ngoài ý muốn chuyển đến thiểm kim đế quốc lại vào lúc này đối với sợ cùng liên bang khởi xướng tiến công rồi đương nhiên bất kỳ một cuộc chiến tranh đều cần một cái lý do dù là hoài nghi đối phương ẩn giấu đại quy mô tính sát thương vũ khí như vậy không đáng tin cậy tốt xấu cũng có thể tính cả mà thiểm kim đế quốc đối với sở cùng liên bang khởi xướng tiến công cũng không phải là không hề nguyên nhân dựa theo thiểm kim đế quốc lời giải thích là sở cùng liên bang đầu tiên đối với bọn họ một cái biên cảnh chạm gác khu vực khởi xướng tiến công sau đó bọn họ mới giáng trả đối với thiểm kim đế quốc thuyết pháp này sở cùng liên bang tự nhiên là kiên quyết phủ nhận bọn họ một mặt trách cứ thiểm kim đế quốc là nghĩ muốn cố ý mở ra chiến sự một mặt cũng bắt đầu triệu tập quân đội cùng thiểm kim đế quốc đối kháng chỉ có điều thiểm kim đế quốc tốc độ rất nhanh hiện tại đã bắt xương trắng sơn đã bắt đầu hướng về bốn mùa nơi tiến quân mà tin tức này chuyển đến Pasos cũng là lòng người bằng hoàng, vùng đất này ở sở củn liên bang đông nam khu vực, tuy rằng không cùng Thiểm Kim Đế quốc giáp giới, thế nhưng cũng tới gần bốn mùa nơi, dã như Thiểm Kim Đế quốc bắt bốn mùa nơi, như vậy cái kế tiếp xui xẻo rất có thể chính là Bassers, cũng chính vì như thế, không ít người đều đối với trước mắt tình hình trận chiến cảm thấy lo lắng, mà hệ nhẹ xệ nhóm người tự nhiên cũng nghe nói những tin đồn này, những thứ này mà nữ người thừa kế đối với mình ra viên khát vọng có thể so với bình thường người mạnh hơn, vừa nghe Bassers có thể cuốn vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, mà các nàng tu đạo viện cũng có có thể trở thành kẻ địch tập kích mục tiêu những thứ này ma nữ người thừa kế liền ngồi không yên dồn dập chạy tê y hướng về lại gã biểu thị đồng ý vì bảo vệ cái này tu đạo viện mà muốn bỏ ra chính mình một phần lực kết quả những câu nói này liền bị thẻ nhạt chạy đến tu đạo viện đến đi dạo và chỉnh xì a lệ nạ nghe được sau đó sẽ không có sau đó thiểm kim đế quốc đối với sở cụn liên bang khởi xướng tiến công nhanh như vậy Nghe xong tạ chỉnh xì a lệ nạ giảng giải gian nhũ mày hắn cũng biết thiểm kim đế quốc là sở cụn liên bang một đại uy hiếp thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới thiểm kim đế quốc động tác lại sẽ nhanh như thế chính mình rời đi và sợ mới bất quá hơn nửa tháng thời gian, lại cũng đã phát sinh chuyện như vậy. không biết tại sao, gian luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quái, cẩn thận ngẫm lại ôn dịch bạo phát, hỗn độn mẫu thần giáo đoàn xuất hiện, sau đó chờ mình trở về thiểm kim đế quốc lại khởi xướng tiến công. gần nhất khoảng thời gian này liên tiếp phiên phước, tựa hồ đều là ở cái này tiếp theo cái kia hướng mình kéo tới, liền một chút nhàn rỗi thời gian đều không cho mình lưu lại. cái này hiếm thấy thật sự chỉ là một cái trùng hợp sao? chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai nhưng mà này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lão Hạ gõ gõ trong tay cái tẩu, mang theo ưu buồn ánh mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Bên ngoài màu vàng óng mạch điền chính đang tại theo gió thu mà phập phồng, phát ra làm người tâm thần sảng khoái xa xa tiếng. Có thể thấy được, năm nay lại là một cái thu hoạch tốt. Thế nhưng tâm tình của ông lão nhưng cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt, chiến tranh bóng tôi đang từ từ khuyết tán ra đến. Dù là ở bà mọi người cũng đối với ngọn lửa chiến tranh sản sinh hoảng sợ cùng lo lắng. ở tình huống như vậy, coi như thu hoạch cho dù tốt thì có ích lợi gì? Không phải là bị phía trên thu đi đảm nhiệm quân bị vật tư chính là bị những kia chết tiệt thiểm kim nhân một cây đốt tiêu sạch sành xanh, xanh. Ngoài ra, bọn họ còn có cái gì khác lựa chọn sao? Nghĩ tới đây, lão nhân thở dài. hắn đưa tay ra hợp lại chính mình ăn mặc quần áo, che chắn một thoáng ngày mùa thu gió lạnh. Trên thực tế, nhất làm cho lão hạ bất an chính là ngài lãnh chúa thái độ, cùng những người bình thường kia không giống. Lão hạ làm cái này và sật chấn nhỏ một chấn trưởng, tự nhiên biết mình nơi này đã thay đổi một vị ngài lãnh chúa đến thống trị. Vị lãnh chúa kia đại nhân hắn cũng đã gặp, chính là trước ở chấn nhỏ trên gây nên rất nhiều lời để vị tia tuổi trẻ quý tộc tuy rằng không biết người trẻ tuổi này đến tuột cùng là làm sao thu được lãnh chúa vị trí cùng vạ sở quyền thống trị, bất quá lão hạ cũng không để ý chỉ cần vị lãnh chúa này đại nhân không muốn quá mức hạ khác đối với bọn họ tới nói cũng như vậy đủ rồi, bất quá để lão hạ cảm thấy yên tâm chính là vị này tuổi trẻ lãnh chúa mặc dù coi như tuổi không lớn lắm nhưng làm việc cũng vẫn là rất châm ổn, cũng không có như còn lại con cháu quý tộc như vậy tay chân lớn, hắn nguyên bản còn lo lắng đối phương đi nhậm trước sau khi sẽ tăng thuế hoặc là thu lại một ít tài vật, không nghĩ tới gian không những không có tăng thuế, trái lại còn giảm bớt bọn họ thuế vụ gánh nặng làm cho cả vạn khu vực người đều dễ chịu rất nhiều. Điều này làm cho lão nhân cũng là phi thường an tâm. Đối với vị này mới nhậm chức lãnh chúa, hắn cảm thấy vẫn là rất không sai. Chỉ bất quá chuyện lần này có chút không giống nhau lắm. Thiểm Kim Đế quốc quân đội đã tiến vào bốn mùa nơi. Vạn Chu Vi cũng xuất hiện không ít liên quan với chiến tranh lời đồn đái. Dựa theo lão Hạ kinh nghiệm, dĩ vãng đến thời điểm như thế này, các lĩnh chủ liền sẽ bắt đầu triệu tập quân đội, mộ binh dân binh vì chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là đợi đến hiện tại, vị tia tuổi trẻ lãnh chúa bên kia lại là không hề có một điểm động tĩnh điều này làm cho lão hạ không khỏi vì đó sốt ruột tuy rằng chấn nhỏ trên cư dân đối với không có bị mộ binh đều cảm thấy rất may mắn nhưng là lão hạ nhưng không cho là như vậy hắn ở vạ sợ đợi cả đời đối với tình huống của nơi này rõ như lòng bàn tay biết mảnh này khu vực hầu như không có cái gì quân đội chỉ có ba con dân binh bộ đội dùng để phòng bị lẩn trốn trộm cướp cùng với bảo vệ chấn nhỏ ngoài ra duy nhất một con đóng quân ở đây quân đội là khoảng 500 người canh gác quân nay con canh gác quân binh lính đều là vạ sợ người địa phương chỉ có phụ trách xuất lĩnh cảnh bị quân đoàn quan chỉ huy nguyên bản là thuộc gia tộc thành viên sau đó ở lãnh địa giao tiếp sau khi cái kia quan chỉ huy liền đi mà này con cảnh bị đội quan chỉ huy cũng vẫn còn trổ trống nguyên bản lão hạ còn tưởng rằng vị tia tuổi trẻ lãnh chúa sẽ như còn lại quý tộc như vậy phái tâm phúc của chính mình đến chỉ huy này còn canh gác quân không nghĩ tới đối phương căn bản liền không quản mà là tùy ý để lão hạ phái một người đẩy lên đối mặt với ngài lãnh chúa loại này ung dung nhàn nhã thái độ lão hát, ảng cũng không biện pháp gì không thể làm gì khác hơn là tìm cái chính mình tin cậy người đến phụ trách quản lý này con quân đoàn may mắn chính là hắn tìm người cũng coi như là rất có hy vọng ngược lại cũng không cần lo lắng cảnh bị quân đoàn sẽ xảy ra vấn đề gì chỉ có điều mà ngay tại lúc này làm bằng gỗ dày trên bậc thang xuất hiện một trận bạch bạch bạch tiếng bước chân nghe được cái này tiếng bước chân dồn dập lao nhân bỗng nhiên mở mắt ra nhìn hướng về cửa mà ngay khi ánh mắt của hắn nhìn kỹ dây cộm nặng nề cửa lớn ầm một tiếng mở ra sau đó một cái ăn mặc cảnh bị quân sĩ quan khôi giáp người đàn ông trung niên cứ như vậy đi vào hắn một mặt lao chùi mồ hôi trên trán một mặt đi tới trước mặt ông lão đối với hắn gật gật đầu ta đã trở về hạ tình huống thế nào nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, Lão Hạ cũng là lộ ra gấp gáp vẻ mặt. Người đàn ông trung niên này tên là Bát Lệ, là Lão Hạ cháu trai, cũng là cảnh bị quân đoàn hiện đảm nhiệm quan chỉ huy. Tuy rằng Lão Hạ đề cử hắn có chút dùng người không khách quan ý tứ, thế nhưng Bát Lệ chính mình cũng xác thực rất không chịu thua kém. ở ở vị trí này làm ra vô cùng tốt. Cũng chính vì như thế, hắn là toàn bộ vạ sers lại không nhiều có tư cách tiến vào vị lãnh chúa kia đại nhân trang viên người. nghĩ tới ngài lãnh chúa trang viên, Lão nhân liền cảm giác phía sau lưng chính mình tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến, đến rồi, hắn sống cả đời chưa từng có xem qua hùng vị như vậy mỹ lệ mà trang nhã kiến trúc tuy rằng lão hạ cái này một đời đều không hề rời đi qua sợ thế nhưng hắn có thể vững tin coi như là những kia vĩ đại thần điện e sợ đều không có chính mình lãnh chúa trang viên đến đẹp đẽ cùng phong khoáng trên thực tế ở patsus khu vực vị lãnh chúa kia đại nhân trang viên có thể nói là tất cả mọi người đều ngóng trong địa phương chỉ có điều đáng tiếc chính là nơi đó cấm chỉ người ngoài tiến vào coi như là bát lệ cũng chỉ có thể tiến vào ngoại môn coi như như vậy cũng đủ để cho người ước ao mà hôm nay chính là lão hạ xin nhờ bát lệ đi thăm dò vị lãnh chúa kia đại nhân ý tứ nhìn hẳn là làm sao mặt đối với chiến tranh nguy hiếp. Ba chỉ là cái địa phương nhỏ, giả như Thiểm Kim Đế quốc thật sự đánh tới, như vậy bọn họ có thể hầu như là không lực hoàn thủ gì. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có vị lãnh chúa này đại nhân. Ngài lãnh chúa bên kia cũng không đặc biệt gì. Nghe được Lão Ha hỏi dò, Bát Lệ cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn đồng ý chúng ta có thể mộ binh một ít dân binh phụ trách biên cảnh phòng vệ, nhưng cũng chính là như vậy, đối với Thiểm Kim nhân ngài lãnh chúa tựa hồ không phải rất lo lắng, hắn chỉ là yêu cầu chúng ta cùng bình thường như thế thủ vệ tốt đường biên giới một khi phát hiện thiểm kim đế đội hình bóng liền gửi thư báo thông báo mọi người rút đi là được chỉ có như vậy nghe đến đó lao nhân nhữ mày càng chặt hắn vốn cho là vị lãnh chúa kia đại nhân sẽ phái một đội quân phụ trách biên cảnh phòng vệ không nghĩ tới lại sẽ là như vậy cứ như vậy sự tình không phải là giao cho cảnh bị quân đoàn đi xử lý sao hơn nữa coi như phát ra tín hiệu thì có ích lợi gì đây bất quá ngài lãnh chúa còn nói ra một câu nói cái gì đối mặt với lao hạ hỏi giò bắt lại mang theo hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt mở miệng nói hắn nói đó là thiệm kim đế quốc cùng sở cùng liên bang trong lúc đó vấn đề cùng chúng ta không có quan hệ gì hả nghe đến đó Lão nhân sửng sốt một chút đây là ý gì ngay khi lão hà nghi ngờ không thôi thời khắc ở trang viên bên trong Giang cũng đồng dạng tao mày nhìn ký chồng chất ở chính mình trước bàn đọc sách một phần phân tình báo liên quan với tiệm kim đế quốc cùng sở cùng liên bang chuyện gian trước cũng không rõ ràng lắm vì lẽ đó ở sau khi trở về hắn liền lập tức phái hẹn nội tá đi thu thập tình báo ở cái kia sau khi gian cuối cùng cũng coi như đem cả sự kiện nguyên trạng chắp vá đi ra căn cứ tình báo biểu hiện, Thiểm Kim Đế Quốc chỉ trích cũng không phải là bỗng dưng hư cấu. Trên thực tế bọn họ xác thực có một cái chạm gác khu vực gặp phải tập kích, mà Thiểm Kim Đế quốc xác thực là đang bị tập kích. Kích sau khi tập hợp quân đội dự định đối với sở cùn liên bang phát động phản kích, mà ở cái kia sau khi sở cùn liên bang chạm gác cũng đồng dạng gặp phải tập kích, liền song phương liền như thế đánh tới đến, đến rồi. Từ ở bề ngoài đến xem, tình huống tựa hồ rất bình thường, thế nhưng gian rất nhanh sẽ nhạy cảm nhận ra được trong đó điểm đáng ngờ. Đầu tiên sở Cùng liên bang không có động cơ vào lúc này xuống tay với Thiểm Kim Đế quốc, phải biết lúc trước nghi thức bên trong bởi Gian, cô ý dở trò, làm cho mỗi cái gia tộc đều tổn thất nặng nề. Hơn nữa chính quyền mới vừa luân phiên xong xuôi, quốc nội vẫn còn hỗn loạn tương bừng giai đoạn, bọn họ làm sao có khả năng sẽ đi treo chọc thiểm kim đế quốc? Muốn nói tới là lão đột dự định bên ngoài ép bên trong, thúc đẩy sở cùng liên bang các quý tộc kết thành chung một chiến tuyến, đánh chết Gian cũng không tin, trừ phi lão nhân kia thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Tiếp theo, song phương ở gặp tập kích thời gian điểm trên liền rất có vấn đề. Đầu tiên là thiểm kim đế quốc gặp phải tập kích sau đó thiểm kim đế quốc tập hợp quân đội dự định đối với sở cùng liên bang phát động phản kích mà ở cái này sau khi sở cùng liên bang gặp phải tập kích tiếp theo bọn họ cũng tập hợp nổi lên quân đội dự định phản kích thế nhưng vào lúc này thiểm kim đế quốc quân đội đã xuất phát xâm lấn xương trắng sân dã. cái này trình tự người tinh tưởng vừa nhìn liền có thể phát hiện vấn đề chỗ ở giả như sở cùng liên bang nghị muốn muốn tiến công thiểm kim đế quốc tự nhiên sẽ đã sớm triệu tập tốt quân đội làm sao có khả năng chờ thiểm kim đế quốc phát binh sau khi lại triệu tập quân đội cái này không tính là đầu góc có bệnh sao cái này có thể lại còn rất thú vị a xem xong trước mắt tình báo gian mắt lại lầm bầm lầu bầu mở miệng nói hắn cũng không lo lắng những tin tình báo này thật giả bởi vì những tin tình báo này đều là hệ nội tá tự mình đi tới chiến trường song phương thông qua những kia chết đi chiến sĩ đại nào khai của ra trong đó tự nhiên cũng bao gồm bị tập kích song phương thành viên thi thể mà ở trí nhớ của bọn họ bên trong đế quốc chạm gác xác thực là gặp phải một đám ăn mặc sở cùng liên bang khôi giáp kỵ sĩ tập kích mà liên bang bên kia cũng xác thực là gặp phải một đám ăn mặc đế quốc khôi giáp binh lính tập kích có thể vấn đề ở chỗ những người khác đối với chuyện này đều không biết gì cả cứ như vậy sự tình liền trở nên hơi vi diệu nếu như gian đoán không lầm cả sự kiện nguyên trạng hẳn là có một nhóm người thần bí đầu tiên ngụy trang thành liên bang kỵ sĩ tiến công thiểm kim đế quốc sau đó sẽ xoay người ngụy trang thành binh lính đế quốc ở thiểm kim đế quốc phát binh trước tiến công sở cùn liên bang chạm gác cứ như vậy khi sở cùn liên bang phát hiện tình huống không đúng thì nhìn thấy chính là đã gặp tập kích chạm gác cùng với đại quân áp cảnh thiểm kim đế quốc ở tình huống như vậy bất luận người nào e sợ đều chỉ sẽ cho rằng cái này chạm gác là thiểm kim đế quốc tiêu diệt đi bất quá có thể làm được chuyện như vậy đến tột cùng là người nào đây Phải biết cái này không chỉ có riêng cần đối với thời cơ nắm, càng muốn phỏng đoán song phương trong lòng, nếu như một bước đi nhầm, như vậy nói không chắc sẽ toàn bộ đều thua. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, tình huống tựa hồ cũng không phải là như vậy. Xem tới đây, Gian không phải không thừa nhận hẹn nội á nói một câu nói. Cái này thoạt nhìn thật đúng giống như là tác phong của chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 257, con thứ ba hát thủ. Không phải không thừa nhận, hiện tại sở cùng liên bang tao nộ phiền phức, kỳ thực cùng Gian nghĩ muốn làm cách biệt không có mấy trên thực tế hắn cũng là dự định lợi dụng phương thức này đến để sở cùn liên bang rơi vào trong hỗn loạn, chính mình tốt do đó đục nước béo cỏ, chỉ có điều gian cũng không tính làm như thế rõ ràng, hắn hy vọng có thể trong bóng tối nhảy lên sở cùn liên bang các cái giữa quý tộc mâu thuẫn, sau đó sẽ thông qua một loạt tám chỉ cùng thu mua, nhựa bọn họ từ từ bể nát tứ tán, sau đó sẽ để thiểm kim đế quốc thừa lúc vắng mà vào, đến vào lúc ấy sở cùn liên bang cũng là triệt để tan vỡ, hắn không phải là không có nghĩ tới thông qua phương thức này đến đối với sở cùn liên bang tạo áp lực, thế nhưng cân nhắc luôn mãi sau khi gian vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đừng xem hiện tại sở cùn liên bang chăm phế đợi hưng nội bộ bất ổn hơn nữa tổn thất nặng nề phàm là chuyện có tốt có xấu thiểm kim đế quốc gây cường đại áp lực rất có thể để sở cùn liên bang không những không sẽ nhờ đó tan vỡ ngược lại sẽ thả xuống lẫn nhau trong lúc đó nguyên bản cửu hận liên hợp lại nhất trí đối ngoại quá sớm tiến hành bước đi này rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ trái lại hỏng rồi đại sự dù sao sở cùn liên bang trong lúc đó quý tộc coi như lại không thế nào đối phó cũng là sở cùn người của liên bang bọn họ cũng biết nếu như thiểm kim đế quốc thành công hủy diệt sở cùn liên bang như vậy bọn họ thổ địa của cải cùng địa vị đều muốn chắp tay dâng cho người. Nếu như nói mỗi cái gia tộc đều nắm giữ mạnh mẽ thực lực, như vậy lẫn nhau trong lúc đó nói không chắc còn có thể xả cản, có thể vấn đề ở chỗ hiện tại sở cùng liên bang đại bộ phân quý tộc cũng có thể nói là tổn thất nặng nề. liền ngay cả sổ dầu cùng đột gia tộc cũng không ngoại lệ. Ở tình huống như vậy, bọn họ lựa chọn duy nhất chính là thả xuống lẫn nhau trong lúc đó thù hận, hợ, liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Cũng chính vì như thế, gian đối với thiểm kim đế quốc tập kích cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn lúc gần lúc hiện có một loại cảm giác. Đó chính là cái kia thần bí hậu trường hấp thụ kỳ thực không phải đến cho Sở Củn Liên bang gây phiền phức, mà là cho hắn gây phiền phức, bởi vì nương theo Thiểm Kim Đế quốc tiến công, gian tất cả trước bản kế hoạch trên căn bản tương đương triệt để đánh đổ làm lại. Ở tình huống như vậy, nghĩ muốn đạt được thắng lợi nhưng là không phải một chuyện đơn giản. Vì lẽ đó chủ nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Làm cái này phó quan, hệ nội tá là rõ ràng nhất gian kế hoạch, hắn nguyên bản là dự định thông qua liên hợp thuật gia tộc đồng minh, đã kích sổ rỗ bên kia quý tộc sau đó sẽ tiến hành phân cách kế hoạch đợi đến toàn bộ sở cùng liên bang bấp bênh thời khắc lấy chúa cứu thế thân phận liên sản đến vào lúc ấy tất cả liền cũng dễ dàng giải quyết nhưng là hiện tại gian cái kế hoạch này hiển nhiên là không thể đi được không cần phải để ý đến nghe được hẹn nô tá hỏi do, gian trầm tư chốc lát cuối cùng vẫn là vung tay lên chúng ta trước tiên làm tốt chúng ta chuyện của chính mình sở cùng liên bang vấn đề hay là muốn xem chính bọn hắn nếu như bọn họ cầu đến trên đầu ta lời nói đến thời điểm lại nói bất quá nếu như bọn họ không mở miệng như vậy cùng chúng ta cũng không lớn bao nhiêu quan hệ chỉ cần bảo vệ tự chúng ta cái này mảnh đất nhỏ là có thể bất quá nói tới chỗ này gian đưa tay ra đẩy một cái kính mắt khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng ta cũng không phải dễ dàng đối phó như thế nếu sợ cùng liên bang bên này không bắt được như vậy chúng ta có thể mặt khác tìm người giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề này tìm người không sai đối mặt với hệ nội tá hỏi dò, gian lộ ra nụ cười đắc ý hướng nàng gật gật đầu chúng ta có thể tìm thánh đường giáo đoàn giúp chúng ta giải quyết cái phiền phải này thánh đường giáo đoàn chủ nhân như vậy thật sự không thành vấn đề sao ta nhớ tới thánh đường giáo đoàn là sẽ không tham dự đến bất kỳ quốc gia nào trong lúc đó xung đột ở trong đi a nghe được gian trả lời hãy nốt đá nháy mắt một cái sau đó mở miệng do hỏi nàng nói cũng không phải không có đạo lý ở lần thứ hai thiên địa đại chiến sau khi nương theo chính giáo chia liệt thánh đường giáo đoàn cùng địa phương giai cấp thống trị trong lúc đó cũng là từ từ chia liệt ra một mặt thánh đường giáo đoàn cùng giai cấp thống trị trong lúc đó mâu thuẫn bắt đầu tăng cường ở một phương diện khác bọn họ cũng rất phản cảm những kia giai cấp thống trị đánh tông giáo cờ hiệu đi giành chính mình tư lợi ở thánh đường giáo đoàn những kia dáng vóc tiểu tụy tín đồ bên trong rất nhiều người đều cho rằng đây là một loại đối với thần minh bất kính thi pháp cho nên đối với quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó chiến tranh cựu thánh giáo hội lấy thái độ là không can dê nếu như hai nước giao chiến bọn họ chỉ có thể mở ra thánh điện làm cái này những kia dân chạy nạn chỗ tránh nạn ngoài ra bọn họ là sẽ không chủ động tham gia đến trong chiến tranh đi đương nhiên điều này cũng vì mấy người trốn tránh địch quốc lùng bắt lưu lại mầm họa, bất quá một loại như thế chiếm linh quốc cũng không dám làm quá phận quá đáng. Dù sao hắn đám người còn cần thánh đường giáo đoàn vì bọn họ duy trì khu vực phương diện vững vàng cùng trật tự, coi như địa phương phương diện cựu thánh giáo hội đã làm những gì nhuộn bọn họ khó chịu sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể đưa ra kháng nghị. đương nhiên thánh đường giáo đoàn yêu quản hay không chính là ở một phương diện khác. Trước đây là không biết. Đối mặt với hệ nội tá lời giải thích, gian đắc ý hướng nàng nháy mắt một cái. Thế nhưng hiện tại thì khó mà nói được. Nói làm liền làm là gian luôn luôn phong cách, mặc kệ là ở trên giường vẫn là những phương diện khác đều là như vậy trên thực tế ở hắn cùng hẹn nội tá thảo luận xong cái vấn đề này sau khi chỉ là nửa ngày thời gian gian lại một lần nữa đi tới vĩ đại mâu thần thần điện bái kiến hạ hội đại giáo chủ thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ tìm đến ta gian tiên sinh như vậy nói đến lần này ngươi lại có chuyện gì cần giáo đoàn hỗ trợ đối mặt với gian tới chơi hạ hột giáo chủ hiển nhiên có chút giật mình bởi vì lấy hắn đối với gian hiểu rõ vị này tuổi trẻ thụ hơn quý tộc từ trước đến giờ là không có chuyện gì không lên tam bảo điện nếu như gian nói mình là bởi vì ngưỡng mộ thánh đường giáo đoàn giáo nghĩa cho nên tới cùng hắn thảo luận một thoáng sáng thế sử thi chuyện như vậy Cái kia Harvard đại giáo chủ là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Bởi vậy nhìn thấy gian sau khi hắn liền khổ gương mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi. Đối với hụt đại giáo chủ sự bất đắc dĩ gian đúng là không để ý lắm. Trên thực tế hụt cũng rất thưởng thức gian điểm này. Hắn không giống những quý tộc kia như vậy hư tình giả ý, mà là sẽ rất đơn giản gọn gàng dứt khoát thâm nhập chủ đề. Tuy rằng từ gian biểu hiện đến xem, hắn đối với thánh đường giáo đoàn cũng không giống còn lại quý tộc như vậy tôn trọng. Thế nhưng thánh đường giáo đoàn giao cho nhiệm vụ của hắn nhưng cơ bản đều là cầu được cất thấy. Thậm chí liền ngay cả ngày mùa thu tế cứu tế những kia dân chạy nạn quyên tiền, hắn cũng là dập đầu bán cũng không đánh một cái liền móc 50.000 ngàn kim tệ đi ra. điểm này có thể so với những kia trong ngày thường ngoài miệng tán dương thần minh. vừa ra chuyện chạy so với ai khác đều xa quý tộc cường hơn nhi. đều. bất quá nói đi nói lại, tại sao không có nhìn thấy nạt dạ? đối với hạc vương giáo chủ vấn đề, gian cũng không có trả lời ngay, mà là hiếu kỳ hỏi thăm nổi lên một cái vấn đề khác. trước đây hắn đi tới vi đại mẫu thần thần điện lúc, đều là nạt giả phụ trách dẫn hắn tới gặp hạc vương. lần này gian đi tới thần điện, lại là thay đổi một cái thánh kỵ sĩ điều này làm cho gian không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì ở nhìn thấy hạ sau khi cũng không khỏi thuận miệng hỏi mà nghe thấy gian vấn đề hạ hột giáo chủ trên mặt lại là sắc mặt chìm xuống ai nạt dạ nàng nói như thế nào đây nàng đã trở lại chân thực thần điện ồ nghe đến đó gian thả rơi xuống chén trà trong tay hắn đương nhiên biết nạt dạ là chân thực chi nhãn tom thánh kỵ sĩ trước đi tới nơi này là vì thí luyện hiện tại nạt dạ trở lại chân thực chi nhãn thần điện liền mang ý nghĩa nàng thí luyện kết thúc muốn trở thành một tên chân chính thánh kỵ sĩ nói cách khác nạt dạ thánh kỵ sĩ rốt cục tu thành chính quả thực sự là thật đáng mừng ai sự tình cũng không phải là như vậy chỉ có điều hạo giáo chủ biểu hiện cũng không giống gian suy nghĩ như vậy cao hứng ngược lại hắn đúng là một mặt sự bất đắc dĩ cùng tay đắng. trên thực tế lần này triệu hồi là nạt dạ thánh kỵ sĩ chủ động nói ra nàng cho là mình tôi luyện còn chưa đủ bởi vậy cần phải đi về tiến hành càng nhiều học tập cùng khảo nghiệm xem ra lần này đi tới cả xạ lạn sẽ đối với nàng đả kích rất lớn ở phương diện này hạo đúng là không có hoài nghi gian bọn họ ở sau lưng làm cái gì quỷ bởi vì thần quyến kỵ sĩ bởi trời sinh chịu đến thần minh quan tâm ở thí luyện ban đầu cũng thường thường đơn thuần như đứa bé như cả sản dơ dạo phát sinh chuyện như vậy hạng vượt lao giáo chủ cũng là có chuẩn bị tâm lý vì lẽ đó ở nạt dạ hướng về hắn thuật lại ra nói lúc hạng vượt cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng bởi vì tín đồ cùng giáo đường xác thực là một loại cùng có lợi cộng sinh quan hệ nếu như thánh đường giáo đoàn không cách nào che chở tín đồ tự nhiên cũng đừng hy vọng các tín đồ sẽ tin ngưỡng thần minh là một cái đại giáo chủ hạng đối với trong này lợi hại quan hệ cũng là rất rõ ràng cũng chỉ có nạt dạ đơn thuần như vậy thần quyến kỵ sĩ mới sẽ cho ra, nờ NG dê người trời sinh được thần minh yên huệ. Như vậy dĩ nhiên là muốn đối với thần minh có dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng, nàng cũng không suy nghĩ một chút, trên đại lục này lại có nhiều ít người trời sinh có thể chịu đến thần minh quan tâm. Theo học vụ, lần này đi tới cả xạ lạn sẽ đối với nạt dạ tới nói cũng là một lần rất có ý nghĩa thí luyện lữ trình, ít nhất khi nàng sau khi trở về, vị này thánh kỵ sĩ đã thiếu rất nhiều ngây thơ, thế nhưng hắn cũng sợ sẽ đối phương quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, thần quyến kỵ sĩ tín ngưỡng phi thường thuần túy nhưng là quá mức thuần túy cũng rất dễ dàng tan vỡ, cho nên đối với nạt dạ vào lúc này lựa chọn trở lại chân thực chi nhãn thần điện, Hạ hột là có chút bận tâm. bất quá hắn dù sao cũng là vĩ đại mẫu thần giáo chủ, không tốt đối với chuyện này nói thêm cái gì. mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi, sớm muộn có một ngày nàng nhất định phải học được chính mình đi tới, mà không phải ngã sấp xuống sau khi khóc lóc gọi mẹ. đối lập với Hạ hột, gian đối với nạt dạ rời đi tựa hồ cũng không chú ý, điều này cũng phù hợp hoàn đối với hắn nhất quán ấn tượng. đương nhiên, gian trong âm thầm đến tận cùng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn mới biết bất quá ta hôm nay tới đây xác thực là vì cả xã lạn xệ vấn đề ta nghĩ tình huống cụ thể hạ hột giáo chủ đại nhân hẳn là có hiểu biết đi đây là đương nhiên nghe đến đó hạ hột giáo chủ gật gật đầu cả xã lạn xệ tình huống hắn đương nhiên rất rõ ràng chuyện này ở thánh đường giáo đoàn bên trong cũng gây nên tương đương coi trọng bất quá cuối cùng vẫn là do thái dương thần giáo sẽ chính mình đi giải quyết dù sao cũng là chính bọn hắn gây ra vấn đề tự nhiên không thể hy vọng giáo hội khác cho bọn họ chủ ít lần này cả xã lạn xệ hành trình ta cũng nghĩ đến rất nhiều nói tới chỗ này Gian sắc cũng biến thành nghiêm nghị mà trở nên nghiêm túc. Nếu như hẹn nội ta ở đây, nàng nhất định có thể nhìn ra. Gian diễn kịch hình thức lần thứ hai mở ra. Tuy rằng từ ở bề ngoài đến xem, lần này ôn dịch bạo phát đến cuối cùng, ngoại trừ ôn dịch bản thân rất khó giải quyết ở ngoài, tà giáo đồ quạt gió thổi lửa cũng đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Ồ, nghe đến đó, hạ đột giáo chủ cũng sản sinh hứng thú. Như vậy gian tiên sinh đến xem, nguyên nhân chủ yếu nhất đến tột cùng là cái gì đây? Chiến tranh. Gian đưa ra trả lời đơn giản trực tiếp, không có một chút do dự. Tại lúc trước, cả xã lãn sẽ cùng vạ kỳ dị công quốc bởi vì một ít không đáng chú ý ma sát nhiều năm chính chiến, khiến bình dân trôi dạt khắp nơi, bọn họ mất đi quê hương của chính mình, mà chiến tranh hình thức cũng nhượng bọn họ không cách nào thu được một phần công việc ổn định đến nuôi gia đình sống tạo. Đại bộ phân quý tộc là không sẽ để ý loại này vấn đề nhỏ. Thế nhưng cuối cùng, chiến tranh liên lụy cùng ảnh hưởng sâu nhất vẫn là tầng dưới chốt dân chúng, bọn họ sẽ đối với tương lai của chính mình sản sinh mê man cùng hỗn loạn, cuối cùng bị tà giáo đổ thừa lúc vắng mà vào lần này cả xạ lạn sẽ chính là như vậy nếu như không phải quanh năm chinh chiến làm cho dân chúng trôi giạt khắp nơi đối với tương lai của chính mình không có một cái xác định tính ô dịch lạ là y làm sao có khả năng bạo phát nhanh như vậy mà tà giáo đổ lại làm sao có khả năng thừa lúc vắng mà vào đây xác thực như vậy nghe được gian nói chuyện hào hột giáo chủ gật gật đầu cùng đơn thuần nạt dạ không giống hắn biết rõ phương diện này quan hệ bất quá gian cùng mình nói cái này lại là vì cái gì đây là như vậy nhận ra được hào hột giáo chủ nghĩ hoặc gian cũng lộ ra một nụ cười ta cho rằng vì ngăn chặn nguy hiểm trong đó, thánh đường giáo đoàn hẳn là ở phương diện này có tư cách. Đó lấy, hắn mở miệng nói. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 258, lấy tự do cùng hòa bình danh nghĩa. nghe được câu này, Hào bột lao giáo chủ lông mày hơi trọn nhúc nhích một chút, mắt hắn híp lại, nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi. thánh đường giáo đoàn cũng không mong muốn quấn vào phạm tục chiến tranh. đây là đương nhiên. đối với chuyện này gian tựa hồ hào không kiên kỵ. trên thực tế phạm tục chiến tranh căn bản là không có gì hay, nói trắng ra, các quý tộc khát vọng thổ địa, vinh dự chiến tranh cần chính là lợi ích thế nhưng những ích lợi này cùng bình dân không quan hệ nhưng là mỗi lần trong chiến tranh đầu tiên gặp xui xẹo nhưng đều là bình dân bọn họ không có vào trận giết địch cũng không có cách nào đạt được thắng lợi vinh quang nhưng bọn họ vĩnh viễn là chiến tranh to lớn nhất người bị hại lẽ nào thánh đường giáo đoàn liền không muốn vì bọn họ làm những gì sao đương nhiên không phải gian lên một lượt cương tiến hành đến cái trình độ này hạ hội tự nhiên không thể lắc đầu phủ nhận vì lẽ đó hắn vội vàng mở miệng nói chỉ có điều ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng thánh đường giáo đoàn cũng có chúng ta vấn đề của chính mình điểm ấy ta đương nhiên cũng rất rõ ràng không có chờ hai giáo chủ nói xong dân liền ngắt lời hắn thần quyền cùng vương quyền xung đột ở cờ lìn đại lục cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện kỳ thực hắn cũng rất rõ ràng đừng xem thánh đường giáo đoàn bãi làm ra một bộ thanh cao không màn thế sự thật giống ra nước bùn mà không nhiễm xem thường cùng những kia phàm phu tục tử làm bạn dám vẻ trên thực tế bọn họ không phải không muốn quản mà là sợ sệt bị giai cấp thống trị lợi dụng chính trị là cái đại nhiễm hang mặc kệ cỡ nào cao thượng lý tưởng rơi đến chính trị cái này vại bên trong đều sẽ biến vị lúc trước thánh đường giáo đoàn sở dĩ làm ra chính giáo chia liễ quyết định cũng là bởi vì nhìn thấy nương theo các nơi vương quyền lớn mạnh, thần quyền sức ảnh hưởng chính đang không ngừng thu nhỏ. Lại, dĩ vãng là bọn họ cháo những kia giai cấp thống trị. Hiện tại nhưng nhìn dáng rất muốn ngược lại. Hơn nữa rất nhiều giai cấp thống trị thậm chí còn nỗ lực lợi dụng bọn họ sức ảnh hưởng đến quấy rầy thánh đường giáo đoàn vận chuyển. Điều này làm cho thánh đường giáo đoàn lôi đình tức giận, ngay lúc đó thánh đường giáo đoàn tối cao giáo chủ nộ vẹn giờ dễ cuối cùng quyết định khởi động một lần toàn phương vị tông giáo cải cách. Cũng chính là ở cái kia sau khi, thánh đường giáo đoàn liền cùng đại bộ phân địa phương trên giai cấp thống trị đoạn tuyệt nguyên bản quan hệ. Khiến đến địa vị của bọn họ bắt đầu trở nên đứng ở mà thanh cao lên. Nói trắng ra, điều này cũng bất quá chính là Thánh đường giáo đoàn đối với vương quyền thẩm thấu một loại chèn ép cùng tự mình bảo vệ. Cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, Thánh đường giáo đoàn không tham dự vấn đề chính trị liền trở thành cựu thánh tín đồ nhận thức chung. Bất quá gian biết, kỳ thực nói thật, Thánh đường giáo đoàn không phải là không muốn cùng chính trị dính lên một bên, chỉ bất quá bọn hắn càng hy vọng do chính mình mà không phải đối phương đến nắm giữ quyền chủ đạo. Thu vân quý tộc kỳ thực cũng chính là như thế đến, tuy rằng nó không phải các quốc gia tư vị, thế nhưng được Thánh đường giáo đoàn thừa nhận sau khi ân quý tộc ở nơi nào đều có thể nên ngang mà đi cái này cũng là bởi vì thủ Vân quý tộc hoàn toàn thuộc về thánh đường giáo đoạn bọn họ ở phương diện này nắm giữ quyền chủ động cho nên mới có thể thuận lợi thành sự nhưng là chiến tranh đây chính là cái đại Vũ bùn thế nhưng nếu gian dám đi tới nơi này tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng ta cho rằng chiến tranh mang cho bình dân thương tổn là không thể đo đếm có thể là đối với các quý tộc tới nói bọn họ cũng không để ý đương nhiên cái này cũng là lao vấn đề có thể vấn đề ở chỗ rất nhiều việc nhỏ chính là như vậy tích lũy lên Trên thực tế lần này chúng ta đi tới cả xã lạn sẽ phát hiện rất nhiều tà giáo đồ đều là những kia tầng dưới chót dân chúng. Ta nghĩ bọn giáo chủ ngươi giống như ta rõ ràng, những thứ này tà giáo cũng mặc kệ xuất thân của ngươi, chỉ cần có thể hữu dụng đều sẽ hết thể kéo vào đi. Mà những người này bị chiến tranh làm vô cùng chật vật, lại không có cách nào sinh sống. Ở tình huống như vậy, mặc kệ là hỗn độn mâu thần vẫn là tiên huyết nữ vương, chỉ cần có thể cho bọn họ một miếng cơm ăn, Ngươi cảm giác cho bọn họ sẽ quan tâm chính mình tín ngưỡng đến tột cùng là vật gì không. Cả xã lạn sẽ đã dùng máu giáo hân nói cho chúng ta điểm này nếu như cứ thế mãi, còn tiếp tục như vậy, như vậy sự tình chỉ có thể trở nên càng thêm không ổn. Hùng Chi hụt lao giáo chủ người rất rõ ràng. Có lúc song phương chiến tranh căn bản không dính đến quốc gia hạt nhân lợi ích, càng nhiều lại như là hai người quý tộc đang giận, mà liền vì chính bọn hắn quyền thế cùng mặt mũi phát ra lên tranh đấu, cuối cùng tạo thành thương tổn, không phải là muốn thánh đường giáo đoàn đến chịu đựng sao? Nghe đến đó, Hạo Bột nhìn gian một chút, dừng lại một chút cuối cùng vẫn là không nói gì, trước là ai ở trước mặt mình ý hiếp nói sổ rộ gia tộc không cho cái bàn giao liền muốn động thủ khai chiến mà gian thì lại hoàn toàn chưa hề đem hụt lao giáo chủ ánh mắt nhìn ở trong mắt hoặc là nói ra mặt của hắn đã phúc hậu không nhìn tất cả miệt thị công kích vì lẽ đó ta cho rằng ở phương diện này thánh đường giáo đoàn hẳn là chủ động xuất kích bảo đảm những kia bình dân sinh sống quyền lợi như vậy gian tiên sinh ngươi có cái gì tốt để nghĩ đây là như vậy nghe được hụt mở miệng hỏi do gian không khỏi lộ ra một tia nụ cười đắc ý hắn đưa tay ra đẩy một cái kính mắt lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ta cho rằng thánh đường giáo đoàn hẳn là chủ động một ít ở chiến tranh khu vực phía sau mở ra một khối chuyên môn dùng để thu xếp những tia trốn tránh chiến tranh dân chạy nạn địa phương mà ở trong lúc chiến tranh các nơi vật tư vận tải cũng sẽ bởi vì phong tỏa mà gián đoạn ta nghĩ thánh đường giáo đoàn có thể phái thánh kỵ sĩ tạo thành một nhánh đội ngũ đi cho những kia hám sâu ngọn lửa chiến tranh bên trong bình dân vận chuyển một ít đồ ăn cùng tất yếu vật tư ít nhất phải nhượng bọn họ biết dù là ở khó khăn nhất trong hoàn cảnh thần minh cùng giáo hội cũng không hề từ bỏ bọn họ hơn nữa cứ như vậy vẫn có thể càng tốt hơn nắm giữ những tà giáo đồ đó hướng đi phòng ngừa bọn họ mê hoặc những tia bất lực bình dân ừ nghe đến đó, hạ hột giáo chủ cũng là không khỏi sáng mắt lên. Bất quá rất nhanh, hắn lại nhíu mày, nói thì nói như thế, thế nhưng gian tiên sinh, chiến tranh là rất nguy hiểm, giả như chúng ta không cẩn thận cuốn vào trong đó làm sao bây giờ? Giáng trả. Đối mặt với hạ hột giáo chủ hỏi dò, gian không chút do dự đưa ra đáp án. Ta cho rằng thánh đường giáo đoàn có thể thông báo song phương ở một cái nào đó đoạn thời gian ngừng bán, lấy thuận tiện thánh đường giáo đoàn tốt phái người cho những kia bình dân vận tải vật tư. Nếu như có người dám to gan cản trở, như vậy bọn họ chính là có ý đồ riêng ta nghĩ đối với loại này hung tàn lại tà ác gia hỏa thánh đường giáo đoàn nhất định là có thể dành cho trầm trọng đa kích hơn nữa nếu như bọn họ thật sự phát điên đến dám đối với thánh đường giáo đoàn thánh kỵ sĩ ra tay nói tới chỗ này gian ngừng một chút không hề tiếp tục nói bất quá ý của hắn cũng là rất rõ ràng giả như thánh đường giáo đoàn bị người tập kích đều không hoàn thủ như vậy bọn họ mặt nhưng là toàn mất hết hơn nữa thì có ai dám đối với thánh đường giáo đoàn thánh kỵ sĩ ra tay cái này không tính là muốn chết sao ừ. nghe đến đó hảo lao giáo chủ cúi đầu trong mắt hào quang lấp loe không yên không phải không thừa nhận gian đưa ra đề nghị này xác thực để lao giáo chủ khá là độc lòng đầu tiên hắn đưa ra đề nghị này cũng không tính là đổi mới kỳ thực ở thời kỳ chiến tranh thánh đường giáo đoàn nguyên bản sẽ mở ra giáo đường đến che chở những kia bởi vì chiến loạn mà trôi ra khắp nơi dân chạy nạn hơn nữa cũng sẽ vì bọn họ chuẩn bị một ít đồ ăn chỉ có điều những thứ này đều là khắp nơi dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm không có một cái thống nhất quy định bởi vậy rất nhiều lúc tình cảnh cũng sẽ trở nên rất hỗn loạn mà nghe gian ý tứ Hắn hiển nhiên là đưa ra một cái hệ thống hóa quy trình, loại này quy trình cùng quy định trên địa cầu gian đã là nhìn nhiều thấy quen, thế nhưng ở Cờ Linh Đại Lục nhưng còn là phi thường vật mới mẻ, thế nhưng hào lao giáo chủ không phải không thừa nhận, giả như thánh đường giáo đoàn có thể cờ hở, ý định một cái thống nhất, ứng đối những tia dân chạy nạn kế hoạch, như vậy tuyệt đối sẽ so với mỗi cái giáo đoàn làm theo ý mìnhắt phải tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó gian cũng không phải đưa ra một cái mọi người đều chưa từng nghe nói mới phương án, mà là đem trước đây từng người ở việc làm chỉnh hợp lên, cứ như vậy coi như ở thánh đường giáo đoàn đưa ra, cũng sẽ thiếu gặp phải chút lực cản dù sao giáo đoàn bên trong bảo thủ phái ảnh hưởng vẫn là rất lớn mà quan trọng hơn chính là gian nói ra cái này dòng suy nghĩ đối với thánh đường giáo đoàn tới nói thực sự quá có ý nghĩa từ khi lần thứ hai tông giáo cải cách sau khi thánh đường giáo đoàn vẫn luôn đang tìm kiếm một lần nữa đoạt lại chính mình sức ảnh hưởng phương pháp thế nhưng là cũng không có cái gì tiến triển mà hiện tại gian đưa ra đề nghị này có thể nói để thánh đường giáo đoàn phát hiện một cái mới đường xác thực chiến tranh là những quý tộc kia chính trị đấu sức biểu hiện thế nhưng phía dưới bình dân là vô tội bọn họ cũng không phải bình lính cũng không cần vì chiến tranh phụ trách thế nhưng là muốn chịu đựng chiến tranh mang đến cực khổ hơn nữa chính như gian từng nói dân chạy nạn đều là sinh sôi tà giáo đồ dưỡng ấm đối với chuyện này thánh đường giáo đoàn cũng là khá là đau đầu mà gian trước mắt cái biện pháp này chẳng những có thể vì thánh đường giáo đo ăn hấp dẫn đến càng nhiều tín đồ vẫn có thể áp chế tà giáo sức ảnh hưởng đồng thời ở chính trị cùng đạo nghĩa phương diện cũng có thể nắm giữ quyền chủ động dù sao ai dám ngăn trở bọn họ đi cứu một đám bình dân cái kia không phải là nói mình là giết người không chấp mắt đao phủ sao nghĩ tới đây hạ càng nghĩ càng là kích động hắn cũng không phải đơn thuần nát dạ liếc mắt là đã nhìn ra trong này trọng yếu lợi ích chính trị thử nghĩ hiện tại cờ lìn trên đại lục có quốc gia nào không đánh trận không phải đối ngoại chính là đối nội không phải quý tộc ma sát tranh cãi chính là cùng man tộc chiến tranh mà nếu như thánh đường giáo đoàn thật sự lấy đề nghị của gian như vậy bọn họ có thể nói ở pháp lý cùng đạo nghĩa trên chiếm cứ điểm cao nhất đồng thời cũng tương đương chặn lại những kia chiến tranh cùng nhân mạch máu hào hột rất rõ ràng tuy rằng ở bề ngoài xem chiến tranh là song phương quân đội chiến đấu nhưng kỳ thực một cái ổn định phía sau cũng là tương đương cần thiết mà hiện tại Cái này ổn định mạch máu một khi bị thánh đường giáo đoàn nắm ở trong tay, như vậy bọn họ nhưng là xong đời. Nhìn hạo giáo chủ trên mặt nét mặt hưng phấn, gian không khỏi trong lòng cười thầm. Trên thực tế, hắn đề nghị này chính là đến từ chính chính mình kiếp trước trên địa cầu duy cùng bộ đội cùng chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, từ ở bề ngoài tới nói, phát triển văn minh tiến bộ xác thực đề cao một chút thoạt nhìn rất mỹ hào đồ. Chủ nghĩa nhân đạo viện trợ cũng coi như là một loại trong đó, người sinh mệnh quyền là rất trọng yếu mà. Bất quá đến tột cùng hiệu quả sẽ như thế nào, vậy coi như không nhất định. Dù sao không phải mỗi một cái tốt đẹp kỳ vọng đều sẽ nở hoa kết quả. Xem ra, cái này xác thực là kiện chuyện rất trọng yếu. Vào lúc này, Hột cũng là phản ứng lại, hắn đưa tay ra sờ sờ dâu mép, sau đó nhìn hướng về bên người gian. "Vì lẽ đó ý của ngươi là, ta hy vọng Hột giáo chủ ngài có thể thay ta hướng về thánh đường giáo đoàn đưa ra đề nghị này, đương nhiên, ta biết cái này không tính là một sớm một chiều có thể toàn diện đẩy ra thực thi sự tình. Nếu như có thể, ta còn hy vọng Hột giáo chủ có thể đưa ra để chúng ta hùng ứng cao nguyên đầu tiên thử một chút làm như vậy có được hay không? Bởi vì trước mắt" đối với hùng lưng cao nguyên tới nói cũng vừa hay là một thời cơ không cần gian nói thêm nữa hạ bột cũng biết hắn chỉ chính là cái gì thiểm kim đế quốc xâm lấn để sở cùng liên ba người nội bộ tâm hỗn loạn ở tình huống như vậy một cái làm không tốt nói không chắc còn sẽ xuất hiện loạn gì trên thực tế hắn đã nhận được qua mấy lên thánh kỵ sĩ báo cáo có tà giáo đồ phiến động lòng người báo cáo cái này cũng là tại sao hạ bột sẽ đối với đề nghị của gian như vậy để bụng một trong những nguyên nhân được rồi nghĩ tới đây hạ bột lao giáo chủ rốt cũng quyết định gật gật đầu chuyện này liền giao cho ta đi làm ta nghĩ Thánh Đường Giáo Đoàn nhất định sẽ đối với đề nghị này sản sinh hứng thú. Ở thành công giao động hợp sau khi Gian liền cáo từ rời đi, hắn có thể vững tin Thánh Đường Giáo Đoàn nhất định sẽ đối với đề nghị này cảm thấy hứng thú. Mà nếu như bọn họ thật sự dựa theo tự mình nói làm, kha kha kha, hung ngương cao nguyên nhưng là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Đối với Gian tôi nói, cái này thật đúng là kiện tươi đẹp sự tình. Bất quá ngay khi Gian trở lại trang viên sau khi cũng không lâu lắm, hắn liền thông qua hệ thống thu được một cái để cho hắn khá là hơi kinh ngạc tin tức. Hệ thống nhắc nhở hắn. Cách xa ở Hoàng Kim Chi Thành Sở Phê nhận được một cái nhiệm vụ cấp giật hoàn pháp trượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 259, bốn chữ chân ngôn hồng long công chúa. Ở Gian thành lập, Huyết nhận Tử Quán. Sau khi, hắn triệu hồi vật là có thể thông qua quán rượu chính mình đi đón một ít cướp đốt giết hiếp nhiệm vụ đến thăng cấp. Chỉ có điều những nhiệm vụ này Gian là không cho phép trên mặt đất chủng tộc đi đón. Chỉ có những tại địa hạ thành đó hắc ám con dân mới có thể tiếp thu những nhiệm vụ này. Dù sao Gian phía trên mang theo ma trang kỵ sĩ cùng A sư là dùng để giữ thể diện. Chuyện như vậy tự nhiên không tốt thoải mái đi làm chỉ có điều lần này ma pháp chính là vàng chính là của cải chính là sinh mạng tội nguồn khi ngươi nắm giữ ma pháp hạt nhân huyền bí ngươi thì sẽ biết thế giới này là cỡ nào rộng lớn vô biên mà ngươi vị trí bất quá là một hạt nhỏ bé cho bụi ở loại này vĩ đại trước mặt bất kỳ lực lượng đều ảm đạm phai mờ cướp đoạt cờ gì họ đụng hiệp hội vận chuyển đến thành lệ tỏa lệ hoàn pháp trượng, thu được e ít địa hạ thành trưởng thành giá trị 2.500, thư viện cải tạo một ngươi làm sao sẽ nghĩ tới cướp giật hoàn pháp trưởng xem xong trước mắt nhiệm vụ nói rõ gian nhũ mày lại nhìn hướng về yên tĩnh đứng ở trước mặt mình hồng long công chúa mà nghe được gian hỏi do sổ phena trầm mặc chốc lát lúc này mới lên tiếng hồi đáp cần lực lượng nói tới chỗ này nàng ngừng lại một chút thật giống lại đang suy tư cái gì tiếp theo lần thứ hai há mồm ra bổ sung một câu chúng ta đều là sau đó liền cũng không tiếp tục nói chuyện vị này hồng long công chúa điện hạ còn thật là khiến người ta không nói gì nhìn trước mắt sổ phena gian cũng là không thể nói được gì cũng không biết vị này hồng long công chúa đến tuyệt cùng là làm sao nuôi lớn gian không phải là không có gặp qua hồng long hơn nữa hắn còn nuôi nấng qua một cái hát long có thể nói long tộc tính cách phần lớn đều rất táo bạo chỉ có ngân long cùng bạch long tính cách tương đối lạnh lùng một ít thế nhưng cũng không đến nỗi như vị này hồng long công chúa như thế quả thực chính là cái điển hình bạc không gian cũng hoài nghi nàng có phải là khi con bé từng chịu đựng cái gì tâm lý chấn thương mới biến thành hiện tại bộ dáng này thế nhưng ở hắn hỏi qua cùng sổ phệ nạ cùng nhau cho gọi ra đến ạ gạt thạ sau khi mới từ vị kia dục long sư trong miệng biết được nguyên lai sổ phệ nạ từ khi trứng bên trong ấp sau khi đi ra liền vẫn là bộ dáng này, thiên tính của nàng tựa hồ liền cùng với những cái khắc long tộc hoàn toàn không hợp cho nên mới phải bị những long đó loại bài xích đương nhiên còn các nàng sau đó phát sinh cái gì a gạt không muốn nói chuyện nhiều chỉ là biểu thị các nàng rất cảm kích có thể một lần nữa lấy một loại thân phận hoàn toàn mới lần thứ hai trở lại thế giới này vì chính mình địa hạ thành chủ đại nhân phục vụ bất quá từ nàng thái độ gian có thể thấy được hai người kia trước nhất định gặp không nhỏ trọng thương mới sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này ngươi xác định ngươi muốn đỡ lấy nhiệm vụ này gian lần thứ hai hỏi rõ một lần cái này cũng có trách Bởi vì ở nhiệm vụ của hắn một cột bên trong, cấp đoạn hoàn pháp trượng, độ khó là cấp 4 sao, mà số phê nạ tất cả năng lực đều chỉ là ba sao, ở tình huống như vậy, thất bại suất nhưng là khá cao, đại khái ở 6 7 khoảng trừng. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, cờ gì họ Lục Hiệp hội là cờ lìn trên đại lục cùng tinh quan tháp, thành muẫn xỉ vơ đặt ngang hàng ba sư tổ chức một trong, thực lực đó liền ngay cả gian cũng không dám khinh thường. Hắn có thể không để ý thánh đường giáo đoàn, cũng có thể không để ý những quốc gia kia giai cấp thống trị, thế nhưng là không thể không để ý một cái pháp sư phải biết ma tộc ở chủ vị diện giao thiệp với nhiều nhất chính là pháp sư những cường đại pháp sư đó đồng dạng nham hát hiểm giao hoạt tràn ngập trí tuệ hơn nữa cường đại rất nhiều ở ma giới được hưởng tiếng tâm đại ma quỷ đều đã từng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị loài người nô dịch qua mà có thể làm được chuyện như vậy một loại như thế cơ bản đều là pháp sư vì lẽ đó gian ở đi tới chủ vị diện sau khi vẫn luôn là rất cẩn thận chưa từng có cùng pháp sư tiếp xúc qua may mắn chính là hắn hiện đang ra tay mấy nơi bao gồm hùng ưng cao nguyên cùng hoàng kim chi thành đều không phải pháp sư yêu thích đợi địa phương bởi vậy người làm phép số lượng cũng tương đương ít ỏi cho tới nay cũng không có cho gian tạo thành phiền phái gì thế nhưng nếu như sổ phệ muốn đi trêu chọc những người làm phép kiệt nhưng lại là một chuyện khác hơn nữa còn là cờ gì họ lục hiệp hội như vậy cao cấp thi pháp giả tổ chức có thể tưởng tượng ở cái kia sau khi nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức cùng vấn đề điều này rất trọng yếu sổ trả lời phi thường dứt khoát không có một chút do dự ngươi nhiều nói mấy câu sẽ chết sao đối với cái này hồng long công chúa gian là bất đắc dĩ nếu như ở trước mặt hắn chính là ở gì hét nước tá thậm chí là vì ơ ma e sợ đều sẽ cho hắn hơi hơi giải thích một chút tại sao mình muốn nhận nhiệm vụ này cùng với các nàng cho rằng nhận nhiệm vụ này sau khi sẽ có ích lợi gì để hướng về chủ nhân của chính mình nói rõ các nàng ý đồ thế nhưng vị này hồng long công chúa lại tựa hộ như hoàn toàn không có phương diện này thần kinh gian không biết mình triệu hồi vật có phải là có thể giống như chính mình nhìn thấy nhiệm vụ khó khăn đẳng cấp nhưng là đối phương hẳn là rất rõ ràng cái này cũng không phải một chuyện đơn giản có thể vấn đề hiện tại sổ phệ nạ chỉ nói muốn chính mình đi làm cũng không nói mang người nào càng không có báo cho gian kế hoạch của nàng điều này làm cho gian làm sao có thể yên tâm mặc dù nói vị này hồng long công chúa là tặng kèm nhưng dù gì cũng xem như là đại triệu ra đến tinh anh sinh vật nếu như chết ở bên ngoài kết quả tiêu hao còn là không phải là mình địa hạ thành tư nguyên đối với chuyện này ngươi có kế hoạch gì sao nhìn sổ phê nạ trầm mặc không nói lắc lắc đầu gian triệt để không nói gì hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao hạ gạt thạ sẽ nói vị này hồng long công chúa không quá hợp quần từ nàng trước mắt biểu hiện đến xem cái này đã không phải không quá hợp quần đơn giản như vậy quên đi phê nạ tính cách giáo dục vấn đề sau này hãy nói Hiện tại quan trọng nhất chính là, Hoàn Pháp Trượng đến tuột cùng có muốn hay không đoạt tới đây. Giang đương nhiên biết Hoàn Pháp Trượng là món đồ gì, chủ vị diện có tiếng thần khí ma khí liền như vậy mấy cái, đã sớm ở ma tộc tàng bảo trong danh sách có một chỗ đứng. Trên thực tế Hoàn Pháp Trượng nguyên bản là truyền lưu ở ma giới bảo vật, nó người sáng tạo là ai đã không biết được, thế nhưng cái này pháp trượng ở ma giới cũng coi như là có tương đương tiếng tăm. Ở kích hoạt cái này pháp trượng sau khi, Hoàn Pháp Trượng sẽ sản sinh một cái ngân pháp hoàn, mà ở pháp hoàn bên trong tất cả người làm phép thả ra ngoài pháp thuật đều sẽ tăng lên một đẳng cấp nói cách khác một người bình thường cao cấp pháp thuật nếu như mượn dùng hoàn pháp trượng thả ra ngoài như vậy liền sẽ trở thành một truyền kỳ pháp thuật nếu như là một cái truyền kỳ pháp thuật hình ảnh quá đẹp quả thực liền không dám nghĩ a bất quá nếu là ở ma giới truyền lưu ma khí như vậy chắc chắn sẽ không như thần khí hảo tâm như vậy cái này pháp trượng tuy rằng uy lực lớn thế nhưng sử dụng đến vậy rất phiền phức kỳ thực khởi động hoàn pháp trượng điều kiện vô cùng đơn giản chỉ cần hấp thụ có đủ nhiều lực lượng linh hồn như vậy là có thể khởi động hoàn pháp trượng như vậy cần bao nhiêu lực lượng linh hồn đây đơn giản tới nói như hoàng kim chi thành như vậy trong thành thị tất cả mọi người gộp lại tăng gấp đôi lại chết cái ba lần liền gần đủ rồi chút người này ở hạ tầng giới không thành vấn đề ma giới bên trong dù là chỉ là ma vương trong lúc đó một hồi nho nhỏ tranh cãi sẽ có hàng mấy chục mấy trăm vạn ma tộc tham dự trong đó hoàn pháp trượng tại hạ tầng vị diện căn bản là không thiếu vật hy sinh nhưng là chủ vị diện không giống nhau hoàng kim chi thành kể cả cư dân gộp lại đều vẫn chưa tới một vạn người đương nhiên vậy cũng là thành thị quá nhỏ duyên cớ. nhưng là ngoài ra nơi khác nhân số kỳ thực cũng không kém nhiều ở thời đại này có thể chứa được 10 vạn người đều xem như là cực lớn thành thị như gian trên địa cầu loại kia động một chút là một triệu nhân khẩu đại đô thị vốn là gần như không tồn tại ở tình huống như vậy quân đội nhân số cũng là cực kỳ có hạn liền nắm thiểm kim đế quốc lần này phái xâm lấn sở cùn liên bang quân đội số lượng tới nói gộp lại cũng bất quá ba vạn người ba vạn người cái này tính toán đâu ra đấy cũng là không sai biệt lắm đủ hoàn pháp trượng khởi độc dùng ở chủ vị diện hoàn pháp trượng chỉ phát qua hai lần uy hơn nữa hai lần quá trình đều đại khái giống nhau lần thứ nhất là ở một năm trước Ban đầu sáng tạo cỡ gì họ lục hiệp hội thiên tài pháp sư bợ dị án, hắn là cái nghiên cứu ma pháp của nhân, một lòng khát vọng có thể biết được toàn bộ thế giới chủ yếu nhất huyền bí. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ ma giới cho tới cái này hoàn pháp trượng, sau đó phát điên hiến tế dòng dã một cái thành thị người, dùng để khởi động pháp trượng, đồng thời nỗ lực lấy này đến tăng cường pháp thuật của chính mình, làm cho hắn có thể biết được một trong số đó khát vọng chân tướng. Chỉ có điều đáng tiếc chính là ma tộc ma khí những khác không nói chuyện, uy lực cùng bẫy người lực đều là cao cấp nhất lúc đó bở gì ạn chỉ điều tra đến cái này hoàn pháp trượng cần hiến tế hơn vạn linh hồn mới có thể kích hoạt đáng tiếc đợi đến kích hoạt pháp trượng sau khi hắn mới phát hiện để hoàn pháp trượng triệt để hấp thụ cái kia hơn vạn vô tội hoan hồn đồng thời hoạt tính hóa tối thiểu cũng cần một tháng liên kế tiếp sự tình liền rất đơn giản khổ rồi bờ dị ạn chưa kịp đủ một tháng liền bị thánh đường giáo đoàn cho phái người giết chết người đều giết lên tới hàng ngàn hàng vạn người còn hy vọng ở đây đợi một tháng mà không ai quản cái này không tính là nằm mộng ban ngày sao về phần hắn người kế nhiệm đúng là hấp thụ bờ dị ạn giao hấn không có sẽ ở văn minh khu vực trong lạm sát kẻ vô tội mà là chạy đến hoang dã đi thu thập những man tộc đó dùng những man tộc đó linh hồn đến đổ đầy hoàn pháp trượng đương nhiên lần này hắn đến là thành công một nửa nhưng đáng tiếc nhưng ngã vào cuối cùng điểm cuối tuyến trước hắn thả ra một cái vượt quá hắn phạm vi năng lực ở ngoài pháp thuật làm cho hoàn pháp trượng vượt qua nguyên bản cực hạn cuối cùng cái kia kẻ xui xẹo còn chưa kiểm soát thực chính mình pháp thuật có hay không sản sinh hiệu quả rồi cùng những người man rợ kia như thế bị hoàn pháp trượng không chút lưu tình thôn vệ linh hồn triệt để xong đời ở cái kia sau khi hoàn pháp trượng liền bị cờ di họ lục hiệp hội triệt để phong ấn lên chẳng biết đi đâu mà cái này ma trượng cũng theo đó ở chủ vị diện tiêu thành mục tích. chỉ là gian cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến tin tức về nó địa hạ thành tuyên bố nhiệm vụ hệ thống chỉ có thể khắp phạm vi thế lực quanh thân nói cách khác no nếu đã biết ở huyết nhận tiểu quán đối với mình bộ hạ tuyên bố nhiệm vụ này như vậy liền nói rõ địa hạ thành hệ thống khẳng định đo lường đến hoàn pháp trượng ở thế lực của chính mình bên trong phạm vi cứ như vậy sự tình liền trở nên thú vị bất quá gian vẫn là không biết tại sao sổ phệ nạ nghĩ muốn cái này pháp trượng chính mình địa hạ thành có thể cũng không đủ khởi động hoàn pháp trượng dùng linh hồn mà số phệ nạ cũng chỉ nói là nàng nghĩ muốn này thành pháp trượng còn cụ thể dùng tới làm cái gì gian là không hy vọng từ cái này một chữ quý như vàng công chúa điện hạ trong miệng được quá nhiều tin tức cắt kẽ như vậy nhiệm vụ này đến tột cùng có muốn hay không kế tiếp đây cuối cùng gian làm ra quyết định ta đồng ý ngươi đỡ lấy nhiệm vụ này số phệ nạ thế nhưng ta sẽ dẫn người cùng ngươi cùng đi tới hơn nữa coi tình huống mà định nếu như sự tình quá mức phiền phức như vậy chúng ta liền sẽ bỏ qua nhiệm vụ lần này ngươi hiểu chưa nghe được Gian nói từ bỏ, sổ Phế Nạ nguyên bản bình thản khuôn mặt trên lần thứ nhất hiện ra mấy phần u buồn. Ngay khi Gian cho rằng nàng sẽ nói điểm cái gì đến kháng nghị lúc, nhưng nhìn thấy vị này Hồng Long Công chúa chỉ là yên tĩnh gật gật đầu, tiếp theo mở miệng nói: Ta rõ ràng đối mặt với sổ Phế Nạ trả lời, Gian đã triệt để không lời nào để nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 260 Thành nghệ tòa lệ. Thành nghệ tòa lệ. Đi ở trên đường phố, Gian meo mắt lại thưởng thức trước mắt tòa này xa hoa đổi truy thành thị. Theo gió hắn cũng có thể nghe thấy được từ bên trong truyền đến nồng nặc tà ác cùng hắc ám hơi thở. Đây là mảnh này khu vực huy hoàng nhất, cũng là xa đọa nhất thành thị một trong. Mọi người đi tới nơi này, tùy ý tiền tài đến thu được chính mình khát vọng thu được tất cả. Mặc kệ là cái gì, ở đây cũng có thể mua, duy nhất không có chỉ có tín ngưỡng. Người nơi này không có ngày mai, bọn họ chỉ quan tâm lập tức, hôm nay, hiện tại, có thể uống hay không một chén cuồng loạn xù ly rượu, sau đó say khướt đang hưởng thụ kích thích lúc chờ đợi tử vong. Không có cái gì so với nhất thời hưởng thụ càng trọng yếu hơn, cái thành phố này không có ngày mai không có tương lai tất cả em ở ý người đều sinh sống ở lập tức hiện tại cùng với vĩnh viễn trong quá khứ phản phất thời gian kẻ tụ tội thực sự là một cái ngu xuẩn lại hạ lưu địa phương đi theo ở gian bên người ở gì khinh bị nhìn kỹ trước mắt thành thị sau đó đưa ra chính mình đánh giá còn bên cạnh sổ phệ nạ nhưng là gật gật đầu dơ bẩn sa đoạn. một cái phi thường ngắn gọn lại phi thường chuẩn xác đánh giá đây chính là ta yêu thích nhân loại địa phương ngươi xem bọn họ đang lựa chọn sa đọa lúc xưa nay sẽ không do dự hơn nữa bọn họ còn so với bất luận người nào đều muốn hưởng thụ ta nghĩ đây là một chuyện tốt không phải sao cùng ở dịch cùng sổ phê nạ không giống gian hiển nhiên tương đương thượng thức loại này xa đoạn hắn nhìn những ngọn đèn đó sáng trưng cao to lại xa hoa kiến trúc bên hai tất cả đều là lớn tiếng ồn áo cùng các nữ nhân la lớn cùng cười vang, mặc hở hang nữ nhân đứng ở quán rượu cửa lớn hướng về phía mỗi một cái đi ngang qua nơi đây người quăng đi mị nhãn các nàng lên tiếng cười ha ha, thế nhưng cái kia tê dại trong ánh mắt nhưng không có một chút nào cảm tình thực tế nghiêm khốc cùng tàn nhẫn quyền lực cướp đoạt các nàng đối với tương lai tất cả kỳ vọng hiện tại các nàng duy nhất quan tâm cũng chỉ có trước mắt lập tức hoặc là nói tối hôm nay có thể kéo đến bao nhiêu khách nhân có thể kiếm lời bao nhiêu tiền các nàng đã sẽ không làm tiếp mộng, rồi cùng thành phố n Ý về bản thân như thế hiện thực của cải dành cho các nàng vô biên hưởng thụ cũng vô tình cướp đoạt các nàng ngọc tưởng đây chính là sinh sống thật giống như hiện tại gian bọn họ ở một cái hẻm nhỏ ở giữa bị hơn 10 thiếu niên áo quần lam lũ vây quanh như thế đây là địa bàn của chúng ta người ngoài một cái thoạt nhìn 14, 15 tuổi nam hải tay cầm đầu đinh truy nhìn chằm chằm trước mắt gian cùng hắn hai người bộ hạ lớn tiếng la lên mà ở bên cạnh hắn còn lại thiếu niên cũng là phát ra chói thai cởi vang bọn họ ngăn trở chặn lại rồi hẻm nhỏ cửa ra vào đung đưa trùy thủ trong tay cùng đau nhỏ thoạt nhìn như là đang hư trường thành thế như thế con đường này quy ta còn hạn ta Chào đi là nơi này kẻ chi phối hay là bởi vì đồng bạn cởi vang để cái kia nam hải càng ngày càng dũng khí mười phần hắn vung múa trong tay đầu đình truy hung tật cười không có ý tốt nhìn chằm chằm trước mắt gian ba người bất quá cái này cũng khó trách giờ khác này gian cùng ở dịch còn có sổ phệ nạ đều ăn mặc đắt giá lữ hành đấu đồng thoạt nhìn rồi cùng những kia trải qua lặn lội đường xa đi tới thành lệ tọa lệ người không khác nhau gì cả người như thế trào đỉ thấy hơn nhiều bọn họ tự cho là có mấy cái tiền dơ bẩn liền chạy loạn khắp nơi mà người này dưới cái nhìn của hắn cũng không khác nhau gì cả a rất xin lỗi ta không biết điều này nghe được cái kia nam hải nói chuyện gian khẽ mỉm cười sau đó hắn đưa tay ra phảng phất liền ảo thuật giống như vừa thu lại co dù lại sau một khắc gian trong tay đã xuất hiện một đồng tiền vàng tiếp theo hắn liền như vậy đem cái kia đồng tiền vàng ném tới cái kia vênh váo tự đắc nam hải trước cái này đồng tiền vàng xuất hiện không khỏi gợi ra những hải tử kia đám người rối loạn tương bừng chào đi có chút không biết làm sao nhặt lên cái kia đồng tiền vàng mà bên cạnh hắn những người khác cũng cấp tốc tiến tới bọn họ làm chuyện loại này đã không phải lần đầu tiên thế nhưng bình thường nhiều nhất cũng chính là cướp mấy viên ngân tệ còn kim tệ bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới có người thấp giọng nói với chào đi chút gì cái kia nam hải trên mặt vẻ mặt có chút do dự bất định thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngẩng đầu lên mang theo ngạo mạn cùng ưu việt vẻ mặt nhìn hướng về gian như thế vẫn chưa đủ người ngoài thôn nghe được câu này ở dịp nhau mắt lại nguy hiểm nhìn chăm chú trước mắt chặt đi dưới cái nhìn của nàng gian trước đã là đúng những thứ này hạ đẳng thấp hèn bỏ sát ở ngoài khai ân nàng làm sao cũng không nghĩ ra tại sao như vậy một đám tùy tùy tiện tiện liền có thể làm cho người ta ép chết con dẹp dám như thế đối với chủ nhân của chính mình nói chuyện còn bên cạnh sổ phê nạ chỉ là nhìn ở dịp một chút sau đó lại nhìn một chút gian thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì đương nhiên ta có thể lý giải nhưng là gian đối với chuyện này tựa hồ không có mảy may cam tức ngược lại hắn lần thứ hai lộ ra nụ cười tiếp trong tay xoay chuyển lại ném ra hai đồng tiền vàng, sau đó mở ra hai tay, ta chỉ có những thứ này, rất xin lỗi, ừm, cầm lấy trên đất hai đồng tiền vàng, trảo đi biểu hiện lần thứ hai trở nên biến ảo không ngừng lên, hắn nhìn một chút trong tay kim tệ, sau đó lại liếc mắt một cái trước mắt ba người, ở trên đường kiếm sống kinh nghiệm cho hắn biết có thể một lần lấy ra ba đồng tiền vàng ra hỏa hẳn là không thế nào tốt trêu trọng, nhưng là phản ứng của đối phương nhưng ra ngoài ngoài ý liệu của hắn dịu ngoan, điều này làm cho trảo đi không khỏi sinh ra nhiều hơn nữa gõ hắn một bút ý nghĩ, người này sau lưng đi theo hai người phụ nữ tuy rằng không nhìn thấy mặt thế nhưng từ vóc người đến xem đều rất tốt hơn nữa các nàng đồ trang sức cũng rất đẹp nghĩ tới đây chào đi nắm chặt trong tay đầu đinh truy lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gian lớn tiếng vẫn nổ quát ta không tin để chúng ta thật tốt lục soát một chút giả như ta phát hiện các ngươi hẩn giấu cái gì nói tới chỗ này hắn thị uy tính vung muốn một thoáng đầu đinh truy mà những người khác cũng nương theo hắn nói chuyện về phía trước tới gần bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay mắt nhìn chằm chằm nhìn trước mắt con ngồi, trong mắt lộ ra hưng phấn cực kỳ hào quang sự thực chứng minh Tham lam được gọi là nhân loại nguyên tội quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, thật không có cách nào. Nhìn trước mắt cái này, quần lang thang hài tử, gian lại là khẽ mỉm cười. Tiếp theo hắn quay đầu đi liếc mắt một cái bên cạnh mình ở diệt. Ở diệt tiểu thư, như vậy liền cho bọn họ bọn họ nên được cái kia bộ phận đi. Được rồi, chủ nhân. Tuy rằng không bằng hẹn nô tá đi theo gian thời gian dài, thế nhưng ở dịp ở gian bên người cũng đã đợi một quãng thời gian không ngắn, bởi vậy khi nghe đến gian nói ra câu nói này lúc, nàng cũng đã biết mình nên làm như thế nào. Một cái chạy nước mũi hải tử hưng phấn vung múa trong tay loan đao hướng về trước mắt thon thả thân ảnh nào tới, trong đầu của hắn thậm chí đã ảo tưởng chính mình đem đối phương gắt gao ôm lấy lúc cái này, nữ nhân xinh đẹp sẽ phát ra ra sao tiếng thét chói tai. Thế nhưng sau một khắc, trong tay hắn loan đao lại như là rơi vào món đồ gì như thế bỗng nhiên xoay chuyển về thiết, vẫn không có chờ cái kia xui xẻo hải tử phục hồi tinh thần lại cũng đã chém đứt đầu của hắn, thanh hôi ô đen máu tươi từ trong cổ như suối phun giống như bắn ra, sau đó ở một trận sức mạnh mạnh mẽ dưới sự chỉ dẫn hóa thành từng đạo từng đạo mũi tên máu, tiếng rít hướng về bốn phương tám hướng vọt tới chỉ là thời gian may mắt những kia nỗ lực vây công gian lang thang đám người cũng đã nằm vật xuống hơn một nửa ở dịp vô tình thu gặt tính mạng của bọn họ đối với những thứ này còn nhỏ linh hồn tử vong không hề thương hại ở ưu ám địa vực bên trong không có ai sẽ quan tâm ngươi tuổi chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất đồ vật tuổi không phải ô dù cũng không phải lồng phong hộ tử vong không sẽ nhờ đó mở ra một con đường nó sẽ bình đẳng đối xử bất luận người nào không có ngoại lệ một cái đều không có chỉ là thời gian may mắt trận này chém giết cũng đã triệt để kết thúc đối với ở dịp tới nói những thứ này thậm chí ngay cả ưu ám địa vực nô lệ cũng không bằng lang thang căn bản là không tính là uy hiếp gì không muốn nhắc tới thực lực của nàng cũng là vượt xa quá khứ đang cùng gian cùng nhau trải qua cả xạ lạn xệ mạo hiểm sau khi ở gì hiện tại đã thành công bước vào thi pháp đại sư giai cấp kế tiếp chỉ cần nàng có thể lại dùng công một chút như vậy tiến vào chuyển kỳ lĩnh vực cũng bất quá chính là vấn đề thời gian a a trước mắt tình cảnh này máu tanh chém giết triệt để dọa sợ cho đi cái tia xui xẻo hài tử chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ mở to hai mắt không thể tin được nhìn chăm chú chính mình hết thể trước mắt giờ khác này ở bên cạnh hắn trước những tên côn đồ các kẻ kia đã hoàn toàn biến thành không thành hình người máu thịt be bét một đoạn, chỉ có những kia tàn chi cùng mảnh vỡ biểu hiện ra nơi này đã từng đã xảy ra cái gì hắn chỉ là trợn mắt lên ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này mãi đến tận ở dịch vươn ngón tay chỉ huy một đoàn tanh hôi dòng máu phảng phất xà một loại như thế cắn vào cổ của hắn đồng thời đưa cái này vẫn chưa tới nàng một nửa cao hài tử đặt ở trên tường lúc hắn tựa hồ mới phản ứng lại liều mạng dây rủa nỗ lực thoát đi thế nhưng rất nhanh hai đòn đến từ bụng trọng quyền ngay lập tức sẽ để cho hắn thành thật đi nhân loại luôn như vậy tham lam ngu xuẩn tùy hướng cho nên mới thú vị gian làm cái dấu tay ra hiệu ở dịt đem Chảo đi ném xuống đất tiếp theo hắn lúc này mới đi lên phía trước nhìn xuống nam hải trước mắt người vì ai công tác vạn vạn lụy sệ đại nhân Chảo đi sợ hai trận mắt lên nhìn kỹ trước mắt cái này đèn nhánh mà đáng sợ thân ảnh đồng thời nơm nớp lo sợ mở miệng nói hắn như vậy tên côn đồ các ké căn bản không có tư cách nắm giữ thành lệ tọa lệ bất kỳ một lối đi dù là chỉ là một cái hẻm nhỏ quyền sở hữu mà hắn mặc dù có thể dám ở chỗ này cướp đoạt những kia người ngoại lai duy nhất nguyên nhân chính là phía sau hắn còn có những người khác ồ oh, hắn là người nào hắn hắn là lợi nhận đạo tặc công hội hội trưởng là toàn bộ thành đệ tọa lệ có thế lực nhất người một trong ha ha nghe đến đó gian cười khẽ một tiếng tiếp theo hắn hưng hở tiến lên nửa bước đạp lên cái kia nam hải tay trái rất nhanh liên tiếp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên tiếp theo lại lập tức biến mất thế nhưng gian đối với chuyện này cũng không để ý hắn chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ nam hải tấm tiêu bởi vì thống khổ mà vặn mẹo khuôn mặt tiếp theo mở miệng nói mang chúng ta đi gặp hắn đối với trào đi tới nói hắn căn bản cũng không có lựa chọn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 261, một cái nguy hiểm giao dịch gian sở dĩ lựa chọn đi chợ giúp sổ phệ nạ cũng không phải là không có nguyên nhân trên thực tế nhìn thấy nhiệm vụ này sau khi gian mới chợt nhớ tới một chuyện đó chính là cờ gì họ lục hiệp hội cùng thiểm kim đế quốc vương thất trong lúc đó mật thiết vãng lai quan hệ trên thực tế cờ gì họ lục hiệp hội người khai sáng chính là thiểm kim đế quốc đệ tam vương tử cũng chính là cái kia hy sinh mấy vạn con dân khởi động ma khí sau khi mới phát hiện muốn duy trì một tháng khổ rồi hàng mà ở vị vương tử này bị thần điện xử lý xong sau khi nguyên bản thánh đường giáo đoàn là dự định kể cả cờ gì họ lục hiệp hội cùng nhau hủy diệt thế nhưng thiểm kim đế quốc vương thất lại là trả giá tương đối lớn giá cao đến bảo vệ những pháp sư này liền ở cái kia sau khi cờ gì họ lục hiệp hội liền trở thành hát thiểm kim đế quốc chính thức người làm phép tổ chức mà hiện tại thiểm kim đế quốc xâm lấn sở cùng liên bang cờ gì họ lục hiệp hội rồi lại ở thời cơ này lấy ra bọn họ phong ấn đã lâu ma khí muốn nói tới trong đó không có liên hệ gì gian là đánh chết cũng không muốn tin tưởng hạ tầng giới ma tộc toàn bộ đều là âm hưu luận người Gian tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn xưa nay sẽ không cho là chuyện nào đó sẽ có trùng hợp, ngẫu nhiên nhân tố ở vận mệnh trước tuyến đến dưới, tất cả không phải sớm, có dự mưu chính là số mệnh ăn bài. Ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Thật giống như hiện tại hắn làm ra như thế. Hiện tại, ta nghĩ ngươi mới có thể thật tốt hãy nghe ta nói. Đứng ở bóng tối hầm bên trong, Gian đưa tay ra đẩy một cái chính mình trên mặt cái kia trắng bạc cụ, nhìn hướng về trước mắt cùng với sợ hãi đến hầu như muốn có quắp đến trên đất huyết thủ bờ gờ. Là một cái ở thành lễ tỏa lệ xem như là rất có thế lực đạo tặc đầu lĩnh, bờ bản lĩnh coi như không tệ thế nhưng coi như là hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại vận khí sẽ kém như vậy hắn giờ phút này liền như vậy lật đến cái ghế ngồi sập xuống đất hai cỗ chiến chiến trận mắt lên sợ hãi nhìn đứng ở gian bên người bộ kia gầy lời nói vợ gỡ nháy mắt một cái thoạt nhìn nghĩ muốn nói cái gì thế nhưng gian nhạy cảm nhận ra được ở mặt khác một bên ám đạo bên trong một cái đạo tặc đang từ cái hông của hắn gỡ xuống bong khói nhắm vào bọn họ đối với chuyện này gian cũng không nói gì hắn chỉ là nắm chặt gậy trống nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất rất nhanh nương theo tiếng hét thảm ngọn lửa màu đỏ sậm bình địa mà lên đem cái kia không có mắt đạo tặc bao bao ở trong đó, ở hỏa diễm thiêu nốt xuống, hắn phát ra sợ hãi phẫn nộ kêu thảm thiết. Ngay sau đó sau một khắc. mọi người liền trơ mắt nhìn máu thịt của hắn từ khung xương trên thoát ly, ở trong ngọn lửa hóa thành khói đen biến mất không thấy. Chỉ là thời gian mấy mắt, một cái nguyên bản thân thủ mạnh mẽ, võ trang đầy đủ đạo tặc cũng đã bị đốt thành một bộ khô vàng bộ xương. Nó há động kia động viền mắt bên trong lập lòe lạnh như băng phụ năng lượng quang huy, hết thể tất cả đều cho thấy giờ khắc này nó đã hoàn toàn biến thành một cái bất tử ép. vật, hơn nữa đem ở vĩnh hằng trong thống khổ gặp phải hủy diệt, vong linh hỏa diễm. Tử vong hỏa diễm ở đầu ngón tay của ngươi xoay quanh, thời khắc chờ đợi nuốt chửng sinh mệnh, ở lạnh như băng trong bóng tối, tuyệt vọng linh hồn chỉ có khẩn cầu ngươi khoan dung mới có thể thu được cuối cùng yên giấc. Sinh mệnh không hề giá trị, là do vì chúng nó từ nhỏ sẽ chờ đợi bị từ bỏ, tử vong cũng không hề giá trị, bởi vì nó bất quá là một cái khác bắt đầu. Đây là gian pháp thuật vị trên nghiên cứu gia thứ tư pháp thuật. Không biết là không phải là bởi vì gian ngụy trang vong linh pháp sư giả danh lừa bịp số lần quá nhiều, vẫn là nguyên nhân gì khác. Lần này hệ thống đúng là rất thẳng thắn hào phóng cho hắn, vong linh hỏa diễm. Như thế một cái tử linh hệ pháp thuật, nó chẳng những có thể thông qua phụ năng lượng ngưng tụ hỏa diễm đi hủy diệt sinh mệnh, thậm chí còn có thể đem chuyển hóa thành người làm phép trung thật nhất tôi tớ, hơn nữa địa hạ thành ma pháp đặc tính. Điều này cũng mang ý nghĩa giả như gian cẩn, hắn có thể dốc hết ma lực làm cho cả thành lễ tọa lệ rơi vào một cái biển lửa bên trong, sau đó sẽ đem bên trong những kia bị thiêu chết kẻ đáng thương toàn bộ triệu hồi lên. Trên thực tế gian không thừa nhận cũng không được chính mình nhìn thấy pháp thuật này lúc quả thực lệ rơi đầy mặt đỉnh đầu trời xanh, trời đất chứng giám, bắt đầu từ bây giờ hắn rốt cuộc không cần lại dựa vào nữ yêu đi cho mình giữ thể diện ngụy trang tử linh pháp sư bởi vì hắn đã là một cái tử linh pháp sư ngươi là đang khiêu chiến ta kiên trì vợ gỡ tiên sinh gian chỉ là làm cái dấu tay cái kêu bất tử sinh vật liền yên tĩnh như vậy đi tới bờ gỡ bên người một chảo nắm hắn đem hắn kéo lên ép buộc đối phương ngồi ở trên ghế tiếp theo hắn cũng thuận lợi kéo qua một cái ghế ngồi xuống nhìn chăm chú run lẩy bẩy đạo tặc đầu lĩnh ta chỉ là đến tìm kiếm một vụ giao dịch thế nhưng ngươi thi pháp sẽ làm ta cho rằng ngươi muốn tiêu diệt một tên tử linh pháp sư sau đó đi tìm thánh đường giáo đoàn nắm tiền thưởng ngươi hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ. đương đương nhiên, đại nhân. tận đến giờ phút này, bợ gợ tựa hồ lúc này mới phản ứng lại. hắn đưa tay ra xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ nhìn kỹ trước mắt cái này mang mặt nạ tử linh pháp sư. giờ khác này bợ gợ đã triệt để không có trước may mắn tâm lý. hắn dựa vào công hội pháp sư từ lúc mới bắt đầu tập kích bên trong liền bị cái này tử linh pháp sư mang đến cái tia thoạt nhìn rất nữ nhân xinh đẹp thuận lợi thuận sát, thậm chí ngay cả một chút cơ hội đều không có cho đối phương lưu lại. phải biết cái kia nhưng là một cái trung cấp pháp sư a. nghĩ tới đây. Bờ gờ lần thứ hai liếc mắt một cái cái này từ linh pháp sư, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cái này cũng không chỉ là bởi vì hoảng sợ, càng là bởi vì đối phương lấy ra một cái cái túi nhỏ vứt ở trên bàn. Tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng mượn ánh lửa, bờ gờ vẫn là xem thấy cái này cái túi nhỏ bên trong phản bắn ra khiến lòng người động ánh sáng. Của cải hào quang. Tôn tôn kính pháp sư đại nhân, ngài có nhu cầu gì ta phục vụ. Bờ gờ làm người này tự tôn xa còn lâu mới có được tính mạng trọng yếu, bởi vậy nhìn thấy trước mắt cái này một cái túi nhỏ của cải sau khi, bờ gờ lập tức chuyển biến chính mình thái độ một mực cùng kính mở miệng dò hỏi hắn tuy rằng không có cẩn thận thanh tra trong này có bao nhiêu tiền thế nhưng hắn khẳng định đây chính là một bút không bất định mình coi như ở thành nghệ tọa lệ làm cả đời cho đến lao bởi vì nắm không nổi dao găm mà bị người giết chết mới thôi cũng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy thế nhưng hiện tại số tiền kia liền ở trước mặt của hắn chạm tay có thể chiếm được ở của cải trước mặt vợ gờ đã quyết định quyền tâm phúc của chính mình bộ hạ cùng bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ pháp sư là chết đi như thế nào ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản nhìn trước mắt đạo tặc đầu lĩnh gian lộ ra nụ cười thỏa mãn hắn túi đầu hạ thấp giọng mở miệng nói ta nghe nói gần nhất cờ gì họ lục hiệp hội sẽ vận chuyển món đồ gì đến thành lệ toa lệ ngươi đi điều tra một chút xem bọn họ đến tột cùng muốn làm gì còn có cái kia đồ vật tới nơi nào thì như thế nào vào thành ngươi nên rõ ràng cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi chờ ngươi nhận được tin tức sau khi liền đến tỷ ga sật khách sạn tìm ta ngươi ứng nên biết phải làm sao một mặt nói gian một mặt nhìn lướt qua trước mắt đen thùi đường nước ngầm hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt lúc ngươi vẫn có thể bình an không có chuyện gì đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta cái này đương nhiên không có vấn đề đại nhân đối với bở gở tới nói hắn không có lựa chọn là một cái có thể ở thành lễ tọa lệ cắm dê băng trộm huyết thủ bở gở tự nhiên có hắn đặc biệt mạng lưới tình báo ở tiền tài mê hoặc cùng sợ hãi tử vong hai cái này song trọng dưới áp lực hắn phát huy ra hầu như quá mức bình thường nhiệt tình rất nhanh đi khắp ở tòa này xa hoa đồi truy thành thị mỗi một cái hắc cám âm ảnh góc gú linh đều hoặc nhiều hoặc ít được một chút tin tức cũng thả ra một chút tin tức mà những lời đồn đãi này ở trong hẻm nhỏ lấy nhỏ bé không thể nhận ra phương thức truyền lưu tụ tập phản phất dòng suối nhỏ nhập vào biển rộng. Cuối cùng hình thành rồi một cái rõ ràng tin tức, ngài thật sự tin tưởng bọn hắn, chủ nhân. Rời đi bí mật băng trộm trụ sở, Arjit rất nhanh sẽ không thể chờ đợi được nữa đưa ra chính mình nghi vấn. Ta cho rằng những nhân loại này đều không thể quá tin tưởng, nói không chắc bọn họ sẽ bởi vì hoảng sợ mà bán đi ngài tin tức. Có thể lần sau khi chúng ta lúc đến nơi này, chờ đợi chúng ta chính là những kia chết tiệt thanh kỵ sĩ cùng pháp sư rồi. Không cần lo lắng, Arjit, những người này là sẽ không đi mật báo. Bất quá đối mặt với Arjit lo lắng, gian hiển nhiên chẳng phải để ở trong lòng, người không biết nhân loại bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không đoàn kết thậm chí có thể nói coi như là lấy phản bội xưng hắc cám tinh linh cũng sẽ không giống bọn họ như vậy phân tán tuy rằng khi bọn họ quyết định ngưng tụ thành một luồng thắng lúc xác thực có thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ thậm chí ngay cả ma tộc cũng không dám khinh thường thế nhưng ở tại bọn hắn quyết định trước bọn họ lại là phân tán như một bản hà cát một mặt nói gian một mặt cười gần mở ra hai tay ta có thể bảo đảm bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành ta ủy thác hy vọng như vậy nghe được gian trả lời ờ gật gật đầu Thế nhưng vẫn không có chờ nàng nói thêm gì nữa liền nhìn thấy gian đưa tay ra một cái ôm ở ở dịt eo nhỏ nhắn đem thiếu nữ trước mắt ôm vào lòng tiếp theo hắn tháo mặt nạ xuống nhìn kỹ bởi vì bất thình lình tập kích mà kinh ngạc trợn mắt lên đang nhìn mình thiếu nữ xinh đẹp không cần lo lắng ở dịt cái này không có gì đáng lo lắng một mặt nói gian một mặt túi đầu ngăn chặn ở dịt đôi môi đối mặt với gian hôn môi ở dịt chỉ là sửng sốt một chút sau một khắc ánh mắt của nàng liền bắt đầu trở nên mê ly rất nhanh nàng nhắm mắt lại ôm lấy trước mắt nam nhân thỏa thích hưởng thụ hắn mang đến vui thích Mãi đến tận sau một lúc lâu sau, hai người lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. ở dịt lẹ lưỡi, nhẹ nhàng liếm xuống môi mình, tiếp theo thở phào. Biểu hiện của nàng là như vậy thành thục, thật giống như cảnh tượng như vậy đã tiến hành rất nhiều lần như thế. Nàng bà năng đem thân thể kề sát ở gian lồng ngực, khát vọng hắn bước kế tiếp hành động. ở ở dịt trong ý thức, cái này tựa hồ là chuyện đương nhiên. Thế nhưng để ở dịt không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, gian đưa tay ra đẩy ra nàng. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Một mặt nói, gian một mặt lần thứ hai mang vào mặt nạ, hắn mỉm cười liếc mắt một cái rơi vào mê man ở dịch sau đó vừa liếc nhìn yên tĩnh đứng ở bên cạnh hồng long công chúa nàng như trước đứng ở nơi đó không chút biểu tình dù là tận mắt nhìn cái này ngoài dự đoán mọi người cảnh tượng vẫn là lạnh lùng dường như vạn năm băng xương. ngược lại là ở dịch biểu hiện rất thú vị nàng xem ra thật giống như là một cái khát vọng âu yếm món đồ chơi thế nhưng không có đắc thủ hải tử như thế cắn môi mơn mê miệng mang theo bất mãn ánh mắt nhìn kỹ gian bất quá gian không hề bị lay động từ vừa nãy hành vi bên trong hắn cũng đã thăm dò đối với ở dịch tẩy nào đã hoàn toàn thành công những kia cuồng loạn mộng cảnh đã hóa thành rõ ràng hiện thực khắc vào đầu góc của nàng bên trong. Mà đối với ở Dị tới nói, nàng Tự hồ hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề trong đó nơi. Đối với Gian tới nói, điều này hiển nhiên là một cái không sai biểu hiện. Bất quá hắn cũng không có dự định tiến thêm một bước ý tứ. Tuy rằng ở tinh thần phương diện, ở Dị đã đầy đủ tiếp được cột rửa, nhưng là cân nhắc đến nàng trước tùy hứng biểu hiện, Gian dự định cho nàng một chút trừng phạt nho nhỏ. Hắn có thể khẳng định, ở Dị tối hôm nay khẳng định là không ngủ ngon được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 262, ẩn mật tin tức. Không biết là bởi vì Gian cho của cải đầy đủ nhượng người động tâm hay là bởi vì sự uy hiếp của hắn đầy đủ nhượng người tâm lệnh. Bờ gờ chỉ là bỏ ra hai ngày, cũng đã điều tra đến liên quan với cờ gì họ lục hiệp hội ở thành hệ tỏa lệ một loạt cử động. Không phải không thừa nhận, gian địa hạ thành hệ thống xác thực là cái bụt, Trên thực tế đang điều tra trước, liền ngay cả bờ gờ chính mình cũng không biết cờ gì họ lục hiệp hội đang làm những gì. Bọn họ lần này hành động hiển nhiên phi thường bí ẩn. Nếu như không phải hữu tâm nhân đặc biệt quan tâm, căn bản đều không tra được bất cứ gì thường nào. Thế nhưng gian căn bản không cần đi quan sát, bởi vì địa hạ thành hệ thống đã sáng tỏ nói cho hắn cơ gì họ lục hiệp hội sẽ đem hoàn pháp trượng vận chuyển đến thành lễ toa lễ vì lẽ có hắn cần cần phải làm là để bờ gỡ đi điều tra bọn họ lúc nào vận tải món đồ gì lúc nào đến mà đây đối với bờ gỡ cái này điều địa đầu xả tới nói không chút nào độ khó ta đã điều đã điều tra xong tôn kính pháp sư đại nhân lần thứ hai đứng ở gian trước mặt bờ gỡ trên chất đầy lấy lòng nụ cười nếu để cho bất luận cái nào người quen biết hắn nhìn thấy hắn giờ khắc này vẻ mặt nói vậy đều sẽ giật nệ cả mình bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong huyết thủ xưa nay đều là một cái lanh khóc vô tình phảng phất vĩnh viễn không sẽ vì bất cứ chuyện gì xúc động đáng sợ sát thủ mà không phải giống như bây giờ không đúng quả thực thật giống như là một cái thằng hề mỗi người đều có một cái giá mã tiền đề là ngươi có thể không tìm được nó cờ gì họ lục hiệp hội gần nhất xác thực có chút quái gì cử động trên thực tế căn cứ ta điều tra ngay khi năm ngày trước có một đội người mạo hiểm ở cắt mảng kỳ tiếp xuống cờ gì họ lục hiệp hội nhiệm vụ hộ tống một chiếc xe ngựa đi tới thành lễ toa lệ nếu như ta không có đoán sai như vậy hoàn pháp trượng hẳn là liền ở đó ồ người xác định như vậy nghe đến đó gian chọn nhũ lông mày mở miệng dò hỏi mà đối mặt với hắn hỏi dò bờ vơ nhưng là cười khổ đưa ra tay cõi đời này không có nắm chắc việc đại nhân ta chỉ có thể nói độ khả thi rất lớn bởi vì căn cứ các mảng kỳ bên kia truyền về tin tức tuy rằng nhiệm vụ này là cờ gì họ lục hiệp hội tuyên bố nhưng trên thực tế bọn họ nhưng không có lấy thân phận của cờ gì họ lục hiệp hội xuất hiện mà là tìm một người quý tộc làm người trung gian nói cách khác những người mạo hiểm kia hẳn là căn bản không biết ở phía sau là cờ gì họ lục hiệp hội mà đối với bọn hắn tới nói một người quý tộc đi tới thành lễ tọa lệ là nhìn nhiều thấy quen sự tình. bọn họ khát vọng thành lễ tọa lệ phồn hoa cùng âm nháo, nhưng là vừa lo lắng trên đường sẽ gặp phải phiền toái gì, vì lẽ đó thường thường sẽ thuê những tiên nên nguyền rủa ra hỏa làm chó giữ cửa. không chỉ có như vậy, ta nghĩ bọn họ thậm chí không biết mì. nhờ bảo vệ chính là ai? bởi vì dính đến thành lễ tỏa lệ nơi như thế này, đại bộ phân quý tộc đều sẽ chọn mai danh nhận tích. nghe đến đó, gian gật gật đầu. cái này không phải là không thể lý giải. thành lễ tọa lệ ở mảnh này khu vực danh tiếng vang dội, có thể đều không phải cái gì tốt danh tiếng. Nói trắng ra nơi này chính là toàn bộ trên đại lục xa đoạn nhất xứng quán, song bạc cùng với tất cả hắc ám hưởng lạc vị trí sao huyện Thật giống như gian kiếp trước thiên thượng nhân gian như thế, những quý tộc kia coi như nghĩ muốn mộ danh đi tới, cũng nhất định phải mai danh nhận tích. Dù sao cái này nếu như chuyển đi nhưng lại là phiền phức. Bất quá ta nghĩ cờ gì họ lục hiệp hội đã như vậy để tâm lương khổ, bọn họ hẳn là sẽ không tìm chút vô danh tiểu tốt đến vận chuyển bọn họ quý giá của cải đi. Chính như đại nhân nói tới. Nghe được gian nói chuyện, Bơ vội vàng gật gật đầu. Chúng ta đã đã điều tra, tiếp xuống nhiệm vụ chính là bạo phong ngũ hiệp đó là cái gì nghe đến đó ở dịt nhữ mày lại mở miệng dò hỏi sắc mặt nàng không phải rất tốt trên thực tế chính như gian suy đoán như thế hai ngày nay buổi tối ở dịt có thể hoàn toàn ngủ không được ngon giấc ở gian khiêu khích dưới nàng đại não nơi sâu xa nguyên bản bình tĩnh lại tinh thần khắc cấn lần thứ hai bắt đầu hoạt tính hóa tuy rằng tại thân thể phương diện ở dịt vẫn như cũ thuần khiết hoàn mỹ thế nhưng ở tinh thần lĩnh vực nàng đã là kinh nghiệm phong phú cũng chính là bởi vì loại này kỳ diệu thất hạnh, làm cho ở dịch rơi vào một loại nôn nóng bất an trạng thái nàng khát vọng từ gian trên người thu được thỏa mãn trong đầu của nàng chỉ có trước mắt người đàn ông này những người khác căn bản là không tại ở dịt trong mắt gian đương nhiên nhìn thấy ở dịt biến hóa hắn biết nếu như mình hiện đang lựa chọn lấy xuống cái này trái cây như vậy ở dịt nhất định sẽ phi thường tình nguyện đem hết thể đều dâng hiến cho chính mình bất quá gian ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không dự định làm như thế tuy rằng đun sôi đồ ăn đã có thể vào miệng thế nhưng theo gian thả chút gia vị lại gia công một cái sẽ càng càng mỹ vị đây là khu vực phía tây đối với cái kia năm cái người mạo hiểm xưng hô tiểu thư xinh đẹp nghe được ở dịt hỏi do Burger cũng lập tức lo sợ tắt mét mặt mày làm ra trả lời hắn đương nhiên nghe ra ở dịch trong giọng nói thiếu kiên nhẫn tự nhiên cũng không muốn trở thành nàng dưới tay vật hy sinh bọn họ đến từ phong bạo hạp gốc ở mảnh này khu vực cũng coi như là rất nổi danh bọn họ đã từng tiêu diệt một đám tập kích thôn trang cầu đầu nhân cùng địa tinh liên quân hơn nữa còn để địa phương tên đoạn kiếm công hội trên mặt không ánh sáng thậm chí ngay cả phó hội trưởng đều chết ở trong tay bọn họ nói tới chỗ này gợún vai một cái ít nhất thì cá nhân ta mà nói ta không quá hy vọng cùng những thứ này chết tiệt người điên là địch bọn họ chính nghĩa chi tâm thực sự là kiện đáng ghét cực độ sự tình nếu như bọn họ đúng như ngươi tuyên bố như vậy chính nghĩa ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ cách thành lệ tọa lệ rất xa gian rất nhanh sẽ tìm ra bờ gờ trong lời nói thiếu hụt mà nghe đến đó vợ gờ nhưng là khẽ mỉm cười há trên thực tế bọn họ không thể tôn kính đại nhân ngài hay là không biết bạo phong ngũ hiệp lúc trước một lần mạo hiểm bên trong bởi vì không cẩn thận mà khiến cho bọn họ quý giá đồng bạn chúng rồi một loại nào đó ác độc mà pháp quyền rửa mà trên thực tế bọn họ sở dĩ tiếp xuống nhiệm vụ cũng là bởi vì đối phương tuyên bố ở thành lễ tọa lệ có người có thể giải trừ lời mượn này. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là tốt sách lược. Nghe đến đó, gian meo mắt lại, sờ sờ mặt nạ của chính mình. Chính như hắn nói tới, gian tử không cho là thế giới này có bất cứ chuyện gì là trùng hợp, cái này cũng là âm mưu luận người tính trung, ma tộc càng hơn. Rất rõ ràng, cơ gì họ lục hiệp hội ở phía sau bày ra tất cả, bọn họ khả năng dùng thủ đoạn nào đó để cái kia kẻ xui xẻo chúng nguyên liền rửa, sau đó tuyên bố nhiệm vụ này thậm chí có thể chính là bọn họ lén lút tìm tới chính đang vì mình đồng bạn khổ nào những người mạo hiểm hướng về bọn họ đồng ý nếu như bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này như vậy có thể cứu vớt đồng bạn của chính mình mà nếu như bạo phong ngũ hiệp thật sự như bọn họ tuyên bố như vậy chính nghĩa như vậy bọn họ tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này còn có một việc một mặt cẩn thận quan sát trước mắt pháp sư bờ một mặt cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói căn cứ điều tra của chúng ta gần nhất cờ gì họ lục hiệp hội tựa hồ chính đang chuẩn bị nên tiếp một vị khách nhân tôn quý bọn họ bỏ ra giá cao ở bì lựa điếm bao một cái phòng hào hạng thế nhưng là cũng không có báo cho khách nhân tin tức cặn kẽ cùng vào ở thời gian vì lẽ đó có người cùng ở phía sau của bọn họ gian rất nhanh sẽ rõ ràng bờ gỡ nghĩ muốn biểu đạt ý tứ có gì họ luộc hiệp hội không thể chỉ để năm cái người mạo hiểm đến xem chiếu cố chính mình hiệp hội bên trong quý giá nhất ma khí hoặc là nói ít nhất ở bề ngoài là như vậy thế nhưng ở trong âm thầm bọn họ tất nhiên sẽ phái ra một vị cường giả đi theo ở phía sau để phòng ngừa bất kỳ bất hạnh cùng bất ngờ phát sinh cái này có thể lại còn rất thú vị giờ khác này gian đối với chuyện này càng ngày càng có hứng thú cờ gì họ lục hiệp hội như vậy trăm phương ngàn kế che giấu hành tùng của chính mình đương nhiên cân nhắc đến bọn họ vận chuyển chính là một cái ma khí cái này cũng không thể không xem như là cẩn thận một chút thế nhưng gian đối với sự lựa chọn của bọn họ thực sự có hoài nghi bởi vì cờ gì họ lục hiệp hội là một cái chính thức tổ chức rõ ràng có chính là biện pháp tốt hơn cùng con đường để hoàn thành chuyện này bọn họ có thể muốn vương thất phái đội cận vệ cũng có thể điều động chính mình pháp sư vệ đội đến tiến hành vận tải mà không nhất định nhất định phải giấu đầu lòi đôi thế nhưng hiện tại cờ gì họ lục hiệp hội lại là làm như vậy rồi cảm giác bọn họ tự hồ sợ đánh rắn đậu cỏ bị ngư ơi nào phát hiện như thế như vậy đến tột cùng là sợ sệt bị người nào phát hiện đây nghĩ tới đây gian meo mắt lại nhẹ nhàng gõ đánh xuống ngón tay tiếp theo hắn nhìn hướng về trước mắt bờ gờ xem ra sự hợp tác của chúng ta phi thường vui vẻ bờ gờ tiên sinh Đó lấy gian mở miệng nói ta nghĩ chúng ta hẳn là để phần này hợp tác càng sâu sắc thêm hơn nhập tiến hành hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nếu như ngươi có thể làm tốt chuyện này như vậy ta có thể bảo đảm ngươi sắp trở thành thành nghệ tọa lệ bên trong duy nhất hắc cám đê vương bất luận người nào đều sẽ ở hắc cám bóng tối bên trong run lệ bầy bọn họ thậm chí không dám nhắc tới lên tên của ngươi ngươi cảm thấy cái này tương lai thế nào nghe được gian nói chuyện vợ gờ sững sờ một chút tiếp theo trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia mừng như liên đối với gian thực lực vợ gờ là có thân thân thế sẽ ở thành nghệ tọa lệ có 4, 5 cái hắc cám tổ chức trong đó không thiếu những kia bị quý tộc nuôi dưỡng ra hỏa thế nhưng lấy vợ gờ thu hoạch đến tình báo đến xem coi như là những kia tổ chức cũng không có mạnh mẽ như vậy pháp sư trấn thủ Nếu như hắn ở đây có thể có được cái này thần bí tử linh pháp sư tán thành cùng hiệp trợ, trở thành thành nghệ tọa lệ hắc cám đê vương, như vậy đối với bở Gờ tới nói, đây chính là hắn tha thiết ước mơ tối cao tưởng tượng rồi. Bở Gờ không phải là không có đoán được một khi thất bại sẽ như thế nào, thế nhưng hắn không để ý, làm nghề này chỉ có hai loại kết cục, hoặc là vinh quang chết đi, hoặc là khuất nhục chết đi. Ở hắc cám thế giới bên trong kiếm sống, không có người nào có thể sống đến chết già, bở Gờ chính là thông qua giết chết chính mình dưỡng vụ mới thu được hiện ở vị trí này mà một ngày nào đó khi hắn già đi lúc cũng sẽ có khác biệt người dùng phương pháp giống nhau thu được vị trí này. Nếu kết quả không có gì không giống, như vậy tại sao không thể để cho mình nắm giữ một cái vui đùa quá trình đây, nếu như hắn có thể hưởng thụ của cải, địa vị, vinh quang cùng nữ nhân. Như vậy ở cuối cùng chết đi lại có cái gì không giống đây? Nghĩ tới đây, BG nắm chặt nắm đấm, tiếp theo hắn nhìn trước mắt pháp sư, cung kính thấp túi đầu của mình. Toàn bằng phân phó của ngài, ta tôn kính đại nhân. Đó lấy, hắn thấp giọng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của tàng thư viện. Chương 263 không bình tĩnh lưu đổ, lạnh như băng mũi tên xuyên qua kẹt kẹt tiêu loạn địa tinh đầu, từ nó hốc mắt vẫn xuyên thấu đến sau não, mà cái kia xấu xí si quái vật thì lại ở cái này đáng sợ tử vong công kích dưới thét lên vung muối trong tay mình cũ nát không chịu nổi vũ khí, sau đó một con ngã xuống đất cũng không có động tĩnh. thế nhưng rất nhanh, nó đồng bào không chút do dự đạp lên thi thể của nó tiếp tục hướng phía trước. nó hưng phấn nhìn thấy trước mắt bán tinh linh xạ thủ đã không có mũi tên, nàng trong túi đựng tên đã là rỗng tuyết, điều này làm cho địa tinh càng ngày càng trở nên hưng phấn, nó há hốc miệng ra, tiêu to nhỏ về phía trước. Thế nhưng sau một khắc, từ bán tinh linh xạ thủ trong tay nhảy ra loan đao liền như vậy dễ như ăn cháo đẩy ra điệu tinh trong tay nắm chặt Trường Âu sau đó đâm về hào trái tim của nó. Bán tinh linh xạ thủ một cước đá văng cái kia chết không nhắm mắt xui xẹo điệu tinh, tiếp theo hướng bốn phía quan sát. Sau một khắc nàng liền như vậy nhanh chóng về phía sau một lần, né tránh mặt khác ba cái điệu tinh ném mạnh tới Trường Âu Bước lui kẻ thù của chính mình hiển nhiên để những thứ này, điệu tinh tương đương đồng thời hưng phấn dị thường, chúng nó liễu ra liễu díu kêu gọi bằng kêu hiếu, dự định tập hợp lên cho cái này chán ghét bán tinh linh một cái tàn nhẫn. Thế nhưng sau một khắc Từ trên trời giáng xuống bóng đen liền như vậy đem này ba cái hưng phấn khua tay muối chân giá hỏa nghiền thành một bãi máu thịt bẹt bét thịt vụn. Hải nhân chiến sĩ điên cuồng hét lên trên mặt đất vặn vẹo thân thể của chính mình để cho hắn khôi giáp trên những tia sắc bén gai nhọn như mài ép thịt tia giống như đem cái tia mấy cái địa tinh thi thể lôi kéo tàn át. Tiếp theo hắn rơi lên trong tay chiến phủ đổ ngang mà ra, trong lúc nhất thời chỉ thấy tàn chi tung tóe. Sau một khắc những tia nhào lên đến đây địa tinh đám người nhất thời thiếu một nửa. Tiếp theo chỉ thấy người lùn kia một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất đứng lên, trong tay to lớn lôi búa về phía trước phách tiến vào một điệu tinh trong óc đem nó tầng tầng đánh ngã trên mặt đất. Tiếp theo người lồn kia thậm chí không có nỗ lực đem cái này cụ đáng thương thi thể cùng mình lưỡi búa bộ ra. Liên như vậy bàn về lưỡi búa lần thứ hai về phía trước là su. Nghe mà khảm nặng ở hắn lưỡi búa trên địa tinh đầu thì lại bất thiên bất ý bắn chúng một cái khác địa tinh bụng. Sau đó nó no cái kia xấu xí đầu liền như vậy chui vào, mang theo đối phương thân thể gầy nhỏ bay về phía phía sau. Ô Huế tà ác, nơi này không có các ngươi vị trí. An mặc màu bạc khôi giáp thánh kỵ sĩ lớn tiếng giống giận dơ lên trường kiếm trong tay sau một khắc đủ để thiểm mù người con mắt ánh sáng liền như vậy từ trên thân kiếm bạo phát soi sáng ở những địa tinh đó trên người bất thình lình ánh sáng để địa tinh đám người nhất thời kinh hoàng lên không chỉ có như vậy chúng nó động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chậm cùng trì độn phảng phất ở trong nháy mắt đó ở thân thể của bọn họ trên đã bị người thêm vào gánh nặng ngàn cân như thế mà hầu như đang ngay lúc này ăn mặc pháp bảo màu đỏ pháp sư cũng niệm xong chú văn hắn giơ lên cao hai tay liên tiếp hỏa cầu từ trong tay của hắn xì ra bay về phía những kia bởi vì bị thánh quang bao phủ mà không thể động đậy tà ác sinh vật chỉ thấy nương theo nổ tung cùng tiếng nổ và rền nóng rực ánh sáng bao phủ tất cả khi khói đen cùng hỏa diễm bay trốn mà lên lúc địa tinh đám người đại quân đã triệt để tuyên cáo hủy diệt mà còn lại người còn sót lại mắt thấy chuyện không thể làm cũng không lại tiếp tục hướng phía trước chịu chết mà là thét lên xoay người rời đi thời gian nháy mắt liền biến mất không còn một ngống phi những thứ này nên nguyền rủa con rệp ta thật hy vọng bọn họ có thể triệt để ở trên mảnh đại lục này biến mất mãi đến tận cái cuối cùng địa tinh biến mất ở trong bóng tối hải nhân chiến sĩ lúc này mới mạnh mẽ gắt một cái thấp giọng mắng Hắn lau chùi lươi búa trên máu tươi, thoạt nhìn tựa hồ đối với chính mình cái này món vũ khí rất là coi trọng. Tuy rằng đây căn bản không có cần thiết, bởi vì thân thể hắn trên máu tươi là vũ khí trên gấp mấy lần. Gần nhất chúng ta gặp được đến tập kích càng ngày càng nhiều. Hồng bào pháp sư có chút căm hận liếc mắt một cái đối với mình vệ sinh cá nhân hiển nhiên không để ý chút nào hải nhân. Lúc này mới nhíu mày, thấp giọng nói: Hùng nhân, địa tinh, đạo tặc, sơn tặc, ta đương nhiên biết đi về thành nghệ tọa lệ con đường không thể thuận buồm xuôi gió. Những người này hiển nhiên cũng rất rõ ràng những kia mai danh nhận tích đi tới nơi đó hưởng lạc dê béo có ra sao giá trị. Thế nhưng chúng ta gặp được đến tập kích số lượng có phải là quá nhiều hơn một chút. Cái này có cái gì? Hưng Bảo. Hải Nhân lâm lâm liệt liệt mở miệng nói, hắn hưng phấn sửa soạn một cái chính mình dấu mép. Để cái kia nguyên bản liền bẩn thỉu vết máu càng ngày càng khuyết tán ra đến, nhiễm một đám lớn. Nơi này là đi về thành lễ tỏa lệ đường, đi tới người nơi này đều là một đám triệt triệt để để ngớ ngẩn. Bọn họ mang theo đến không hết của cải sau đó đem chúng nó hảo không lưu niệm vứt bỏ ở cái này chết tiệt địa phương quỷ quái hay hoặc là bị những người này cướp đi lại có cái gì không giống hắc tin tưởng ta cái này không có gì lê gớm liền ngay cả con trâu đều biết làm sao tìm kiếm mục thảo ngon bãi chăn nuôi đây lần này chúng ta pháp sư nói có đạo lý vừa lúc đó trước cái kia thánh kỵ sĩ cũng chậm rãi từng bước đi tới hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn có vẻ hơi bất đắc dĩ thế nhưng càng nhiều nhưng là cảnh giác cùng bất an từ khi chúng ta lên đến hiện tại chúng ta đã liên tục gặp phải nhiều lần tập kích có trộm cướp có sơ đặc cũng có địa tình cùng thú nhân ta nghe qua liên quan với đi về thành nghệ tòa lệ con đường tin tức, tuy rằng nơi này tập kích sát thực so với nơi khác muốn nhiều, thế nhưng cũng không đến nỗi như vậy nhiều lần, hơn nữa cái này đại đại lùi lại chúng ta tiến trình, hiện tại chúng ta đã bỏ ra năm ngày, thế nhưng là mới đi rồi không tới 1 phần 3 đường. Nói tới chỗ này, thanh kỵ sĩ trên mặt mang theo ưu buồn liếc mắt một cái phía sau bọn họ cách đó không xa bị bảo vệ rất tốt xe ngựa. Nói thật, ta không biết bằng hữu của chúng ta có thể hay không chống đỡ đến đến thành nghệ tòa lệ. Thế nhưng dù như thế nào, chúng ta cũng chỉ có làm như vậy. Nương theo âm thanh này, Chưa bán tinh linh người bán tên cũng đi tới. Tấm kia tuổi trẻ thậm chí mang theo vài phần tính trẻ con khuôn mặt trên đồng dạng hiện ra thâm trầm bi thương cùng bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định phải tiến hành tiếp tế. Những thứ này đáng chết lại tà ác gia hỏa đã triệt để tiêu hao hết ta mũi tên. Nếu như ta không lại đi tìm một ít làm bổ sung, như vậy sau một khắc ta khả năng cũng chỉ có nắm một cây truy thủ cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Không chỉ có như vậy. Vừa lúc đó, Hồng bao pháp sư mở miệng lần nữa nói. Ta nghĩ chúng ta sẽ ở trước đó chết đói. Ngươi biết ta kiểm tra chúng ta tiếp tế, những kia chết tiệt điệu tinh phóng hỏa thiêu hủy chúng ta hơn một nửa vật tư còn còn lại mặt khác một nửa ta cũng không xác định có hay không động. chúng ta nhất định phải ở mặt trước tìm một cái thôn chân tiến hành tiếp tế ít nhất phải dừng lại một buổi tối đáng chết nghe đến đó hải nhân chiến sĩ nhất thời oán giận lên cái kế tiếp thôn chân cách chúng ta còn có một ngày lộ trình cũng không ai biết ở trên đường còn sẽ có hay không có món đồ gì tập kích chúng ta nếu ta nói chúng ta hẳn là hiện tại giết tới địa tinh xào rồi đi đem những tia thối hoác ra xanh toàn bộ khảm cái nát bét sau đó ném tới trong nồi đi luộc như vậy chúng ta liền có thể ăn một bữa tốt rồi như vậy chúng ta sẽ ở trước hừng đông sáng chết đi hơn nữa xa xa so với bằng hữu của chúng ta càng đi sớm hơn thế giới kia chờ hắn hồng bào pháp sư lạnh lùng chừng một chút bên cạnh mình cái kia nước bọt tung toái ải nhân nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể đưa cái này hành động so với đầu góc càng nhanh hơn ra hỏa biến thành một pho tượng đã đến cảnh giác hậu nhân chỉ có điều đáng tiếc chính là ải nhân kháng ma lực giống như hắc ám tinh linh cao hồng bào pháp sư này điểm hơi nhỏ bé thủ đoạn chỉ sợ sẽ không bị hắn để ở trong mắt bằng vào chúng ta hiện tại vẫn là lập tức lên đường đi vừa lúc đó thánh kỵ sĩ đứng dậy lấy người lãnh đạo tư thái đối với trước mắt tranh chấp tiến hành rồi cuối cùng phán quyết chúng ta có thể săn bắt một ít động vật làm cái này bổ sung, cũng có thể uống chút nước suối, cái này đều không phải cái gì chuyện khó khăn. chúng ta nhất định phải tăng nhanh bước chân, vào ngày mai trước khi trời tối cái kế tiếp một cái thôn chấn. như vậy chúng ta liền có thể tiến hành tiếp tế cùng ăn dưỡng, thế nhưng chúng ta sẽ chỉ ở nơi đó dừng lại một buổi tối, sau đó lập tức xuất phát, chính là như vậy. được rồi, nếu Thánh Kỵ Sĩ si đã làm ra quyết định, như vậy những người khác tự nhiên cũng sẽ không tranh cái nữa, biện cái gì. Hải Nhân Chiến Sĩ nhún vai một cái, gánh hắn chiến phủ xoay người rời đi. mà Hồng Bào Pháp Sư nhưng là như mày một mặt bất an, ta cảm giác thật không tốt. Nói thật, lần này lữ hành từ vừa mới bắt đầu liền có chỗ nào không đúng. Hắn có chút vẻ thần kinh vung múa lấy hai tay, nhìn chăm chú thánh kỵ sĩ. Ta cảm thấy chúng ta không nên tiếp xuống nhiệm vụ, mà hiện tại loại dự cảm này càng mãnh liệt, ta luôn có một loại không rõ cảm giác. Dạ như chúng ta tiếp tục nữa, có thể sẽ không có cái gì kết quả tốt. Ta tin tưởng ngươi, pháp sư. Thánh kỵ sĩ vẻ mặt phi thường bình tĩnh, thậm chí nghiêm túc có chút nghiêm nghị. Ta thần minh cũng nói cho ta, phía trước có khổng lồ nguy hiểm đang đợi chúng ta, nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi biết đến. Dù như thế nào, chúng ta cũng không có thể từ bỏ bằng hữu. Đúng đấy. Nghe được câu này, mới vừa rồi còn thần kinh hề hề Hồng Bào Pháp Sư vào lúc này, nhưng như là bị đâm thủng bóng cao su như thế mềm nứt ra, hắn mang theo phức tạp vẻ mặt liếc mắt một cái cách đó không xa xe ngựa, trong mắt lóe ra mấy phần thần tình phức tạp. Dù như thế nào, chúng ta cũng không có cách nào bỏ lại bằng hữu. Nói tới chỗ này, Hồng Bào Pháp Sư lắc lắc đầu, tiếp theo liền xoay người rời đi. Mà bọn họ cũng không có phát hiện, ở cách đó không xa trên sườn núi mấy cái hắc cám thân ảnh đang ở nơi đó nhìn kỹ huệ phải không chịu nổi mạo hiểm tiểu đội nói thật tốt sẽ không bỏ qua đồng bạn ân ta phải thừa nhận có lúc ma tộc cũng cần một ít tương tự tín ngưỡng gian đưa tay ra sờ sờ mặt nạ trên mặt sau đó nheo mắt lại mang theo vài phần ý cười mở miệng nói mà nghe được hắn nói chuyện ờ dịt nhữ mày lại lộ ra vẻ mặt trầm tư đối với tình bạn nàng cũng không xa lạ gì thành bờ lách gạ gặt ở ưu ám địa vực là cái đặc thù tồn tại xa nhân nửa hấp huyết quỷ cùng thái phu lâm có thể đồng tâm hiệp lực chính là bởi vì loại này tình bạn trên thực tế ở thịt cũng không cho là loại này cao thượng cảm tình là nhân loại độc nhất đối với nhân loại nàng cảm thấy phẫn nộ lại buồn nôn thật giống như giả như một địa tinh cùng một cái thú nhân lẫn nhau nâng đỡ như vậy theo nhân loại chính là tà ác đồng minh thế nhưng khi chính bọn hắn trong lúc đó vứt bỏ hiểm khích lúc trước vậy thì đã biến thành một loại cao thượng đồng thời đáng dê y á tán thưởng cảm tình Ở dịch vĩnh viễn không cách nào lý giải điểm này đối với chuyện này nàng giải thích duy nhất chính là mình phụ thân đã từng nói cho nàng một câu nói nhân loại là phía trên thế giới này tà ác nhất hèn hạ nhất hoạt nhất chủ tộc Ít nhất xem ra đến bây giờ, ở Dịch cho rằng cái này là đối với chủng tộc này chính xác nhất đánh giá. Hiện tại độc thủ, nạ không có gian như vậy vì dân vì nước vĩ đại tư tưởng, cũng không giống ở Dịch như vậy chán ghét nhân loại, ngược lại, mục đích của nàng từ bắt đầu đến hiện tại chỉ có một cái, trước sau như một. Không không không, Sophena, hiện tại còn không phải lúc. Mà đối mặt với Hồng Long công chúa hỏi dò, gian lắc lắc đầu. Hiện tại chúng ta muốn tìm tên kia còn chưa có xuất hiện, chúng ta còn có nhiều thời gian, lại kiên trì chờ một chút, ta nghĩ, tên kia nhất định sẽ lộ ra đuôi cùng bờ gờ báo cáo như thế trên thực tế gian cũng đã phát hiện xác thực có một luồng khí tức mạnh mẽ vẫn đi theo ở những người mạo hiểm này sau lưng cân nhắc đến hắn đi theo những người này lâu như vậy nhưng vẫn không có ở tại bọn hắn người kiệt sức ngựa hết hơi lúc độc thủ như vậy rất có thể đối phương chính là cờ gì họ lục hiệp hội phái tới bảo hiểm tổng hợp mà hiện tại gian tự nhiên không muốn độc thủ ngược lại hắn có nhiều thời gian tiếp tục trận này trò chơi ta rõ ràng nghe được gian trả lời sophê gật gật đầu tiếp theo không tiếp tục nói nữa mà nghe hồng lòng công chúa nói chuyện gian nhưng là bất đắc dĩ nhìn nàng một chút vị công chúa điện hạ này lẽ nào là có bốn chữ chân ngôn ép buộc chứng sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 264, một cái không thể tránh miễn cả bẫy vòng tôi dưới chấn bờ jean -Pet, giờ khác này đã hoàn toàn biến thành một cái biển lửa con ngựa hí điên cùng va chạm trước mắt rào chắn nỗ lực thoát đi nơi này thế nhưng sau một khắc lóng lánh lôi đình liền như vậy thẳng tắp chui vào trong đó đem toàn bộ chuồn sốc cái lộn trồng vó lên trời giải rác tàn chi cùng tiêu đốt điểm điểm ánh lửa tứ tán bay lượn mang đến một trận cháy đen mùi vị gian cúi đầu nhìn rơi xuống ở trước mắt cái kia nửa đoạn thân thể đã từng cường tráng thân thể giờ khắc này đã bị xé rách đốt cháy đã biến thành đen kịt một màu mà miễn cưỡng bảo tồn hoàn hảo đầu thì lại há mồm ra dừng lại ở hí một khắc đó thật giống như linh hồn của nó vẫn còn đang gào thét nếu như tắt điểm mới, e sợ mùi vị sẽ tốt hơn nhưng đáng tiếc chính là ta không quá sẽ làm thịt ngựa một mặt lầm bầm lầu bầu nói gian một mặt ngẩng đầu lên nhìn trước mắt đứng ở cửa lớn võ trang đầy đủ cầm trong tay kiếm thuẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình lao nhân đây chính là sinh sống lao tiên sinh mỗi ngày đều có vui mừng cũng cũng không nhất định như người mong muốn bất quá tàn khuyết mới là hoàn mỹ người cái này chết tiệt tắc mà. nhìn chằm chằm trước mắt mặc áo bào đen mang theo trắng bạc mặt nạ pháp sư lão nhân con mắt sắp đứt hắn giơ lên vũ khí cả người thật giống như trong tay hắn này thành trường kiếm giống như sắc bén cực kỳ ta sẽ không để cho ngươi xúc phạm tới nhà của ta người các ngươi những thứ này ta ác hắc ám đồ vật sẽ vinh viễn ở chính nghĩa thẩm phán xuống kêu diệt. dù là liệu mạng ta cái này điều mạng giả ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thương tổn nhà ta người một sợi tóc can đảm lắm đối mặt với lao kỵ sĩ trường kiếm trong tay gian chọn nhữ lông mày sau đó hắn nhẹ nhàng chuyển động xuống trong tay gậy trống như vậy làm cái này đối với dũng khí của ngươi đáp lễ. Nói tới chỗ này, gian cười gần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ tay cái độ Ẩm. Sau một khắc, màu đỏ sẫm phụ năng lượng hỏa diễm bình địa bạo phát, đem lão kỵ sĩ triệt để bao bao ở trong đó. Mà cái kia lão nhân đáng thương thậm chí không kịp lại làm những gì, liền như vậy tiêu thảm thiết lăn lộn trên đất. Lạnh như băng tử vong hỏa diễm theo khôi giáp khe hở không chút lưu tình rót vào trong đó, thiêu hủy huyết đủ. nuốt chửng nội tạng, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở trang viên bầu trời văn vọng. Dường như quỷ hồn cuối cùng gào thét. Ông nội cửa trang viên bỗng nhiên mở ra tiếp theo một đứa bé gào khóc từ bên trong chạy ra hướng về cái kia bị ngọn lửa vây quanh lão nhân chạy tới hắn quỳ dạp xuống lão nhân bên người nghẹn ngào lại là cái gì đều không nói ra được thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo từ lạnh như băng trong ngọn lửa dối ra trường kiếm vô tình đâm thùng trước mắt hài từ ngực lao kỵ sĩ lại một lần nữa từ trong ngọn lửa đứng dậy đến giờ khác này ở đầu dưới hắn đã không còn nữa trước lao thái thay vào đó nhưng là một viên hoàn toàn trắng muốt đầu lâu ở hắc động kia động viên mắt bên trong lập loại lạnh như băng đâm lạnh leo phụ năng lượng hào quang hắn chỉ là phát ra như là thu gào thét dùng sức xuyên qua cháu mình lồng ngực, sau đó sau một khắc hỏa diễm từ lão kỵ sĩ trên thân kiếm bạo phát, đem cái kia chính đang dế rùa vặn mẹo suy nhược thân thể cũng cùng bao bọc ở trong đó, kế tiếp liền giao cho ngài, kỵ sĩ các hạ gian khuyết đại túi người xuống đi, hướng về đối phương thi lễ một cái, ta nghĩ nhà của ngài người cũng rất đồng ý chết ở ngài dưới kiếm, đồng thời lấy hoàn toàn mới tư thái một lần nữa trở lại bên cạnh ngài, như vậy ta còn có việc, liền như vậy cáo tử nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt ở lạnh như băng trong ngọn lửa kỵ sĩ bổ ra cửa lớn, vọt vào gia viên của chính mình nghe được bên trong truyền đến tiêu thảm thiết cùng tiếng gào khóc sau khi, gian lúc này mới đưa tay ra, lôi kéo đỉnh đầu mũ trùm, sau đó xoay người rời đi. Ở sau người hắn, trước mắt chấn nhỏ đã triệt để rơi vào vô biên vô hạn trong biển lửa. Không có chút ý nghĩa nào. phê nạ há mồm ra, nương theo một tiếng phảng phất lanh lảnh long ngâm giống như tiếng vang, rít gào hỏa diễm dòng lũ liền như vậy phá hủy cảnh bị đội cuối cùng bình phong. Mà những kia trong ngày thường cũng coi như cùng địa tình chu nho các loại quái vật đánh qua không ít liên hệ dân binh giờ khắp này, nhưng là sắc mặt trắng bệnh co quắp ngồi dưới đất, nhìn trước mắt cái này có tới 3 tầng lâu cao. Toàn thân đỏ tươi cự Long run lẩy bẩy. Bọn họ thậm chí đều chưa hề nghĩ tới chống lại, ở nạ bày ra chân thân đồng thời. Nàng gái kia không gì sánh kịp Long Uy cũng đã triệt để đánh đổ những người này tinh thần cùng ý chí, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ. Liên nhượng bọn họ cảm giác được phảng phất bên trong đất trời hết thảy đều đan. Dê nhanh chóng cách mình đi xa, đinh hai nước góc tiếng rít cùng tuyệt đối hoảng sợ chiếm cứ đầu góc của bọn họ cùng Tâm Linh. Ép buộc bọn họ từ linh hồn đến lần thứ hai biết được nhân loại ở trên thế giới này có cỡ nào nhỏ bé cùng không đáng nhất tới bọn họ cảm giác mình chính là trong thiên địa nhỏ bé nhất một viên đất cát trong dây lát này bọn họ vì đó phấn đấu tất cả đã từng nóng trong tương lai hưng phấn đàm luận quá khứ đều không có chút ý nghĩa nào rồi cùng chính bọn hắn bản thân như thế những dân binh này không có một chút nào chống lại bọn họ chỉ là nằm rạp ở sổ phệ nạ bóng tối bên dưới run lẩy bẩy khóc ròng ròng vì sự bất lực của chính mình cùng nhu nhược vì chính mình nhỏ bé cùng không chịu nổi thậm chí có người khóc lóc khóc lóc liền như vậy nuốt xuống chính mình cuối cùng một hơi thế nhưng tất cả những thứ này đối với sổ phệ nạ tới nói lại là không hề bị lay động nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xuống những thứ này hạ đẳng con rệp thật giống như ở xem một đám con rán. chính như bản thân nàng từng nói tất cả những thứ này không có chút ý nghĩa nào cái chết của bọn họ sẽ không để cho thế giới này trở nên càng tệ hơn bọn họ sống sót với cái thế giới này tới nói cũng không sẽ tốt hơn nghe được sổ phệ nạ lâm bầm lâu bầu ở dịt quay đầu lại nhìn nàng một chút tiếp theo đưa tay ra rất nhanh máu tươi ở ở dịt trong tay thành hình hóa thành một đạo sắc bén đao máu loay qua đem trước mắt quỷ trên mặt đất đám người đâm cái xuyên thủng tiếp theo nàng lần thứ hai giơ tay phải lên làm cái dấu tay rất nhanh những kia hét thảm người nhất thời trở nên huệ phải lên thân thể của bọn họ như lọt tức đến bóng cao su như thế bắt đầu trở nên khô cắt mà máu tươi thì lại nhanh chóng từ bên trong chảy ra như là bị món đồ gì vô hình hấp dẫn giống như ngưng tụ ở ở dịt lòng bàn tay tiếp theo nàng nắm chặt viên cầu tự lẩm bẩm sau một khắc ở dịt dơ hai tay lên trong tay nàng huyết cầu liền như vậy bay về phía không trung ở một tiếng bạo liệt mở ra sau đó tanh hôi mưa máu tứ tán mà xuống đem toàn bộ chấn nhỏ đều bao bọc ở một mảnh tà ác cùng tử vong trong làn khói độc ít nhất đối với chủ nhân cùng ta tôi nói vậy cũng là một loại lạc thú thỏa mãn nhìn một người lạo đảo từ ẩn thân hầm bên trong chạy đến sau đó gắt gao cầm lấy chính mình cậu ngã trên mặt đất xoay chuyển vật mèo, sau đó tử vong ờ dịch lúc này mới nhún vai một cái sau đó đối với bên người hồng lòng công chúa mở miệng nói trước mấy cái buổi tối nôn nóng vào lần này chém giết bên trong phát tiết hết sạch trướng ngại nàng cũng coi như khôi phục yên tĩnh ít nhất nhìn những thứ này nên người liền rủa ta ác lại ô huế nhân loại chết đi để ờ dịch cảm giác tốt lắm rồi mê mội ngược lạc vô cùng nguy hiểm nghe được ờ dịch trả lời xô so nạ phỉ mũi ra một hơi phun ra một đám lửa, tiếp theo mở miệng nói: "Thường lạc bản thân cũng không phải là tội ác, Sofena." Mà liền vào lúc này, gian cũng đã bước ra bóng tối, đi tới bên cạnh hai người. Hắn đầu tiên là đưa tay ra, xoa xoa một thoáng chính mình trên mặt bạch ngân mặt nạ, lúc này mới nhỏ mở miệng cười nói: "Chính nghĩa thánh kỵ sĩ đang tiêu diệt ác ma sau khi đồng dạng sẽ chìm đắm đang thỏa mãn vui sướng bên trong, các binh sĩ giết chết xâm lược quê nhà bọn họ dã man nhân cũng như thế sẽ hoan hô nhảy nhót, chúng ta làm cùng bọn họ kỳ thực không có gì không giống. Chỉ có điều khác nhau là bọn họ là nhân loại, mà chúng ta không phải" Vì lẽ đó liền như cùng bọn họ giết chết một con điệu tinh lúc sẽ thật cao hứng nhìn thấy uy hiếp quê hương của chính mình tồn tại lại thiếu một cái như thế, chúng ta cũng sẽ thật cao hứng nhìn thấy che ở trước mặt chúng ta trở ngại lại ít một chút, vì lẽ đó không có cần thiết nghĩ muốn nhiều như vậy, ngẫm lại vị trí của chính mình, nghĩ muốn nghĩ muốn lập trường của chúng ta, không sai, tất cả những thứ này đều là chuyện đương. Nhiên, mỗi ngư, ý đều sẽ ở cao hứng lúc nhiều uống vài chén, thế nhưng chỉ có chìm đắm ở rượu cồn bên trong không cách nào tự kiểm chế ngu xuẩn mới sẽ nhờ đó mà thất bại. Đối với chúng ta mà nói Một lần nho nhỏ điều hòa cũng không có gì ghê gớm. Hung chi, hiện tại còn không phải lúc, thời cơ chưa tới. Nghe đến đó, Sofena nháy mắt một cái, hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Mà nghe được nàng hỏi dò, gian nhưng là gật gật đầu, tiếp theo hắn quay đầu đi, nhìn hướng về mặt khác một bên lưng núi, ở phía sau kia chính là bà sở. Không sai, hiện tại còn không phải lúc. Bất quá ta nghĩ cũng chẳng bao lâu nữa, bốn mùa nơi chiến đấu phi thường thuận lợi. Nhìn thành phố nơi xa, bà Sĩ Tản cảm thấy rất hưng phấn, cũng rất thả lỏng. Thiểm Kim Đế quốc quân đội đã quét ngang toàn bộ bốn mùa nơi Mà sở cụn liên bang vẫn không có cái gì hữu dụng chống lại những kia tự phát tổ chức ra quân phản kháng đều là một ít quân lính tản mạ căn bản không đáng nhắc tới nghĩ tới đây Sức Tản thu hồi ánh mắt nhìn hướng về mặt khác một bên kế tiếp chính là bà sợ Tản đối với chuyện này cũng không để ý cũng không quan hệ bà sợ chỉ là một cái địa phương nhỏ thậm chí không tính là có cái gì lực lượng quân sự đối với bà sợ Tản tới nói tiến công bà sợ chỉ là vì để cho toàn bộ hành động càng thêm hoàn mỹ một ít cứ như vậy hắn xuất lĩnh quân đội là có thể đánh xuyên qua toàn bộ sợ cụn liên bang phía đông phòng tuyến do đó khiến cho sở cồn liên bang tiến một bước lựa chọn có rút lại tuy rằng một lúc mới bắt đầu a sức tàn không tán thành như vậy chiến tranh hắn thậm chí cảm thấy bệ hạ có chút nóng đổi. thế nhưng bây giờ nhìn lên bệ hạ tuy rằng trẻ tuổi nóng tính có thể là đối với thế cuộc nắm vẫn là rất chuẩn xác không hổ là thiểm kim hùng sư gia tộc chạy xuôi huyết mạch không cho khinh thường chỉ có điều vừa nghĩ tới bên cạnh bệ hạ người phụ nữ kia a sức tàn liền cảm thấy có chút không thoải mái hắn thừa nhận đó là một cái mỹ lệ cao quý lại trang nhã nữ sĩ nàng xứng với bất luận cái nào nhân vật anh hùng thế nhưng a sức tàn chính là không thích nàng Tuy rằng mỗi lần nghe được nàng tiếng nói đối với bà sư tản tới nói đều là một sự hưởng thụ, nhưng là khi hắn phát hiện những tướng lãnh khác cũng có cảm giác giống nhau lúc đó chính là một chuyện khác. Có thể lần này khi hắn biểu hiện đầy đủ xuất sắc sau khi, vị tiêu cao quý xinh đẹp nữ sĩ sẽ dùng càng thêm đặc biệt một chút thái độ tới đối xử hắn, chỉ cần hắn có thể chứng minh chính mình là thiểm kim đế quốc không thể thay thế trọng yếu tồn tại, đến vào lúc ấy tất cả khẳng định đều sẽ có tha. Ý thay đổi. Nghĩ tới đây, hắn tan nắm chặt nằm đấm, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, ra lệnh. Toàn quân đi tới, mục tiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 265, bất ổn biến cảnh. Khi Thiểm Kim Đế quốc bộ đội xuất hiện ở bạ sật trạm gác trước thì bọn họ thậm chí không có bất kỳ che giấu nào. Những thứ này thám báo giống như bãi sật tản rõ ràng bạ sật nơi quỷ quái này đến tột cùng có chút gì, trên thực tế bọn họ đã nhìn thấy những đang đứng đó ở trạm gác trên dân binh nhìn thấy bọn họ lúc trên mặt sợ hai vẻ mặt, cái này nhượng bọn họ bắt đầu cười ha hả, đáp ý vạn phần nhìn những dân binh kia hoang mang không chịu nổi dáng vẻ. Lần này bãi sực tản cũng không có lựa chọn thừa dịp bóng đêm tiến công, mà là ở ban ngày ban mặt xuất kích chính là vì để những chỗ này những kia ngu xuẩn dân chúng rõ ràng biết được thiểm kim đế quốc thực lực sau đó triệt để bỏ vũ khí xuống mở cửa đầu hàng những thứ này thám báo chẳng qua là quân tiên phong trên thực tế bạch tạm tin tưởng khi hắn nắm giữ 5.000 tên trang bị tinh lương binh lính xuất hiện ở cái này nho nhỏ cứ điểm phía trước thì bọn họ liền sẽ lập tức làm ra quyết định từ một loại nào đó góc độ tới nói ý nghĩ của hắn cũng không sai rời đi nơi này nhìn bên ngoài chính đang tại từng bước gáp sát tiền tuyến quân đoàn thứ nhất tiểu đoàn Bạt lệ nơm nớp lo sợ giống to nói hắn nắm chặt tay bên trong vũ khí cảm giác lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh tuy rằng hắn đã sớm biết ngày này sớm muộn sẽ tới đến nhưng nhìn thiểm kim đế quốc binh lính ngay khi cứ điểm bên ngoài tùy ý bút ba diều võ dương ngoái lúc hắn vẫn là cảm giác được toàn thân như nhuận ra điều này đại biểu một cuộc chiến tranh đến nhưng là cuộc chiến tranh này đến tột cùng sẽ biến thành ra sao đây pashas chỉ có không tới một ngàn tên lính đại bộ phân vẫn là dân binh hiện tại số lượng càng ít hơn nữa bọn họ tiếp nhận quá nhiều nghiêm ngặt huấn luyện bọn họ ở trong có rất nhiều người thậm chí chưa từng có nghĩ tới sẽ tham gia một cuộc c hiến tranh thế nhưng hiện tại bọn họ nhưng phải đối mặt với khả năng này bọn họ sắp sửa đi ra chiến trường mà đối thủ là thân kinh bách chiến trang bị tinh lương binh lính đế quốc bọn họ thật sự có thể ngăn trở những thứ này kẻ đáng sợ sao vang lên cảnh báo để những người khác người đi tị nạn nhanh lên một chút phái khoái mã đi trang viên báo cáo ngài lãnh chúa những tiệm kim đế quốc đó con hoàng đã đi tới phòng tuyến của chúng ta trước nói tới chỗ này bắt lễ lại là không khỏi lộ nợ một nụ cười khổ phòng tuyến phải dựa vào cái này không tới cao 3 mét tường thành nó hay là có thể ngăn cản một ít địa tinh cùng thử nhân vật như vậy Thế nhưng đối mặt với một nhánh quân đội, cái này đạo thấp bé tưởng thành lại có thể có tác dụng đâu? Chúng ta muốn điểm cháy phong hỏa sao? Đại nhân, một người lính cầm trong tay đuốc nơm nớp lo sợ mở miệng dò hỏi, nếu như nói vị lãnh chúa kia đại nhân cùng Bạt Lệ trong lúc đó có cái gì giao lưu, đó chính là hắn đã từng hướng về Bạt Lệ hứa hẹn ở biên cảnh gặp xâm lấn lúc bọn họ có thể nhen lửa phong hỏa, mà hắn sẽ phái ra chính mình bộ hạ đến đây hiệp trợ chiến đấu. Không, không phải hiện tại. Nghe được bộ hạ hỏi dò, bát Lệ trầm mặc chốc lát, tiếp theo lắc lắc đầu. Ngài lãnh chúa đã từng nhắc nhở hắn chỉ có ở kẻ địch xuyên qua phòng tuyến trước cái kia dòng suối nhỏ sau khi mới có thể nhen lửa phong hỏa. Bạn lệ biết đây là tại sao, bởi vì cái kia dòng suối nhỏ chính là bờ đường biên giới một trong. vì lẽ đó tuy rằng trước mắt những thiểm kim đế quốc đó binh lính chính ở mí mắt của bọn họ dưới đáy riêu võ dương oai, thậm chí huyền diệu chính mình võ lực, thế nhưng chỉ cần bọn họ không có lướt qua cái kia dòng suối, như vậy những người này sẽ không có tiến vào bờ chờ bọn hắn lướt qua dòng suối, chúng ta liền nhen lửa phong hỏa. sau đó các ngươi có thể rút đi. đó lấy nhìn chăm chú chính mình bộ hạ, bạch lệ nói thật mà nghe được hắn nói chuyện những người khác đều không khỏi kinh ngạc trận to hai mắt như vậy ngài đây đại nhân ta sẽ ở lại chỗ này một mặt nói Bắt lệ một mặt rút ra trường kiếm ít nhất không thể để những người đế quốc kia cho là chúng ta là một đám loại nhát gan ta không biết ngài lãnh chúa muốn làm gì thế nhưng ta biết chúng ta nếu như ở vẫn không có cùng kẻ địch thời điểm chiến đấu liền xoay người đào tẩu như vậy chúng ta sắp trở thành hùng ương cao nguyên trên trò cười của tất cả mọi người vì lẽ đó ít nhất ta sẽ ở lại chỗ này nói tới chỗ này bát lệ liếc mắt một cái bên cạnh mình binh lính mà hiện tại các ngươi có thể rời đi. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người không phải quân nhân chân chính, các ngươi lúc trước tiếp thu lúc huấn luyện cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng mình đồng bào chiến đấu. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi, như vậy có thể rời đi. Không có người trả lời, các binh sĩ chỉ là mang theo phức tạp vẻ mặt nhìn trước mắt bát lệ. bọn họ đã từng không chỉ một lần ở trong âm thầm cho rằng bát lệ mặc dù có thể ngồi trên vị trí này vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn có một cái đảm nhiệm trưởng trấn thân thích, vẹn vẹn chỉ là bởi vì số may đơn giản như vậy. Thế nhưng hiện tại, bọn họ rốt cục phát hiện người đàn ông trước mắt này. Sát Thực so với bọn họ có tư cách hơn ngồi ở ở vị trí này. Ta sẽ lưu lại, đại nhân." Đang lúc này, vẫn đi theo ở bạt lệ bên người, nâng lên cây đuốc thời khắc chuẩn bị nhen lửa phong hỏa phó quan bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn liền như vậy nhìn chăm chú những kia Diệu Võ Dương oai binh lính, trong mắt phun ra trước nay chưa từng có hừng hực lửa giận. "Sát Thực, họ sát đối với Thiểm Kim Đế quốc tới nói hay là không đáng nhắc tới, thế nhưng cái này không tính là những kia chết tiệt đế quốc chứ có thể ở trước mặt chúng ta Diệu Võ Dương oai lý do." Dưới cái nhìn của ta, những thứ này cả người dơ bẩn ra hỏa cùng những địa tinh đó không hề khác gì nhau hay là bọn họ thông minh một chút sẽ nói thông dụng lời nói nhưng nhìn lên không phải giống như là rất lông điệu tinh sao nếu như vậy như vậy đối với chúng ta mà nói bọn họ lại có cái gì không giống nói được lắm vừa lúc đó lại có một người lính kêu to lên những người này cũng bất quá chính là một đám đê tiện điệu tinh thôi ha ha ha ta không thể chờ đợi được nữa muốn xem thấy hắn vô cùng chật vật ngã vào đầm lầy trong sẽ là hình dáng gì chờ thi thể của hắn cùng đầm lầy bùn nhau hôn cùng nhau có một lúc ta sẽ đem cái kia thân xinh đẹp khôi giáp bày ra ở ta trong phòng ngủ cho rằng ta dựa chân buồn Cái kia Thiểm Kim Đế quốc nhất định sẽ hận chết người. Ha ha ha ha. Các binh sĩ cười vang xua tan nguyên bản gấp gáp bất an bầu không khí. Giờ khác này mỗi người trên đều mang theo nụ cười cùng tự tin. Bọn họ cũng không phải là cho là mình thật sự có thể chống lại những thứ này cường đại đến người. Thế nhưng bọn họ vẫn là như vậy làm. Không có ai nói nữa. Rất nhanh, những binh sĩ kia liền lần thứ hai trở lại cương vị của chính mình trên. Một lần nữa hết sức chăm chú bắt đầu chính mình công tác. Không biết tại sao, Bạch Lệ tin tưởng, bọn họ là không sẽ rời đi. Những kia nhà quê đang làm gì? Rất xa nhìn cái kia thấp bé tường thành. Thứ nhất tiểu đoàn các binh sĩ cũng là hiếu kỳ ghé tai nói, bọn họ cho rằng những thứ này không từng va chạm xã hội dân binh sẽ bị bọn họ sợ hai đến hồn vía lên mây. Nhưng trên thực tế tuy rằng một lúc mới bắt đầu phía trên tường thành những kia nhà quê xác thực có vẻ rất hỗn loạn, thế nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã lần nữa khôi phục chấn định. Điều này làm cho những binh sĩ này có chút không có thể hiểu được, chứ bọn họ không phải là không có gặp qua những địa phương kia dân binh, bọn họ căn bản là không hề sức chiến đấu, chỉ là nhìn thấy tiệm kim đế quốc cờ sĩ liền sợ hai đến cả người như nhồn ra. Thế nhưng những người này thoạt nhìn có chút không giống nhau lắm hoặc là nói ít nhất thoạt nhìn không giống nhờ đau lắm ai biết hay là sợ hãi đến chờ chết ta có thể không cho là như vậy nghe được đồng bạn cười nhạo thứ nhất tiểu đoàn quan chỉ huy lường hắn một cái mà đối mặt với hắn nói chuyện đối phương tựa hồ cũng không để ý cái này cũng khó trách dọc theo con đường này những dân binh tiêu biểu hiện thực sự rất khó nhượng bọn họ tăng cao cảnh giác chớ đừng nói chi là vạ sật như thế một cái cùng phá địa phương nhỏ dưới cái nhìn của bọn họ vốn là đưa món ăn mà ngay tại lúc này mặt sau một cái thám báo kỵ binh nhanh chóng chạy tới toàn đại nhân quân đoàn liền ở phía sau Tàn đại nhân có dặn dò gì? Nghe đến đó, cánh quân quan chỉ huy mở miệng dò hỏi. Mà nghe được hắn hỏi dò, đối phương gật gật đầu. Tàn đại nhân yêu cầu các ngươi lập tức phát động tấn công, tham dò một thoáng thực lực của đối phương. Thăm dò. Nghe đến đó, tiểu đội trường nhữ mày lại. Trước bọn họ cũng không chỉ là đang đùa vỡn những dân binh này, đồng thời cũng là đang quan sát phản ứng của bọn họ. Bây giờ nhìn lên cái này cứ điểm hẳn là cùng bọn họ chiếm được tình báo không kém nhiều, cũng không có cái gì năng lực phòng ngự. Còn cái kia thấp bé tường thành những thứ này thiểm kim đế quốc thân kinh bách chiến binh lính càng là hoàn toàn không có để ở trong mắt đối phó tên như vậy cũng cần thăm dò sao Bạn tàn đại nhân có thể hay không quá cẩn thận tuy rằng trong lòng oán thẩm thế nhưng cánh quân quan chỉ huy vẫn là ra lệnh rất nhanh thứ nhất tiểu đoàn binh lính lập tức sắp xếp chỉnh tề bọn họ dơ lên cao tấm kiên chậm rãi đi về phía trước đến rồi nhìn thấy tình cảnh này bắt lệ nắm chặt trường kiếm gắt gao nhìn chăm chú những binh sĩ kia nhìn bọn họ về phía trước về phía trước lại về phía trước đi qua đầm lầy xuyên qua bãi cỏ sau đó chạy qua dòng suối chính là hiện tại ngay khi những tiệm kim đế quốc đó binh lính chưa qua đầu gối sâu suối nước bên trong đi ra bước lên hạ sật thổ địa thì bạt lệ rốt cục ra lệnh nhen lửa phong hỏa thả tín hiệu nghe được bạt lệ mệnh lệnh rất nhanh các binh sĩ giơ lên bước, nhen lửa bên người phong hỏa ngay sau đó từng luồng từng luồng màu đen xương khói phóng lên trời hướng về không trung tung bay bọn họ nhen lửa phong hỏa hiện tại nhìn thấy tình cảnh này cánh quân quan chỉ huy nhữ mày lại thời cơ này ở hắn thoạt nhìn có chút không trên không dưới nếu như nói là phía sau như vậy ở tại bọn hắn xuất hiện lúc liền hẳn là làm như vậy rồi nhưng nếu như là lời cảnh cáo hiện tại có phải là lại xấu điểm những người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì mà ngay tại lúc này đông nhiên một tiếng kỳ dị tiếng rít chói thai vang lên hấp dẫn cánh quân quan chỉ huy sự chú ý hắn ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện một đạo lóng lánh sao băng liền như vậy xẹt qua chân trời hướng về phương hướng của chính mình và tới đây là ẩm vẫn không có chờ cánh quân quan chỉ huy phản ứng lại sau một khắc chói lóa mắt sao băng liền như vậy nện ở trong đám người đem những thiểm kim đế quốc đó binh lính triệt để đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời nổ tung nóng rực xong khí chen lẫn đinh thai nước góc tiếng nổ vang rền rất xa hướng về quanh thân tàng ra hầu như để người không cách nào nhìn thẳng mà ngay sau đó ở khói thuốc súng bên trong một cái lanh lảnh thanh âm non nớt vang lên rốt cục đến rồi các ngươi cái này còn chưa Bùn tiểu thư nhưng là chờ lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 266 một người chiến tranh thượng ánh lửa hiện ra mãnh liệt lửa đạn hóa thành mưa to gió lớn gào thét mà ra vô tình oanh kích ở thiểm kim đế quốc thứ nhất tiểu đoàn bên người trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh cùng liên miên không ngừng tia chớp cùng bạo phát đem toàn bộ thế giới đều kéo lôi kéo tiến vào hoàn toàn mới nhảy rồi lăn quỹ đạo hô ta chờ đợi ngày này nhưng là chờ đã lâu rồi khói thuốc súng tàn đi và chỉnh xì ạ lẹ nạ bóng dáng bé nhỏ từ bên trong hiện lên nàng mang theo hưng phấn cùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn trước mắt đã bị triệt để hoành thành cho cặn chiến trường lấy thứ nhất tiểu đoàn làm trung tâm mấy trăm mét bên trong khu vực giờ khắc này đã như là toàn bộ bị lật một lần nguyên bản vẫn tính ở mức đầm lầy hiện tại chỉ còn giữ lại tàn tạ khắp nơi khói đen bốc lên đất khô cằn cùng với thiêu đốt thiên thạch khanh chỗ nào cũng có còn thứ nhất tiểu đoàn những trang bị tinh lương đó binh lính khả năng đã nằm ngã xuống mặt đất bên dưới chờ ngày mai mùa xuân làm phân đi không đỡ nổi một đòn không đáng nhắc tới chất thải nhìn thấy tình cảnh này vạn chỉnh xị ạ nạ nhẹ rên một tiếng thế nhưng cùng nàng nghe tới hời hợt một chút hơi thở không giống giờ khác này vạn chỉnh xỉ ạ nạ trên mặt vẻ mặt lại là tương đương hưng phấn từ trong tay nàng nhấc theo này thanh xuống trường bắt đầu không được biến hình Phun chào ra hơi nước cùng trầm thấp tiếng vang liền có thể thấy được. Vệ Trình Sĩ A Lệ Nạ hiện tại hiển nhiên hứng thú tăng vọt. Đây là chuyện đương nhiên. Bị gian ở lại chỗ này phụ trách bảo vệ lãnh địa là Vệ Trình Sĩ A Lệ Nạ trước trách. Thế nhưng Tiểu Gia Hỏa cũng không thích loại này bình thản không có gì lạ sinh sống. Là một tên chiến sĩ, một tên kỵ sĩ, nàng khát vọng máu tươi, khát vọng chiến đấu, chỉ có chiến đấu, thắng lợi mới là nàng vinh quang. Những kia trồng chất như núi thi thể là một kỵ sĩ tốt đẹp nhất trường, mà bọn họ hoảng sợ cho chuyện sắp trở thành Vệ Sĩ A Nạ vinh dự truyền lưu bảo đảm. Bà Chỉnh Sĩ ạ Lệ Nạ yêu thích chiến tranh, nàng sinh ra tại trong chiến tranh, một đời đều tại vì thế mà chiến. Đối với nàng mà nói, chiến tranh quả thực thật giống như là hô hấp cùng ăn cơm như vậy tự nhiên mà trọng yếu, cũng chính vì như thế, ở nơi quỷ quái này ngoan ngoãn ở lại cũng làm cho bà Chỉnh Sĩ ạ Lệ Nạ c, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như không phải gian hướng về nàng bảo đảm một cuộc chiến tranh đã gần ngay trước mắt, tiểu gia hỏa nhất định sẽ nháo với hắn cùng đi thành hệ tọa lệ gây phiền phức. Mà hiện tại, nàng cuối cùng cũng coi như có thể phát tiết khoảng thời gian này tới nay tệ nhặt cùng hờ dỗi chỉ bằng mặt hàng này cũng muốn xâm lấn chủ nhân lãnh địa nhìn đường chân trời ở xa những kia điểm đen Vạ chỉnh xỉ ạ nạ tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên lộ ra xem thường biểu hiện nàng cười gần rơi lên trong tay đã biến hình xong xuôi xuống trường nhắm vào phương xa sau một khắc chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đạo chói mắt ánh sáng lóa mắt lượng liền như vậy từ Vạ chỉnh xỉ ạ lệ nạ nòng pháo nổ vang mà ra như sao băng giống như xẹt qua chân trời mang theo một đường vòng cung bay lên trời tiếp theo giống như pháo hoa nổ bể ra đến thế nhưng cái kia từng đạo từng đạo màu vàng đường nét cũng không có giống như pháo hoa trên không trung tiêu tan ngược lại mỗi một tia sáng đang rơi xuống đồng thời lần thứ hai bạo liệt chia ra làm hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám chỉ là thời gian một cái nháy mắt vô số màu vàng nóng quang chi tuyến liền như vậy xuyên qua tầng mây đâm hướng về mặt đất mà đối với thiểm kim đế quốc binh lính tới nói ác ngộng vừa mới bắt đầu vô số mưa ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống đem hết thể đều rơi vào hỏa diễn bên trong đại dương phía sau binh lính hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị công kích đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống quang chi vũ bọn họ không có một chút nào phòng bị chỉ thấy nương theo tiếng nổ mạnh chạy chồm mà lên bụi bằng thật giống như là bắn lên bọt nước giống như liên tiếp vùi lấp toàn bộ trận địa, các binh sĩ mù quáng phong chạy. Gào thét, thế nhưng nhưng lại không biết phải làm gì, những tia mưa ánh sáng không chút lưu tình xuyên qua tất cả. Thậm chí liền ngay cả cứng rắn khôi giáp cùng tấm khiên cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Có chút lao binh thậm chí nghĩ muốn giơ lên tấm khiên che ở đỉnh đầu của chính mình, thế nhưng sau một khắc liền nhìn thấy cái tia M. ở. À, ánh sáng chói mắt xuyên qua dày cộm nặng nghề sắt thép cứng rắn tấm khiên, để nó như là bị nhiệt độ cao hòa tan format giống như trở nên yếu ớt, một lần nữa hóa thành sôi trào nước thép chảy sôi mà xuống rơi vào những binh sĩ kia diện mạo trên đốt cháy khét một mảnh. Bất quá những binh sĩ kia giờ khắc này đã không sẽ vì loại này tiểu thương mà gào lên đau đớn, bởi vì bọn họ đã chết rồi. Đây là cái gì? Bắc tàn gây ra tại chỗ. Nhìn kỹ trước mắt cái này cuồng bạo kim quang chi vũ. Vẹn vẹn chỉ là mấy phút, hắn thậm chí còn chưa kịp làm rõ xảy ra chuyện gì. Thủ hạ mình quân đội cũng đã tổn thất một phần mười, mà giờ khắc này những người khác cũng đang điên cuồng buôn ba tư tán. Giống như bạt tàn, không có ai biết công kích đến tột cùng đến từ nơi nào cũng không biết là ai khởi sướng công kích, bọn họ chỉ biết cái kia trận mưa ánh sáng là từ trên trời giáng xuống, cái này liền mang ý nghĩa mặc kệ ở nơi nào cũng rất có thể gặp phải kẻ địch tập kích. trong lúc nhất thời toàn bộ quân trận đều rối loạn, đâu đâu cũng có ầm mỹ một mảnh, bất quá làm cái này Thiểm Kim Đế Quốc Tinh Minh, bọn họ còn không đến mức bởi vì trình độ như thế này tập kích liền tự loạn trận cướp, vì lẽ đó chỉ là hơi hơi rối loạn một thoáng liền rất nhanh ở trận địa quan chỉ huy gầm lên dưới một lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có gặp được đến tập kích cái kia bộ phận quân đoàn cấp tốc tứ tán, sau đó ở phía sau một lần nữa tập kết. thế nhưng dù vậy cũng có gần một nửa người triệt để vùi lấp ở quang chi vũ dòng lũ bên trong cái này đến tột cùng là cái gì bạn tàn giờ khắc này đầu góc trống rỗng, đây là cái gì vũ khí ma đạo pháo đùa gì thế hắn còn xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì ma đạo pháo nắm giữ sức mạnh như vậy hắn đúng là nghe nói những kia gầm gầm gừ gừ pháp sư ở kỳ vạ lẹn xì ạ kiến tạo một cái cực kỳ cường đại ma đạo yếu tắc thế nhưng cũng không thể ngàn dặm xa xôi chuyển tới bạ sơn đến đây đi thúng chi các pháp sư cùng sở cùng liên bang cũng không có quan hệ gì nghĩ tới đây tàn lắc lắc đầu đem trong đầu những kia tạp niệm đi trừ Tuy rằng không biết đối phương là làm thế nào đến, thế nhưng hiển nhiên, Vạn cũng không có mình thoạt nhìn dễ đối phó như vậy, phải biết hiện tại bọn hắn còn ở chiến trường một mặt khác, thậm chí ngay cả Vạn cứ điểm tưởng thành đều không nhìn thấy địa phương, nhưng là đối phương lại là có thể trực tiếp công kích được chính mình, chỉ là phần này lực lượng cũng đủ để cho Vạn Sư cực kỳ hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, giả như đối phương có thể không ngừng mà thả ra loại sức mạnh này, như vậy bọn họ căn bản liền kẻ địch mặt cũng không thấy liền sẽ chết không còn một ngống. Bất quá may mắn chính là, đối phương cũng không có lập tức lần thứ hai phát động công kích. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, ngược lại, mặt tản lo lắng để phòng ngẩn đầu lên nhìn lên bầu trời nhìn hồi lâu, cũng không có gặp lại làn sóng thứ hai tương tự mưa ánh sáng. Sau đó nên làm gì? Vào lúc này, mặt tản không khỏi do dự lên. Liên lúc trước, hắn còn cho rằng tấn công ả sật chỉ là một cái dễ dàng không thể lại dễ dàng nhiệm vụ. Theo mặt tiến công ả sật cùng tiến công nơi khác không khác nhau gì cả, chỉ cần thiểm kim đế quốc đại quân áp cảnh, sau đó công phá phòng tuyến của bọn họ, những tên kia sẽ đánh tơi bởi quân lính tăng dã. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, tình huống tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chết tiệt, đế quốc bộ cơ cấu tình báo đến tột cùng ở làm cái gì? Nghĩ tới đây, họ sở liền không khỏi một trận lý sự, nếu như đây là sở củn liên bang vũ khí bí mật, tại sao thiểm kim đế quốc không có được một chút phong thanh? Cơ cấu tình báo đám kia thùng cơm liền chuyện như vậy cũng làm không được, vẫn có thể chỉ nhìn bọn họ làm gì chứ? Càng làm cho họ sức tàn phiền muộn chính là, công kích mình mảnh này khu vực cũng không tính là cái gì địa phương trọng yêu a vì sao lại có mãnh liệt như vậy vũ khí ở đây phụ trách phòng thủ? Dựa theo đạo lý tới nói loại bí mật này vũ khí chẳng lẽ không hẳn là chuyên môn dùng để phòng vệ những trọng yếu đó thành thị cùng yếu tắc sao thế nhưng vả sật cái này chim không sinh chứng địa phương quỷ quái tại sao có thể có thứ này là tiếp tục tiến công vẫn là tạm thời lui lại trong lúc nhất thời vả sật cũng do dự không quyết định theo đạo lý tới nói hắn hiện tại hẳn là lựa chọn lui lại thế nhưng ở nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng có một trận kích động nghĩ muốn phải tiếp tục tiến công bởi vì vả sật tàn rất rõ ràng lấy vả sật trình độ không thể chống đỡ lên cường đại ma đạo vũ khí nhưng kia có thể đều là tiền mà bạc sật thiếu nhất vừa vặn chính là tiền. Đế quốc cơ cấu tình báo cũng chưa từng có liên quan với bạc sật có lượng lớn tiền tài lưu động tình báo chuyển đến. Hơn nữa tại lúc trước hắn cũng từng phái gián điệp đi vào dò xét, đến ra kết luận thật giống cũng không khác nhau gì cả. Nhưng là cứ như vậy. Đại nhân, tiền tuyến thám báo trở về rồi. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên. Nghe được tin tức này, bạc Tản cũng là sức sở, Tiếp theo hắn vội vàng ra lệnh, đem hắn mang tới. Rất nhanh, cái tia thám báo liền bị mang tới và Tản trước chỉ có điều hắn giờ phút này đã là sắc mặt tái nhận thoạt nhìn thật giống như hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm như thế báo báo cáo đại nhân thứ nhất tiểu đoàn đã hoàn toàn tiêu diệt rồi cái gì nghe đến đó bà sắc trong lòng cả kinh hắn hầu như liền muốn truyền đạt ra lệnh rút lui bất quá bà sức tản vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại mở miệng do hỏi chuyện gì xảy ra đến tận cùng xảy ra chuyện gì là như vậy nghe được bà sắc tản hỏi do, cái kia thám báo cũng vội vàng đem chính mình đang nhìn thấy sự tình nói một lần mà nghe được là một cái từ trên trời giang xuống Ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp cô bé tiêu diệt thứ nhất tiểu đoàn, tàn không khỏi chọn nhíu lông mày, nếu như không phải trước mắt thân ở trên chiến trường, hắn hầu như cho là người này căn bản là ở nắm chính mình làm trò cười. Ngươi là nói, một cái nữ hài bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó đánh bại thứ nhất tiểu đoàn. Đúng, đại nhân. Nghe đến đó, tàn nhíu mày lại, sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như, mở miệng dò hỏi. Như vậy trước có một đạo phóng ra đến trên trời của sáng ngươi nhìn thấy không? Đương nhiên, đại nhân, vậy cũng là cô gái kia phóng ra, ta còn tưởng rằng nàng chính là ở gửi thư báo. Ngươi có hay không ở cứ điểm trên tường thành nhìn thấy cái gì vật kỳ quái? Không có, đại nhân, nơi đó có chỉ là một đám binh lính bình thường, cũng không có bất kỳ vật kỳ quái. Nghe đến đó, Tản Trầm mặt chốc lát một cái nữ hài đánh bại thứ nhất tiểu đoàn, hơn nữa còn phóng ra loại kia kỳ quái đạn pháo đột kích kích chính mình. Mặc dù đối với tin tức này vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin nổi, thế nhưng bà lại là thả lòng rất nhiều, chỉ cần không phải bà sở giận giấu đi cái gì cường đại vũ khí bí mật, đơn thuần dựa vào một sức mạnh của cá nhân là không cách nào ngăn cản đang ở lại một đội quân bước chân tiến tới nghĩ tới đây, Tản quyết định không do dự nữa. mệnh lệnh thứ hai, thứ ba cùng thứ năm quân điều động, dựa theo kế hoạch đã định đối với pả sượt khởi sướng tiến công. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 267, một người chiến tranh, chung. Cựu thánh ở trên, nhìn cái kia đứng ở cứ điểm trước thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, Bát Lệ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm giác thân thể của chính mình hầu như đều đang run rẩy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Bát Lệ tuyệt đối không thể tin được lại còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy cô bé này bát lệ cũng coi như tương đối quen thuộc ở hắn đi tới ngài lãnh chúa trang viên tiến hành báo cáo lúc thường thường có thể nhìn thấy cô bé này một bộ thật giống sau giờ ngạo ngủ mèo như thế dáng vẻ lờ biếng thư thư phục phục nằm nhoài trong bóng tối ngủ hắn đối với cô bé này cũng không có quá nhiều hiểu rõ chỉ cảm thấy nàng chính là cái một chút hơi thở ngạo mạn tiểu quỷ thế nhưng hiện tại bát lệ xem ra muốn một lần nữa ước định lại một thoáng đối với cô bé này cái nhìn một cái cánh quân binh lính vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu liền bị triệt để hủy diệt nhìn phía dưới tiểu gia hỏa vô cùng phấn khởi dáng vẻ Bắt lệ thậm chí vì chính mình trước cảm thấy hoảng sợ mà xấu hổ, một đứa bé đều không e ngại chiến đấu, mà hắn, một cái tiếp thu qua quân đội chính quy huấn luyện, từ Hắc nha quân đoàn bộc lộ tài năng tinh anh, lại ở chỗ này bởi vì những kia không đáng kể nguyên nhân mà đối chiến đấu cảm thấy hoảng sợ. Đây đối với một người chiến sĩ tới nói, quả thực chính là xỉ đủ. Hô! Nghĩ tới đây, bắt lệ nắm chặt vũ khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bất kể nói thế nào, và chỉnh sĩ ạ nạ đã rõ ràng không có sai sót thể hiện ra nàng sức mạnh lớn mà giờ khắp này sức mạnh của nàng cũng được trên tường thành những kia nguyên bản còn nơm nớp lo sợ các binh sĩ hoan hô cùng thán phục. thế nhưng Bát Lệ không phải đứa ốc, hắn biết rõ, một người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đối kháng một đội quân, tuy rằng vạn chỉ sĩ A Lệ nạ sát thực rất mạnh, nhưng là nàng xem ra dù sao chỉ là một đứa bé, chỉ dựa vào nàng một người có thể chống lại Thiểm Kim Đại quân của Đế quốc sao? mà ngay khi Bát Lệ trong đầu lóe lên ý nghĩ này lúc, phảng phất ở chứng minh ý nghĩ của hắn giống như vậy, ở đường chân trời mặt khác một bên, Thiểm Kim Đại quân của Đế quốc rốt cục xuất hiện trên tường thành tiếng hoan hô cũng vào đúng lúc này im bặt đi. bạ chỉnh xì ạ lẽ nạ tập kích tựa hồ cũng không có dọa ngã thiểm kim đế quốc binh lính, trái lại nhượng bọn họ càng phát phẫn nộ. một cái lại một cái cánh quân tứ tán sắp xếp ra, bọn họ giơ lên tấm khiên, trong tay trường mâu dưới ánh mặt trời lập loè làm người sợ run lạnh như băng quang huy. trên người đỏ đen hai màu chiến bảo rất xa lan tràn nhìn lại, phảng phất vô biên vô hạn. bọn họ triển khai đội hình thậm chí vượt xa cứ điểm yếu tắc có thể hộ vệ chỗ, nếu như không phải nơi này bắt bí tiến vào và sật chủ yếu nhất lối đi. chiến chi hầu e sợ đối với thiểm kim đế quốc tới nói trước mắt cái này liền yếu tắc cũng không tính cứ điểm, căn bản là sẽ không bị bọn họ để ở trong mắt đi. Thiểm Kim Đế Quốc cờ sĩ lay động trên không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, bất quá ba hàng bộ binh nhưng làm cho người ta một loại gần như nghẹt thở áp lực. Hai cánh kỵ binh nhẹ đã bắt đầu tự bảo, nỗ lực từ mặt bên bọc đánh. trong lúc nhất thời trong không khí truyền đến mưa gió nổi lên cảm giác trầm trọng hầu như nhượng người nghẹt thở, nhìn trước mắt cái kia thoạt nhìn vô biên vô hạn kẻ địch, liền ngay cả bạt lệ cũng lan nuốt một ngụm nước miếng. tuy rằng bọn họ đã sớm biết lấy sức mạnh của chính mình đối kháng Thiểm Kim Đế quốc là không có phần thắng chút nào. Thế nhưng chỉ có khi bọn họ tận mắt chứng kiến đến thực lực của đối phương thì lúc này mới lần thứ nhất thật sự hiểu cái gì gọi là không có phần thắng chút nào, trước coi như là đối mặt về. Ơi thứ nhất tiểu đoàn, những dân binh này cũng dám bất chấp cho bọn họ một bài học. Thế nhưng hiện tại đối mặt với Thiểm Kim Đế quốc toàn quân điều động quân chính quy, bọn họ thậm chí ngay cả dáng vẻ quyết tâm này đều mất đi. Cái này cũng có trách, cái này cứ điểm tổng cộng mới không tới 100 người, đối mặt với đối phương hơn mấy trăm ngàn người quân đội thì có ích lợi gì đây? Bọn họ quả thực thật giống như là đối mặt với một cái mảnh liệt sông nước hòn đá nhỏ coi như toàn bộ ném vào đi vậy không lật nổi sóng gió gì như vậy bọn họ còn muốn dây rụa sao loại này dây rụa ngoại trừ buồn cười tự sát ở ngoài còn có ý nghĩa gì thời khắc này hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ chống lại liền ngay cả những binh sĩ kia đều thả xuống tay bên trong nguyên bản giơ lên cung nỏ ánh mắt dại ra nhìn phía trước giờ khác này đầu góc của bọn họ vốn là trống giống cái gì chiến tranh cái gì chiến đấu giờ khác này bọn họ đã hoàn toàn không có ý nghĩa như thế bọn họ thậm chí không biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì nói đi nói lại liền coi như bọn họ làm cái gì thì có ích lợi gì đây? cái gì dùng cũng không có không phải sao? nếu như bọn họ hiện tại đầu hàng, sự tình lại sẽ có biến hóa gì đó. liền coi như bọn họ không đầu hàng, lẽ nào liền có thể bảo vệ quê hương của bọn họ sao? một đám rất rưởi, ta liền biết các ngươi không thể sử dụng đến. nương theo một trận cây độc trào phúng trào phúng, bắt lệ cái này mới phục hồi tinh thần lại. hắn lắc lắc đầu, hướng về tiếng nói phát ra địa phương nhìn tới. lúc này mới phát hiện bạ chỉ xì ạ lệ nạ không biết lúc nào đã trở lại trên tường thành, đang đứng ở tối cao cửa thành đỉnh nhìn kỹ xa xa quân đội tâm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên không có một chút nào bất an phảng phất xuất hiện ở trước mặt nàng không phải hơn ngàn người tinh nhuệ quân đoàn mà là một bầy kiến hôi tiểu thư chúng ta bây giờ nên làm gì tuy rằng không biết bạ chỉ xỉa lại nạ đến tận cùng muốn làm gì thế nhưng vào lúc này bạt lệ vẫn là nhắm mắt hỏi bất kể nói thế nào ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong vị này đại quả thực thật giống nằm mơ bất quá may mắn chính là là một cái từng ở chính quy quân phục dịch binh lính tinh nhuệ bạt lệ ngược lại không như hắn những hương giá đó đồng bảo như vậy ngu ngốc Hắn biết những kia chân chính cường giả là có thể lấy sức lực của một người thay đổi toàn bộ chiến trường, tỷ như những kia pháp sư, hay hoặc là những kia truyền kỳ điên phong cường giả, thậm chí là một ít trong truyền thuyết anh hùng. Tuy rằng trước mắt cái này anh hùng dính không lên một bên, thế nhưng nàng vừa nãy biểu hiện ra thực lực, cũng đã nói rõ vị đại tiểu thư này bản thân cũng không phải một c. Ai dễ đối phó nhân vật, mà ngài lãnh chúa sở dĩ dám phái nàng đến bảo vệ nơi này, liền nói rõ đối với nàng có lòng tin. Ít nhất vị lãnh chúa kia đại nhân hẳn là sẽ không năm chính mình lãnh địa nói đùa sao? Các ngươi nghe được bát lệ hỏi dò. Và chỉnh sỉ si Alena liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi cũng đánh không được cái gì, xem ở các ngươi đến hiện tại vẫn không có khóc lóc về nhà tìm mụ mụ phần trên, đặc biệt cho phép các ngươi ở bên cạnh xem cuộc vui, sau đó đem buồn tiểu thư uy danh cùng thắng lợi vinh quang truyền tụng đến vĩnh hằng cảnh giới. Đối phó những thứ này chỉ là cho cạn, chỉ cần ta một người liền đủ rồi. Cho cạn. Nghe được Vả chỉnh sỉ si Alena nói chuyện, Bạch lệ sửng sốt một chút, tiếp theo lần thứ hai nhìn hướng về trước mắt đại quân. Thế nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra tới chỗ này chút tiệm kim đế quốc binh lính đến tụt cùng nơi nào như cho cạn xem ngươi bộ dáng này liền biết ngươi là không từng va chạm xã hội nhà quê nhìn bắt lệ một mặt ngốc không sót mấy dáng vẻ và chỉnh si ạ lại nạ không khỏi hừ lạnh một tiếng nàng tay trái nắm chặt xuống trường vung về phía trước một cái ngươi có thể từng gặp che đậy bầu trời to lớn tàu chiến ngươi có từng đối mặt với qua vô biên vô hạn trùng biển cái kia đỏ tươi mục nát có mùi dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều muốn bao phủ ra hỏa hủy diệt lôi đình chi truy chỉ cần một pháo là có thể phân giải một viên hành tinh xa xôi cổ đại người sáng tạo ẩn dấu ở hỗn độn vũ trụ thâm uyên dù là mặt trời đều có thể nuốt chừng Cùng chúng nó so ra trước mắt những thứ đồ này bất quá là một đám sức chiến đấu không tới năm cho cả thôi nói tới chỗ này họa chỉnh sĩ lẽ nạ tựa hồ càng ngày càng trở nên hưng phấn chỉ thấy tiểu gia hỏa dơ lên thật cao súng trường trong tay không được vung mùa lấy ta đã từng đối mặt với qua vô biên trung biển liền ngay cả mẫu hoàng cũng phải ở súng pháo của ta dưới túi đầu xương thần coi như là những kia cuồng bạo lưỡi giao chiến sĩ cũng đồng dạng không phải là đối thủ của ta dù là kẻ thu gặt cùng người mở đường cũng đồng dạng sẽ ở ta lựa đạn bên trong hóa thành mảnh vỡ chiến tranh vinh quang cùng ta cùng ở tại mà hiện tại nói tới chỗ này và chỉnh sĩ ạ lẽ na, nguyên bản dường như hỏa diễm giống như đắt đỏ tiếng nói bỗng nhiên trở nên thấp chìm xuống trường thương trong tay của nàng trên không trung mang qua một đạo hoàn mỹ không một tỷ vết đường vòng cung phảng phất một mặt cờ xí giống như thẳng tắp chỉ hướng về phía trước liên để cho các ngươi cảm thụ sức mạnh của tinh thần đi không khí bắt đầu rung động nhiệt độ bắt đầu lên cao bạt lệ cục xúc bất an nhìn bên cạnh mình hắn kinh ngạc trợn mắt lên nhìn nguyên bản trong suốt không gian bắt đầu trở nên như bể nước một loại như thế tạo nên một tầng lại một tầng sóng gợn ngay sau đó từng cái từng cái lớn vô cùng ống pháo từ hư vô phiêu miệu trong hư không hiện lên Hàng trăm hàng ngàn hủy diệt vật tương ứng triệu hồi, vượt qua không gian, thời gian, lại một lần nữa đi tới chúng nó kẻ chi phối bên người, xếp hàng ngang, đen thủi hình thành rồi một mảnh sắt thép rừng rậm. Vô số đen ngòm nòng pháo liền như vậy thẳng tắp chỉ hướng về phía trước, nhắm vào những tiệm kim đế quốc đó binh lính, phản phất từng con mánh thú đã mở ra chúng nó cái miệng lớn như chậu máu, chỉ chờ đem trước mắt con ngồi xé tàn nát. Rất nhanh, sắt thép ống pháo bắt đầu xoay tròn, chấm như tuyết hơi nước từ dày cuộn nặng nề thô to ống pháo biên giới xì ra. Sắt thép đạn pháo nổ vang xoay tròn tiến vào pháo thang, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền đem thiết cùng lửa tung khắp cả thế giới này ma pháp trận từng cái hiện lên bắt đầu hấp thụ đến từ thế giới buồn nguyên sức mạnh phép thuật thông qua thần bí ma đạo kỹ xảo dung hợp đến đồng tao cùng thủy tinh rèn đúc thân pháo trên từng đạo từng đạo thần bí khó lường khắc cấn từng cái sáng lên đại diện cho hủy diệt năng lượng lần thứ hai gia tỉnh. những thứ này đến từ không giống thế giới không đồng thời hủy diệt vũ khí giờ khắc này đã hoàn toàn dung hợp trở thành một con uy vũ chi sư chúng nó tồn tại duy nhất mục đích chính là đem tất cả dám to gan chống đối ở chúng nó trước mặt đồ vật triệt để oanh thành mảnh vỡ không có bất kỳ ngoại lệ mà vạ chỉnh sĩ ạ lại nạ liền cao như vậy cao đứng ở cửa thành đỉnh, phản phất bị sắt thép thú hoang chen trúc đế vương giống như nắm chặt xuống trường trong tay thẳng tắp chỉ hướng về phía trước mà ở trên tường thành những dân binh kia đã sớm vì trước mắt cái này cảnh tượng khó tin sợ hai đến co có quắp ngã xuống đất bọn họ mang theo kính nghệ hoảng sợ cùng vẻ mặt không thể tin được nhìn hết thể trước mắt thậm chí không ít người coi chính mình là đang nằm mơ thế nhưng vạ chỉnh sĩ ạ lại nạ ép căn bản không hề quan tâm ý của bọn họ nàng thậm chí ngay cả không thèm nhìn xem những tia bị dọa sợ ngu ngốc đám người một chút liền như vậy vùng rơi xuống xuống trường trong tay chuẩn bị kỹ càng nên tiếp hủy diệt đi đây chính là ta toàn lực toàn mở chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 268, một người chiến tranh hạ Lửa đạn nổ vang khi luồng thứ nhất tia chấp ở trong đám người xuất hiện thì thiểm kim đế quốc binh lính thậm chí không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì xoay tròn đạn pháo phát ra chói hai tiếng rít chói thai xé rách không khí chút xuống nương theo lửa dòng lũ liên miên không ngừng bộc phát ra đi mạnh mẽ đem trước mắt đám người xé rách sau đó ở trong đó đập ra một cái lại một cái chỗ trống cùng dã năng lượng trắng trận không kiêng rẽ khuyết tán phá hủy tất cả trận ở trước mặt mình tồn tại. Những binh sĩ kia còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị đánh bay ra ngoài. hữu hình cùng sức mạnh vô hình vặn bẹo thân thể của bọn họ sẽ rách bọn họ khơi giáp, xuyên qua máu thịt của bọn họ. Thật giống từng thanh đũa tạ, vô tình đem nội tạng của bọn họ cùng khớp xương cù nở dê nhau nện cái tàn nát Nương theo vòng thứ nhất anh tạc kết thúc, tùy theo mà đến nhưng là lóng lánh mỹ lệ chùm sáng điện tử, ma pháp, trọng lực, các loại đến từ không giống hệ thống lực lượng thể rắn vào đúng lúc này thể hiện ra chúng nó vốn có phong thái gào thét mà qua ma pháp chùm sáng trên không trung phân liệt huyết tán hóa thành cuồng phong mưa rào bao phủ phía trước đại điện mang theo chói mắt quang huy bị điện từ gia tốc kim trúc đạn pháo trợt lóe lên ở thiểm mù mọi người hai mắt đồng thời cũng ở trên mặt đất lưu lại một đạo có tới rộng mấy chục mét đen nhánh lao hãm nhiệt độ cao trên lẫn trùng kích cực lớn lực đem tất cả dám to gan chống đối ở phía trước hết thể đều nghiền thành một phấn vô hình trọng lực gợn sóng mang theo gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đen nhánh đường viền một đường đi thẳng tắt những kỵ sĩ kia cùng chiến mã mới bất quá mới vừa quay đầu lại giống như bị một đôi bàn tay lớn vô hình không chút lưu tình kìm trên mặt đất Bọn họ thậm chí đều chưa kịp dù một cái, liền nương theo đùng kỷ một tiếng thật giống bóc nát bọt khí như thế tiếng vang đã biến thành máu thịt bè bét một đoàn. Đối mặt với bất thình lình tập kích, Thiểm Kim Đế quốc quân nhân sản sinh một trận nho nhỏ xôn xao, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền lần thứ hai phân tán. Mà cùng lúc đó những kia ở vòng thứ nhất lựa đạn bên trong may mắn còn sống sót kỵ binh cũng rục ngựa giơ roi, về phía trước chạy nhanh. Tuy rằng bà chỉn sĩ ạ Lệ Nạ công kích lập tức liền tiêu diệt Thiểm Kim Đế quốc tiền tuyến cánh quân gần như 1/3 sinh lực. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại bởi vì may mắn hoặc là cái gì khác nguyên nhân mới thật vất và may mắn từ vòng thứ nhất pháo kích bên trong thoát ly binh lính cũng không nuôi lại bởi vì bọn họ biết nếu như đã tiến vào tầm bắn như vậy lùi về sau sẽ chỉ là cho đối phương làm mục tiêu sống trước mắt biện pháp duy nhất chính là cấp tốc tới gần chỉ cần có thể dây dưa kéo lại bé gái kia như vậy là có thể vì phía sau chủ trận tranh thủ thời gian đến vào lúc ấy cũng không phải là không có thắng lợi độ khả thi bởi vậy những binh sĩ này tiếp tục tiến lên bọn họ nhanh chân về phía trước giơ lên tấm khiên đón lửa đạn chạy vội chị mình tất cả nỗ lực vì mặt sau chủ trận tranh thủ thời gian thế nhưng bạ chỉ si a lại nạ hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này lan lộn mảnh đạn chen lẫn đến hỏa cầu phảng phất thiên nữ tán hoa giống như tứ tán ra ở trên chiến trường hình thành rồi một đạo lại một đạo liên miên không ngừng dùng hỏa diễm tạo thành vách tường lại một lần nữa chặn lại rồi thiểm kim đế quốc binh lính đường đi thiêu đốt hỏa diễm vô tình nuốt chửng những chính đang tại đó chạy nhanh về phía trước dung cảm binh lính thân ảnh đem bọn họ triệt để hóa thành than cốc mà những kia bởi vì may mắn mới không có bị ngọn lửa thiêu đốt binh lính cũng không có tốt đến chỗ nào đi Trong nháy mắt bạo phát tiêu đốt hỏa diễm hấp thu không khí bốn phía, đang nổ trong nháy mắt chế tạo ra một đám lớn chân không khu vực, những kia mất đi không khí binh lính cùng chiến mã liền như vậy miệng sủi bọt mép ngã trên mặt đất. Mở to hai mắt Lặng Yên không một tiếng động chết đi. Chỉ là chốc lát thời gian, Thiểm Kim Đế Quốc tiền đạo đã triệt để tiêu diệt. T. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạt Tàn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tuy rằng trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới bé gái kia sẽ rất lợi hại, nhưng để cho hắn không thể tin được chính là cô gái kia lại có thể lợi hại đến trình độ như thế này. Tàn không phải là không có gặp qua truyền kỳ cường giả. Ở Thiểm Kim Đế Quốc, bốn vị quân đoàn trưởng toàn bộ đều là truyền kỳ lĩnh vực nhân vật đứng đầu, mà thân là bộ hạ một trong Ác cũng không chỉ một lần từng trải qua truyền kỳ ai. Thế nhưng cái kia bất luận cường đại cỡ nào, đều là chỉ thuộc về sức mạnh của cá nhân. Nhưng là trước mắt cô bé này lực lượng càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Thẩm Tàn thậm chí cũng không biết nàng đến tột cùng là làm thế nào đến. Tuy e dè, nhìn từ ngoài, đối phương hẳn là thao túng ma đạo pháo phát động tiến công. Thế nhưng trong đó rất nhiều ma đạo pháo dáng vẻ dị thường quá dị tản có thể vững tin những thứ đồ này chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái vòng tròn hình có bốn cái ống tháo, ẩn giấu ở cái kia thoạt nhìn càng như là côn trùng một chút hơi thở như thế thiết giáp bên trong ma đạo pháo xoay tròn phát ra chùm sáng màu xanh lục mà những kia bị đánh chung kẻ xui xẻo hầu như trong nháy mắt liền ngay cả người mang vũ khí cùng nhau bị triệt để biến thành hơi nước chỉ là tình cảnh này liền xem asc tản tê cả ra đầu hắn có thể vững tin dù là cự long thổ tức cũng tuyệt đối không thể đạt đến hiệu quả này lui lại lập tức lui lại Thời khắc này mà Sát Tạn không do dự nữa, thực lực của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của chính mình, tiếp tục nơi chẳng qua là tự tìm đường chết. Bởi vậy hắn rất nhanh sẽ làm ra một cái tương đương sáng suốt quyết định. Rất nhanh, tiếng kèn lệnh vang lên, mà phía sau binh lính giờ khắc này cũng nghiêm chỉnh huấn luyện lui về phía sau, giống như mặt Tạn, những binh sĩ này hiển nhiên cũng nhận ra được kẻ địch cũng không tầm thường, có thể không chết đều là tốt đẹp. Bởi vậy khi nghe đến lui lại tiếng kèn lệnh sau khi, các binh sĩ liền cấp tốc làm ra phản ứng, hướng về phía sau nhanh chóng rút đi. Muốn chạy. Nhìn thấy xa xa chính đang quay đầu chạy trốn tiệm kim đế quốc, Hạ chỉnh xì ạ lệ nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo tiểu gia hỏa giơ lên thật cao tay trái, dùng sức nắm chặt. Các ngươi coi chính mình chạy thoát à? Đại địa bắt đầu rung động, cuồng phong nổi lên. Cựu thanh A, tản quay đầu đi, trông về phía sau. Tiếp theo hắn nhất thời trợn mắt lên, mặt không có chút máu nhìn chăm chú trước mắt bầu trời, chỉ thấy ở bầu trời kia dày cuộn nặng nghề mây trắng trong lúc đó, một cái có tới cao mấy chục mét, thoạt nhìn thật giống là kim loại màu đen rèn đúc quỷ dị hình chữ nhật vật thể chậm rãi từ bên trong hiện lên nó liền như vậy nhắm vào trước mắt đại địa đen những kia cực lớn lòng pháo không hề có một điểm ánh lửa nhưng phảng phất tử thần bóng tối giống như nhượng người run rẩy nhanh mau rời đi nơi này thời khắc này bà xích tạng chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh hắn chẳng thể nghĩ tới một cái nho nhỏ bà sờ làm sao có khả năng ủng có mạnh mẽ như vậy lực lượng cảnh này khiến bà xích tạng căn bản không có chuẩn bị tâm lý thật giống như một cái ôm giao du tâm tình đi sùng vật nhà đùa bỡn chó con ra hỏa nhưng không cẩn thận phát hiện mình gặp phải một con bá vương long như thế hiện tại bà xích thậm chí nghĩ muốn dứt khoác đập đầu chết trên đất quên đi tất cả những thứ này nhất định đều là một cơn ác mộng nếu không hắn thế nào lại gặp loại này xui xẻo sự tình bé gái kia đến tội cùng là ai tại sao trước không hề có một điểm liên quan với tình báo của nàng truyền lưu đế quốc cơ cấu tình báo đến tội cùng đang làm gì thế nhưng giờ khác này và sức tạn nhưng không tâm tình đi trách cứ tình báo đế quốc cơ quan không làm cả người hắn hiện tại đều có một loại như có gai ở sau lưng thật giống sắp bị manh thú đánh gục hoảng sợ đó là nhân loại bản năng nhận ra được tử vong uy hiếp mà sản sinh phản ứng giờ khác này và sức thậm chí không lo nổi chỉ huy chính mình quân đội mà là trực tiếp quay đầu ngựa lại về phía trước chạy thủ mạng đi con vứt bỏ chính mình quân đoàn trở lại sẽ phải chịu ra sao trừng phạt Bản tàn hiện tại đã không lo nổi đi quan tâm vấn đề thế này bởi vì hắn đã nhận ra được nếu như mình nếu không chạy chỉ sợ cũng liền sống sót ra tòa án quân sự cơ hội đều không có rồi không có chút ý nghĩa nào sắp chết dây ruộng thực sự là ngu xuẩn ngu nốc thấp kém thân là chiến sĩ nhưng không có mảy may vinh quang hèn nhát như thế lại làm sao có khả năng thu được chiến tranh nữ thần lời chúc đem xa xa thiểm kim đế quốc binh lính động tác thu hết ở đáy mắt và chỉnh xì a nạ hư lạnh một tiếng tiếp theo tiểu ra hỏa giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay cái độ đen nhánh nòng pháo bên trong ánh sáng chói mắt từng cái hiện lên sau đó chúng nó ngưng tụ ở trung ương giang buộc cùng bạo lực lượng theo có thứ tự quỹ đạo đập ra Bác tàn vẫn còn đang rục ngựa chạy vội hắn giờ phút này đã đem chính mình quân đoàn xa xa bỏ xuống thế nhưng dù vậy Bác tàn sâu trong nội tâm hoảng sợ cũng hoàn toàn không có vì vậy mà biến mất hắn quay đầu đi mang theo tuyệt vọng vẻ mặt nhìn hướng thiên không mà ngay sau đó tản liền nhìn thấy sáng ngời ánh sáng chói mắt ánh vào trong mắt của chính mình mà sau một khắc, Một đạo thẳng tắp chùm sáng màu vàng nóng liền như vậy từ cái kia tầng mây trong lúc đó trong bóng tối bộc phát ra, thẳng tắp nhằm phía mặt đất. Lóng lánh ánh sáng ở trong nháy mắt đó đầy dây thiên điện, thậm chí liền ngay cả mặt trời cũng ở trước mặt nó có vẻ lu mờ ảm đạm. Ở hơn 1000 cái điện dung ảnh hưởng tiến hành từ lực gia tốc đạn pháo liền như vậy sẽ rách toàn bộ thế giới, quanh trên mặt đất. Có tới nặng 600 tấn thiết ô hợp kim đạn pháo ẩn chứa lực lượng vào đúng lúc này triệt để bộc phát ra. Sức mạnh mạnh mẽ mang theo cuồng loạn lốc xoáy, đại địa bắt đầu điên cuồng run dậy, nước, lộ ra từng cái từng cái khe hở cực lớn đám mây hình nấm sông thẳng lên trời thậm chí ngay cả bầu trời đều bị triệt để che đậy mà trên mặt đất cái kia từng khối từng khối thổ nhưỡng càng là trực tiếp như rít gào lăn lộn sóng biển một loại như thế bao phủ mà lên ở trùng kích cực lớn ảnh hưởng bay hướng trời cao mà khi khói thuốc súng tản đi thì bày ra ở trước mặt mọi người đã không còn là trước khối này bằng phẳng đất hoang cùng đầm lầy mà là một cái đường kính có mấy trăm mét rộng cực lớn hô sâu còn nguyên bản hẳn là tồn tại nơi đó thiểm kim đế quốc bộ đội giờ khác này đã sớm không biết tung tích hô tận đến giờ phút này chỉ si alena lúc này mới khé thở dài xoa xoa mồ hôi trên trán tuy rằng tiểu gia hỏa đã triệt để đạt thành mục tiêu của nàng thế nhưng triệu hồi mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng tương tự tiêu hao bạ chỉnh xì ạ lệ nạ tương đương lực lượng đương nhiên nếu như không phải thiểm kim đế quốc quân đoàn khinh địch bất cẩn kỳ thực bạ chỉnh xì ạ lệ nạ cũng sẽ không như thế dễ như ăn cháo đạt được thắng lợi bất quá hiện tại thỏa mãn liếc mắt một cái chính mình chế tạo ra trận này thẳng kịch bạ chỉnh xì ạ lệ nạ đắc ý gật đầu cười cuối cùng cũng coi như không có nhục sứ mệnh chủ nhân bàn giao chính mình công tác nàng cũng coi như là viên mãn xong xong rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 269, trăm lang mươi sao hổ đinh hai nhức óc tiếng nổ vang rền vang tận mây xanh thanh kỵ sĩ kinh ngạc dừng bước lại quay đầu đi nhìn hướng về phương xa tuy rằng ở tại bọn hắn trước mắt cao vót sơn mạch chặn lại rồi tầm mắt của mọi người khiến cho bọn họ không có nhìn thấy cái kia xé nứt thiên địa quang chi dòng lũ thế nhưng chỉ từ cái này đủ khiến người run âm thanh liền có thể thấy được bên kia tuyệt đối phát sinh tương đương không được sự tỉnh đến tận cùng là chuyện gì xảy ra bán tinh linh người bắn tên vội vàng kéo lại bởi vì bất thình lình tiếng vang mà sợ hãi bất an ngựa để tránh cho chúng nó bị kinh sợ bất quá trên thực tế nàng tình huống của chính mình cũng tốt không tới nơi nào đi bán tinh linh cảm quan nguyên bản liền so với nhân loại nhạy cảm mà cái này một tiếng nổ vang lại là như vậy vang dội dù là cách một dãy núi đều nhượng bọn họ cảm giác thật giống là ở bên thai mình vang lên như thế loại cảm giác đó thật giống như có người dùng đũa tạ tầng tầng gõ trái tim của chính mình coi như là thánh kỵ sĩ như vậy người thân thể tráng kiện đều cảm giác trong lúc nhất thời khó thở đầu váng mắt hoa cảm giác càng thêm tinh tế nhạy cảm bán tinh linh liền càng không cần phải nói chuyện này quả là thật giống như có người dùng bọc lại cây Chen Trùi sắt cho sau gáy của nàng đến rồi một cái giống như không có tại Châu ngất đi cũng đã rất tốt. Ta cảm giác đầu góc của ta quả thực giống như bị một triệu viên cục đá đập chúng như thế. Ai nhân chiến sĩ ông đầu lớn tiếng tạ hỏa nói, hắn quay đầu đi, nhìn chầm trầm trước mặt lưng núi, phảng phất có thể xuyên qua cái này cao vót sơn mạch. Nhìn thấy một mặt khác đến tổn cùng xảy ra chuyện gì như thế. Ta có thể khẳng định, bên kia tuyệt đối là một con long. Chết tiệt, cũng chỉ có những kia chán ghét đại tích dịch mới sẽ có như vậy động tĩnh. Ta xem không giống. bào pháp sư sở sở chính mình đầu trọc nếu mày nhìn hướng về sơn mạch một bên khác cái này không giống như là một con long sẽ phát ra tiếng ều, hơn nữa thanh âm này cũng quá to lớn một chút. một loại như thế long căn bản cũng không có năng lực như vậy. được rồi, hiện tại không phải chúng ta thảo luận cái vấn đề này lúc. thanh kỵ sĩ khoát tay háo một cái, đánh gãy hồng bào pháp sư nói chuyện. chúng ta trước mắt quan trọng nhất chính là trước lúc trời tối tới cái kế tiếp thôn chấn, sau đó ở nơi đó tiếp tế. tiếp theo giải lao một buổi tối tiếp tục lên đường. chúng ta đã làm lỡ rất nhiều thời gian, ta lo lắng Daniel hắn khả năng đã không chịu được nữa. một mặt nói, thanh kỵ sĩ lần thứ hai lo lắng liếc mắt một cái xe ngựa mà nghe được hắn nói chuyện, những người khác cũng rơi vào trầm mặc bên trong. xác thực, nếu như là bình thường, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này kỳ dị cảnh tượng. thế nhưng tình huống bây giờ không giống, bọn họ đồng bạn sinh mệnh chính đang tại trôi đi, mà trước mắt rất rõ ràng cũng không phải đi tìm kiếm bí mật lúc. hay là khi bọn họ đồng bạn lần nữa khôi phục khỏe mạnh sau khi, bọn họ sẽ đi tới nơi đó tìm tòi hư thực. nhưng không phải hiện tại. được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. khoảng cách cái kế tiếp thôn trấn có còn xa lắm không? chỉ muốn đi ra cánh rừng cây này liền đến. rất tốt, chúng ta lên đường đi nghe được hồng bào pháp sư trả lời, thánh kỵ sĩ gật gật đầu. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị khiến tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên chỉ thấy ở phía trước dò đường bán tinh linh lại là nhanh chóng xông về. Trên mặt của nàng băng hàn một mảnh, mang theo nhượng người cảm thấy bất an trầm trọng. đội trưởng, xảy ra vấn đề rồi. đang đứng đang khô nước đất khô cằn trên, nhìn trước mắt đã hóa thành than cho chân nhỏ. Thánh kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, hắn nắm chặt sòng quyền, cắn vào hàm răng. tuy rằng hắn chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó, chẳng hề nói một câu, thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết. đối với một cái thánh kỵ sĩ tới nói trước mắt tình cảnh này là cỡ nào nhượng người phẫn nộ, toàn bộ đều chết rồi, không có một người sống. hưng bao pháp sư thấp trầm mặt nhìn hướng về trước mắt đại địa, ở đen nhánh mục nát trên mặt đất những kia vặn vẹo thi thể tử trạng thê thảm mà đáng sợ. thế nhưng trong mắt hắn sợ hãi nhưng cũng không phải là bởi vì cái này khủng bố tử vong, mà là bởi vì cái này sau lưng biểu hiện ra đồ vật. đối phương có rất cường đại người làm phép, hơn nữa không ngừng một vị, bọn họ hầu như là dễ như ăn cháo hủy diệt cái chấn nhỏ này, hơn nữa còn vận dụng tà ác nhất huyết luyện pháp thuật. huyết luyện pháp thuật, đó là cái gì? nghe đến đó. Hải nhân chiến sĩ như mày lại mở miệng do hỏi, mà đối mặt với hắn hỏi do, hồng bao pháp sư suy nghĩ chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, đó là một loại cấm kỵ hắc ám tà thuật, nó sẽ lợi dụng máu tươi đến ngưng tụ tà ác lực lượng, sau đó đem triệt để bạo phát, cùng chúng nó no nhiễm tất cả dung hợp với nhau, do đó biến thành khiến người chết kịch độc. Những người này cũng không phải là bị pháp thuật giết chết, ngược lại, bọn họ là bị độc chết, mà hiện ở tòa này chấn nhỏ toàn bộ chính là một cái đại độc quật, coi như là chúng ta dưới chân dưới mặt đất cũng đồng dạng là tràn ngập kịch độc. đương nhiên, nơi này nước cũng không có cách nào uống. Đồ ăn tự nhiên cũng không có cách nào sử dụng. Thậm chí liền ngay cả nơi này, những vật khác cũng tốt nhất không nên lộn xộn, không phải vậy ta có thể không xác định chúng ta có thể hay không lại thêm một cái bệnh nhân. Phi, nghe được câu này, ải Nhân tức giận bất bình nói ra nước bọn, nhìn kỹ chính mình dưới chân xốp quả thực như mục nát huyết nhục giống như đại địa, thậm chí còn có thể từ bên trong nghe thấy được một luồng ngọt ngào nhượng người buồn nôn mùi vị. Vì lẽ đó ta chính là chán ghét pháp sư, xem xem các ngươi đều là làm chuyện xấu. Liên loại này ta ác pháp thuật đều có thể làm ra đến, cũng chỉ có các ngươi những người này rồi cái này chính là ta lo lắng đối với hải nhân vẫn nộ chửi tới, hằng bào pháp sư không những không có phẫn nộ ngược lại hắn như mày tự lẩm bẩm nói mà nhận ra được vẻ mặt của hắn có biến hóa thánh kỵ sĩ cũng là như mày sắc mặt nghiêm nghị nhìn kỹ đồng bạn của chính mình có vấn đề gì không đúng thế nghe được thánh kỵ sĩ hỏi dò Hồng bào pháp sư gật gật đầu huyết luyện pháp thuật là hắc ám tà thuật bên trong tà ác nhất một loại trên thực tế ở trên mảnh đại lục này hầu như đã không có ai sẽ sử dụng loại này tà ác pháp thuật cái này không chỉ là bởi vì nó uy lực đủ mạnh cũng là bởi vì loại pháp thuật này đối với người làm phép yêu cầu khá cao loại pháp thuật này cần hết sức thuần túy phụ năng lượng mới có thể triển khai mà bất luận cái nào người sống cũng không thể ủng có như thế thuần túy phụ năng lượng tập hợp trên thực tế pháp thuật này nguyên vốn là một cái viễn cổ thời đại đại vu yêu phát minh ra đến pháp thuật cũng chỉ có những kia vượt qua sinh và tử giới hạn mạnh mẽ nhất người làm phép mới có thể có được sức mạnh như vậy vì lẽ đó ý của ngươi là hủy diệt tòa này chấn nhỏ chính là một cái vu yêu nghe đến đó thanh kỵ sĩ sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi mà hồng bào pháp sư thì lại bất an gật gật đầu đúng thế hơn nữa rất khả năng là một cái đại vũ yêu thậm chí có thể là bán thần vũ yêu bất quá ta lo lắng không phải cái này mà là nó tại sao muốn làm như thế theo ta được biết đây chỉ là một bình thường chấn nhỏ không có thần bí gì truyền thuyết cũng không có phong ấn cái gì vật kỳ quái dựa theo đạo lý tới nói nơi này không nên gây nên một cái cường đại như thế tồn tại quan tâm mới đúng từ vết tích nhìn lên tập kích hẳn là ở phát sinh ngày hôm qua nếu như đối phương chẳng qua là hứng khởi lên tùy tiện tìm một chỗ làm thí nghiệm lời nói cũng còn tốt chỉ sợ ngươi lo lắng đối phương là hướng chúng ta đến thánh kỵ sĩ không phải đứng ốc đối với đồng bạn của hắn tự nhiên cũng là tương đương hiểu rõ tuy rằng hồng bảo pháp sư lời còn chưa nói hết thế nhưng hắn đã rõ ràng ý của đối phương mà nghe được thánh kỵ sĩ hỏi rõ hồng bảo pháp sư cũng là do dự một chút tuy rằng cũng không phải là không có loại khả năng này thế nhưng độ khả thi thực sự rất thấp dù sao nếu như đối phương thật sự có thực lực cường đại như vậy hắn đều có thể lấy trực tiếp tới tìm chúng ta nói thật lấy thực lực của chúng ta nghĩ muốn đối mặt với một cái đại vu yêu hầu như là chuyện không thể nào vì lẽ đó ta cho rằng cái này rất có thể chẳng qua là một lần trùng hợp mặc kệ có phải là trùng hợp chúng ta đều phải nghĩ một biện pháp vừa lúc đó bán tinh linh cũng là hệ phải không chịu nổi đi tới chúng ta vật tư đã tiêu hao hầu như không còn mà ở đây lại không tìm được cái gì tiếp tế nếu như thật sự dựa theo pháp sư lời giải thích coi như tìm tới món đồ gì chúng ta cũng không dám dùng nhưng là kế tiếp còn có 3 ngày lộ trình chúng ta mới có thể tới cái kế tiếp một chân nhỏ ở tình huống như vậy chúng ta thật sự có thể chịu nổi sao nghe đến đó những người khác đều không khỏi rơi vào trầm mặc cuối cùng thánh kỵ sĩ bất đắc dĩ thở dài xem ra chúng ta chỉ có cùng vị đại nhân kia thương lượng một chút tình huống dưới mắt thực sự có chút quá dị xem ra đi tới thành lệ tọa lệ con đường so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn hơn nữa nếu như chung quanh đây thật sự có một cái vui yêu đang lảng vảng ở lời nói mặc kệ nó đến tột cùng muốn làm gì đối với chúng ta tới nói đều là một cái uy hiếp bất quá hiện tại chúng ta có thể làm chính là tìm một chỗ trước tiên đem đêm nay cho chịu đựng được lại nói nếu không cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì phải ở lại chỗ này sao đối mặt với thánh kỵ sĩ đề nghị bán tinh linh sắc có chút khó coi Mà thánh kỵ sĩ thì lại bất đắc dĩ mở ra hai tay. Chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn, hơn nữa hiện tại đã sắp trời tối, mọi người đi rồi một ngày đường đều rất mệt mỏi, đi suốt đêm chỉ có thể đồng dạng nguy hiểm. Như vậy liền quyết định như vậy. Hải nhân chiến sĩ vung múa một cái trong tay lưới bữa. Mặc kệ là Vu yêu vẫn là cái gì khác đồ vật, dám đến ta liền đem nó khảm thành hai đoạn, hiện tại chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, đáng chết, mảnh này nên nguyền rủa thổ địa để cảm giác của ta hỏng bét rồi. Ở làm ra quyết định sau khi Những người mạo hiểm này rất nhanh sẽ ở khoảng cách chấn nhỏ chỗ không xa dựng lên một cái lâm thời trại, do khắp cả chấn nhỏ đã bị triệt để ô nhiễm, bọn họ thậm chí ngay cả một chút đồ ăn cũng không tìm tới, chỉ có thể uống túi nước bên trong nước liền mấy cái lưng khô. Tiếp theo liền hôn loạn ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mà giờ khắc này những người mạo hiểm này hoàn toàn không có chú ý tới, ở bóng tối tùng lâm nơi sâu xa, một đôi lóng lánh quang huy con mắt chính thông qua bóng tối nhìn kỹ bọn họ. Xem ra khách nhân của chúng ta đã đến cực hạ. Nhìn ngươi kiệt sức, ngựa hết hơi người mạo hiểm, gian mỉm cười đưa tay ra xoa xoa một lấy mặt nạ xuống. Má nghe được hắn nói chuyện ở dịt cùng sổ phê nạ cũng xoay đầu lại nhìn hướng về chủ nhân của chính mình như vậy chủ nhân có thể bắt đầu hành động sao đương nhiên đối mặt với ở dịt hỏi giỏ gian đắc ý gật gật đầu hạ chỉnh xì ạ lệ nạ làm ra không sai ta nghĩ những tên kia hẳn là đã có phát giác ta ngược lại muốn xem xem bọn họ vẫn có thể ở phía sau trốn bao lâu một mặt nói gian một mặt nắm chặt gậy trống nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất như vậy bắt đầu đi nô bộc của ta cho ta mang đến một hồi phong phú tử vong tiệp múa đi nương theo gian thấp giọng tự nói Xa xa chấn nhỏ hài cốt bên trong, xúc bùn đất bắt đầu từ từ chuyển động. Ngay sau đó, ngủ say người chết mở con mắt của bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 270, dẫn xà xuất động. Bóng đêm đã sâu. Thanh kỵ sĩ một mình ngồi dựa vào ở lửa trại trước, vây quanh trường kiếm trong tay, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía bóng tối. Tuy rằng dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có người cùng hắn cùng nhau gác đêm mới đúng. Thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy bốn ba, cái này còn người mạo hiểm đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi, liền ngay cả cứng rắn nhất hải nhân cũng không chống đỡ được liền Càng không cần phải nói những người khác. Thánh kỵ sĩ so với bọn họ bao nhiêu khá một chút, hắn thờ phụng chính là thần được mùa mô nạ, ở vị này thần chi chúc phúc dưới mấy ngày không ăn cơm vẫn là không thành vấn đề. Dù sao thần được mùa quản chính là ăn cơm ngủ, mà làm cái này nó thành kính tín đồ, thánh kỵ sĩ cũng là mò không ít chỗ tốt. Thế nhưng dù vậy, trước mắt thánh kỵ sĩ cũng là một mặt điểm ngoại, cái này cũng có trách, tuy rằng thần minh chúc phúc để cho hắn có thể miễn tại đói bụng dây dưa, thế nhưng tinh thần phương diện mệt nhọc cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu trừ chớ đừng nói chi là ở tòa này chấn nhỏ đang nhìn thấy tất cả cho vị này thánh kỵ sĩ mang đến tương đối lớn kích thích hiện tại hắn chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy những kia bình dân thống khổ vạn bẹo vẻ mặt cùng khuôn mặt thế nhưng hắn nhưng cái gì cũng không làm được thậm chí liền ngay cả mai táng bọn họ cũng không có cách nào bởi vì dựa theo pháp sư lời giải thích những người này đã quanh thân là độc dù là đem bọn họ hỏa tăng rơi nô ra xương khói cũng đủ để khiến người chết mà coi như là chôn đến trong đất bọn họ cái kia chạy xuôi nọc độc máu tươi cũng sẽ ăn mòn toàn bộ đại địa thậm chí có thể sản sinh bệnh tật cùng ốm dịch đây chính là vì cái gì pháp thuật này đáng sợ như thế cùng vướng tay chân nguyên nhân, nó thật giống như bom nguyên tử, kỳ uy lực không chỉ tác dụng ở lập tức, thậm chí sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài. nhắc tới tỉnh mọi người lúc trước hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Dựa theo pháp sư lời giải thích, biện pháp tốt nhất kỳ thực là tìm kiếm mấy vị hồng y lìa giáo chủ cấp bậc thần mặt trời ạ mủn lạ tín đồ đến đối với nơi này tiến hành triệt để làm sạch, cũng chỉ có thần mặt trời rồi rào chính năng lượng mới có thể hoàn toàn xua tan nơi này mù mịt. thế nhưng thánh kỵ sĩ rất rõ ràng, Thái Dương Thần Điện tổng cộng liền như vậy mấy vị hồng y lìa giáo chủ, hơn nữa nhiều năm ở bên ngoài căn bản không tìm được người, coi như tìm tới người, bọn họ có chịu hay không đến vậy là một chuyện khác. Cựu thánh trong lúc đó nguyên bản liền hai phe đều có khoảng cách, thần điện cùng thần điện cũng không phải hoàn toàn đoàn kết lại với nhau, chớ đừng nói chi là hắn nơi được mua thần điện địa vị ở Thái Dương Thần Điện bên dưới, coi như trong báo cáo đi đối phương hơn nửa cũng sẽ không đi để ý tới. Nghĩ đến những thứ này, Thánh Kỵ sĩ liền không khỏi túi đầu đủ rũ. hắn ở trong Thần Điện đợi thời gian cũng không ngắn, đối với những ác đức đó sự tình cũng đã từng nghe nói không ít. Nói thật, hắn sở dĩ lựa chọn xuất ngoại làm một cái hành hương kỵ sĩ chỉ chính là không muốn ở trong thần điện đảm nhiệm chức vụ mà càng yêu thích ở bên ngoài một mình truyền bá thần minh giáo nghĩa thánh kỵ sĩ cũng là bởi vì không muốn ở trong thần điện được những kia quan liêu quản chế thế nhưng bây giờ nhìn lên có một số việc không phải ngươi muốn thế nào thì được thế đó giang giác vừa lúc đó thánh kỵ sĩ bên thai bỗng nhiên bắt lấy một tia rõ ràng âm thanh cái này lập tức để cho hắn cảnh giác lên tuy rằng cái này thanh âm không lớn thế nhưng cân nhắc đến trước mắt bọn họ vị trí bất luận một loại nào âm thanh cũng rất có thể cho bọn họ mang đến tai nạn bởi vậy không chút do dự nào thanh kỵ sĩ liền như vậy một cái vươn mình đứng lên tiếp theo hắn bán một tiếng rút ra chính mình trường kiếm bên hông cẩn thận nhìn kỹ bốn phía bóng tối chính là chỗ này xuyên thấu qua dị hình gian cẩn thận quan sát cái này nho nhỏ cắm trại ở tà ác ma nhãn thấy rõ dưới hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong xe ngựa tổng cộng có ba người cùng với một cái ma pháp quang huy dị thường sáng ngời vật thể nếu như gian không có đoán sai cái kia hẳn là hoàn pháp trượng dù sao loại này mãnh liệt ma pháp linh quang không phải cái gì trang bị đều có thể có được bởi vậy có thể thấy được hoàn pháp trượng xác thực là ở đây thế nhưng gian cũng không có lập tức đi cướp đoạt cái này hoàn phát trượng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở phía sau theo đuôi một luồng khí tức mạnh mẽ nhưng là tà ác ma nhãn nhưng không có cách nào xác định đối phương vị trí cụ thể xem ra trên người đối phương hẳn là hữu dụng đến che đậy đạo cụ cái này không kỳ quái tà ác ma nhãn cũng không phải vấn năng như ở cả sạn giờ ra lúc những tà giáo đồ đó bảo vệ kết giới liền che đậy nó chính chắc. nhưng mà đối với gian tới nói cái này nhưng không có gì chứng dùng bởi vì có lúc không có tin tức bản thân cũng là một loại tin tức cho tới cái kia hai cái cơ thể sống Gian cũng không có đặc biệt để ý, trước hắn đã biết bạo phong ngũ hiệp bên trong có người chịu người rủa tránh ở trong xe ngựa khẳng định có hắn một phần. Mà hai người khác hẳn là cờ gì họ lục hiệp hội phái đến hướng về thành nghệ tỏa lệ ngụy trang quý tộc, từ linh hồn lực lượng đến xem, bọn họ cũng bất quá là cao cấp người làm phép, ở dịch cùng sổ phệ nạ đã đầy đủ đối phó bọn họ. Bất quá Gian vẫn không có động thủ, hắn chỉ là cẩn thận thao túng các dị hình lạng yên không một tiếng động xuyên qua tùng lâm, ở trong bóng tối ẩn nút đi xuống đối với Gian tới nói, dị hình hiện tại là hắn dùng thuận lợi nhất chiến đấu đơn vị một trong, đi ngang qua một hồi lại một hồi tàn chém giết sau khi. Những thứ này dị hình năng lực của bản thân đã tiến bộ rất nhiều, gian có thể vững tin, chỉ cần có thể thu được đầy đủ editor, đối với chúng nó tiến hành lần thứ hai tiến hóa sau, những thứ này dị hình nhất định có thể đạt đến bình quân 3 sao đẳng cấp trình độ. Tuy rằng trình độ này trong tay gian nắm giữ chiến đấu đơn vị bên trong không tính là cường đại cỡ nào, thế nhưng cân nhắc đến dị hình bản thân đặc tính, cái này có thể tính trên là một co n hết sức nhượng người hoảng sợ chiến đấu đơn vị, cho tới dị hình thăng cấp phương hướng, gian đã nghĩ kỹ, chỉ bất quá trước mắt còn không phải lúc, chờ lần chiến đấu này kết thúc sau khi, được rồi cái này phở lặt bọn chúng ta sau đó lại lập một con toàn thân đen nhánh dị hình lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất thân thể của nó thoạt nhìn hiện ra mấy phần luyện chuyển đường cong hình thể cũng so với còn lại dị hình nhỏ hơn rất nhiều bất quá gian cũng sẽ không coi thường sự tồn tại của nó đây là dị hình bên trong con thứ nhất tiến hóa đi ra nữ vương chỉ có điều cùng nguyên bản nữ vương không giống cái này một con tựa hồ bởi vì không cần gánh chịu đẻ chứng nghĩa vụ vì lẽ đó cũng không có cái kia lớn đến đáng sợ cái bụng ngược lại ngoại trừ đầu ở ngoài cả người nó thoạt nhìn cùng một nhân loại bình thường tinh tế đốn chuyển nữ tính thân thể không khác nhau lớn bao nhiêu chẳng qua là ở bên ngoài bao bọc một tầng dày cộm nặng nghề ra cùng với dài ra một cái cái đôi dài đằng đê ăn thôi cũng chính là bởi vì cái này đặc tính gian phi thường yêu thích thao túng này con dị hình nó không chỉ gồm nhiều mặt dị hình đặc tính vẫn có thể giống nhân loại giống như tự do hoạt động hơn nữa bởi này con dị hình nữ vương thể hình so với còn lại dị hình càng nhỏ hơn một chút vì lẽ đó cũng thích hợp hơn điều tra cùng thăm dò thế nhưng lần này gian cũng không có thao túng dị hình nữ vương khởi sướng tiến công bởi vì ở kế hoạch của hắn bên trong khởi xướng tiến công là do người khác hững thấp giọng tiếng hô từ rừng rậm nơi sâu xa hiện lên mà nghe được âm thanh này thanh kỵ sĩ trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc cùng chăm chú hắn duỗi ra một cái tay gõ gõ bên cạnh xe ngửa cửa xe đem những cái khác mấy người đồng bạn tỉnh lại chính mình thì lại rơi lên trường kiếm cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía đen tối hầu như đưa tay không thấy được năm ngón rừng rậm mà giờ khác này mấy người kia cũng đã tỉnh lại nghe được bên trong vùng rừng rậm không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ bọn họ cũng là hơi biến sắc mặt ải nhân nắm chặt trong tay chiến phủ bán tinh linh cũng lấy ra chính mình trùy thủ bên hông còn hồng bào pháp sư thì lại tuy rằng có vẻ tinh thần bề ngoại, còn là vội vàng mở ra trong tay sách ma pháp thấp giọng định sướng ghi chép từng cái từng c y chú văn bọn họ cũng đã là kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm tự nhiên biết mình phải nên làm như thế nào bất quá dưới mắt mỗi người tinh thần đều không phải rất tốt coi như có chiến đấu ở trước nhưng là trên thân thể nguyên nhân là sẽ không như thế dễ dàng bị quên bọn họ lại khát lại đói bụng hầu như đã tới bên giới ở tình huống như vậy bọn họ căn bản không biết mình có thể kiên trì tới khi nào đương nhiên cái kia cũng phải nhìn đối thủ là ai rất nhanh bọn họ phải đến đáp án khâu vàng thoạt nhìn như là bị đốt cháy qua bất tử sinh vật cái này tiếp theo cái kia chậm rãi từ rừng rậm sâu trong bóng tối đi ra chúng nó no khắp toàn thần từ trên xuống dưới chỉ còn khung xương trong tay cầm cũng là đồng nát sát vụn cái này trái lại để những người mạo hiểm kia càng ngày càng hoảng sợ tuy rằng những bộ xương này trong tay cũng không có cầm vũ khí chỉ là nhấc theo cái quốc liêm đao một loại nông cụ nhưng chính là bởi vì điều này làm cho những người mạo hiểm này rất nhanh sẽ xác thực bọn họ sinh thân phận của trước những tên khốn kiếp kia bán tinh linh nắm chủy thủ trong tay cắn vào hàm răng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bất tử sinh vật phẫn nộ hỏa diễm ở trong mắt nàng không được ngảy lên mà ải nhân vào lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc thả xuống nguyên bản vắt trên bờ vai lơi búa sắc mặt âm trầm hầu như có thể nhỏ xuống nước đến bọn họ có thể vững tin những thứ này bất tử sinh vật chính là cái chấn nhỏ này cư dân chuyển hóa mà đến kết quả mà vừa nghĩ tới những kia vô tội dân chúng bị giết chết linh hồn còn bị giam cầm làm bẩn hóa thành loại này kêu quái vật cái này để nội tâm của bọn họ nơi sâu xa đều không khỏi bốc cháy lên một luồng phẫn nộ hòa diễm mà ngay tại lúc này gian cũng tỉnh táo ra lệnh động thủ hống nương theo gian mệnh lệnh các bất tử sinh vật khởi xướng phẫn nộ tiếng gạo hướng về trước mắt người mạo hiểm khởi xướng tiến công chúng nó giơ lên thật cao vũ khí trong tay phấn đấu quên mình nào về phía trước chú ý đối phương là bất tử sinh vật cẩn trọng một chút thánh quang hiện ra thánh kỵ sĩ trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đem nguyên bản tối tăm cắm trại chiếu cái trong suốt mà ở thánh quang chiếu dọi xuống Những bất tử sinh vật đó động tác cũng nhất thời chậm chấm rất nhiều. Ở khắp mọi nơi ánh sáng thần thánh áp chế chúng nó thân thể tạ ác, thế nhưng cái này cũng không có khả năng để trước mắt bất tử sinh vật lùi bước, ngược lại nhưng kích khởi sự tức giận của bọn nó từng có lúc, chúng nó cũng từng tắm rửa ở cái này quang huy bên dưới, thế nhưng hiện tại, mình đã mất đi tất cả. Công. Hải nhân vung múa trong tay lơi búa, đẩy ra một cái bất tử sinh vật tiến công, tiếp theo hắn gào thét vung múa vũ khí về phía trước một hàm sau một khắc ở trước mặt hắn bất tử sinh vật giống như bị phạt cũng đầu gỗ như thế bị chém ngã một mảnh mà ngay sau đó hồng báo pháp sư cũng thấp giọng định sướng đưa tay ra rất nhanh hiện truy hình hỏa diễm liền như vậy gào thét mà qua bao trùm ở những bất tử sinh vật đó trên người đưa chúng nó triệt để hóa thành than cho xem ra người bạn nhỏ của chúng ta đám người làm ra không sai a nhìn kỹ những đối mặt với đó bất tử sinh vật tập kích vẫn như cũ nỗ lực kiên trì những người mạo hiểm gian nhấn mày khẽ mỉm cười sau đó hắn quay đầu đi nhìn hướng về bên cạnh ở di. nhìn tới chúng ta cần nhiều cho bọn họ gây một ít áp lực ờ dịt giao cho ngươi không thành vấn đề đi xin yên tâm đi chủ nhân nghe được gian nói chuyện ờ dịt vội vàng ngẩng đầu lên mang theo đắc ý vẻ mặt nhìn về phía mình bên người nam nhân ta cam đoan với ngươi đám nhân loại kia nhất định sẽ thưởng thức đến sâu sắc nhất thống khổ cùng tuyệt vọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 271, một cái hợp lệ tấm màn đen chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục những người mạo hiểm có vẻ càng ngày càng người ngoài bọn họ đã từ bỏ bên ngoài phòng ngự tựa ở xe ngựa toa xe một bên cùng những bất tử sinh vật đó chiến đấu nếu như không có thánh kỵ sĩ thánh quang áp chế bất tử sinh vật đặc tính cùng với hồng bảo pháp sư pháp thuật chỉ sợ bọn họ đã không chịu được nữa. bất quá may mắn chính là giờ khác này ở ma pháp cùng thần thuật lẫn nhau dưới mọi người vẫn là tiếp tục kiên trì. mà những bất tử sinh vật đó cũng là càng ngày càng ít, điều này làm cho những người mạo hiểm cũng là lên tinh thần. bất quá nương theo bất tử sinh vật càng ngày càng ít, bọn họ trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc cùng cảnh giác, cái này cũng khó trách, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm, tự nhiên biết những thứ này bê. bất tử sinh vật không thể là ngẫu nhiên xuất hiện, tới nơi này gây sự với chính mình sau lưng chúng rất có thể ẩn giấu đi càng thêm đáng sợ quái vật vì lẽ đó mặc dù thắng lợi gần ngay trước mắt bọn họ cũng không có thả lòng cảnh giác ngược lại mỗi người đều càng ngày càng nhấc lên tinh thần cảnh giác nhìn kỹ bốn phía ơ chọn một cái đối thủ tốt ta đem phản ứng của mọi người thu hết ở đáy mắt gian mỉm cười gật đầu kỳ thực ma vương thích nhất chính là dàn vật những người mạo hiểm này gian cũng không ngoại lệ đối với hắn mà nói nhìn những thứ này kiên cường dũng cảm tràn ngập chính nghĩa tâm người mạo hiểm trở nên chán nản sa đoạn, bể nát tứ tán thậm chí chết đi đều tính được là là một loại rất tốt giải trí thật giống như một người đánh vỡ những tiêu đẹp đẽ đồ sứ trong thời gian tâm tuân ra đối với phá hư muốn cảm giác thỏa mãn như thế không chỉ có như vậy nếu như có thể để những người mạo hiểm này rơi xuống làm trong bóng tối một thành viên như vậy bọn họ mang đến nguy hại sẽ vượt xa ma tộc bản thân cái này không chỉ là vật chất phương diện đơn giản như vậy thậm chí còn bao gồm em mở linh hồn cùng tinh thần nói thật ở ma giới gian thưởng thức nhất chính là âm ảnh chi chủ của phi hắn đã từng lợi dụng bà cảm hát vừa ra hoàn mỹ song hoàng triệt để hủy diệt cái kia quốc gia nhân dân tinh khí thần hắn đầu tiên là ngụy trang thành tiên tri nhắc nhở quốc vương ở tương lai không xa sẽ có một nhóm bóng tối đại quân xâm lược bạ cảm đương nhiên đám này bóng tối đại quân tự nhiên là hắn bộ hạ, mà ở tận mắt chứng kiến cái kia đáng sợ tương lai sau khi bạ cảm quốc vương quyết định tăng cường quốc lực vì cái kia không lâu sắp đến chiến tranh hắn bắt đầu trở nên cứng rắn mà thiết huyết vì chủ tư chi phí quân sự hắn đối với dân chúng hà lấy thuế nặng vì có đầy đủ binh lực cùng trang bị ứng đối những kia đáng sợ ma vật hắn trắng trận tuyển quân hơn nữa lợi dụng tất c à có thể lợi dụng tư nguyên cùng lực lượng mà toàn bộ vương quốc cũng ở loại này hà khắp dưới không chịu nổi gánh nặng mà quốc vương nhưng không có cách nào đem chỉnh cái chân tướng của chuyện nói cho hắn quốc dân bởi vì hắn biết rõ giả như đem chuyện này lời đã nói ra như vậy cả một quốc gia đều sẽ sản sinh hỗn loạn đến thời điểm bạ cảm sẽ triệt để diệt vong hắn thậm chí ngay cả người nhà của mình đều giấu ở trong đó chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng trong mắt của mọi người vị này quốc vương chỉ là có vẻ càng ngày càng máu lạnh vô tình càng ngày càng tham lam tàn nhẫn tàn bạo cuối cùng quốc vương đệ đệ đứng dậy dũng cảm chỉ trích ca ca của mình sai lầm thế nhưng là bị hắn đánh vào địa lao tiếp theo hắn thoát đi ngục giam Liên hợp những không chịu nổi đó gánh nặng quân phản kháng cùng nhau, lật đổ ca ca của mình thống trị. Mà khi hắn một lần nữa trở lại Vương đô pháo đài, tự tay đem trường kiếm đâm vào ca ca lồng ngực một khắc đó, từ bỏ tất cả quốc vương lúc này mới nói cho đệ đệ mình tất cả chân tướng. Mà từ ca ca nơi đó biết được chân tướng sau đệ đệ đồng dạng rơi vào trong hỗn loạn, hắn nguyên vốn đã cùng quân phản kháng thỏa thuận ở chính mình trở lại vương vị sau khi, sẽ hủy bỏ những kia hà thuế, cũng sẽ giảm bớt bọn họ gánh nặng. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, nếu như mình thật sự như thế làm, như vậy vương quốc đem sẽ không có đầy đủ lực lượng đi đánh bại con kia bóng tối đại quân. Cuối cùng, đệ đệ kế thừa ca ca con đường, sẽ bỏ cùng quân phản kháng trong lúc đó điều ước, một lần nữa đối với ca ca chấp chính thời kỳ những kia trọng thần ủy lấy trọng trách, tiếp tục nghiêm khắc đồng thời không chút lưu tình cấp đoạt tất cả đến tăng cường sức mạnh của chính mình. Cuối cùng, bọn họ đánh bại đến từ âm ảnh vị diện đại quân, thế nhưng toàn bộ bà cảm cũng ở cái kia sau khi rơi vào lâu dài hỗn loạn, nhân dân mất đi đối với quốc vương tín nhiệm. Mà Quốc Vương bản thân cũng bởi vì thí thân tội ác cùng phản bội hoàng sợ mà từ nguyên bản cái kia tinh thần hăng hái hy vọng sa đọa thành một cái so với ca ca của mình càng thêm tàn bạo cùng ham muốn hưởng lạc để trốn tránh hiện thực bạo quân. Cuối cùng, bà cảm ở kiên trì 5 năm sau khi lần thứ 2B, ảo phát một loạt bạo động, sau đó quốc gia này cũng ở trong bạo động triệt để bể nát tứ tán, hoàn toàn hủy diệt. Cái này một án lệ xem gian vũ bản tán dương, đối với vị kia âm ảnh tri chủ kính ngưỡng cũng là như nước sông cuồn quận liên miên không ngưng, hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn hầu như hoàn mỹ lợi dụng nhân tính mỗi một cái điểm yếu cuối cùng thành công hủy diệt một cái đã tồn tại mấy trăm năm cường đại quốc gia mà điều này cũng làm cho âm ảnh tri chủ danh tiếng ở ma giới đến tăng lên trên đến một cái toàn độ cao mới mà cái này cũng là tại sao ma vương thích nhất đi tìm những kia anh hùng phiền phức nguyên nhân mỗi một cái sa đoạ hủy diệt quốc gia cùng anh hùng đều là vinh dự của bọn họ cái này chẳng những có thể để thực lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn cũng sẽ đối với bọn họ ở ma giới địa vị có một cái chất tăng lên giả như gian có thể mê hoặc một cái quốc gia triệt để hủy diệt như vậy ở ma giới hắn cũng tính được là là nhân vật có tiếng tăm chỉ có điều đáng tiếc chính là trước mắt những người mạo hiểm này vẫn không tính là là những kia nổi danh nhân vật huyền thoại coi như thật ngượng bọn họ sa đọa tan vỡ cũng kiếm lời không được bao nhiêu danh vọng đối với gian tới nói khó tránh khỏi có chút đáng tiếc bất quá nếu ở thịt có ý nghĩ này liền để nàng đi luyện một chút tay cũng không phải không thể ngay khi gian trong đầu chuyển qua cái ý niệm này lúc ở thịt cuối cùng lại ra tay rồi nàng lựa chọn thời cơ cũng phi thường xảo diệu liền ở những người mạo hiểm tiêu diệt lại một làn sóng bất tử sinh vật tiến công nô lên khí lực dự định đem cuối cùng cái kia mấy cái bất tử sinh vật giải quyết triệt để lúc lạng Yên không một tiếng động ẩn dấu ở trong bóng tôi ở dịch liền như vậy đưa tay ra, rất nhanh, một đạo màu đỏ sầm phụ năng lượng xạ tuyến liền như vậy từ ở dịch đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía trước mắt pháp sư. Là một cái ở u ám địa vực bên trong sinh ra, lớn lên tồn tại, ở dịch cái này vừa ra tay liền biểu hiện ra tất cả u ám địa vực sinh vật ở lúc chiến đấu cộng đồng đặc tính, nham hiểm giả dối, đê tiện vô liêm sỉ, nàng xảo diệu lựa chọn mọi người lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh thời khác, hơn nữa lựa chọn trên chiến trường chỉ lưu lại xuống cuối cùng mấy cái bất tử sinh vật lúc. Bởi vì cứ như vậy những người mạo hiểm kia sẽ ở có hay không muốn toàn lực tiêu diệt bất tử sinh vật sau khi sẽ cùng ở dịch chiến đấu hay là muốn đồng thời cùng ở dịch cùng con sót lại bất tử sinh vật chiến đấu trong lúc đó đung đưa không ngừng mà ở trình độ như thế này đung đưa bên dưới trên chiến trường cục diện sẽ hướng về một cái vi diệu phương hướng phát triển đây chính là ưu ám địa vực phương thức chiến đấu Hồng bào pháp sư phản ứng không thể nói là không nhanh trên thực tế ngay khi ở dịch thả ra phụ năng lượng pháp thuật trong nháy mắt hắn liền nhận ra được nguy hiểm nơi khi hắn bay đầu đi lúc khoe mắt đang nhìn thấy chính là cái kia vô thanh vô tức hướng về chính mình kéo tới phụ năng lượng chi hỏa Mà nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Bào Pháp sư giật nảy cả mình. Rất nhanh, một đạo đơn bạc màu lam ma lực bình phong hầu như là lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp theo, lóng lánh ma pháp quang huy bắt đầu lay động, là một cái người làm phép. Hồng Bào Pháp sư tự nhiên cũng giống như những người khác có bảo mệnh pháp thuật. Thế nhưng lần này, hắn làm ra một cái lựa chọn sai lầm. À, à, à, à. Ngay khi phụ năng lượng xạ tuyến cùng ma pháp hộ thuẫn tiếp xúc trong máy mắt, Hồng Bào Pháp sư liền nhận ra được chính mình sai lầm, lạnh như băng. Ẩn chứa sức mạnh tử vong phụ năng lượng không chút lưu tình xuyên qua trước mắt ma pháp hộ Thuẫn thậm chí để nó thật giống bị bốc hơi lên một loại như thế bốc lên khói trắng mà hồng bảo pháp sư thì lại cảm giác một luồng lạnh như băng tê đâm nhói lực lượng liền như vậy không chút lưu tình rót vào thân thể của chính mình để cho hắn không khỏi phát ra kêu thang thiết nguyên bản kiên trì pháp thuật cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói chỉ là một đòn liền triệt để phế bỏ một cái pháp sư pháp thuật sĩ được gọi là pháp sư thiên địch đặt tính vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mà ở thì hiển nhiên là dự định đánh kẻ xa cơ bởi vậy nàng thậm chí không chờ hồng bảo pháp sư nga xuống liền cổ tay chuyển động rất nhanh lại có hai đám màu đỏ sầm hỏa cầu đột nhiên xuất hiện lan lộn hướng về hồng báo pháp sư bay qua mà giờ khắc này hồng báo pháp sư cũng phản ứng lại là một cái người làm phép hắn có thể không đáng một lần nghe nói qua pháp thuật sĩ khủng bố chỉ là không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp gỡ như thế một cái kẻ đáng sợ pháp thuật sĩ đối với pháp sư tới nói địa phương đáng sợ nhất chính là bọn họ nắm giữ năng lượng có thể dễ như ăn cháo thôn phệ phê. Pháp sư phóng thích pháp thuật hơn nữa còn có thể thông qua pháp sư cùng pháp thuật trong lúc đó liên hệ trọng thương đối phương nghĩ muốn không cho pháp thuật sĩ thực hiện được, biện pháp tốt nhất chính là không thả ra dẫn dắt tính pháp thuật. Nhưng là pháp sư đại đa số pháp thuật đều cần dẫn dắt. Hơn nữa mỗi ngày có thể chuẩn bị pháp thuật đều là có hạn, ngoại trừ tiên đoán pháp sư, ai sẽ biết mình có thể xui xẻo như vậy đối với cái trước pháp thuật sĩ? Mau tránh ra, không nên đụng những màu hồng đó viên cầu. Đối mặt với ở dịt công kích lần nữa, hồng bào pháp sư hô to một tiếng, tiếp theo thân hình hắn xoay chuyển, một cái vô cùng chật vật la lụt, miễn miễn cưỡng cưỡng né tránh ở dịt công kích, mà thánh kỵ sĩ và những người khác vốn định tiến lên trợ giúp nghe được hồng báo pháp sư lời nói sau khi cũng là lập tức ổn định thân hình hướng về bên cạnh né tránh chỉ thấy cái kia hai cái hỏa cầu mọi người ở đây nhìn kỹ một chiếc một sao rơi trên mặt đất sau đó nương theo vang một tiếng bùng nổ ra mãnh liệt màu đỏ sầm ngọn lửa bước mọi người lui nữa một bước mà cảm nhận được ngọn lửa kia uy lực những người mạo hiểm cũng là trong lòng cả kinh bởi vì cái này tốc thẳng vào mặt hỏa diễm cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy nóng rực trái lại hàn băng th u xương khoảng cách gần nhất hải nhân thậm chí ngay cả râu mép trên đều kết lên một tầng băng xương như thế quỷ dị hỏa diễm đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là chưa từng nghe thấy trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải mà vào đúng lúc này ở dịch trước lựa chọn rốt cục phát huy ra công dụng đối mặt cái này không biết lai lịch hỏa diễm cùng người tập kích những người mạo hiểm trong lúc nhất thời có chút gây người còn sót lại bất tử sinh vật còn sót lại bốn năm con số lượng tuy rằng không nhiều thế nhưng muốn giải quyết chúng nó có thể còn cần một chút thời gian mà trước mắt nơi này lại xuất hiện kẻ địch mới thoạt nhìn cũng rất khó đối phó dáng vẻ như vậy là muốn trước tiên đối phó những bất tử sinh vật đó đây vẫn là trước tiên đưa cái này thần bí người tập kích bước ra đến loại này nghi hoặc chỉ là nháy mắt thế nhưng đối với ở dịt tới nói nháy mắt cũng đủ dùng nàng lần thứ hai đưa tay về phía trước dâng trào sức mạnh phép thuật theo thần bí quý đạo ngưng tụ biến hóa sau một khắc ánh sáng trói mắt buộc phát ra thẳng tắp nhằm phía trước mắt xe ngựa đối với những người mạo hiểm kia ở dịt vốn là không có hứng thú ngược lại nàng cũng rất rõ ràng chính mình nhiệm vụ lần này đến tột cùng là cái gì trước làm tất cả bất quá chính là phân tán những người mạo hiểm này sự chú ý mà hiện tại nếu mục đích của nàng đã đạt thành như vậy những người này tồn tại giá trị liền cơ bản là số 0. không chỉ có như vậy ở ở dịch sâu trong nội tâm còn có một tia nho nhỏ nhảy nhót nếu như có thể do chính mình tự mình đưa lên hoàn pháp trượng cho chủ nhân gian nhất định sẽ khen thưởng chính mình đi không được nhìn thấy trước mắt tình cảnh này mọi người làm sao không biết bọn họ mắc mưu nhưng đang tiếp chính là giờ khắc này lúc này đã muộn, chỉ thấy ở dịch trong tay ma lực chùm sáng liền như vậy bất thiên bất ỉ đánh về bên cạnh bọn họ xe ngựa mắt thấy cái này lượng xui xẻo xe ngựa liền muốn rơi vào cái chia năm xẻ bảy kết quả mà ngay tại lúc này đông nhiên xe ngựa cửa lớn mở ra ngay sau đó một cái bóng đen đông nhiên từ bên trong chỗ lớn ra hướng về ở dịch thả ra ma pháp chùm sáng liền như vậy không chút do dự tiến lên liên tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 272, ma đạo nhân ngẫu đối mặt với bất tình lình một màn hai phe địch ta đều là giật nảy cả mình những người mạo hiểm kia đám người hoàn toàn không nghĩ tới vào lúc này lại sẽ có người từ trong xe ngựa nhảy ra tự tìm đường chết mà ở dịch cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy thế nhưng là một cái ưu ám địa vực bên trong sinh ra pháp thuật sĩ ở dịt năng lực ứng biến tương đức mạnh Cái gọi là chuyện gia khác thường tất cội yêu, nhìn thấy có người mặt đối với sự công kích của chính mình lại không né trái lại chính diện nên đón. Ở dịch trước tiên liền nhận ra được khí tức nguy hiểm, bởi vậy nàng không chút do dự gián đoạn đối với pháp thuật dẫn dắt, sau đó mang theo liên tiếp tàn ảnh nhanh chóng hướng về bên cạnh lui lại. Mà hầu như đang ngay lúc này, bóng người kia cũng cùng ở dịch phát bắn ra pháp thuật đánh vào nhau. Giang giác! Chi! Thế nhưng, mọi người như đã đoán trước nổ tung cũng không có phát sinh, ngược lại, nương theo một tiếng nhẹ nhàng máy móc tiếng vang lên Sau một khắc chỉ thấy bóng người kia phía trước đông nhiên xoay tròn xuất hiện một cái sáu một bên hình ma pháp bình phong chặn lại rồi ở dịt tiến công. Không chỉ có như vậy, chỉ thấy ngay khi ở dịt ma pháp trùm sáng bắn chung cái kia ma pháp bình phong trong máy mắt, chỉ thấy toàn bộ ma pháp đột nhiên đàn hồi, hướng về nó phóng ra địa phương bay trở lại. Chỉ có điều bởi ở dịt đã thủ tiêu ma lực dẫn dắt, hơn nữa bắn trúng trước mắt bình phong đã tiêu hao đại bộ phân lực lượng, làm cho đạo kia ma pháp trùm sáng cũng không có kéo dài bao lâu liền biến mất ở trong không khí. Một lần nữa biến nào làm vì nguyên bản ma pháp năng lượng hoàn toàn phân di. chuyện gì thế này? ờ dịt nhũ mày cảnh giác nhìn kỹ trước mắt cái kia nhỏ bé bóng người đối phương thoạt nhìn như cái cô bé đại khái cùng ạ chỉnh xì ạ lại nạ tuổi tắc không chênh lệch nhiều nàng ăn mặc một thân một mạc trang phục hầu gái giờ khác này chính yên tĩnh đứng ở nơi đó một đôi đen nhánh con mắt không nhúc ních nhìn kỹ phía trước xa rất mi tiểu thư nhìn thấy người hầu gái xuất hiện những người mạo hiểm tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi bọn họ đương nhiên biết cái này người hầu gái là vị kia quý tộc đại nhân mang theo bên người người hầu chỉ là không có nghĩ rằng đối phương lại sẽ nắm giữ sức mạnh như vậy liền ngay cả cái kia hồng bảo pháp sư cũng là kinh ngạc trợn mắt lên Không thể tin được nhìn tình cảnh này, là một cái người làm phép. Hắn so với mình những đồng bạn kia càng thêm rõ ràng có thể đàn hồi pháp thuật đại diện cho cái gì. Thế nhưng ở dị tướng đối phương thức đồng dạng để hồng bảo pháp sư cảm thấy hoảng sợ, dưới cái nhìn của hắn đàn hồi pháp thuật chuyện như vậy người bình thường căn bản là không hề nghĩ rằng, nhưng là cái này trong bóng tối người tập kích lại tựa hồ như đối với chuyện này sớm có phòng bị. Nhìn thấy thời cơ không đúng liền trực tiếp gián đoạn đối với pháp thuật dẫn dắt, như vậy thủ pháp có thể tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá cái này cũng khó trách. Ở dị sinh sống u ám địa vực có thể không thể so mặt đất ở nơi đó, dù là thoạt nhìn nhỏ yếu nhất, khả ái nhất sinh vật cũng có thể có trí mạng sát chiêu. Mà u ám địa vực bên trong sinh vật ở lúc chiến đấu phản ứng đầu tiên chính là tăng cao cảnh giác để phòng ngừa đối phương có thể ẩn giấu sát chiêu. Mà loại này bản năng chiến đấu cũng đồng dạng dấu ấn ở ở dị trong thân thể. Không cần nói đứng ở trước mặt nàng chính là cái cô bé, coi như đứng ở ở dị trước mặt chính là một con cua, nàng cũng đồng dạng sẽ chọn tránh né. Ồ, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, gian cũng là không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập nghi hoặc kinh ngạc thốt lên mượn tà ác ma nhãn hắn đương nhiên nhìn rõ ràng cái kia người hầu gái thế nhưng để gian cảm thấy bất ngờ chính là cái này người hầu gái cũng không thuộc về trong xe ngựa hai cái trong linh hồn bất luận cái nào ngược lại nếu như khởi động như vậy cái này người hầu gái kỳ thực là thuộc về trong xe ngựa cái kia trước bị gian ngộ nhận là hoàn pháp trượng ma pháp đạo cụ chuyện gì thế này gian liên tục mở ra vài loại quan sát phương thức thế nhưng trong mắt hắn cái này người hầu gái vẫn như cũ biểu hiện chính là tràn ngập mãnh liệt ma pháp linh quang nhưng lại nhưng hoàn toàn không có linh hồn hỏa diễm bất ký Cái này liền mang ý nghĩa trước mắt cô bé này không phải là loài người, thậm chí không phải cơ thể sống, mà là một loại do ma lực khởi động đạo cụ. Nghĩ tới đây, gian chớp mắt một cái, sau đó cười lạnh một tiếng. Hắn đã biết đối phương làm món đồ gì, nếu như gian không có đoán sai, đây là thuộc về Trạ Lọ xỉ bí mật hiệp hội kết quả ba, ma đạo nhân ngẫu. Kỳ thực nói trắng ra, đây chính là một cái dùng ma lực khởi động người máy, ở lần thứ hai thiên địa đại chiến trong lúc, những thứ này ma đạo nhân ngẫu đã từng làm, cái này Trạ Lọ xỉ bí mật hiệp hội bộ đội chủ lực cùng các ma tộc tiến hành không ít lần giao phong bởi vì ma tộc ở trên chiến trường chuyện thích làm nhất chính là trên các loại loại cỡ lớn đất phẩm, mà làm cái này sống sót sinh mệnh nhân loại ở tràn ngập trí mạng độc tố mây mù cùng nguyền rủa nơi tự nhiên là không chiếm được chỗ tốt gì mà ma pháp nhân ngẫu xuất hiện chính là vì ứng đối tình huống như thế lúc trước trả lọ sỉ bí mật hiệp hội chế tạo số lượng đông đảo ma đạo nhân ngẫu tuy rằng bọn họ bản thân không xưng được có cái gì chỉ có thể chỉ có thể thông qua pháp sư tiến hành khoảng cách xa thao túng thế nhưng ma đạo nhân ngẫu không sợ đất phẩm cũng sẽ không sản sinh sĩ khí trên dao động, đánh không lại còn có thể tự bạo giết địch. Loại này loại đặc tính cũng có thể khắc chế đại bộ phân ma tộc nham hiểm dảo hoạt thủ đoạn. ở lần thứ hai thiên địa đại chiến bên trong, ma đạo nhân ngẫu cũng coi như là ma tộc chính diện chiến trường dường như khó triển kẻ địch một trong. chỉ có điều ở cái kia sau khi ma đạo nhân ngẫu chế tạo phương pháp đã dần dần thất truyền, gian chỉ là nghe nói sau đó trạ lọ sỉ bí mật hiệp hội tựa hồ tẩu hỏa nhập ma dự định sáng tạo ra nắm giữ linh hồn ma đạo nhân ngẫu, kết quả trái lại bị ma tộc phái tà linh thừa lúc vắng mà vào, triệt để hủy diệt toàn bộ hiệp hội. chỉ là không nghĩ tới lại sẽ ở nơi này nhìn thấy một bộ ma đạo nhân ngẫu không phải không thừa nhận cơ gì họ lục hiệp hội quả nhiên có một bộ bất quá đáng tiếc chính là con cáo lại giả hoạt cũng không đấu lại tốt tay thợ săn gian không sai biệt lắm đã đoán được hoàn pháp trượng khẳng định là bị thả ở cái này người hầu gái trong thân thể làm cái này ma đạo nhân ngẫu nàng lại không cần ăn cơm giải lao tự nhiên không cần nội tạng trong thân thể thả đem ma trượng vẫn là không thành vấn đề chỉ có điều gian cũng chưa hề đem chuyện này nói cho ở dịt hắn tin tưởng ở dịt mới có thể xử lý tốt chỉ là một cái ma đạo nhân ngẫu mà thôi nếu như là một đám lại nói bất định còn có chút phiền phức thế nhưng một cái ma đạo nhân ngẫu đối với ở dịt tới nói uy hiếp không lớn nếu như nàng liền thứ này đều giải quyết không được như vậy ở dịt đã sớm chết ở ưu ám địa vực mà trên thực tế cũng đúng như gian suy đoán như thế ở phát hiện sự tình sau khi ở dịt liền lập tức thay đổi chính mình thi pháp nàng lần thứ hai đưa tay ra thả ra liên tiếp ẩn chứa phụ năng lượng phi đạn dường như báo tô giống như đánh về trước mắt người hầu gái chỉ bất quá đối phương hiển nhiên là trải qua phòng ngự phương diện cường hóa chỉ thấy khiên phép thuật ánh sáng chỉ là lấp lóe mấy lần liền đem ở dịch thả ra ma pháp phi đạn toàn bộ ngăn lại mà đã như thế người hầu gái cũng không có phản ứng chút nào nhìn thấy tình cảnh này ở dịch đã nhận ra được cô bé này không bình thường pháp thuật sĩ nguy hiểm chỗ chính là ở bọn họ phóng thích pháp thuật đều ẩn chứa phụ năng lượng mà đối phương chỉ cần đối đầu những pháp thuật này thì có bị phụ năng lượng ăn mòn nguy hiểm mà trước mắt cái này người hầu gái nhưng không có phản ứng chút nào thoạt nhìn phụ năng lượng tựa hồ đối với nàng căn bản không có tác dụng gì dám vẻ ngay khi ở thì suy nghĩ lúc cái kia người hầu gái cũng triển khai động tác chỉ thấy nàng tay trái về phía trước dỗi một cái ngay sau đó một cây đoàn kiếm liền như vậy xuất hiện ở tiểu nữ phó lòng bàn tay ngay sau đó chỉ thấy sau một khắc trên người nàng ma pháp quang huy cấp tốc hiện lên sau đó cái kia bóng dáng bé nhỏ liền giống như một con báo săn giống như hướng về ở dịt vị trí nào tới đến rồi xem thấy đối phương khởi xướng tiến công ở dịt cũng không có kinh hoàng nàng đã sớm đoán được đối phương không thể bị động chịu đòn giờ khắc này nhìn thấy cái kia tiểu nữ phó hướng về chính mình vào tới ở dịt cũng là đưa tay ra sau một khắc một cái lóng lánh huyết sắc loan đao liền như vậy xuất hiện ở trong tay nàng ba làm cái này nửa hấp huyết quỷ Ở dị thể chất cùng lực lượng xa vốn là siêu việt nhân loại rất nhiều, mà là một cái pháp thuật sĩ nàng tự nhiên cũng đã học cận chiến kỹ xảo, bởi vậy cũng không giống đại đa số người làm phép như vậy đối mặt với gần người chiến đấu tay chân luôn cuống. Đang đang đang. Đao kiếm tương giao, liên tiếp ánh lửa từ trong bóng tối hiện lên, ở dị trong tay đỏ tươi loan đao trên không trung sẽ qua, một lần lại một lần va chạm ở đối phương trên đoản kiếm, hai bóng người nhanh chóng chiến đấu cùng nhau, sau đó cấp tốc tách ra. Ở dị tay trái nắm chặt loan đao, tay phải thì lại bỗng dưng sẽ qua, sau đó màu đỏ tươi mây mù cấp tốc hiện lên hướng về xe ngựa phương hướng bao phủ tới, mà chính nàng nhưng là tiến lên một bước, lần thứ hai cùng cái tia tiểu nữ phó triển đấu cùng nhau. Sức mạnh của đối phương so với ở Dịch tưởng tượng còn muốn lớn hơn, hoàn toàn không giống như là người bình thường tiểu hài tử lực lượng, thế nhưng đối với ở Dịch tới nói, điều này cũng cũng không có cái gì quá mức. Bệnh. tiểu nữ phó một chiêu kiếm đâm, ở Dịch nghiêng người né tránh, trong tay loan đao bất thiên bất y bổ về phía nàng cổ. Mà đối mặt với ở Dịch công kích, tiểu nữ phó hoàn toàn không có tránh né ý tứ, ngược lại, nàng cả người đều về phía trước nhảy một cái, hướng về ở Dịch trong lồng ngực vọt tới thoạt nhìn hoàn toàn chính là một bộ không chết không thôi dáng vẻ thế nhưng ở dịch cũng không phải đứng ốc nhìn thấy tiểu nữ phó động tác liền lập tức thu hồi chính mình lo đao một lần nữa chặn ở trước người chặn lại đối phương mặt khác một lần công kích đồng thời nàng nắm chặt tay trái quyền dùng sức về phía trước vung ra đúng ở dịch tình bạn phá nhan quyền không hề giá để hoa đánh vào tiểu nữ phó trên mặt mánh liệt hỏa diễm nhất thời buộc phát ra đem tiểu nữ phó toàn bộ đầu bao bao ở trong đó mà cái kia nhỏ bé thân thể cũng ở ở dịch toàn lực một đòn bên dưới cũng bay ra ngoài đập đứt bên cạnh cây cối sau khi ngã vào bụi cây bên trong Trong lúc nhất thời hỏa diễm lan tràn ra, mang theo nóng rực hầu như làm người nghẹt thở nhiệt độ cao. Nhìn thấy tình cảnh này, hầu như tất cả mọi người đều sử sốt. Những người mạo hiểm kia đám người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, mang theo sợ hãi bất an ánh mắt nhìn về tiểu nữ phó ngã xuống phương hướng. Bọn họ không nghĩ tới đối phương lại sẽ lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả cái này thoạt nhìn rất cường đại tiểu nữ phó đều bị như thế dễ như ăn cháo đánh ngã xuống đất. Đối phương đến tột cùng là người nào? Thế nhưng, mọi người ở đây chợt mắt ngoắt mồm thời khắc, đột nhiên, một trận tiếng gào thét truyền đến, ngay sau đó sau một khắc, ánh sáng màu trắng bạc xuyên qua bầu trời thẳng tắp hướng về tiểu nữ phó vị trí rơi xuống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 273, chiến đấu pháp sư ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống tựa như sao băng ở nó rơi xuống cái kia trong nháy mắt nguyên bản bóng tối rừng rậm đều bị chiếu rọi một mảnh sang trưng lá cây nương theo cùng giã khí lưu không được đung đưa múa tung bất luận là những người mạo hiểm kia vẫn là ở dịt đều không khỏi lui về phía sau để tránh mở bất thình lình gió bão mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay khi ở dịt lùi về sau đồng thời một cây trường thương liền như vậy từ ánh sáng chói mắt bên trong bắn mạnh mà ra hướng về thiếu nữ vị trí bắn tới mà nhìn thấy cái kia chạy nhanh đến trường thương ở dịch cũng là sắc mặt chìm xuống nàng không chút do dự hướng về phía trước mắt người tập kích vứt ra trong tay mình loan đao tiếp theo cả người phảng phất một đạo hư huyễn cái bóng giống như nhanh chóng hướng về sâu trong bóng tối lùi bước mà tốc độ của đối phương so với ở dịch tưởng tượng còn nhanh hơn bà hầu như sẽ ở cái kia một tia ánh sáng sẽ tan bóng đêm soi sáng ở ở dịch trên người đồng thời này thanh trưởng thường cũng đã đi tới ở dị trước ngay lúc sắp quấn mặc trước mắt trái tim của thiếu nữ mà đang ngay lúc này ờ dịch trợn mắt lên cặp kia tròn mắt màu đỏ tươi trong nháy mắt trở nên lanh lảnh ngay sau đó sau một khắc, cùng gia phụ năng lượng hỏa diễm liền như vậy từ trong thân thể của nàng triệt để buộc phát ra phảng phất một con rít gạo manh thu giống như há mồm ra hướng về phía trước nào tới ồ mà nhìn thấy ngọn lửa này phun trào đối phương tựa hồ cũng là rất là giật mình đối mặt với ở dịch tiến công hắn hầu như là lập tức ngừng lại đồng thời trường thương trong tay hướng về phía mặt đất dùng sức cắm vào sau đó hét lớn một tiếng Tiên thổ ban tặng ta thuẫn nương theo đối phương gào thét đại địa ầm ầm réo vang ngay sau đó một đạo kiên cố cực kỳ tường đất liền như vậy bỗng dương dựng lên che ở giữa hai người ngay sau đó phụ năng lượng hỏa diễm liền như vậy một con đụng đến ở đạo kia trên tường đất cấp tốc hóa thành vô hình mà giờ khắc này ở thịt cũng đã chỉnh đốn lại trạng thái nàng hai tay hướng phía dưới ngay sau đó hỏa diễm tâm chắn liền như vậy hiện lên ở bên cạnh nàng bất quá dù vậy ở dịch cũng là sắc mặt nghiêm nghị từ mới vừa rồi đối phương cái kia một đòn nàng là có thể xác thực đối phương ít nhất cũng có đại sư liên phong thực lực thậm chí có thể tiến vào truyền kỳ lĩnh vực Nàng mặc dù có thể bước lui đối phương hoàn toàn là bởi vì pháp thuật sĩ phụ năng lượng hỏa diễm trời sinh cơ hở, Xê chế tất cả thi pháp chức nghiệp. Thế nhưng loại này khắc chế cũng là năm chất hạ ba, ít nhất đối với hiện tại ở gì tới nói, nàng còn chưa đủ tư cách cùng mạnh mẽ như vậy người chiến đấu. Bụi mù tàn đi, tương đất bể nát tứ tán. ở phụ năng lượng hỏa diễm mà trùng kích vào triệt để hư hao, mà giờ khắc này, cái kia thân ảnh cũng lộ ra bộ mặt thật của hắn. Đó là một cái thoạt nhìn bất quá bốn mươi, tuổi nam tử, hắn vóc người cao lớn, có gần cao hơn hai mét, mặc một bộ pháp sư bảo sửa đội kỳ quái trang phục ở bên ngoài thì lại trùn vào các chiến sĩ thường thường mặc giáp ra. nếu như không phải hắn vừa nãy thả ra pháp thuật, chỉ nhìn một cách đơn thuần vị này cao hơn 2 mét, vóc người cao lớn, khắp toàn thân đâu đâu cũng có bắp thịt có thể đi làm kiện mỹ huấn luyện viên nam tử, làm sao cũng không thể đem hắn cùng người làm phép liên hệ tới ba, ngược lại, nếu như nói hắn là cái dã man nhân hoặc là người chiến sĩ, ngược lại sẽ càng thêm có sức thuyết phục một ít. Pháp thuật sĩ, nam tử vỗ phổi bụi trên người, phủi xuống mấy cái phá nát đồ trang sức ba, ở gì đem hết toàn lực bạo phát phụ năng lượng hỏa diễm dù là hắn cũng không dám chính diện nên tiếp nếu như không phải là một cái dạng cụ e-sư trên người hắn cũng coi như là có vài món phòng bị ma pháp đạo cụ nói không chắc vẫn đúng là liền bị tên tiểu tử này cho thương tổn được. bất quá hiện tại sắc mặt hắn cũng đồng dạng không thế nào đẹp đẽ chỉ thấy nam tử kia liền như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt ở dịp, trong mắt thiêu đốt chiến ý thật không nghĩ tới lại sẽ là pháp thuật sĩ xem trang phục của ngươi ngươi không giống như là thiểm kim đế quốc người ngươi là ai tại sao muốn tập kích chúng ta đoàn xe đối mặt với nam tử hỏi do ở diệt nhũ mày lại thế nhưng là cũng không nói gì. Thực lực của đối phương vượt xa chính mình. Hơn nữa pháp thuật sĩ cũng không phải hoàn toàn vô địch. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong ở dịch là có thể nhận ra được đối phương hiểu rất do pháp thuật sĩ chiến đấu đặc tính. Nếu như hắn sử dụng khiên phép thuật mà không phải thực lực bình phong để ngăn cản chính mình vụ năng lượng hỏa diễm, như vậy ở dịch có đầy đủ tự tin để cho hắn chịu không nổi. Nhưng là phản ứng của đối phương thực sự rất nhanh, ở nhận ra được không đúng đồng thời ngay lập tức sẽ lựa chọn xây dựng tường đất đến xây dựng một cái thực thể ngăn cản vụ năng lượng hỏa diễm xâm nhập, đem vụ năng lượng hỏa diễm uy lực rơi xuống thấp nhất. Làm cái này p, pháp thuật sĩ ở dĩ đương nhiên biết đạo pháp thuật sĩ cũng không phải hoàn toàn không có điểm yếu, phụ năng lượng hỏa diễm đối với thuần túy năng lượng hiệu ứng hiệu quả tốt nhất. thế nhưng đi anh kích những kia thực thể vật lúc sẽ không có cường đại như vậy. xem ra cái này kẻ địch rất khó đối phó. không nói. nhìn ở gì, nam tử lạnh xuống mặt đến, tiếp theo hắn một cái xoay chuyển cầm lấy trường thương trong tay. không sao, chờ ta đem ngươi trả sau khi trở về. có chính là biện pháp để ngươi nói cho ta chân tướng của chuyện. không nghĩ tới thiểm kim đế quốc lại cũng sẽ chơi loại này cho vặt. anh. thế nhưng cũng chỉ đến như thế. ừm. nghe đến đó gian đúng là chân mày cao lại xem ra hắn suy đoán là chính xác cờ gì họ lục hiệp hội sở dĩ lén lén lút lút như vậy vận tải hoàn pháp trượng thậm chí không tiếc lợi dụng những người mạo hiểm này đến làm nội dụ không chỉ là vì bảo mật thậm chí cũng là vì che đậy thiểm kim đế quốc ánh mắt điều này cũng mang ý nghĩa cờ gì họ lục hiệp hội vận tải hoàn pháp trượng đi thành lệ toa lệ thiểm kim đế quốc cao tầng là không biết chuyện hoặc là nói bọn họ là không hy vọng đối phương biết đến bất quá cờ gì họ lục hiệp hội tại sao phải làm như vậy nghĩ tới đây gian không khỏi lòng hiếu kỳ lên nhưng gì họ lục hiệp hội là thiểm kim đế quốc chính thức thi pháp tổ chức trên thực tế chính bọn hắn cũng rất rõ ràng nếu như không có thiểm kim đế quốc cây đại thụ này bọn họ sớm đã bị thánh đường giáo đoàn mấy phút trong phá hủy như vậy hiện tại bọn hắn đây là đang làm gì chẳng lẽ nói thiểm kim đế quốc dự định lợi dụng hoàn pháp trượng mà cờ gì họ lục hiệp hội không đồng ý vì lẽ đó tiến hành rồi rời đi thiểm kim đế quốc không có như vậy ngốc đi hoàn pháp trượng loại đồ chơi này ở chủ vị diện một khi mở ra đó chính là máu chạy thành sông đến thời điểm thánh đường giáo đoàn trực tiếp liền tìm tới cửa diện cả nhà ngươi như vậy lẽ nào là cờ gì họ lục hiệp hội lại dự định kế thừa người sáng lập ý chí tiếp tục lợi dụng hoàn pháp trượng đi truy tầm cái kia mong muốn mà không thể thành con đường thế nhưng tại sao muốn chọn vào lúc này cái này sẽ không phải là dự định mượn thiểm kim đế quốc phát động chiến tranh cơ hội đục nước béo cỏ sau đó đem đoan nước toàn bộ ném cho hoàng thất đi lương đi suy đi nghĩ lại gian vẫn là cho rằng loại thứ hai độ khả thi cao hơn một chút dù sao thiểm kim đế quốc vương thất sẽ không nắm chính mình quốc gia đùa dỡn mà pháp sư thì lại vì theo đuổi cái kia tất cả hạt nhân nhưng là không tiếc bất kỳ giá cao Đây chính là vì cái gì bọn họ sẽ chọn cùng ma tộc tiến hành giao dịch một trong những nguyên nhân. Trên thực tế rất nhiều pháp sư đều vì truy tìm một cái hư vô phiêu miểu mục tiêu mà đem linh hồn của chính mình giao dịch cho ma tộc, đồng thời triệt để rơi vào bóng tối. Chuyện như vậy gian ở ma giới cũng xem qua không ít lần, vì lẽ đó hắn một chút đều không kỳ quái. Hơn nữa từ hiện ở bộ dáng này đến xem, chỉ sợ cũng liền cờ gì họ lục hiệp hội nội bộ phần lớn người cũng không biết thật tình. Dù sao hoàn pháp trượng cố sự ở cờ gì họ đồ, Ông hiệp hội có thể nói là liền ba tuổi tiểu hải nhi đều biết nếu để cho những pháp sư kia biết bọn họ dự định lại một lần nữa hoàn pháp trượng cái kia còn không biết sẽ kích động thành ra sao đây mà như vậy chuyện bí ẩn tự nhiên là người biết càng ít càng tốt để tránh cho tiết lộ phong thanh bất quá hiện tại không phải suy đoán lúc hắn có thể vững tin người pháp sư kia có truyền kỳ đẳng cấp thực lực ở dịch căn bản không là đối thủ của đối phương hơn nữa từ trang phục của hắn liền có thể thấy được đây là một cái chiến đấu pháp sư chiến đấu pháp sư là pháp sư bên trong sở trường nhất cùng am hiểu nhất chiến đấu một loại bọn họ không chỉ sẽ thả ra uy lực mạnh mẽ pháp thuật thậm chí có thể tiến hành cực kỳ cường hãn gần người công kích. Đương nhiên, chiến đấu pháp sư cũng có mức cực hạn, đó chính là bọn họ không có cách nào như bình thường pháp sư như vậy học tập quá mức cao thâm huyền bí pháp thuật, hơn nữa ở cấp thấp lúc, bọn họ thoạt nhìn như chiến sĩ càng nhiều hơn như pháp sư. Thế nhưng khi này chút chiến đấu pháp sư hoàn toàn trưởng thành sau khi, như vậy bọn họ liền sẽ biến thành pháp sư bên trong mạnh mẽ nhất cùng đáng sợ nhất một loại tồn tại, mà hiện tại, ở Azit trước, rất rõ ràng chính là một nhân vật như vậy. Azit tuy rằng cũng đã học một ít kỹ xảo chiến đấu, bất quá chiến đấu pháp sư nhưng là sở trường chiến đấu cũng ở dịp cái này ba ngày đánh cá hai ngày sái võng hoàn toàn dựa vào chính mình không phải người thể chất không lý tưởng ngụy song tu có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau gian có thể vững tin nếu như song phương giao thủ như vậy ở dịp bị đánh ngã cũng chính là mấy phút trong sự tình bất quá hắn cũng không có ý định để ở dịp một người đi chịu chết xô phệ nạ nghĩ tới đây gian liếc mắt một cái bên cạnh mình thiếu nữ giờ khác này sổ phệ nạ như trước là một bộ mặt không hề cảm xúc dáng dấp lãnh đạo thế nhưng gian từ con mắt của nàng bên trong nhưng nhìn thấy cháy gừng hực ý chí chiến đấu rất rõ ràng vị công chúa điện hạ này trước mắt chính đang tại kỳ vọng có thể gia nhập một trận chiến đấu nghe được gian hô hoán xô phê nạ xoay đầu lại trầm mặc không nói nhìn kỹ hắn thế nhưng cặp kia long lánh ánh mắt sáng ngời cũng đã bán đi ý nghĩ của nàng xem ra thân thể nàng bên trong quả nhiên chạy xôi vẫn là hồng huyết mạch của giống a nhìn bên cạnh sổ phê nạ ánh mắt gian khẽ mỉm cười đi giúp giúp ở gì đi nghe được câu này sổ phê nạ gật gật đầu tiếp theo sau một khắc bóng người của nàng liền như vậy ở gian miễn cưỡng hoàn toàn biến mất mà nhìn thấy sổ phê thân ảnh biến mất gian lúc này mới quay đầu lại mắt hắn hiếp lại lần thứ hai nhìn hướng về bên cạnh xe ngờ cùng những người mạo hiểm kia giờ khác này những người mạo hiểm kia tựa hồ đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người căn bản không biết trước mắt đến tuột cùng là cái tình huống thế nào bọn họ nguyên bản chỉ là hộ tống một người quý tộc đi thành lệ tọa lệ thuận tiện tìm kiếm cứu chửa mình đồng bạn biện pháp mà hiện tại chuyện gì thế này tiểu thư kia là ai cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử là ai bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì không rõ cảm giác đồ vật ta bất quá nam tử hiển nhiên không có dự định đối với bất kỳ người nào ý giải thích nhìn thấy ở gì không có hồi đáp gì ý tứ hắn cũng là hừ lạnh một tiếng, tiếp trong tay dơ lên thật cao. Sau một khắc, cả người hắn liền hóa thành một đạo do xoáy, chia ra làm sáu hướng về ở dịp vào tới. kính ảnh thuật, nhìn thấy trước mắt sáu bóng người, ở dịt cũng là dọa một cái. giống như gian, nàng nhìn thấy đối phương trong nháy mắt cũng suy đoán ra đối phương thân phận của chiến đấu pháp sư. chỉ là không nghĩ tới cái này chiến đấu pháp sư lại hung ác như thế, phải biết kính ảnh thuật nguyên bản chỉ là một người bình thường ảo thuật, dùng để mê hoặc đối thủ, thế nhưng không có cái gì thực tế hiệu quả. nhưng là cái này chiến đấu pháp sư xuất ra nhưng thật giống như là chân chân chính chính chia ra làm sáu thật giống như đồng thời đã biến thành 6 người đối với nàng triển khai công kích như thế. Trong lúc nhất thời ở thịt cũng không biết nên làm như thế nào, cuối cùng nàng vẫn là cắn chặt răng một cái, hai tay vung về phía trước một cái, rất nhanh, phụ năng lượng hỏa diễm lần thứ hát. Ai bạo phát, lăn lộn hướng về đối phương đánh tới. Bất quá chiến đấu pháp sư tốc độ so với ở thịt tưởng tượng còn nhanh hơn, ngay khi nàng hỏa diễm bạo phát đồng thời, cái kia sau cái hảo ảnh cũng như là mọc ra cánh bay lên, mang theo một đường vòng cung từ hỏa diễm phía trên nhảy mà qua, tiếp theo bọn họ trưởng thương trong tay bỗng nhiên về phía trước, thẳng tắp đâm về phía thiếu nữ trước mắt. Không được! nhìn thấy tình cảnh này ở dịch rốt cục sắc mặt đại biến mà ngay tại lúc này nàng đống nhiên nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ liền như vậy xuất hiện ở trước mặt chính mình sau một khắc sổ phệ nạ liền như vậy cùng sáu cái chiến đấu pháp sư đụng vào nhau chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 274, hoàng tước tại hậu nóng rực hơi thở phả vào mặt chỉ thấy chói mắt hào quang loay qua sau một khắc bạo liền hỏa diễm liền ở sổ phệ nạ trước phun phát ra rọi sáng trước mắt bầu trời cùng đại điện phá nát kính tượng cũng bay ra ngoài trên không trung hoàn toàn biến mất vì rằng trước mắt nhìn qua hoàn toàn là không hề có thứ gì, thế nhưng sổ phệ nạ nhưng không có liền như vậy ngừng tay. Ngược lại, ngay khi hỏa diễm phun trào trong nấy mắt, nàng giơ lên thật cao tay phải của chính mình, tiếp theo dùng sức hướng phía dưới mặt đất đánh xuống. ầm, đại địa nứt toát, tứ tán hỏa diễm hướng về quanh thân tàn ra. bất kể nói thế nào sổ phệ nạ vẫn như cũng là một con cự long, hơn nữa còn là lấy lực lượng tăng trưởng hồng long. ở nàng toàn lực một đòn xuống không cần nói đại địa, thậm chí liền ngay cả pháp tắc cũng bắt đầu run rẩy. loại kia thuần túy lực lượng đã sớm vượt qua vật lý giới hạn, đặt đến càng sâu sắc thêm hơn nhập lĩnh vực thật đáng tiếc. nhìn số phệ Nạ động tác, gian bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tuy rằng làm cái này Hùng Long, số Nạ ở phương diện này xác thực không phải người thường có khả năng cùng, thế nhưng thực lực của nàng vẫn là quá thấp. Dù sao cũng là mang vào kích hoạt phụ trợ chiến đấu đơn vị, ba sao đẳng cấp lực công kích làm cho nàng ở phương diện chiến đấu so với ở dịch muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng đối mặt với những kia chân chính cường giả vẫn có trên lệnh không nhỏ. Nếu như sổ phệ Nạ có thể tiến hóa thành Hoàng Kim đơn vị, lần này liền đủ để đem cái kia chiến đấu pháp sư đánh thổ huyết. Coi như là cùng cấp bậc cấp, nhưng là chủng tộc phương diện bổ trợ nhưng là hoàn toàn khác nhau bất quá dù vậy cái kia chiến đấu pháp sư cũng không dễ chịu hắn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có một con rồng chạy ra đến gây sự với chính mình tuy rằng nhìn thấy sổ phệ nã bỗng nhiên xuất hiện lúc hắn cũng là có chút giật mình nhưng còn chỉ là đem đối phương cho rằng là nhân loại bình thường tới đối xử mãi đến tận song phương giao chiến trong nháy mắt đó cái kia xui xẻo ra hỏa lúc này mới phát hiện ý nghĩ của chính mình mượn phần sai đây giống như là hai người so tay trong đó một phương thoạt nhìn chỉ là một cái học sinh tiểu học như vậy một phe khác đương nhiên sẽ không quá mức dùng sức thế nhưng khi lúc giao thủ phát hiện đối diện cái này học sinh tiểu học lại nắm giữ liền nam tử trưởng thành đều không kịp sức mạnh đáng sợ thì nghĩ muốn phản ứng lại cũng đã quá muộn mà hiện tại chiến đấu pháp sư đối mặt chính là vấn đề như vậy ngay khi hắn cùng sổ phệ nạ tiếp xúc trong nháy mắt đó đối phương cái kia sức mạnh cuồng bạo liền để chiến đấu pháp sư giật nảy cả mình bất quá làm cái này sở trường chiến đấu pháp sư đối phương ứng đối năng lực hiển nhiên cũng rất mạnh mắt thấy không ổn liền lập tức bước ra lui lại mượn kính ảnh thuật phá nát che giấu thân hình của chính mình bi n mất ở trong không khí chỉ có điều để chiến đấu pháp sư không nghĩ tới chính là sổ phệ nạ kinh nghiệm chiến đấu giống như hắn phong phú xem thấy đối phương lui bước nàng lập tức đánh rắn theo cô trên đến lý không tha người trực tiếp đánh tới chiến đấu chú ý chính là nhịp điệu mà thắng lợi then chốt chính là nắm giữ cái này nhịp điệu hoặc là phá hư cái này nhịp điệu hiện tại sổ phệ nạ chính đang tại làm chính là chuyện này bởi sai lầm phán đoán sổ phệ nạ chủ tộc làm cho chiến đấu pháp sư mất đi chính mình nguyên bản nhịp điệu mà hắn sở dĩ lựa chọn thoái nhượng chính là hy vọng có thể tranh thủ thời gian đến một lần nữa nắm giữ nhịp điệu Thế nhưng Sổ Phệ Nạ cũng không có cho hắn cơ hội này, nàng ở tiến một bước truy kích lúc kỳ thực căn bản không biết cái kia chiến đấu pháp sư chạy đi nơi đâu, thế nhưng cái này cũng không trở ngại Sổ Phệ Nạ trực tiếp cho đối phương một cái đại quy mô AoE, mặc dù nói loại này không phải độ công kích phương thức chiến đấu có thể cho đối phương tạo thành thương tổn không nhiều, thế nhưng chỉ cần có thể lùi lại cùng lần thứ hai trở ngại đối phương nhịp điệu, đối với Sổ Phệ Nạ tới nói mục đích cũng đã đạt đến. Đúng như dự đoán, nương theo nước toác đại địa dâng trào ra hòn đá cùng bặm một cái nửa trong suốt hình bầu dục vầng sáng từ bên trong hiện lên. Chiến đấu pháp sư vô cùng chật vật lui về phía sau một bước, có thể thấy, đối với sổ phê nạ cái này bất chấp hậu quả mù đòn, hắn cũng là hoàn toàn không ngờ rằng. Bất quá may mắn chính là hắn dù sao cũng là cái pháp sư, bảo mệnh pháp thuật tự nhiên cũng không có thiếu. Lập tức một cái ma pháp hộ thuẫn chụp vào trên người chính mình, chặn lại rồi sổ phê nạ tiến công. Chỉ có điều điều này cũng làm cho chiến đấu pháp sư không thể không tạm thời từ bỏ vốn định phản kích ý nghĩ. Tuy rằng chỉ là trong mấy mắt, thế nhưng đối với sổ phê nạ tới nói, đã đầy đủ. Một đạo ám trùng sáng màu đỏ xuyên qua lan tràn buổi bặm đánh ở chiến đấu pháp sư bên người phòng hộ bình phong trên nhấc lên đạo đạo sóng gợn tuy rằng nó cũng không có chân chính bắn trúng mục tiêu nhưng chiến đấu pháp sư vẫn là sắc mặt nhất bạch tiếp theo vội vàng lãng lãng thương thương lui về phía sau hai bước tuy rằng cái kia đến vụ năng lượng cũng không có xác thực bắn trúng chiến đấu pháp sư nhưng hắn vẫn là cảm giác được một luồng lạnh leo thấu xương hơi thở liền như vậy không chút lưu tình chuyển vào trong thân thể của mình thật giống như chuyển máu lạnh như băng máu tươi nghịch lưu hồi huyết quản như thế thời gian nháy mắt hắn thậm chí cảm giác mình nửa người đều tê dại rất nhiều đây chính là pháp thuật sĩ vì sao lại được gọi là pháp sư thiên địch nguyên nhân chỉ cần song phương pháp thuật tương giao như vậy pháp thuật sĩ phụ năng lượng là có thể theo đối phương thi pháp quý tích chạy ngược tiến vào thân thể của đối phương chuyện này đối với một cái pháp sư tới nói quả thực là sự đả kích chí mạng hơn nữa phụ năng lượng đặc biệt cắt giảm sinh mệnh hiệu quả làm cho mỗi một cái pháp thuật sĩ hầu như đều là hoàn mỹ nhất pháp sư sát thủ các ngươi bọn khốn kiếp kia liên tiếp gặp được đến đối phương đánh lén để nam tử giận không nhịn nổi hắn vung múa lây trưởng thương dự định tiến công thế nhưng vào lúc này sổ phệ nạ đã lại một lần nữa nhào tới nàng phương thức chiến đấu thoạt nhìn dã man lại bạo lực hoàn toàn chính là dựa vào hai tay của chính mình lôi kéo đánh đập, thế nhưng phối hợp với Hồng Long lực lượng lại làm cho người không thể khinh thường. Mà mặt khác một bên ở dịch thì lại mượn Sổ Phệ Nạ cái này mở tờ kéo buộc cơ hội rất xa trốn ở trong bóng tối, thình lình thỉnh thoảng đối với hắn thả ra một lần phụ năng lượng xung kích, để cái này xui xẻo ra hỏa ở đến tột cùng là triển khai ma pháp phòng ngự bảo vệ mình không bị Sổ Phệ Nạ đánh thành thịt vụ. vẫn là dứt khoát một chút từ bỏ phòng ngự miễn cho bị phụ năng lượng. Đông Thành Băng Côn trong lúc đó do dự không quyết định, không thấy được, hai người phối hợp vẫn rất có hiệu ngầm mà. Gian lần thứ hai liếc mắt một cái xa xa hỗn loạn không chịu nổi trên trường, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn cũng không nhận ra sổ phệ nạ thêm vào ở thịt có thể làm ngã cái kia chiến đấu pháp sư, hay là hiện tại các nàng vẫn có thể dựa vào lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cho người pháp sư kia tạo thành một chút phiền phức, bất quá cuối cùng các nàng vẫn là sẽ thất bại. Bất quá đối với Gian tới nói, này ngược lại là một cái cơ hội tuyệt vời. Nghĩ tới đây, Gian quay đầu đi, một lần nữa đem tinh thần cùng với trước dị hình nữ vương nối liền với nhau, sau đó ra lệnh. Rầm rầm rầm rầm ầm, ma pháp hào quang xé rách bóng tối. Dị hình nữ vương Lặng Yên không một tiếng động theo bóng tối từ trên cây rơi xuống, phản phất mèo con một loại như thế mềm mại nhanh nhẹn, mà giờ khắc này những người mạo hiểm kia hoàn toàn không có nhận ra được dị hình nữ vương tồn tại, bọn họ chỉ là ngơ ngác trợn mắt lên, nhìn trước mắt chiến đấu pháp sư cùng hai thiếu nữ trong lúc đó chiến đấu. Mà dị hình nữ vương thì lại thừa cơ hội này lén lén lút lút xuyên qua khe hở, tiếp theo như một làn khói đi tới trước bị ở dật đánh đổ người hầu gái bên người. Giờ khắc này cái kia tiểu nữ phó chính yên tĩnh nằm ngã trên mặt đất, một đôi đôi mắt vô thần liền như vậy dại ra nhìn lên bầu trời. Bất quá gian rất rõ ràng tuy rằng nàng xem ra như là chết rồi như thế nhưng trên thực tế cái này tiểu nữ phó còn chưa chết nếu như thay đổi là nhân loại ở dịch một quyền đều đủ để đánh nổ các nàng đầu cũng chỉ có chủng ma này đạo nhân ngẫu mới có thể như trước duy trì hoàn chỉnh chỉ có điều nàng hiện ở bộ dáng này chỉ là bởi vì ở dịch phụ năng lượng đông lại ma đạo nhân ngẫu nguyên bản hạt nhân làm cho mất đi động lực nàng mới sẽ biến thành bộ này dáng vẻ giang có thể khẳng định chỉ cần qua một quãng thời gian phụ năng lượng trôi mất sau khi đông lại hạt nhân sẽ lần thứ hai khởi động mà đến vào lúc ấy cái này thì ưu nữ phó sẽ khởi tử hoàn sinh bất quá gian hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng làm cho nàng tỉnh lại hoặc là nói nếu hắn đã đi tới nơi này như vậy cái này ma đạo nhân ngẫu liền đừng hy vọng lần thứ hai bị kích hoạt rồi nghĩ tới đây gian nheo mắt lại tiếp theo hắn cấp tốc truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh mà nghe được hắn mệnh lệnh dị hình nữ vương cũng bắt đầu rồi động tác chỉ thấy nàng vây đuôi một cái sau một khắc bén nhọn sắc bén vĩ nhận liền xé rách ma đạo nhân ngẫu trên người trang phục hầu gái sau đó theo ngực của nàng miệng một đường hướng phía dưới mai cho đến bụng dưới mới thôi triệt để đem thân thể của cô bé giải phẫu ra rất nhanh máu tươi từ bên trong xì ra tán lạc khắp mặt đất thế nhưng gian một chút đều không thèm để ý trên thực tế những thứ này thoạt nhìn như máu tươi đổ vật chính là một loại ma pháp dung dịch không chỉ có thể duy trì nhiệt độ vẫn có thể vì ma đạo nhân ngẫu cung cấp trình độ nhất định nguy trang trên thực tế liên quan với ma đạo nhân ngẫu chế tạo kỹ thuật ở ma giới thư viện lớn bên trong cũng sớm có thu gom đối với cái này bộ phận nội dung gian cũng là quen thuộc không thể lại quen thuộc rất nhanh đang giải phẫu mở ma đạo nhân ngẫu thân thể sau khi gian liếc mắt liền thấy thấy đặt ở nhân ngẫu bụng dưới bộ phận một cái gần dài nửa mét hình chữ nhật kim trúc hộp nó thoạt nhìn như là bạch ngân tạo nên mà ở tráp mặt ngoài thì lại điêu khắc ba cái viên hoàn cùng với một cái dựng thẳng hình tam giác tiêu chí tam hoàn văn pháp vạn pháp quy nhất ba không sai đây chính là hoàn pháp chưa nhìn thấy trước mắt kim trúc hộp gian trong mắt lóe ra một phần tinh quang sau đó hắn thao túng dị hình nữ vương đem với đuôi một cái mạnh mẽ đem cái kia kim trúc hộp từ ma đạo nhân ngẫu trong thân thể kéo ra ngoài tiếp theo sau một khắc chỉ thấy dị hình nữ vương một cái nhảy, sau đó liền không chút do dự lập tức cùng cái kia ma đạo nhân ngẫu kéo dài khoảng cách gian sở dĩ như thế làm cũng không phải là không có nguyên nhân ma đạo nhân ngẫu thứ này dị thường tinh vi hơn nữa còn dùng để đặt vật trọng yếu như vậy đánh chết gian cũng không tin ở bên trong không có đặt ma pháp cả ấy tuy rằng hắn cũng có thể để cho dị hình nữ vương trực tiếp đem ma đạo nhân ngẫu lôi về địa hạ thành sau đó sẽ chậm rãi điều tra thế nhưng loại này trang thiết bị ma đạo một loại như thế đều có tin tiêu bảo vệ rất dễ dàng bị người nhận ra được hướng đi của bọn họ mà gian có thể không muốn bại lộ thân phận của chính mình vì lẽ đó dứt khoát hoặc là không làm trực tiếp dỡ xuống cứ như vậy ai cũng không thể tìm tới sự tồn tại của hắn mà sự thực cũng cùng gian dự liệu như thế sẽ ở cái kia cái kim trúc hộp bị dị hình nữ vương lấy đi đồng thời Đồng nhiên, Nguyên Bản nhắm chặt hai mắt ma đạo nhân ngẫu mở mắt ra, một trận quỷ dị hào quang từ con mắt của nàng bên trong lóe qua, sau một khắc, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn. Phóng lên trời ánh lửa nhất thời bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 275, gió báo cùng lôi đỉnh. Bất thình lình tiếng nổ mạnh làm cho tất cả mọi người đều là sững sở, không chỉ có những người mạo hiểm kia quay đầu nhìn về nổ tung phát sinh địa phương, thậm chí liền ngay cả chiến đấu pháp sư cũng là sững sờ, hắn vội vàng quay đầu, hướng về nổ tung phát sinh địa phương nhìn tới, sau một khắc Sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Các người mấy tên khốn kiếp này, nhìn thấy bị phá hỏng ma đạo nhân ngẫu, nam tử lập tức rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. hắn gào thét dơ lên trường thương, dùng sức hướng về ở dịch cùng sổ phệ nạn em tới. Chỉ thấy trong tay hắn kim trúc trường thương nương theo nam tử động tác về phía trước bắn ra, hóa thành một đạo chấp giật ở trong rừng cây buộc phát ra, dường như từng chiếc xúc tu hướng về hai người quấn quanh đi qua, mà chính hắn thì lại cấp tốc bước ra lùi về sau, nhanh chóng hướng về ma đạo nhân ngẫu phương hướng nào tới cũng khó trách hắn sẽ bất cẩn như vậy. dù sao chân chính có thể biết chuyện này người vốn là không nhiều, hơn nữa dùng ma đạo nhân ngẫu vận chuyển hoàn pháp trưởng là bí mật bên trong bí mật, ở toàn bộ cờ gì họ lục hiệp hội, biết chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá ba người. mà hiện tại đối phương lại biết cờ gì họ lục hiệp hội bên trong cơ mật nhất một câu, điều này cũng làm cho chiến đấu pháp sư nghi ngờ không thôi, hắn căn bản liền không biết kế hoạch ở đâu cái bộ phận xảy ra vấn đề, lại đến tận cùng là ai tiết lộ bí mật. thế nhưng có một chút nam tử rất rõ ràng, đó chính là tình huống dưới mắt đối với cờ dĩ họ lục hiệp hội tới nói đã là tao nộ không thể lại gặp. Giả như hắn không có cách nào đoạt lại Hoàn Pháp Trượng, như vậy hậu quả có thể tưởng tê. Ờm được. Nghĩ tới đây, nam tử càng ngày càng phẫn nộ, hắn thậm chí không để ý phía sau ở dị đối với mình phóng ra phụ năng lượng sạt tuyến, mà là liền như vậy gào thét vọt tới ma đạo nhân Ngâu bên người. Bất quá giờ khắp này, gian đã sớm mệnh lệnh dị hình nữ vương cầm Hoàn Pháp Trượng rút đi, tuy rằng trước nổ tung có chút đột nhiên, bất quá gian đã sớm để phòng đối phương cái này một tay, đương nhiên sẽ không bởi vậy thất kinh, trái lại mượn ma đạo nhân Ngâu tự bạo lúc quang cùng hỏa diễm trực tiếp thao túng dị hình nữ vương lẹn vào bên trong vùng rừng rậm, bất quá hắn cũng biết chuyện này chỉ có thể giấu giếm được đối phương nhất thời dù sao cỡ gì họ lục hiệp hội tiêu tôn khí lực lớn như vậy mới làm đến ma khí muốn nói bọn họ không có làm nửa điểm phòng hộ biện bê hấp đó mới thực sự là buồn cười đúng như dự đoán ở ma đạo nhân ngẫu hải cốt bên trong không có phát hiện hoàn pháp trượng chiến đấu pháp sư nhất thời sắc mặt tái nhuận hắn nhắm mắt lại tự lẩm bẩm vài câu sau đó một lần nữa mở tiếp theo quay đầu đi nhìn hướng về đen nhánh rừng rậm nơi sâu xa sau đó lộ ra một tia giữ tận nụ cười ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu nương theo cái này tiếng gầm lên chỉ thấy chiến đấu pháp sư thân thể nhất thời hóa thành một đạo chấp giật nhanh chóng hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhào tới chỉ thấy đạo thiểm điện kia ở trong rừng rậm một chuỗi mà qua chỉ là thời gian nháy mắt nó liền tầng tầng oanh kích ở một cây đại thụ trước đem cây đại thụ kia kể cả quanh thân rừng rậm một đạo nuốt trường tiến vào lửa lớn rừng rực bên trong mà hầu như đang ngay lúc này chỉ thấy dị hình nữ vương tinh tế thân ảnh huyện giống như ưu linh từ phía sau cây trong bóng tối thoát ra nhanh chóng chạy về phía mặt khác một bên bụi cây đứng lại cho ta nhìn thấy dị hình nữ vương dáng người Chiến đấu pháp sư cũng là sửng sốt một chút, hắn chưa từng thấy như vậy quái lạ sinh vật. Thế nhưng rất nhanh, chiến đấu pháp sư liền một lần nữa phản ứng lại. Hiện tại không phải quản cái kia thoạt nhìn kỳ dị quái đản đồ vật đến tột cùng là cái gì lúc, mặc kệ đối phương là cái gì, hoàn pháp trượng đều phải lưu lại. Thời khắc này, chiến đấu pháp sư thân ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất, nương theo vang vọng toàn bộ rừng rậm tiếng giống giận dữ, chỉ thấy một cái lớn vô cùng phong bạo cự nhân bỗng dưng hiện lên, dây cuộn nặng nề mây ở thần bí sức mạnh phép thuật bên dưới ngưng kết thành hình, rất nhanh sẽ hóa thành một cái cực lớn nhân loại hình thể, nó có tới gần cao hơn 10m thoạt nhìn thật giống như là trong truyền thuyết thần thoại một loại như thế thần đèn nửa người trên là một cái cương trắng nam tử nửa người dưới nhưng là một đoàn mây mù chỉ thấy giờ khắc này chiến đấu pháp sư liền như vậy trôi nổi ở rừng rậm bầu trời vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú cái kia nhanh chóng ở bên trong vùng rừng rậm phóng chạy bóng người màu đen nguyên bản hẳn là con mắt đê a vương thì lại nhảy lên hai điểm lóng lánh lôi đỉnh tiếp theo chỉ thấy phong bạo cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng hướng về dị hình nữ vương vô xuống đi chỉ nghe vang một tiếng Dầm rạp rừng cây nhất thời tại này cô từ trên trời giáng xuống bàng áp suất không khí bên dưới ngã một mảnh sống chấp đùng đùng đùng đùng bốn tàn mát quấn quanh ở chúng nó tiếp xúc bất luận cái nào đồ vật sau đó đem triệt để kéo vào hỏa diễm ống ớt nguyên tố gió bao hóa cái tên này đúng là thú vị a nhìn thấy tình cảnh này gian không khỏi nheo mắt lại nhẹ nhàng xoa xoa một cái chính mình trên mặt mặt nạ truyền kỳ cường giả đều có sở trường mà người làm phép ở bước vào truyền kỳ lĩnh vực sau khi cường đại so sánh với kiếm sĩ tới nói càng có lực rung động liền nắm gian trận đánh lúc trước qua mấy vị truyền kỳ kiếm sĩ tới nói bọn họ năng lực của bản thân hay là không kém một chiêu kiếm bổ ra một phiến cửa thành hoặc là lột bỏ nửa ngọn núi cái gì thoạt nhìn liền rất lợi hại thế nhưng truyền kỳ pháp sư sở trường thì lại càng thêm đáng sợ thật giống như hiện ở cái này trôi nổi ở phía trên vùng rừng rậm mây mù cự nhân chỉ là nhìn cái kia tựa hồ cùng toàn bộ bầu trời liên kết thân thể khổng lồ cũng đủ để cho người bình thường sợ hãi đến có cu áp ngã xuống đất nếu như nói cận chiến chức nghiệp giả còn cần thông qua triển hiện sức mạnh của chính mình đến làm cho người tin phục cùng kính nể, như vậy người làm phép chỉ cần nho nhỏ như thế biểu hiện một chút liền đủ để thắng được đại đa số người sợ hãi cùng tôn kính thế giới này cũng thật là không công bằng a ngay khi gian suy nghĩ lung tung lúc phong bạo cự nhân tựa hồ cũng đã tìm được dị hình nữ vương vị trí nó lần thứ hai cao dơ cổ tay lên tiếp theo hướng phía dưới vô tới mà dị hình nữ vương cũng không phải tốt trêu chọc mặt hàng chỉ thấy ngay khi phong bạo cự nhân đập xuống tay đi trong nháy mắt đó dị hình nữ vương liền như một con như mũi tên rời cung nhanh chóng từ bụi cây bên trong chạy vội mà ra lăn khỏi chỗ né tránh chớp giật giằng buộc sau đó tiếp tục nhanh chóng về phía trước chạy tới chỉ có điều điều này cũng làm cho dị hình nữ vương hoàn toàn bại lộ ở phong bạo cự nhân dưới mí mắt chỉ thấy nó hừ lạnh một tiếng liền đưa tay ra muốn đem cái này chán ghét lại bướng bình ra hỏa triệt để nắm trong lòng bàn tay hống ngay khi phong bạo cự nhân đưa tay ra đồng thời đột nhiên nương theo một tiếng đinh thai nhức góc giống to một cái tráng kiện cực lớn đỏ tươi đôi gào thét cắt ra không khí như một cái roi dài giống như quăng lại đây tầng tầng đánh ở mây mù cự nhân trên cổ tay đem triệt để đánh tan mà cảm nhận được thống khổ này một đòn mây mù cự nhân cũng là thét lên ầm ĩ thối lui về phía sau tiếp theo liền nhìn thấy nó nguyên bản tán loạn tay trái lần thứ hai tổ hợp rất nhanh sẽ ở nguyên tố vĩ đại lực lượng bên dưới một lần nữa ngưng tụ lần thứ hai hóa thành bàn tay răng rớp chỉ có điều lần này phong bạo cự nhân cũng không có vội vã khởi sướng tiến công ngược lại nó nheo mắt lại cảnh giác nhìn chăm chú chặn ở trước mặt mình quái vật khổng lồ đó là một con hồng long có tới năm sáu tầng lầu cao thân thể giờ khắc này liền như vậy trôi nổi trên bầu trời đỏ tươi rộng lớn long rực triển khai thoạt nhìn quả thực liền giống như là muốn đem toàn bộ rừng rậm đều bao bao ở trong đó một nửa hai cái bén nhọn sắc bén mọc sừng ở ma pháp linh quang ảnh hưởng lập lệ làm người ta sợ hãi hào quang mà cặp kia thiêu đốt lửa con ngươi thoạt nhìn lại như vậy nhiệt liệt cho tới phảng phất toàn bộ thế giới đều sẽ ở nàng nhìn kỹ thiêu đốt hầu như không còn long tộc nhìn trước mắt cự long phong bạo cự nhân lần thứ nhất dừng tay lại hắn nhìn chăm chú hồng long trong lòng không khỏi bắt đầu bắt đầu nghi hoặc từ đối phương động tác có thể nhìn ra được bọn họ là hướng về phía hoàn pháp trợ đến cái này không thể nghi ngờ có thể vấn đề ở chỗ ở chiến đấu pháp sư trong lòng có thể treo lên số mấy cái tổ chức cũng không thể ủng có một con long dù sao thứ này thực sự quá mức dễ thấy người bình thường cũng không thể che giấu được thiểm kim đế quốc vương thất cũng không có tư cách này đến sử dụng long tộc những kêu tham lam đại tích dịch là phi thường giảo hoạt lại phi thường khó đối phó gia hỏa nếu như thiểm kim đế quốc có thể cùng long tộc đánh thành thỏa thuận như vậy bọn họ đã sớm có thể giải quyết sở cùn liên bang cũng không đến nỗi đến hiện tại mới thừa dịp sở cùn liên bang nội bộ chính cục bất ổn chống rông khai chiến các ngươi đến tột cùng là người nào tại sao muốn cùng cờ gì họ lục hiệp hội đối nghịch nghĩ tới đây phong bạo cự nhân không khỏi mở miệng dò hỏi Hắn không tin đây là cờ gì họ lục hiệp hội kẻ địch gây nên, nhưng là hắn cũng không thể tin được những người này là phe thứ ba thế lực. Phải biết cờ gì họ lục hiệp hội đối với hoàn pháp trưởng bảo vệ nhưng là tương đương nghiêm ngặt. Lần này cũng là đồng dạng, nhưng là vì cái gì đối phương sẽ đối với tình huống của chính mình rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả hắn theo đuôi ở phía sau đều nhận ra được. Giờ khác này chiến đấu pháp sư đã không sai biệt lắm đoán được tất cả quá trình. Rất rõ ràng, những người này đã sớm biết cờ gì họ lục hiệp hội kế hoạch, thậm chí bọn họ còn biết mình đi theo ở phía sau, mà trên đường những kia nhiều đáng sợ tập kích rất rõ ràng cũng là những người này gây nên bọn họ lợi dùng biện pháp như thế làm cho cờ gì họ lộ hiệp hội thuê người mạo hiểm để phải không chịu nổi do đó bức bách chính mình đi ra chiến đấu pháp sư thậm chí có thể vững tin đối phương đã sớm biết chính mình theo đuôi ở phía sau nếu không bọn họ đều có thể lấy không cần như thế quanh co lòng vòng trực tiếp đi tìm trên cái này mấy cái người mạo hiểm giết cái sảng khoái là tốt rồi mà hiện tại hứng đối mặt với phong bạo cự nhân hỏi do, đã một lần nữa hóa thành lòng thân sổ phệ nạ không hề trả lời ngược lại nàng hét lớn một tiếng trong miệng long tức nhất thời mà ra hóa thành một mảnh truy hình ở rừng rậm nơi sâu xa lan tràn ra dường như lao nhanh sóng biển giống như thẳng tắp hướng về phía phong bạo cự nhân vào tới mà giờ khắp này phong bạo cự nhân cũng không phải ngồi không mắt thấy hồng long thả ra long tức nó cũng là vội vàng giơ hai tay lên rất nhanh cồn bạo gió ở trong tay nó thành hình hóa thành một mặt xoay tròn tấm khiên che ở trước mặt hắn mà những tia cháy hừng hực nóng rực long tức thì lại ở đụng tới phong bạo cự nhân bình phong sau khi liền triệt để tát thậm chí không thể nhấc lên một tia sóng gió nếu như ngươi không nói như vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là vĩnh hằng thống khổ Chặn lại rồi sổ phế nà một đòn phong bạo cự nhân lần thứ hai đại hống đại khiếu lên tiếp theo hắn đôi tay rũi ra một cái sau một khắc hai cái lóng lánh chớp giật trường mâu liền như vậy xuất hiện ở phong bạo cự nhân tay trái tay phải sau đó chỉ thấy phong bạo cự nhân liền như vậy thả người nhảy lên vung múa lấy trường mâu hướng về hồng long thẳng tắp nào xuống thế nhưng giờ khắc này phong bạo cự nhân cũng không có nhìn thấy ở cách đó không xa trên sườn núi gian chính người biếng tựa ở một tảng đá một bên nhìn trước mắt tình cảnh này nói rất hay bất quá đáng tiếc chính là muốn thưởng thức vĩnh hằng thống khổ nhưng là phải đổi một người một mặt nói gian khỏe miệng nít lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó hắn giơ tay lên bên trong đen nhánh gậy trống, nhắm vào trước mắt cực lớn phong bạo cự nhân. Như vậy, chúc ngươi lên đường bình an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 276, đen nhánh quyền rùa. Lôi đình lan lộn, hỏa diễm sôi trào. Giờ khác này ở phía trên vùng rừng rậm đã hoàn toàn là hỗn loạn tương mừng. Đàn sen hỏa diễm cùng sấm sét liên tiếp, hai cái thân ảnh khổng lồ dây dưa cùng nhau đánh nhau tương mừng. Ở cái này hỗn loạn trong chiến đấu gần phân nửa rừng rậm đã triệt để san thành bình địa thế nhưng song phương vẫn không có dự định dừng tay ý tứ vừa bãi tàn phá chấp giận phun ra hỏa diễm cùng cuồng bạo va chạm hình thành rồi hoàn toàn mới quan điểm chính thứ đáng chết này quả thực lẽ nào có lý đó chiến đấu pháp sư giờ khắc này sắp tức điên dựa theo đạo lý tới nói thực lực của hắn sắc thực so với ở dịch cùng sổ phệ nạ mạnh hơn quá nhiều nhưng đáng tiếc chính là có ba cái phương diện ảnh hưởng hắn phát huy số 1, hắn đem chính mình nguyên tố hóa cái này đối phó nhân loại lúc hay là cái rất hữu hiệu đường tắt thế nhưng sổ phệ nạ là con rồng hơn nữa là điều hồng lòng hơn nữa còn là một cái thượng cổ hồng long thuộc về ở dung nham bên trong lăn lộn rửa giấy cũng không sợ tồn tại hết lần này tới lần khác chiến đấu pháp sư chấp giật gió bao thuộc tính cùng hỏa diễm tiếp cận làm cho hắn chút xuống lôi đỉnh đối với sổ phệ nạ tác dụng cũng không coi là quá lớn tiếp theo hắn đem chính mình gió bao hóa sau khi trái lại tác thành ở dịt nếu như nói trước ở dịt còn ngu n lo lắng cho mình ma diễm sẽ bị đối phương né tránh như vậy hiện tại nàng có thể ở sổ phê nạ dưới sự che chở thỏa thích thả ra chính mình phụ năng lượng hỏa diễm ngược lại phong bạo cự nhân thể tích lớn như vậy làm sao đại làm sao có Mặc dù nói ở dịp thực lực của bản thân vẫn là quá yếu, không cách nào thao túng phụ năng lượng hỏa diễm mang cho đối phương đầy đủ thương tổn. Thế nhưng một người nếu như vẫn bị ong mật chập đến chập đi vậy là một cái rất nhượng người cam tức sự tình. Chớ đừng nói chi là khi ngươi muốn đánh ong mật lúc còn có người ngăn cản ngươi liền thật buồn bực. Cho tới thứ ba mà, ầm ầm ầm ầm, lôi đỉnh từ trong tầng mây phảng phất mưa xối xả giống như chút xuống, đánh vào hồng long thân thể to lớn trên, làm cho sổ phê nạ không khỏi thân hình chìm xuống. Thế nhưng cái này tựa hồ trái lại để sổ phệ nạ thực sự tức giận, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên Dương cánh nảy lên, không ý kỵ tí nào sấm chớp tập kích. Liền như vậy một con va tiến vào phong bạo cự nhân trong lồng ngực. Tuy rằng cuồng loạn gió bão lôi kéo nàng lần phiến, dòng điện theo hồng long thân thể lóe lên mang đến liên tiếp nổ tung, thế nhưng sổ phệ nạ vẫn như cũ không hề bị lay động, ngược lại, nàng một hớp gắt gao cắn vào phong bạo cự nhân ngực, tiếp theo dùng sức hướng phía dưới kéo một cái, rất nhanh, nương theo lóng lánh hào quang cùng với phẫn nộ tiếng hô, phong bạo cự nhân trước ngực nhất thế hát. ý mở ra một cái cực lớn chỗ hổng. Hắn gào thét giơ tay phải lên, một quyền nện ở hồng long trên người, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc liền nhìn thấy đầu kia hồng long như là phát điên trực tiếp vươn mình bỏ lên, sau đó sẽ một lần không chút do dự hướng về phong bạo cự nhân vọt tới. Con này long quả thực chính là một người điên. Giờ khác này phong bạo cự nhân hóa chiến đấu pháp sư quả thực khổ không thể tả, dựa theo đạo lý tới nói, long tộc chiến đấu một loại như thế đều là tao nhãm mà đáng sợ, nhưng là con này hồng long không giống nhau, nàng quả thực là tốt rồi nghĩ muốn là một người điên. Căn bản không để ý chính mình là có bị thương hay không, cũng không để ý song phương lực lượng so sánh, vậy thì tốt như là con chó điên. Dù là chết cũng muốn cắn ngươi một miếng thịt đi xuống như thế. Hắn Nguyên Bản còn hy vọng mượn Phong Bạo Cự Nhân Hóa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, sau đó nhàn nhã tự tại thu thập hai cái này kẻ địch. Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại Phong Bạo Cự Nhân Hóa nhưng phản mà trở thành hắn uy hiếp, Hồng Long gắt gao dây dưa hắn chính là không cho hắn rời đi, thật rốn. dễ như một con chó điên cắn một người, mặc cho người kia làm sao đánh làm sao mắng đều chết không hé miệng. Trừ phi đem con chó kia đánh chết có thể vấn đề ở chỗ, trước mắt đây là một con rồng a. Đáng thương chiến đấu pháp sư sống nhiều năm như vậy, lúc nào gặp qua điên cuồng như vậy vô lại như vậy phương thức chiến đấu bị hồng long gần người hắn căn bản không biện pháp gì tốt tới đối phó trước mắt thứ khổng lồ này chớ đừng nói chi là còn có ở gì ở bên cạnh thình lình liền cho hắn một lần phụ năng lượng xung kích điều này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm vốn cho là biến hóa thành phong bạo cự nhân thời điểm thu thập hai người này chẳng qua là mấy phút trong sự tình không nghĩ tới lại sẽ biến phiền toái như vậy trên thực tế không chỉ hắn không nghĩ tới liền ngay cả gian cũng là hơi hơi giật mình nói thật hắn cũng không có dự liệu được sổ phệ nạ lại biết đánh cuồng dã như vậy không biết sổ phệ nạ có thể không thể thấy chính mình thô tính thế nhưng gian đã nhìn thấy ở trong mắt hắn giờ phút này vị hồng lòng công chúa lượng máu một đường hạ xuống đã là từ ban đầu khỏe mạnh màu xanh trượt đến màu vàng bên dưới giới xuống chút nữa một bước chính là tàn huyết đỏ mà cùng với ngược lại chính là gian kinh ngạc phát hiện sổ phệ nạ lực công kích lại từ nguyên bản bà sao trực tiếp tăng lên tới 4 sao tuy rằng chỉ là lâm thời thế nhưng loại này tăng lên cũng đủ để cho người kinh ngạc vật phần loại này tương tự dã man nhân một loại như thế bạo phát năng lực thực tại khiến gian rất ngạc nhiên không ngớt hắn nhớ tới sổ phệ nạ thuộc tính bên trong hẳn là không phương diện này miêu tả a như vậy đây cũng là chuyện gì xảy ra thế nhưng bất kể nói thế nào, không thể để sổ phệ nạ tiếp tục nữa. loại này lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu cũng không phải gian thưởng thức, hắn yêu thích cực đoan không đối xứng, thông qua âm nhu quỷ kế suy yếu sức mạnh của đối phương, sau đó nghiền ép mới là vương đạo. như sổ phệ nạ như vậy vọt thẳng đi lên cùng đối phương đến cái không chết không thôi có thể không phải là phong cách của hắn, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn vẫn không có linh hồn chi lang phục sinh đơn vị tác chiến, đây cũng là địa hạ thành lên tới cấp 7 mới có thể ra đồ vật. nếu như sổ phệ nạ bám ở đây, như vậy gian nhưng là tổn thất lớn rồi. bất quá không sai biệt lắm cũng nên kết thúc nghĩ tới đây gian nếu mày nhìn lướt qua bốn phía chiến đấu pháp sư gió bào hóa cố nhiên cường đại thế nhưng điều này cũng sẽ đưa tới một ít hữu tâm nhân nhỏ nó trước mắt thời gian đã gần đủ rồi chậm trễ nữa xuống khó tránh khỏi sẽ không sản sinh biến hóa gì đó nghĩ tới đây gian cũng không có do dự ngược lại hắn giơ tay lên trượng nhắm vào trước mắt phong bạo cự nhân cùng lúc đó ở sâu trong nội tâm đối với sổ phệ nạ truyền đạt một loạt mệnh lệnh Hống! hồng long lảo ngã trên mặt đất hai con cánh đã là thủng trăm ngàn lỗ thế nhưng dù vậy sổ phệ nạ vẫn như cũng là một bộ giết đỏ cả mắt rồi dáng vẻ gắt gao nhìn chăm chú trước mắt phong bạo cự nhân, mà nhìn thấy hồng long này tấm vẻ mặt phong bạo cự nhân nhưng là hít vào ngụm khí lạnh, hắn không phải là không có gặp qua long, thế nhưng còn chưa từng thấy điên cuồng như vậy liều lĩnh hồng long, cho tới chiến đấu pháp sư cũng bắt đầu suy tư là không phải là mình đã từng ở nơi nào trong lúc vô tình mạnh mẽ đắc tội rồi long tộc, cho nên mới phải bị đối phương tìm tới cửa. Nhưng là trời đất chứng dám, chính mình có thể chưa từng có cùng long tộc đánh qua cỡ nào thâm sâu liên hệ, muốn nói có giết cha giết mẫu nuôi thủ vậy thì càng là nói mơ giữa ban ngày. Ngay khi phong bạo cự nhân suy tư lúc hắn nhìn thấy sổ phệ nạ lần thứ hai làm dáng muốn lao vào điều này làm cho phong bạo cự nhân vội vàng giơ tay lên che ở trước người của chính mình thế nhưng lần này sổ phệ nạ nhưng không có như trước như vậy vồ tới cắn xe hắn mà là nổi giận gầm lên một tiếng tiếp theo một đạo long tức gào thét xì ra che đậy ở phong bạo cự nhân tầm mắt tiếp theo sổ phệ nạ bỗng nhiên lộn một vòng sau một khắc cái tiêu cực lớn long thân lần thứ hai hồi phục thành nhỏ nhắn nhân loại nhỏ bé thân thể về phía sau bay ngược về hướng ở cách đó không xa trong rừng cây mà ngay khi nàng rơi xuống trong, mắt, ở dịch trong tay truyền tống môn cũng đã thành hình ngay sau đó chỉ thấy quang huy loại lên sau một khắc hai người liền như vậy biến mất không thấy bóng dáng các người mấy tên khôn kiếp này bị long tức ngăn cản phong bạo cự nhân tự nhiên cũng cảm nhận được bên trong khu vực không gian truyền thống gợn sóng tự nhiên là vô cùng phẫn nộ gầm rú lên hắn bỗng nhiên giơ lên thân thể cao vấp bay hướng trời cao hai con mắt mang theo ánh mắt phẫn nộ hướng về bốn phía kiểm tra giờ khác này phong bạo cự nhân đã là vô cùng phẫn nộ hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại bị hai cái tiểu bối cho trêu đùa thành bộ dáng này hắn đã quyết định quyết tâm nhất định phải đem cái kia hai cái tiểu nha đầu cho nắm về đến vào lúc ấy nhất định phải các nàng đẻ đẽ đây là phong bạo cự nhân cái cuối cùng ý nghĩ đen nhánh tia sáng lặng yên không một tiếng động đâm thùng phong bạo cự nhân trái tim hắn kinh ngạc trợn mắt lên hướng về phía dưới nhìn tới lúc này mới phát hiện ở cách đó không xa trên sườn núi đang đứng một cái toàn thân còn lại bao phủ ở trường bào màu đen bên trong mang theo mặt nạ màu bạc pháp sư trong tay hắn giơ một cái đen nhánh phân giải chính đang không ngừng xoay tròn ngưng kết thành một loại nào đó tương tự ma đạo pháo giống như tồn tại đồ vật liền như vậy thẳng tắp nhắm vào chính mình mà đen nhánh kia trùm sáng chính là từ trong đó không chút lưu tình bắn ra xuyên qua thân thể của hắn. Cái này, đây là Phong bạo Cự Nhân lần thứ nhất sản sinh hoảng sợ. Hắn giơ hai tay lên dự định làm những gì, thế nhưng giờ khắc này, Hắc Ám Tà Ác Lực lượng đã triệt để bạo phát. Vằn vẹo Hắc Ám trong nháy mắt xé rách mây mù chế tạo thân thể. Tiếp theo những kim màu đen quang chi đường nét dường như xúc tu giống như vung múa lấy đem cái kia thân thể cao lớn gắt gao cụ có lên, phản phất rắn độc giống như cắn xé nuốt chửng trong đó lực lượng. Mây mù cuộn động, thật giống bị con chăn dây dừa con ngồi nỗ lực thoát khỏi cảnh khốn khó giống như vậy. Thế nhưng màu đen xúc tu càng buộc càng chặt, nguyên bản phong bạo cự nhân giờ khắc này đã bị ép thành một đoàn, hoàn toàn không thể động đậy. Mà ở một khắc tiếp theo, vừa bay tàn phá hắc ám lực lượng triệt để bạo phát, đem phong bạo cự nhân toàn bộ bao phủ ở trong đó. Không! Một tiếng bén nhọn kịch liệt tiếng kêu thảm thiết cắt ra mây xanh, ngay sau đó ở một khắc tiếp theo, chỉ thấy một đạo nộ lôi từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở trong nháy mắt đó thuần trắng quang huy bên trong. Khi ánh sáng biến mất lúc, nguyên bản phong bạo cự nhân đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có cái kia lưu lại điểm điểm ma pháp quang huy ở trong không khí tung bay ra mây mù phá nát phẳng phất liền toàn bộ bầu trời đều vào đúng lúc này rơi rụ lại chạy xem ra ở vịt các nàng làm còn chưa đủ a Nheo mắt lại nhìn thiên khung bên trên cái kia một chuỗi liền chuỗi lưu lại chấp giật quy tích gian hừ lạnh một tiếng tiếp theo tay phải hắn xoay chuyển sau một khắc, nguyên bản phân tán trôi nổi tiếng súng lần thứ hai hợp lại một lần nữa sáp nhập thành này thanh thoạt nhìn đen thùi không có một chút nào làm người khác chú ý chỗ bình thường màu đen gậy trống bất quá tuy rằng ngữ khí của hắn thật đáng tiếc thế nhưng ở gian bên khỏe miệng duyên nhưng hiện ra một tia quỷ dị cười gằn Cơ gì họ lục hiệp hội lần này có náo nhiệt có thể liếc nhìn đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 277, hoàn pháp trượng bí mật. Nếu mục tiêu đã đạt thành, như vậy gian tự nhiên cũng không lại ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, những người mạo hiểm kia sẽ có ý kiến gì cùng hắn liền không có quan hệ gì. Nhìn thấy cờ gì họ lục hiệp hội người lui lại sau khi, hắn cũng theo nhanh chóng rời đi. Bất quá gian đúng là một chút đều không lo lắng đối phương, dù sao cái kia chiến đấu pháp sư nhưng là bị sẽ bở dạ sợ cho ban chúng, cái này ma khí nguyên rủa có thể để cho tất cả bị nó kích thương người đều hóa thành ma vật có thể tưởng tượng ở tương lai không xa cái kia xui xẻo chiến đấu pháp sư sẽ toàn thân tâm hóa thành một đầu ma vận bắt đầu chính mình hoàn toàn mới chém giết cùng tử vong cuộc đời đi bất quá này cùng gian liền không có quan hệ gì rời đi vùng rừng rậm này sau khi gian sẽ theo liền tìm cái địa phương và những người khác hội hợp mặc dù nói hoàn pháp trượng đã chiếm được bất quá gian cũng không có dự định liền như vậy mang về chính mình sao hết đi bởi vì chuyện này quả là chẳng khác nào nói cho người khác biết làm sao tìm đến hắn hắn có thể vững tin hoàn pháp trượng trên khẳng định có ích lợi gì đến định vị ma pháp ở đem những thứ đồ này hóa giải rơi trước Hắn có thể không muốn gây phiền toái cho mình. Khi gian đi tới sườn núi một bên một chỗ Long thì dị hình nữ vương đã sớm ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi chính mình, mà Erith cùng Sổ Phệ Nạ cũng đã đến. Erith thoạt nhìn cũng vẫn rất bình thường, ngoại trừ bởi vì quá độ tiêu hao ma diễm mà có vẻ hơi sắc mặt trắng bệnh ở ngoài, tất cả như thường. Thế nhưng Sổ Phệ Nạ thoạt nhìn có thể sẽ không có tốt như vậy, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nguyên bản ăn mặc câu phục cũng là rách rách dưới dưới, thoạt nhìn hầu như áo không đủ che thân. Bất quá dù vậy, vị này Hồng Long công chúa điện hạ như trước gương mặt lạnh lùng thật giống những nhượng người đó nhìn đều cảm thấy đau vết thương căn bản là không phải nàng như thế lại liên tưởng một hồi vị công chúa điện hạ này lúc xê hiến đấu cuồng bạo dáng vẻ thực sự nhượng người không thể không cảm thán thực sự là thế giới lớn lao không gì không có xuất phát từ đối với bộ hạ mình quan tâm giang cũng thuận tiện hỏi dò vài câu nhưng nhìn sổ phê nạ chỉ là lắc lắc đầu một mặt không thèm để ý cũng liền không nói thêm gì nữa ngược lại từ con mắt của nàng gắt gao nhìn chăm chú trước mắt hoàn pháp trượng liền có thể thấy được coi như nàng hiện tại thật sự có vấn đề gì sổ nạ phòng trừng cũng sẽ không để ở trong lòng đối với nàng mà nói trước mắt quan trọng nhất chính là trước mặt cái này hoàn pháp trượng. Chứa đựng hoàn pháp trượng hộp giờ khắc này, chính yên tĩnh nằm trên mặt đất trên, nó thoạt nhìn có nửa cái cánh tay dài như vậy, bạch ngân rèn đúc chắp trên điêu khắc thần bí phức tạp đồ án. Giang cũng không có ở đây nhìn thấy lỗ khóa cùng chìa khóa, bất quá nói như vậy trình độ như thế này mà pháp đạo cụ cũng đã không cần loại kia không có gì dùng biện pháp đến bảo vệ mình. Từ bên ngoài trôi nổi ma pháp linh quang liền có thể thấy được, trước mắt cái này bạch ngân chắp bị tương đương ma pháp mạnh mẽ lực lượng củng cố, nếu như không biết chính xác mở ra chú văn, chỉ sợ là không có cách nào mở ra nó. Đương nhiên Đối với gian tới nói, nếu như không cách nào thông qua mật mã đến mở ra một cái khóa, như vậy biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là làm cho cả hệ thống cắt điện. Nghĩ tới đây, gian liếc mắt một cái ở Dịch. "Giao cho ngươi, ở Dịch." "Được rồi, chủ nhân." Nghe được gian nói chuyện, ở Dịch hướng hắn nở nụ cười, tiếp theo đi tới Bạch Ngân chắp bên cạnh đưa tay ra, rất nhanh, ma diễm từ ở Dịch hai tay hiện lên nhanh chóng trên không trung xẹt qua một đạo lại một đạo quỷ dị cực kỳ trận pháp quy tích, ngay sau đó chỉ thấy ở phụ năng lượng hỏa diễm bao vây, Bạch Ngân Tráp trên nguyên bản ma lực quang huy bắt đầu từ từ trở nên làm đảm xuống cái kia giải giác ma pháp đuổi sáng cũng bắt đầu một vừa biến mất mà ở dịp nhưng là sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú trước mắt tình cảnh này nàng nhẹ nhàng vung lên ngón tay chỉ thấy cái kia màu đỏ sậm ma diễm liền như vậy theo ở dịch động tác chạy xuôi đến bạch ngân chắc mặt ngoài thay thế trước những kia giải giác ma pháp quang huy một lần nữa bỏ thêm vào đi vào trong miệng nàng tự lẩm bẩm th hết giọng ghi nhớ cái gì trên chắn cũng hiện ra một giọt nhỏ mồ hôi hột ngay sau đó chỉ thấy ở thịt tay trái chỉ về phía trước sau một khắc toàn bộ bạch ngân chắc nhất thời bị ánh sáng màu đỏ sầm bao phủ ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ Nguyên bản Thoạt nhìn thật giống hoàn toàn là bị dung luyện thành một thể bạch ngân cháp lập tức ra ra, đem nội bộ ẩn giấu đồ vật bày ra ở trước mặt mọi người. Đó là một cái pháp trượng. Nó thoạt nhìn không quá nửa thước chiều dài, toàn thân đen nhánh, mặt trước điêu khắc tà ác quỷ dị hoa văn, mà ở pháp trượng đỉnh, nhưng là ba cái viên hoàn tạo thành đồ án, ở chúng nó ở giữa là một cái nhắm hai mắt đầu hình tượng. Chỉ cần chỉ là từ mặt ngoài nhìn lại, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ phả vào mặt khí tức tà ác. Đây là dùng vô số huyết nhục cùng tử vong, cùng với linh hồn ngưng tụ mà thành kết quả, nó tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là thốn phệ. Hủy diệt, lại thốn vệ, lại hủy diệt, mãi đến tận vĩnh viễn. Ồ. Thế nhưng đang nhìn đến cái này, Hoàn Pháp Trượng thì sổ Phệ Na lại là phát ra một tiếng kinh ngạc khẽ gọi vang lên. Sao sẽ như vậy? Một mặt nói, nàng một mặt đưa tay ra, nỗ lực cầm lấy trước mắt Pháp Trượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Gian chọn nhíu lông mày, thế nhưng là cũng không nói gì. Phải biết cướp giật Hoàn Pháp Trượng nhiệm vụ này chính là sổ Phệ Na mạnh mẽ muốn tiếp xuống. Ngay cả nàng tại sao làm như thế, Gian nhưng rất khó từ cái này, một chữ quý như vàng công chúa điện hạ trong miệng nghe được chút gì đầu đuôi câu chuyện. Bất quá xem vị này Hồng Long công chúa điện hạ dáng vẻ, tựa hồ là phi thường lưu ý cái này hoàn pháp trượng. Mà nàng trước cái kia một tia phản ứng cũng rất thú vị, dáng dấp kia không giống như là xem thấy mình ngày đêm tưởng niệm hy vọng đồ vật, càng như là một loại kỳ quái kinh ngạc, thật giống như là nhìn thấy một loại nào đó chính mình rất quen thuộc đồ vật đã biến thành một hình dáng khác tựa như. Liên quan với hoàn pháp trượng lai lịch gian kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, hắn biết hoàn pháp trượng ở ma giới sự tích, thế nhưng đối với cái này ma khí là ai bởi vì nguyên nhân gì chế tạo, gian cũng không rõ ràng, thế nhưng bây giờ nhìn lên tự hồ trước mắt có người rất rõ ràng cái này trò chơi kiếp trước cái này kỳ thực hoàn pháp trượng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể cầm lấy đến nhìn thấy nó trong nháy mắt gian liền biết món đồ này cùng còn lại ma khí như thế ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ cùng phong ấn mà vật như vậy không phải bất luận người nào đều có tư cách tiếp xúc giả như hiện tại gian tùy tiện tìm cái chăn dê thôn cô đem món đồ này nhét vào trên tay nàng như vậy có thể bảo đảm hoàn pháp trượng tà ác lực lượng chỉ cần trong nháy mắt là có thể đánh tan đối phương linh hồn cùng lý trí đem nàng biến thành một cái si ngốc ngơ ngác đứng ốc đương nhiên số nạ làm cái này long tộc hẳn là không thể sẽ xảy ra chuyện như thế đi đúng như dự đoán ngay khi sổ phê nã nắm chặt này thanh pháp trượng đưa nó cầm lấy đến đồng thời chỉ thấy cái kia nguyên bản thoạt nhìn luôn mở ảm đạm pháp trượng bỗng nhiên bắt đầu tỏa ra tiên ánh sáng màu đỏ ngay sau đó này ba cái hoàn ở giữa mặt người mở mắt ra há to mồm phun ra một loạt quỷ dị ngôn ngữ phảng phất là một loại nào đó người rủa lại phảng phất là một loại nào đó chú văn mặt tư đờn đủ. mà khi nghe đến quỷ dị này chú văn sau khi sổ phê lại là bỗng nhiên những mày tiếp theo nàng thấp giọng đọc lên một câu kỳ quái cầu khẩn văn ngay sau đó tại trong một cái nháy mắt này thanh hoàn pháp trượng đỗng nhiên đình chỉ động tác sau đó long lánh đỏ tươi quang huy liền như vậy từ hoàn pháp trượng trên bộ phát ra gian rõ ràng nhìn thấy thân trượng trên những kia vạt mẹo đỏ tươi hoa văn như hỏa diễm một loại như thế bắt đầu múa mà cùng lúc đó ở sổ phê nạ nắm chặt hoàn pháp trượng trên tay phải cũng xuất hiện đồng dạng hoa văn đây giống như là là cộng minh nào đó sản sinh đặc tính giống như vậy gian chỉ nhìn thấy hai bên hoa văn đều đang không ngừng rung động thoạt nhìn thật giống như là hai cái sóng ngăn chính đang tại từ từ hài hòa sản sinh cộng hưởng mà giờ khắc này sổ phena nạ sắc càng ngày càng nghiêm nghị Trong mắt của nàng nơi sâu xa, một luồng sáng lạn ánh sáng màu vàng nóng càng ngày càng lấp loé. Mà ở một chốc lát sau, trên pháp trượng hoa văn cùng sổ phệ nạ trên cánh tay hoa văn rốt cục triệt để trùng hợp, hòa làm một thể. Ngay sau đó, hoàn pháp trượng bắt đầu sản sinh biến hóa. Đỉnh ba cái viên hoàn từ từ phân giải khuyết tán, hóa thành dường như cự long lợi trảo giống như tồn tại, mà cái kia nguyên bản chỉ có dài mấy chục cm thân trượng cũng bắt đầu xoay tròn biến hóa mở rộng, chỉ là thời gian ngắn ngủi, nguyên bản pháp trượng liền hóa thành một cái hình thái quái dị trượng thương Mà giờ khắc này sổ phệ nạ cũng là sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nàng thấp giọng tự lẩm bẩm nói chút gì, thân thể cũng bắt đầu từ từ run rẩy, phảng phất đang chống cự cái gì. Mà nương theo động tác của nàng, hoàn pháp trượng ánh sáng cũng là bắt đầu càng ngày càng lấp lóe không yên. Dù là gian cùng ở dị giờ khắc này cũng đã nhìn ra, dưới mắt tình huống không ổn. Tuy rằng không biết sổ phệ nạ đang làm gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải an toàn gì sự tê. Nhờ. Ngay sau đó, chỉ thấy sổ phệ nạ đung nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà cùng lúc đó, bạo liệt hỏa diễm cũng từ sổ phệ nạ trên người bộc phát ra, đem toàn bộ hoàn pháp Trượng bao bọc ở bên trong mà phảng phất là ở chống cự sổ phê nạ hỏa diễm giống như vậy chỉ thấy này thanh pháp trượng ở một tiếng sau một khắc gian cùng ở dịch liền nhìn thấy một đoàn năng lượng màu đen đỏ vầng sáng từ hoàn pháp trượng đỉnh bạo phát hướng về bốn phía khuếch tán ra Năm pháp trượng sổ phê nạ đứng núi chịu xảo bị cái kia năng lượng màu đen đỏ vầng sáng bắn trúng tầng tầng về phía sau bay đi mà kế tiếp ở dịch cùng gian đúng là phản ứng rất nhanh vội vàng ngay tại chỗ một cái vươn mình né tránh tầng kia năng lượng vầng sáng tập kích chỉ thấy cái này đạo vầng sáng liền như vậy sát thân thể của bọn họ bay qua tầng tầng va chạm ở bên cạnh trên vách đá nương theo ầm ầm một tiếng nguyên bản bóng loáng sạch sẽ vách đá nhất thời ở cái này vầng sáng năng lượng va chạm dưới hủy diệt hơn nữa đá vụn không được lăn xuống phía dưới một lát mới ngừng lại tận đến giờ phút này gian cùng ở dịt mới đứng dậy kinh ngạc hướng về sổ phê nhìn tới vị kia hồng lòng công chúa đã té xịu trên đất trong tay vẫn như cũ gắt gao cầm lấy hoàn pháp trượng chỉ có điều cùng vừa nãy so với hiện tại hoàn pháp trượng đã rút đi nguyên bản hắc cám sắc thái thoạt nhìn thật giống như là một cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường thương giống như vậy tiên tính nằm ở hồng lòng công chúa bên người nhìn thấy tình cảnh này hai người không khỏi hiếu kỳ đối diện một chút Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 278: Dị giới quân trượng. Hoàn pháp hỏa diễm quân trượng, dị giới, này thân là hỏa diễm tạo nên, sắt thép máu, nóng dựng chi tâm, vượt qua vô số chiến trường mà chưa từng một bại, ở thần thánh huyết mạch dưới vĩnh hằng tồn tại, tất sắc mở ra vô hạn con đường, hỏa thuộc tính 50, sao huyết đặc tính, làm cái này cường hóa vật lúc triệu hồi hỏa nguyên tố sinh vật đẳng cấp tăng lên 1, thuộc tính tăng lên 3. Đây chính là hoàn pháp trượng bộ mặt thật. Nhìn trước mắt cái này đã cùng trước hoàn pháp trưởng hoàn toàn khác nhau. Thoạt nhìn thật giống thiêu đốt hỏa diễm giống như trường thương, Gian không khỏi nhíu mày lại. Ở cái kia sau khi, hắn cùng ở dịch đem hôn mê bất tỉnh sổ phệ nạ còn có này thành trường thương mang về thành lễ tọa lệ trong lư điếm, căn cứ ở dịch rằng giải, nguyên bản bám vào ở hoàn pháp trượng dùng để lần theo tín hiệu cùng phong ấn cũng đã tan thành mấy khói, vì lẽ đó Gian ngược lại cũng không sợ cỡ gì họ lục hiệp hội lại theo tìm tới cửa, bất quá nói đi nói lại, liền coi như bọn họ thật sự tìm tới cửa Hưng binh với tội, Gian cũng rất hoài nghi bọn họ còn có thể hay không thể nhận ra trước mắt cái. Này trường thương chính là bọn họ hoàn pháp trượng nói đi nói lại cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Số phê nạ hôn mê bất tỉnh ở dịch kiểm tra kết quả là nàng bị thương nghiêm trọng hơn nữa tiêu hao khá nhiều lực lượng trong thời gian ngắn e sợ vẫn chưa tỉnh lại bất quá coi như nàng tỉnh lại gian e sợ cũng rất khó từ cái này chỉ thích nói bốn chữ chân ngôn công chúa điện hạ trong miệng nghe được cái gì có giá trị tình báo cùng manh mối bất quá may mắn chính là hắn còn có một cái khác bộ hạ có thể dùng để giải quyết cái vấn đề này trên thực tế ở trở lại lữ điếm sau khi không bao lâu gian liền thông qua tâm linh liên tuyến liên lạc với chính đang tại chính mình địa hạ thành phụ trách lo liệu tất cả hạ hạ đem sự tình đầu đôi câu chuyện đối với nàng tiến hành rồi nói rõ. Mà để Gian không nghĩ tới chính là nghe hắn nói đến cái này pháp trưởng lúc, ạ gạt hạ cũng biểu lộ ra, tương đương giật mình tâm tỉnh. Ý của ngài là nói, Sophia tỉnh lại hỏa diễm quyền trưởng, là như vậy phải không? Ngài lãnh chúa, hỏa diễm quyền trưởng, chính là ngài lãnh chúa ngài sưng hoàn pháp trưởng. May mắn chính là, ạ gạt hạ cũng không có công chúa điện hạ tật xấu. Rất nhanh, nàng liền đem hỏa diễm quyền trưởng lai lịch đối với Gian làm một lần tỉ mỉ giới thiệu. Hỏa diễm quyền trưởng ở thế giới của chúng ta là một cái thánh vật chỉ có mạnh mẽ nhất cùng đáng giá tôn trọng cùng thừa nhận long tộc chiến sĩ mới có thể có được cường hạn vũ khí. Chỉ có điều ở rất lâu trước, bởi vì long tộc nội bộ xuất hiện một vài vấn đề, làm cho Hỏa Diễm quyền trưởng mất. Ở cái kia sau khi long tộc vẫn luôn có phái người đi tìm Hỏa Diễm quyền trưởng. Đồng thời còn đương thuận lời hứa, một lần nữa tìm về Hỏa Diễm quyền trưởng người liền có thể một lần nữa kế thừa cái kia vinh quang vị trí. Nói tới chỗ này, A gạt hạ dừng lại một chút, lúc này mới có chút do dự tiếp tục nói. Kỳ thực ta cùng sổ phê nạ ở đi tới nơi này trước, nguyên bản cũng là đồng dạng đang tìm kiếm này thành quyền trưởng thì ra là như vậy nghe đến đó gian cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao sổ phê nạ phải tìm hoàn pháp trượng cùng với hệ thống tại sao muốn tuyên bố nhiệm vụ này xem ra hệ thống rất rõ ràng các nàng cùng cái này pháp trượng trong lúc đó quan hệ đương nhiên tuy rằng ạ gạt thạ không có nói rõ bất quá gian từ nàng thái độ cũng có thể thấy được các nàng tại lúc trước tuyệt đối trải qua một đoạn tương đương không vui thăm dò lữ trình hơn nữa cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó thất bại chết đi cho nên mới phải bị triệu hoán lại đây bất quá để gian hơi nghi hoặc một chút chính là nghe ạ gạt thạ lời giải thích cái này hỏa diễm quyền trượng tựa hồ cũng không tính là cái gì tại ác đồ vật thế nhưng từ nó ở ma giới biểu hiện ra đặc tính đến xem long tộc muốn vật này cơ bản không có gì dùng mà đối mặt với cái nghi vấn này agatha cũng đưa ra giải đáp nguyên lai hỏa diễm quyền trượng chân chính năng lực cũng không phải hy sinh đông đảo sinh mệnh đến tăng lên thi pháp đẳng cấp ngược lại nó đặc tính là có thể rút lấy những kia bị hỏa diễm quyền trượng công kích người lực lượng sau đó tăng cường người nắm giữ điều này cũng mang ý nghĩa hỏa diễm quyền trượng mỗi đánh bại cùng giết chết một cái kẻ địch chủ nhân của nó liền có thể có được cái kia sức mạnh của kẻ địch chỉ có điều chuyện như vậy nghe tới rất đẹp, nhưng cũng có một cái tương đối lớn thiếu hụt, có thể hấp thụ lực lượng là vô hạn, thế nhưng mỗi người sức chịu đựng là có hạn. đây giống như là cho một cái thùng nước liều mạng tưới, đến cuối cùng khẳng định là mãn tràn ra tới. mà ở hạ gạt thà thế giới, long tộc cũng đồng dạng có truy tìm mạnh nhất con đường tồn tại. vì lẽ đó bọn họ ở trong nhân tài mạnh mẽ nhất có tư cách cầm lấy cái này quyền trượng, mà trên thực tế cái này quyền trượng không chỉ là vinh dự, cũng là khảo nghiệm. khảo nghiệm từ bọn họ cầm lấy này thành quyền trượng lúc cũng đã mở ra, mà điểm cuối nhưng là nhìn bọn họ vào lúc nào chết đi nếu như những kia cường đại long tộc không cách nào đúng lúc tiêu hóa tràn ngập đến thân thể bỏ, N họ bên trong lực lượng, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cái bạo thể mà chết kết cục. mà trên thực tế trước cái kia tràn bất ngờ chính là trong long tộc người mạnh nhất tự nhận là có thể thu được hỏa diễm quyền trượng hoàn toàn lực lượng, mà làm ra phán đoán sai lầm. cuối cùng hắn không thể chịu đựng cái kia cỗ sức mạnh mạnh mẽ mà chết đi. còn hỏa diễm quyền trượng cũng đang nổ bên trong biến mất không thấy bóng dáng. về phần tại sao sẽ xuất hiện ở ma giới, thì tại sao sẽ biến thành bộ dáng này, ạ gạt liền không rõ ràng. nghe đến đó gian cuối cùng cũng coi như rõ ràng đầu đuôi sự tình, cũng cuối cùng tại hiểu rõ tại sao hoàn pháp trượng sẽ biến thành bộ dáng này dựa theo hạ gạt thả lời giải thích cái này quyền trượng chỉ có các nàng cái kia long một trong tộc thuần khiết nhất cao quý huyết mạch mới có thể sử dụng mà ở ma giới bên trong chắc chắn sẽ không có tên như vậy bất quá ban đầu nhặt được hoàn pháp trượng ma tộc khẳng định cũng nhận ra được điểm này cho nên mới sửa chữa hoàn pháp trượng đặc tính lấy chuyển hóa thành ma tộc có thể sử dụng dụng cụ nó đem hoàn pháp quyền trượng hấp thụ người khác lực lượng do đó tăng cường tự thân cái này đặc tính tiến hành rồi sửa chữa lúc này mới đã biến thành trước mắt cái này cần hấp thụ mấy vạn người linh hồn mới có thể khởi động tăng cường hiệu quả ma khí, không phải không thừa nhận cái này thật là có ma tộc phong cách. ở làm rõ cả sự kiện ngọn nguồn sau khi, gian cũng coi như là yên tâm, nếu cái này không tính là cái gì đột nhiên xuất hiện phiền phức mà là một cái lịch sử để lại vấn đề, như vậy giải quyết lên cũng là thuận tiện nhiều lắm. mà ở gian hệ thống bảng bên trong cũng tiêu chí nhiệm vụ này đã hoàn thành, chỉ có điều nhiệm vụ này đối với gian địa hạ thành đến nói không có chỗ tốt lớn bao nhiêu, duy nhất tăng hiệu chính là ở trong thư viện gia tăng rồi một cái cường hóa tạo. Nó có thể để cho Gian chỉ định một cái có chứa tăng thêm hiệu quả ma pháp trang bị hoặc là đạo cụ đặt ở trong thư viện tiến hành nghiên cứu, mà bị đặt ở trong thư viện ma pháp đạo cụ thì lại sẽ đối với toàn bộ địa hạ thành hệ thống mang đến trình độ nhất định tăng lên. Thật giống nhờ Số Phệ Nạ hiện ở trong tay cái này hỏa diễm quân trượng, giả như Gian chỉ định nó đi thư viện tăng cường tạo, như vậy sẽ thu được. Làm cái này cường hóa vật lúc triệu hồi hỏa nguyên tố sinh vật đẳng cấp tăng lên một, thuộc tính tăng lên 3, Chỗ tốt. Bất quá Gian tạm thời còn không dự định từ sổ Phệ bên người cướp đoạt nó trên thực tế ở hắn nghe ạ gạt thả nói xong cái này hỏa diễm quyền trượng sau khi ra ngay lập tức sẽ rõ ràng ở trong game cái này kỳ thực chính là một cái gấp mấy lần hấp thu e ít tờ thần khí đạo cụ chỉ có điều có người sử dụng hạn chế thôi vì lẽ đó cùng với phóng tại địa hạ thành bên trong ăn cho còn không bằng liền để sổ phệ nạ cầm trướng chướng kinh nghiệm nói thật sổ phệ nạ hiện tại bạch ngân giai cấp cũng thực sự là quá thấp một chút có cái này hỏa diễm quyền trượng bổ trợ nàng mới có thể ở trong thời gian ngắn bên trong lên tới hoàng kim giai dựa theo cỡ lìn đại lục thực lực phân chia chính là tiến vào chuyển kỳ lĩnh vực đang quyết định tất cả sau khi gian liền dẫn hôn mê bất tỉnh sổ phệ nạ cùng ở dịch đồng thời trở lại hoàng kim chi thành hắn đem sổ phệ nạ giao cho ở dịch chăm sóc người trước hôn mê bất tỉnh trước mắt tạm thời còn không có cách nào gánh lấy hoàng kim chi thành phòng giữ nhiệm vụ mà người sau thì lại căn cứ nàng lời giải thích lúc trước cùng cái kia phong bạo cự nhân trong chiến đấu có lĩnh ngộ hy vọng có thể thật tốt tìm một chỗ minh tưởng một phen đương nhiên đây là ở dịch lời giải thích dựa theo gian cái nhìn tới nói chính là lần này đánh phong bạo cự nhân cho kinh nghiệm có đủ nhiều ở dịp không sai biệt lắm cũng nên là tiêu hóa một thoáng kinh nghiệm chuẩn bị thăng cấp bất quá cái này cũng khó trách Tuy rằng chưa hề hoàn toàn giết chết cái kia phong bạo cự nhân, thế nhưng đánh bại hắn cũng coi như là một loại kinh nghiệm. Mà để gian không nói gì chính là lần này mình ra ngoài lại là công lao là người khác, khổ lao là chính mình. Thế nhưng điều này cũng hết cách rồi, hắn là địa hạ thành chủ, địa hạ thành không thăng cấp hắn cũng sẽ không thăng cấp, dù là ở bên ngoài dết nhiều hơn nữa ra hỏa, e EXG cũng chỉ có thể phân tán đến hắn đơn vị tác chiến mà không phải hắn trên người mình. Bất quá may mắn chính là, hắn chiến trường cũng lập tức liền muốn thành hình. Ngay khi gian dàn xếp tốt ở dịch cùng sổ phena Một lần nữa trở lại chính mình ở vào Vạ lãnh địa thì hắn rất nhanh sẽ từ đã sớm chờ đợi ở nơi đó hẹn nợ giá trong tay tiếp nhận một phần tình báo, Thiểm Kim Đế Quốc rốt cục nhìn chằm chằm hắn. hắn. Tàn thảm bại hầu như có thể nói để Thiểm Kim Đế Quốc trên giới rất là giận mình, bọn họ vốn cho là một cái tiền tuyến sư đoàn đối phó Vạ loại này ở bên cảnh tiểu thậm chí xem như là rết gà dùng dao mổ trâu, thế nhưng không nghĩ tới sự thực nhưng cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn ngược lại, tiền tuyến sư đoàn triệt để nằm chìm, liền một người sống đều không có còn lại. Vạ Trĩ Sỉ ạ nạ pháo kích cơ hồ đem Vạ ngoài chiến trường quanh cái lộn lên trời không còn sót lại bất cứ thứ gì mà bất thình lình một màn để thiếm kim đế quốc tức khiếp sợ lại phẫn nộ giống như bà bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông tại sao ở loại này bên biên cảnh nơi lại còn có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ mà càng nhượng bọn họ không nghĩ ra tại sao sợ cùn liên bang có mạnh mẽ như vậy lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không biểu hiện ra không chỉ không phóng tới những trọng yếu đó khu vực tiến hành phòng thủ trái lại vức tại và sở loại này hoang dã nơi Sợ cùn liên bang cái này làm chính là cái gì quỷ ở tình huống như vậy Thiểm kim đế quốc không thể không tạm thời chậm lại xâm nhập sở cùn liên bang bước chân đồng thời phái quân đội lần thứ hai đi tới patsus khu vực kiểm tra tình huống dựa theo hệ nội tá chiếm được tình báo đến xem lần này thiểm kim đế quốc hiển nhiên là dự định chăm chú đối xử nơi này trước tới nơi này không chỉ có một cái hoàn chỉnh tinh nhuệ sư đoàn thậm chí còn bao gồm ba cái kỵ binh doanh cùng cận vệ quân thứ ba đại đội xem ra đối phương là quyết tâm muốn đối với patsus ra tay thực sự là điếc không sợ súng xem xong hẹn nội tá tình báo trong tay gian hừ lạnh một tiếng sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì tựa như quay đầu đi nhìn hướng về hẹn Nốt Đá. "Đúng rồi, trước ta để ngươi truyền đạt kháng nghị sách, ngươi đã đệ chỉnh sao?" "Đương nhiên, chủ nhân." Nghe được gian hỏi rõ, hẹn nội Đá khẽ mỉm cười. Dựa theo thời gian phòng trừng, ta nghĩ hiện tại cái kia phân kháng nghị sách hẳn là đã đặt tại tiệm Kim Đế Quốc tiền tuyến bộ tổng chỉ huy trên bàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 279: Sự nghi ngờ tầng tầng. Hẹn Nốt Đá đoán không lầm, vừa lúc đó, bọn họ kháng nghị sách xác thực đã đi tới tiệm Kim Đế Quốc tiền tuyến bộ tổng chỉ huy trên bản sách. Mà nhìn trước mắt phong thư này hàm thờ ghẹn kẹ nhưng là cao mày không nói hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước giờ khác này đi tới nơi này ngoại trừ tâm phúc của hắn ở ngoài còn có xen lô kỵ sĩ đoàn đại biểu vệ nọ cỡ tỏ không quân đại biểu cùng với tiền tuyến tam quân mạnh mẽ nhân vật chỉ có điều những thứ này rong rổi xa trường nhiều năm các lao bình, giờ khác này nhưng phần lớn đều là sắc mặt nghiêm nghị cao mày không nói nếu như không phải biết thiểm kim đế quốc trước mắt tất cả thuận lợi xem những người này dám vẻ còn tưởng rằng thiểm kim đế quốc sau một khắc liền muốn vong quốc như thế bất quá phờ răng cũng không phải không hiểu ý nghĩ của bọn họ cái này không tính là bọn họ quá mức nhát gan, thực sự là bà sự tản tiền tuyến quân đoàn xuất ra sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm người nghe kinh hãi một chút. Không cần nói hắn bộ hạ, liền ngay cả chính hắn giờ khắc này cũng là nội tâm hốt hoảng. Nói trắng ra, hay là bởi vì tiền tuyến quân đoàn triệt để đám chìm. Kỳ thực nếu như chỉ là bà sự tản bị người đánh bại, như vậy đại gia không cần thiết như thế lo lắng lo lắng. Thắng bại là binh ra chuyển thường. Thiểm Kim Đế quốc khởi sướng lần này xâm lấn, tự nhiên hy vọng có thể một đường hát vang tiến mạnh, anh dũng tiến lên nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải sẽ không tao ngộ thất bại lật thuyền trong mương chuyện như vậy tuy rằng hiếm thấy thế nhưng cũng không phải không có nếu như chỉ là nếu như vậy như vậy đại gia cũng chỉ là sẽ trào phúng một thoáng astan hoặc là thở dài cảm thán hắn vận khí không được sau đó cũng là như thế đi qua thế nhưng lần này tình huống bất đồng bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện tiền tuyến sư đoàn triệt để diệt sạch diệt sạch chỉ là hai chữ này cũng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì dựa theo một loại như thế lẽ thường tới nói coi như astan sẽ bị đánh lui bọn họ cũng sẽ có lui lại có đào binh có thương tích binh, hơn nữa tiền tuyến sư đoàn cố nhiên tinh nhuệ, nhưng cũng không phải bất tử sinh vật, không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng sẽ không đầu hàng chuyện như vậy là rất hiếm thấy. Có thể vấn đề ở chỗ tiền tuyến sư đoàn sát thực thật là hoàn toàn bị tiêu diệt, ngoại trừ là do vì muốn tốt cho vận khí ở phía sau đóng quân trông coi vật tư không thể ra tiền tuyến chiến đấu mấy cái người may mắn ở ngoài cũng không có một người sống. Chỉ là nghĩ đến tin tức này, phật lẹn kệ liền cảm giác mình toàn thân phát lạnh, tuy rằng hắn tuổi cũng gần năm cũng e l, một vị đẫm máu xa trường, chinh chiến nhiều năm tướng quân, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận. Đang nhìn đến cái kia phân tình báo sau khi, hắn cảm nhận được một luồng âm thầm sợ hãi. Tuy rằng thờ răng cũng không muốn tin tưởng sự thực này, hắn thậm chí phái lượng lớn thám báo cùng gian tế đi tới khắp quanh thân khu vực, tìm được dù là một cái đảo binh cũng được, nhưng lại nhưng không hề thu hoạch. Toàn bộ tạng cùng hắn tiền tuyến sư đoàn, thật giống như triệt để từ phía trên thế giới này biến mất rồi giống như vậy, không thấy tăm hơi. Nghĩ tới đây, chợt lẹn kẹ thở dài. Tiếp theo hắn gõ gõ bàn học, mà nguyên bản Châu đầu ghé hai mọi người thì lại lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mình thống xoái. Được rồi, các vị ta nhớ các ngươi còn không rõ ràng lắm hôm nay sẽ bị triệu tập ở đây nguyên nhân đi ở xác thực tất cả mọi người đều ở chú ý mình sau khi phớt lẻn kẽ lúc này mới ho khan một tiếng tiếp theo mở miệng nói trên thực tế ta vừa nãy từ bệ hạ nơi đó được một cái tin một mặt nói hắn một mặt đem trên bản sách tin hướng về mọi người đẩy đi qua đây là một phong đến từ bà sật chính thức công văn còn phía trên nội dung rất đơn giản hắn chỉ chúng ta thiểm kim đế quốc đối với bà sật xâm lược đưa ra nghiêm chính kháng nghị đồng thời yêu cầu thiểm kim đế quốc lập tức lui rời đi bà ha, -ha nghe đến đó hầu như tất cả mọi người đều là xương sở bao gồm mấy vị kia lao tướng giờ khác này đều là một bộ dại ra vẻ mặt trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở dùng ngươi hẳn ở trêu cho ta ánh mắt nhìn kỹ trước mắt đội thống xoáy tối cao mà xem thấy vẻ mặt của mọi người thờ răng nhưng là nhốn vai một cái trên thực tế mới bắt đầu hắn nghe được tin tức này lúc biểu hiện cũng cùng mình đồng liêu không sai biệt lắm hoặc là nói nếu như không phải là bởi vì đưa tới phong thư này người xác thực là hoàng đế bệ hạ thần tín hắn chỉ sợ cũng trực tiếp rút kiếm khảm đi qua ta nhớ các ngươi tốt nhất tận mắt xem một mặt nói phật lèn kẽ một mặt làm thủ hiệu rất nhanh hắn phó quan liền đem phong thư này để chỉnh đến mặt những người khác trước mà giờ khác này những thứ này thanh danh hiển hách những quân nhân cũng không kiêng rẻ nữa chính mình phong độ dồn dập tập hợp thành một đoàn cẩn thận nhìn chăm chú phía trên nội dung kỳ thực phong thư này bản thân nội dung thật không có chỗ đặc biệt gì đơn giản chính là đối với thiểm kim đế quốc xâm lấn vatsus đưa ra nghiêm chính giao thiệp cùng kháng nghị yêu cầu bọn họ lập tức lui binh đồng thời đáp ứng không lại xâm phạm vatsus lãnh thổ đều là một ít không hề dinh dưỡng chính thức thanh minh thoạt nhìn thật giống không đặc biệt gì nhưng là cẩn thận xem xong phong thư này mọi người nhưng mỗi một người đều như là táo bón như thế và mẹo gương mặt không biết nên nói cái gì cho phải cái này cái này đến tột cùng là nếu như thay đổi bình thường bọn họ đối với như vậy thư tố cáo căn bản cũng không thèm một chiếu cố ít nhất từ mặt ngoài đến xem cái này bất quá chính là một cái chịu đòn thằng nhóc đến cáo trạng thôi mà càng khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là rõ ràng tiệm kim đế quốc đã cùng sở cùng liên bang toàn diện triển khai đối phương lại còn làm như có thật làm ra chuyện như vậy cái này không khỏi nhượng người hoài nghi đối phương có phải là căn bản chưa có tình ngủ thay đổi. Vào thời điểm khác, đây đối với Thiểm Kim Đế quốc các tướng lĩnh tôi nói, e sợ cũng bất quá là một cái khi nhàn hạ khắc trò cười đi. Thế nhưng phối hợp tiền tuyến sư đoàn toàn quân bị diệt tin tức đồng thời đến xem, như vậy phần này công văn giữa những hàng chữ để lộ ra đến hơi thở liền để người cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cũng chính vì như thế, phần này công hàm trái lại để mọi người đang ngồi người cảm thấy nghi hoặc cùng không rõ, thậm chí còn hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời bên trong thư phòng đâu đâu cũng có ong ong ong tiếng trò chuyện, cũng không ai biết bà sợ người đưa phong thư này tới là muốn làm gì, sau lưng lại là đánh như thế như ma trước quỷ bất quá rất nhanh thì có người chú ý tới vấn đề trong đó. Trong thư này không có sở củ liên bang ấn ký. Không sai. Nghe đến đó, Trơ Lệnh Kệ tán thưởng liếc mắt một cái người quan quân trẻ tuổi kia, hắn quen biết đối phương, người trẻ tuổi này là Sen Senlogen kỵ sĩ đoàn đại biểu, cầm kiếm, kỵ sĩ chặt lộc hệ, nghe đồn hắn mới bất quá 25 tuổi, cũng đã có đại sư đẳng cấp thực lực, hầu như có thể dự kiến ở sinh thời người trẻ tuổi này mới có thể đột phá phàm thế hàng rào, tiến vào chuyển kỳ lĩnh vực. Ngoại giới vẫn đối với người trẻ tuổi này đánh giá rất cao, bây giờ nhìn lên, cái này cũng không phải không là do điều này có ý vị gì nghe đến đó mọi người càng ngày càng nghĩ hoặc nói như vậy chính thức quốc thư chiếu sẽ vật như vậy đều là có nhất định quy tắc coi như là bọn họ những thứ này mang binh đánh giặc đại lao thô cũng biết đây chính là chính trị thưởng thức thế nhưng hiện tại trong thư này chỉ có một cái đầu đuôi vờn quanh nuốt trường chính mình đuổi xả ký hiệu nhìn dáng dấp hẳn là thống trị và một cái nào đó ra tộc huy trường ngoài ra không có thứ gì không có sở cùng liên bang ký hiệu cũng không có liên bang hội nghị con dấu. thoạt nhìn thật giống như thật giống như bọn họ cùng sở cùng liên bang không hề có chút quan hệ nào chẳng lẽ nói bạ người dự định thừa cơ hội này từ sở củn liên bang đứng ở đi ra điều phán đoán này từ mọi người não bên trong lập tức hiện lên mặc dù nói đối đầu kẻ địch mạnh nội bộ làm phân liệt chuyện như vậy bọn họ cũng không phải là không có từng thấy thế nhưng làm phân liệt làm như vậy lời lẽ đanh thép cũng thật là từ cổ trí kim hồi thứ nhất thay đổi những người khác coi như nghĩ muốn làm phân liệt cũng là phái người cùng bên này ám thông xa giao sau đó bán đi một ít tình báo lợi ích cái gì để cầu có thể bảo vệ địa vị của chính mình cùng của cải nào giống vị này một cái tắt trực tiếp đem kim đế quốc đánh đổ trên đất không nói Còn khí thế hùng hổ chạy lên cửa đến tuyên cáo xưng mình và Sở cùn Liên Bang không hề có chút quan hệ nào, các ngươi chuyện bất trêu chọc đến ta. Cái này tính cái chuyện gì a? Đối với Vatser khu vực, ta cũng có một chút tình báo. Một mặt nói, Lẹn kẹ từ trong tay lấy ra một tờ tình báo đến, nói thật. Đế quốc cơ cấu tình báo vẫn có chút bản lĩnh, ở thời gian ngắn nhất bên trong, bọn họ cũng đã đem liên quan với nơi này tình báo toàn bộ giao ra. Căn cứ tình báo biểu hiện, Vatser ban đầu là thuộc về Sở cùn Liên Bang hội nghị bên trong thuộc gia tộc lãnh địa. Điểm này ta nghĩ mọi người hẳn là đều rất rõ ràng vượt gia tộc ở mới nhất hội nghị trên thu được sở cùng liên bang hội nghị trưởng chức vị bất quá cái này không phải chúng ta hiện tại muốn quan tâm trọng điểm trọng yếu chính là tình báo về ra ở mấy tháng trước một tên tuổi trẻ quý tộc đi tới bà sở. đồng thời không biết thông qua thủ đoạn gì từ vượt gia tộc nơi đó thu được bạ sở quyền thống trị nghe đồn hắn cùng vượt gia tộc đi ly đột đi rất gần hơn nữa còn ở hội nghị tổ chức lúc giúp đột gia tộc không nhỏ bận rộn hay là đây chính là vượt gia tộc sẽ đem bạ sở giao cho hắn nguyên nhân dù sao nơi đó cũng thực sự không món đồ gì nghe đến đó Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu, và sở loại địa phương nhỏ này, bọn họ căn bản liền không để vào mắt, cũng không tính là cái gì trọng yếu chiến lược tiến công mục tiêu, nếu không là lần này tiền tuyến quân đoàn chết quá thảm, chỉ sợ bọn họ ở trong không ít người liền vạ sở ở nơi nào đều không nhất định khiến cho rõ ràng. Mà căn cứ tình báo biểu hiện, vị lãnh chúa này đại nhân dưới tay nắm giữ tương đương sức mạnh mạnh mẽ, hắn nắm giữ một nhánh gần trăm người kiếm sĩ đoàn, nếu như tình báo không sai, những người này đều là 17, 18 tuổi thiếu nữ, mỗi người đều nắm giữ đại sư trình độ thực lực. Nói tới chỗ này, Ferland kẹ dừng lại một chút. Sau đó nhìn kỹ chính mình đồng liêu. Hơn nữa, các nàng đều là chú kiếm song tu. Nghe đến đó, hầu như tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, bọn họ đều là lao binh, biết điều này đại biểu cái gì. Gần trăm người kiếm sĩ đoàn thoạt nhìn không nhiều, thế nhưng cấp đại sư thực lực nhưng hầu như có thể có thể so với thiểm kim đế quốc hoàng gia vệ đội. Hơn nữa chú kiếm song tu, thực lực đó tăng lên đầu chỉ gấp đôi. Nếu như nói những thứ này đều là có thể tiếp thu, như vậy những người này đều là 17-18 tuổi thiếu nữ điểm này mới càng làm người lạnh leo tâm gan phải biết chuyện này ý nghĩa là ở đội quân này sau lưng nhưng là một con phi thường thế lực khổng lồ, nếu không, một loại như thế quý tộc căn bản không có năng lực như vậy. Trừ phi các nàng đều là tinh linh, thế nhưng căn cứ tình báo trên biểu hiện, những thứ này thiếu nữ kỵ sĩ tuổi hồ cũng là nhân loại. Ngoài ra, vị lãnh chúa kia đại nhân cũng không phải cái gì tốt nhã nhân vật. Nói tới chỗ này, sợ Lẹn kẻ khẽ miệng lộ nở một nụ cười khổ. Hắn gọi gian, Bá sĩ A nobleman là một vị chịu đến thánh đường giáo đoàn phong thưởng thụ ân quý tộc, nghe đồn hắn đã nắm giữ truyền kỳ đẳng cấp kiếm thuật thực lực, mà ở bên cạnh hắn có mấy cái thực lực mạnh mẽ tùy tùng, hay là các vị đối với hắn không có ấn tượng, bất quá ta nghĩ mọi người hẳn có nhớ, nửa năm trước Vạ Kỷ Dị Công Quốc đã phát sinh sự kiện kia đi. Hóa ra là hắn. Nghe đến đó, mọi người đang ngồi người lập tức lộ ra một bộ đống nhiên tỉnh lộ vẻ mặt. Bọn họ hay là không biết gian? Bà sĩ ạ, đồn là ai? Thế nhưng Vạ Kỷ Dị Công Quốc thảm kịch bọn họ nhưng là tương đương rõ ràng, Dịu Stạ làm cái này Vạ Kỷ Dị Công Quốc mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật, ở những quốc gia khác cũng là có chút danh vọng, sau đó nghe đồn hắn ở ưu ám địa vực bị người giết chết cũng gây nên tương đương một nhóm người chú ý, chỉ có điều không nghĩ tới, giết chết hắn người kia lại ngay khi bà sợ. Hơn nữa còn làm nơi đó lãnh chúa. Nói đi nói lại, cái tên này chạy đến bà sợ tới làm gì? Hiện tại chúng ta biết tình huống chính là như vậy. Nói tới chỗ này, Phở Giang thả rơi xuống tình báo trong tay, xoa xoa có chút đau đầu cái chán. Nói thật, thân phận của đối phương phức tạp như vậy, để cho hắn cũng rất đau đầu, mà càng làm cho Phở Giang phiền muộn chính là, từ cái này trên giấy tình báo đến xem, vị lãnh chúa này cũng sợ củng liên bang căn bản không có gì giao tình. Như vậy hắn lại là làm thế nào chiếm được khối này lãnh địa. Bất quá dưới mắt trọng yếu không phải cái vấn đề này. Các vị cho rằng chúng ta phải làm gì? Rốt cục Phá Giang tiến hành đến lần này hội nghị chủ yếu nhất đề tài. Hoàng đế bệ hạ đối với tất cả những thứ này rất bất mãn, hắn yêu cầu chúng ta nhất định phải lấy ra một cái mạnh mẽ đáp lại thủ đoạn mới được. Đế quốc tôn nghiêm không cho khiêu khích, mặc dù là ở loại kia man hoang nơi cũng giống như vậy. Như vậy các vị có cái gì biện pháp hay? Nghe đến đó, đang ngồi tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, bọn họ cũng không phải đứng ngốc. Tuy rằng sợ lẻn kệ ở bề ngoài xem là đang trưng cầu ý kiến của bọn họ, thế nhưng từ hắn chuyển ra hoàng đế bệ hạ nói chuyện liền có thể thấy được. Tất cả những thứ này đã sớm làm tốt quyết định, mà kế tiếp liền xem là ai đi đón xuống cái này vướng tay chân nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lần này phiền phức lớn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 280, đạp ra một thế giới. Thiểm Kim Đế quốc quân đội trước mắt chính dừng lại ở bốn mùa nơi Xuân Sơn Cốc, trước mắt cũng không có hành động ý tứ. Ta liền biết những tên kia không hết lòng gian. Nghe được hệ nota báo cáo gian khó chịu những lông mày hừ lạnh một tiếng mở miệng nói hắn đứng ở đơn sơ trên tường thành nhìn trước mắt đã bị vạ chỉnh xỉ a lại nạ thành đất khô cằn chiến trường nơi này đã không có bất kỳ vật có giá trị tồn tại bất quá đối với gian tới nói trước mắt hắn quan tâm cũng không phải những tiệm kim đế quốc đó tiền tuyến quân đoàn thi hải ngược lại những thứ đó đã hoàn toàn bị chôn ở mấy chục mét sâu tầng đất phía dưới muốn đào móc ra hắn còn hiểm quá lãng phí thời gian đây tiệm kim đế quốc ở vạ chỉnh sĩ a lại nạ trên tay ăn lớn như vậy thiệt thòi nếu như biểu hiện một thoáng như vậy không khỏi cũng quá không còn gì để nói Một mặt cười khanh khách nhìn ở bên cạnh nháy mắt vạ chỉ sĩ nạ, hẻn nó tám một mặt mở miệng nói. Tiếp theo nàng nhìn mặt khác một bên một chút, ở nơi đó chính là tảng lớn quần sơn cùng bóng tối rừng rậm, ở màn đêm bao phủ xuống, toàn bộ vạ sở khu vực thoạt nhìn thật giống không có bóng người giống như vậy, đâu đâu cũng có một mảnh đen như mực. Nguyên bản ở trấn nhỏ khu tụ tập bao nhiêu còn có chút tia sáng, thế nhưng hiện tại cũng lờ mờ rất nhiều. Nếu như không phải vạ chỉ sĩ nạ chặn lại rồi tiệm kim đế quốc bước chân, e sợ những người này cũng đã sớm mang nhà mang người chạy đi đi. Thế nhưng còn tiếp tục như vậy là không được cũng còn tốt nơi này nguyên vốn là cái không có gì người lùi bại địa phương không phải vậy đem làm lên cũng thật là đủ phiền phức một mặt tự lẩm bẩm nói gian một mặt nhìn hướng về bên cạnh bạ chỉnh sĩ a lẹ nạ mà nhận ra được gian ánh mắt tiểu gia hỏa lập tức một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên sau đó dương dương tự đắc hướng hắn vỗ tay cái độ. yên tâm đi có ta cùng những kỵ sĩ kia nhìn đây chung quanh đây không có người khác thiểm kim đế quốc thám tử nghĩ muốn đi vào còn khó hơn lên trời chúng ta căn bản không cần lo lắng những ngớ ngẩn đó vậy thì tốt nghe được bạ chỉnh xì a nói chuyện gian gật gật đầu tiếp theo hắn đưa ánh mắt tìm đến phía mặt khác một bên thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bao bọc giày cộm nặng nghề áo choàng bộ cổ lộ nhận ra được gian ánh mắt ngẩng đầu lên có chút thật không tiện đối với hắn chỉ cười cười cùng trước so với hiện tại tiểu chu nho thoạt nhìn cũng như là biến thành người khác trên người nàng mặc một bộ dày cộm nặng nghề khảm nạm lưu kim hai bên treo không ít trang sức hoa lệ áo choàng trong tay thì lại ôm một quyển hầu như cùng bản thân nàng như thế quyển sách lớn thoạt nhìn thật giống như là họa viện học viện những kia cổ giả như thế trên đầu nàng còn mang theo đỉnh đầu đại đại mũ ba trọm trên mặt thì lại mang một bộ viền vàng mặt bằng kính mắt đương nhiên nếu như nói làm người ta chú ý nhất vẫn là tiểu chu nho trên chân đội thiết cầu điều này làm cho nàng xem ra thật giống như là một cái chạy trốn chưa tỏa tù nhân đương nhiên cái này cũng không phải gian cho bộ cổ lột mang vào mà là bộ cổ lột chính mình mãnh liệt yêu cầu đặc biệt khi nàng biết mình muốn đi mặt đất công tác sau khi tiểu gia hỏa liền cho mình làm như thế một cái cỏng, dựa theo bộ cổ lột lời giải thích cái này có thể để tránh cho nàng rơi đến bầu trời được rồi ngược lại là nàng tự nguyện dựa theo trước nói tới đại khái cần bao nhiêu nhân thủ để ta xem một chút chủ nhân nghe được gian hỏi rõ. bộ cổ lột đem sách bên trong cuốn sách để dưới đất mở ra sau đó liền ánh trăng ở phía trên ra giấu một cái sau đó lúc này mới gật gật đầu mở miệng nói đại khái 300 người được rồi nghe được bộ cổ lột trả lời gian không nói thêm gì nữa rất nhanh hắn liền như vậy giơ tay lên hướng về trước mắt hư không dối ra sau đó chỉ thấy gian tay phải nắm chặt một luồng thần bí ánh sáng màu xanh lam ở trong tay của nàng hiện lên sau một khắc chỉ thấy gian liền như vậy mở ra tay trái trên không trung làm ra một cái hư vung giấu tay sau một khắc chỉ thấy ánh sáng màu xanh lam liền như vậy ở gian trước quế tán ngay sau đó nương theo một trận cạc cạc tiếng ơ một con gỗ liền liền như vậy từ vầng sáng bên trong đột nhiên xuất hiện nó đầu tiên là cung cung kính kính hướng về gian thi lễ một cái sau đó liền xoay người nhảy xuống tường thành ngay sau đó bắt đầu trên mặt đất một buôn nhảy một cái cũng không lâu lắm chỉ nghe vù một tiếng nguyên bản lõ mặt đất gỗ ghề trên nhất thời hiện ra bằng phẳng phiến đá ngay sau đó chỉ thấy gỗ liền tiếp tục hướng phía trước tiếp tục bắt đầu chính mình phô mặt đất đại nghiệp nương theo gian động tác từng con từng con gỗ liền từ trong hư không hiện lên Chúng nó phát ra trầm thấp tiếng hoan hô, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Hô! Mãi đến tận cuối cùng một con gỗ lìn từ trong hư không nảy ra, gian lúc này mới thu hồi đã có chút đau nhức tay trái, quan vung một cái. Thực sự là phiền phức ca. Cũng may mà có cuộc chiến tranh này, nếu không e sợ còn không thể dễ dàng như thế đây. Một mặt nói, gian một mặt nhún vai một cái. Nếu như nói địa hạ thành hệ thống có cái gì thiếu hụt, như vậy chính là mở rộng đối với địa hạ thành tới nói là kiện tương đương chuyện phiền phức. Gian địa hạ thành tỷ như muốn do gỗ lìn phụ trách đánh tốt trụ cột mới có thể tiến hành ma lực hấp thu cùng bị coi là địa hạ thành lãnh địa mới được. Thế nhưng ở đi tới mặt đất sau khi những gỗ lìn đó tự nhiên là không có cách nào mang ra đến, điều này cũng làm cho Gian ở đi tới mặt đất sau khi vẫn không có cách nào mở rộng địa hạ thành. Mãi đến tận trận này đối với Thiểm Kim Đế quốc chiến tranh bạo phát, hắn mới tìm được cái cơ hội tốt này, lấy cơ sơ tán dân chạy nạn, đem vạ sập trên những kia nguyên bản liền không nhiều nhân loại toàn bộ tập trung lên, sau đó lén lén lút lút triệu hồi gỗ lìn đến rõ mặt cũng may mà ở thịt cho hắn nghiên cứu ra gỗ lìn chế tạo thuật không phải vậy coi như cái kia năm con gỗ lỉn như thế nào đi nữa nhẫn nhục chịu khó cũng tuyệt đối không thể làm xong nhiều công việc như vậy gỗ lìn đám người tốc độ cũng không phải chậm trên thực tế hiện tại vạ khoảng chừng 2 phần ba khu vực đã cùng gian địa hạ thành nối liền với nhau đương nhiên gian cũng có chính mình cho vặt nếu như một khối lãnh địa đâu đâu cũng có bày ra thẳng tắp con đường cùng mặt đất vậy dĩ nhiên thấy thế nào làm sao không đúng bất quá may mắn chính là những thứ này đến từ địa hạ thành hệ thống mặt đất chỉ là một loại tượng trưng cùng đại biểu vì lẽ đó chỉ cần không quan tâm đến nó đám người Như vậy chúng nó liền sẽ tự động biến mất ở trong vùng đất, ít nhất từ ở bề ngoài xem, trước mắt đại địa vẫn là cùng trước như thế không có gì khác nhau, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá đối với Gian tới nói, quan trọng nhất chính là, hắn rốt cục có thể thu lại e ít lại trước ở và sợ đánh nhiều lần như vậy, kết quả chính mình một chút kinh nghiệm đều không gặp may, Gian liền cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Ta giáo đồ cùng cự nhân kinh nghiệm để ma đạo kỵ sĩ đám người phân phong bạo cự nhân chiến pháp sư kinh nghiệm nhưng là để ở dịch cùng sổ phệ nạ chưa đều thiểm kim đế quốc đội kinh nghiệm cơ bản là bị vạ chỉnh xì ạ lại nà một người đọc chiếm nghĩ tới đây gian liền cảm thấy phiền muộn duy nhất may mắn chính là thực lực của bản thân hắn cùng địa hạ thành toàn thân móc đối. hiện tại gian địa hạ thành là cấp 5, lên tới cấp 6 cần mười vạn kinh nghiệm mà trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu đi xuống bao gồm cất thưởng ở bên trong gian chỉ hoạch đạt được gần hai không không không chút kinh nghiệm điều này cũng mang ý nghĩa nếu như không thể tê trên người thiểm kim đế quốc mỏ đến đầy đủ kinh nghiệm Như vậy địa hạ thành cấp 6 cơ bản là xa xa khó vời, mà cấp 5 địa hạ thành cho gian mang đến bổ trợ cũng là rõ ràng. Hắn hiện tại đã nắm giữ truyền kỳ trung du thực lực, mặc dù nói bản thân mình thực lực và địa hạ thành chói chặt chỗ hỏng ở chỗ thăng cấp chậm chậm, nhưng chỗ tốt chính là ở tiến lên dần dần sẽ không sai lầm. Gian có thể khẳng định, chỉ muốn tiếp tục như vậy, chờ địa hạ thành lên tới cấp 8 chính mình là có thể vững vàng bước vào bán thần lĩnh vực, nắm giữ không thua gì huynh đệ mình tỷ mọi lực lượng. Mà tiếp tục nữa lên tới cấp mười, đã không sai biệt lắm có thể mở ra chính mình lĩnh vực cùng vị diện thế giới, trở thành một chân chính ma vương đến vào lúc ấy dù là không cần ở trận này nghi thức bên trong thắng lợi gian cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị cầm tế cờ nghĩ tới đây gian tâm tình không khỏi ung dung rất nhiều hắn ngẩng đầu lên nhìn phía dưới chỉ thấy từng mảnh từng mảnh trên mặt đất thỉnh thoảng hiện ra màu đỏ tươi tiết chớp thoạt nhìn hết thể đều tiến hành tương đương thuận lợi nghĩ tới đây gian cũng là hơi nhét lên khoe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng hắn chi vì lẽ đó lớn như vậy hao tâm phí sức phải đem toàn bộ chiến trường đều nạp vào địa hạ thành hệ thống phạm vi cũng không chỉ là vì hấp thụ e ít đơn giản như vậy Và chỉnh sỉ a lẽ nạ lợi hại đến đâu cũng chỉ có một người thêm vào hệ nộ tá cũng bất quá hai người trước thiểm kim đế quốc chỉ là bởi vì đối với vạn sật xem thường mới sẽ ăn lớn như vậy cái thiệt thòi hiện tại bọn hắn muốn tìm về mặt mũi đương nhiên sẽ không tái phạm xuống đồng dạng sai lầm mà cứ như vậy chỉ dựa vào vạ chỉnh sỉ a lẽ nạ một người tự nhiên là không được coi như thêm vào ma đạo kỵ sĩ cũng không đủ các nàng tổng cộng mới không tới trăm người mà căn cứ hệ nộ tá tình báo lần này thiểm kim đế quốc phái tới quân đoàn khoảng chừng ở khoảng năm ngàn người cựu thánh ở trên phải biết toàn bộ vạn tính toán đâu ra đấy cũng không tới ba người Hơn nữa trong này Gian triệu hồi vật còn chiếm cứ 2 phần ba đa số. Hơn nữa pả sật nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cái có hiểm trở có thể dựa địa phương đối phương nếu như thật muốn quyết định cho Gian gây phiền phức vẫn đúng là để cho hắn rất khó có biện pháp gì. Vì lẽ đó Gian mới quyết định muốn cho Gỗ Lìn đem thế lực mở rộng mở ra. Cứ như vậy mặc kệ Thiểm Kim Đế quốc quân đội từ đâu tiến công, hắn đều có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức, sau đó làm ra ứng đối, mà không đến nỗi bị đối phương tìm thấy chính mình dưới mí mắt còn không có thứ gì phát hiện. Như vậy tất cả cứ dựa theo trước chúng ta thương lượng đến. Một mặt nói gian một mặt đối với bộ cổ lột làm cái dấu tay mà bộ cổ lột nhưng là gật gật đầu ở xác thực tiểu chu nho hoàn toàn rõ ràng ý của chính mình sau khi gian lúc này mới quay đầu đi nhìn hướng về hệ nội tá liền tình huống trước mắt đến xem chúng ta tựa hồ không thể không làm ra một ít thay đổi đây là đương nhiên chủ nhân nghe được gian nói chuyện hệ nội tá khẽ mỉm cười hiện tại vấn đề duy nhất chính là ngài có phải không có thể định xuống quyết tâm này nghe được câu này gian có rúm xuống khỏe mắt không phải không thừa nhận cái này đối với hắn mà nói xác thực xem như là một cái rất lớn vấn đề chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 281 thần thánh cánh cửa kỳ thực giải quyết binh lực không đủ phương pháp gian đã sớm nghĩ kỹ hiện tại hắn lục đại thuộc tính bên trong duy nhất một cái còn chỗ trong chính là thần thánh mà chỉ cần đem thần thánh thuộc tính đơn vị tác chiến cho gọi ra đến như vậy liền đủ để ngăn chặn đang ở lại thiểm kim đế quốc tập kích ở toàn bộ địa hạ thành hệ thống bên trong thần thánh cùng ám hắc là mạnh mẽ nhất hai cái đơn vị nhìn hiện tại chiếm cứ ám hắc vị trí tín đồ bảo vệ hoàng kim chi thành đã hoàn toàn thành một đi không trở lại từ thành dựa theo sổ phê nạ trước báo cáo Tại lúc trước tổng cộng có mấy chục cái trang bị tinh lương, nắm giữ tương đương thực lực người mạo hiểm đoàn đội tiến vào Hoàng Kim Chi Thành tìm tòi hư thực. Thế nhưng cuối cùng bọn họ đều ngã về. Ào tín đồ cường hãng kết giới dưới, không có ngoại lệ. Bất quá muốn nói triệu hồi thần thánh hệ đơn vị tác chiến, gian cũng không phải quá hy vọng cho gọi ra một cái tương tự tín đồ nhân vật như vậy. Tín đồ cường đại quy cường đại, có thể nó là một cái kết giới thuộc tính cố định đơn vị, chỉ có ở cố định một chỗ lúc mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất, nhưng lại nhưng không cách nào linh hoạt tiến hành di động. Mà lần này gian cần chính là một con cường đại quân đội mặc kệ là từ vẻ ngoài vẫn là thực lực bản thân trên đều muốn xưng trên cường đại mới được nhưng là như vậy đơn vị tắt chiến tiêu hao nhất định không ít vì lẽ đó hệ nội tá mới chịu ra quyết định dù sao cái này không tính là một chuyện nhỏ hiện tại tại địa hạ thành hệ thống bên trong ma trang kỵ sĩ đoàn làm làm trụ cột đơn vị mỗi tháng muốn tiêu hao 4.000 điểm tư nguyên duy trì mà kế tiếp thứ hai cao chính là tín đồ trải qua một loạt thăng cấp nó hiện tại tiêu hao là mỗi tháng 2.500 điểm tư nguyên cũng không tính là một cái con số nhỏ dị hình thì lại thuộc về có được ăn nhiều đến thiếu điện phạm Mỗi tháng chỉ cần tiêu hao 1.900 điểm tư nguyên. Mà Á Linh thì cần muốn 1.200 điểm tư nguyên. Dù sao các nàng không phải chiến đấu đơn vị, trên nhiều khía cạnh cũng thực sự cường sai người Ý. Còn nữ yêu mà, cũng chính là cái số lẻ. Chỉ là 15 điểm tư nguyên duy trì căn bản không có gì ý nghĩa. Mà ở anh hùng đơn vị phương diện, làm cái này Hoàng Kim Tinh Anh hẹn nộ tá cần tiêu hao tư nguyên 800 điểm. Họa chỉnh xỉ Ả Nạ nhưng là 1.500 điểm, ạ Gạt Thạ 900 điểm, Sổ Phệ Nạ 500 điểm. Ma Pocolos vì ở mà cùng ở diệt bởi vì từ bản thổ sinh vật chuyển hóa mà cũng không phải là cho gọi ra đến anh hùng đơn vị vì lẽ đó không có xếp vào tiêu hao bên trong. Điều này cũng mang ý nghĩa gian địa hạ thành mỗi tháng chi ra các loại tư nguyên tiêu hao tổng cộng có hơn một vạn điểm, cái này cũng không phải một con số nhỏ. Mặc dù nói gian ở cấp đoạt hôi hải nhân cùng hắc ám tinh linh thành thị tài bảo sau khi đã xem như là giàu có đến mức nước đổ đổ vách, có thể vấn đề ở chỗ địa hạ thành cũng đồng dạng cần thu chi thăng bằng thậm chí có lợi nhuận mới có thể duy trì lên tiêu hao đây giống như là một cái bọn cấp đương nhiên có thể một hơi từ ngân hàng cấp cái mấy triệu sau đó lượng lớn tiêu xài nhưng cái này dù sao không phải ổn định con đường hôm nay hoa mười ngàn ngày mai hoa 10 vạn như vậy cách dùng coi như đem toàn thế giới tiền cho ngươi cũng không đủ dùng nguyên bản gian địa hạ thành tiền lời cũng không cao trước hầu như vẫn luôn là hao tổn trạng thái may mà hắn cấp đến u ám địa vực của cải đầy đủ sung túc lúc này mới có thể duy trì nhiều như vậy chiến đấu đơn vị cũng chính là ở ở thì nghiên cứu ra, gỗ liền chế tạo thuật cùng với cho gọi ra Agatha, cái này quản lý bốn sao chấp hành quan sau khi gian địa hạ thành cái này mới xem như là miễn cưỡng thực hiện thu chi thăng bằng mỗi tháng khoảng chừng có thể có 3 vạn tư nguyên nhập món nợ cuối cùng cũng coi như là đem hệ thống bên trong gian đều là xem chói mắt thu nhập giá trị âm đỡ thẳng thế nhưng hiện tại giả như muốn triệu hồi thần thánh thuộc tính chiến đấu đơn vị cái này liền mang ý nghĩa nhất định phải từ chất lượng và số lượng hai phương diện tiến hành tăng mạnh cứ như vậy tiêu hao chắc chắn sẽ không thiếu y theo gian phòng chừng giả như hắn muốn cho gọi ra đầy đủ thần thánh hệ đơn vị tác chiến ít nhất mỗi tháng cũng cần ba điểm tiêu hao mà nếu như muốn đạt đến lý tưởng của hắn cảnh giới cái kia e sợ năm điểm tư nguyên cũng không ngăn nổi. không chỉ có như vậy, cùng với những cái khác chiến đấu đơn vị không giống. ám hắc cùng thần thánh là tông giáo sắc thái dạy đặc nhất hai cái thuộc tính, không giống còn lại thuộc tính, hay là rất quỷ dị. thế nhưng ngươi ít nhất đoán không ra đến nó là thuộc về phương nào, nhưng lại ám hắc cùng thần thánh liền không giống. hiện tại gian chỉ hy vọng chính mình đừng cho gọi ra một đám thiên sứ đến, mặc dù nói ở thần thánh thuộc tính bên trong, thiên sứ xem như là người chơi tha thiết ước mơ nhất định cấp chiến đấu đơn vị. thế nhưng gian nhưng không hy vọng cho mình kiếm tới như thế một đám phiền toái lớn, bởi vì ở cờ lìn đại lục. Tất cả thiên sứ đều là ở phía trên bám qua số, điều này cũng mang ý nghĩa một đám thiên sứ chỉ cần xuất hiện ở trước mặt người, Đời, như vậy lập tức liền sẽ bị nhận ra thuộc về cái nào thần minh. Mà giả như những này thiên sứ lai lịch không rõ, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Gian nhưng không hy vọng vì đối với thiểm kim đế quốc thắng lợi mà đem mình ném vào, nếu là như vậy, như vậy hắn thà rằng từ bỏ vạ sự một lần nữa tìm khối vị trí đi tới. Cho nên nói chủ nhân, ngài lý tưởng bên trong tốt đẹp nhất triệu hồi đơn vị là cái gì đây? Đi theo ở gian bên cạnh người, hệ nội tá hiếu kỳ nháy mắt một cái nhìn hướng về trước mắt hắc ám thánh điện đương nhiên cái này cũng không phải ở và ưu ám địa vực địa hạ thành tòa kia triệu hồi thánh điện mà là gian ở chính mình trang viên bên trong một lần nữa kiến tạo thứ hai tòa kiến trúc dù sao ưu ám địa vực khoảng cách patsas còn rất dài một khoảng cách gian luôn không khả năng mỗi lần đều thông qua truyền tống môn trở lại ưu ám địa vực triệu hồi song sau đó sẽ mang tới hung chi lần này cho gọi ra đến chính là thần thánh thuộc tính vật chủng coi như có động tinh gì cũng sẽ không bị cho rằng là ở triệu hồi yêu ma quỷ quái vì lẽ đó gian ngược lại cũng không phải rất lo lắng nếu như có thể ta lựa chọn quang minh độc giác thú hoặc là bạch ngân sư thiếu. Tuy rằng bàn về sức chiến đấu hai cái này cũng không tính là mạnh nhất, nhưng thánh thú đẳng cấp tồn tại cũng coi như là không sai. Nghe được hẹn nột giá nói chuyện, gian suy nghĩ chốc lát, sau đó mở miệng nói, bất quá rất nhanh, hắn liền nhún vai một cái. Bất quá điều này cũng chỉ nói là nói mà thôi, đến tột cùng có thể cho gọi ra món đồ gì, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Ngoài miệng nói chuyện, gian dưới tay cũng không có dừng lại. Đầu tiên cùng triệu hồi ám hát thuộc tính như thế, đem, khoáng thạch, cùng, thủy ngân, toàn bộ tập trung vào 999 tiếp theo dựa theo số chắn nguyên tắc đem bảo thạch cùng thủy tinh tập trung vào sửa chữa làm 666 cùng 444. bất quá cuối cùng gian suy nghĩ một chút vẫn là đem đại biểu sức an thủy tinh sửa chữa vì 333 loại này hỗn hợp đặc tính cho gọi ra đồ vật không sẽ đặc biệt thuần túy hay là thực lực không tính rất mạnh thế nhưng đối với gian tới nói hiện tại trọng yếu chính là chớ bị người nhìn ra sơ sót còn thiểm kim đế quốc bên kia chỉ là thiên thể không phải vậy hắn làm gì còn muốn đem bộ cổ lột từ ưu ám địa vực mang ra đến làm cho nàng ở đây bận việc đây kỳ thực gian cũng là như vậy kỳ vọng Ở Thần Thánh thuộc tính bên trong, đơn vị tác chiến bị người chơi chia làm thánh tử, thánh thú, thánh sứ, thánh linh bốn đẳng cấp. Trong đó thánh tử chính là cái gọi là thánh kỵ sĩ đoàn, bọn họ nguyên bản là nhân loại, bởi vì tiếp nhận rồi thần minh chúc phúc mà trở thành nhân vật mạnh mẽ. Bất quá ở cái này thuộc tính bên trong, bọn họ coi như là tương đối kém một loại. Sau đó chính là thánh thú, kỳ thực thánh thú mạnh yếu cũng không tốt phân chia, đây giống như là người nắm chu tức đối với thanh long, hay là vẫn tính là kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng ta muốn thả điều trúc long ra tới bên này phòng chừng đều là toàn quỷ. Thánh thú chỗ tốt lại như trước gian nói tới, Hoặc nhìn rất cao lớn trên thế nhưng không quá dễ dàng nhìn ra thân phận thực sự đối với hiện tại cần nghe nhìn lẫn lộn gian tới nói thánh thú hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất mà thánh sứ tự nhiên chính là thiên sứ đại quân cái này cũng là rất nhiều người chơi tha thiết ước mơ mà gian trước mắt không muốn nhất cho gọi ra đến đồ vật mặc kệ là cái gì thiên sứ chỉ cần là thiên sứ đại quân bị gian triệu hồi sau khi đi ra vậy hắn nhưng là đến đau đầu muốn chết cho tới thánh linh cái kia hầu như có thể nói là thần minh phân thân cùng người phát ngôn loại này tồn tại rất lợi hại thế nhưng cũng đồng dạng để người đau đầu bởi vì địa hạ thành tính chất vì lẽ đó ngươi tự nhiên đừng hy vọng cho gọi ra cái gì hòa bình thiện lương thần minh phân thân cùng đại biểu đến cứ như vậy sự tình sẽ còn nhiều phiền phức dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được vì lẽ đó gian cũng không muốn đi trêu chọc những phiền phái này mà hắn sở dĩ lựa chọn hỗn hợp triệu hồi chính là vì tăng cường thánh thú đẳng cấp bị triệu hắn đi ra xác suất giảm thiểu thánh sứ cùng thánh linh xuất hiện xác suất dù sao gian nhưng là rất rõ ràng cái hệ thống này cơ chế biết càng thuần túy cho gọi ra đến đơn vị tác chiến đẳng cấp càng cao mà ngược lại lời nói thì lại sẽ thấp rất nhiều đương nhiên Gian trong đầu chỉ là chuyển qua cái ý niệm này, sau đó liền đem vứt qua một bên. Tiếp theo hắn đưa tay ra, ấn xuống trước mắt nút lệnh. Thánh điện bắt đầu rung động. Không biết là không phải là bởi vì kiến tạo địa phương là mặt đất mà không phải địa tầng nguyên nhân. Giờ khác này gian trước mặt tòa này ám hát thánh điện cũng không giống u ám địa vực bên trong cái kia như thế tối tăm mà ẩm ướt, ngược lại, nó bốn phía lóng lánh thuần trắng lưu hỏa ma pháp quang huy, ngay chính giữa đầm nước cũng không giống địa tầng cái kia u ám mà quỷ dị, một chi trong suốt nước suối thoạt nhìn sóng gợn dập dờn, khiến lòng người động mà bể nước chính giữa cặp kia đòi tiền hắc thuật thì bị cải biến thành một cái quỳ thành kính cầu nguyện thánh nữ hình tượng. Nếu như không phải phía trên viết ám hắc thánh điện, tên gian thậm chí cho rằng cái này có phải là cái gì quang huy thánh điện loại hình địa phương quỷ quái. Bất quá, nhìn cái kia nguyên bản quỷ gối ngồi trên đài, thành kính cầu nguyện thánh nữ pho tượng chậm rãi mở ra hai tay, mang theo nụ cười hướng về phía gian làm ra một cái đòi tiền động tác, gian nhất thời liền rõ ràng cái hệ thống này không làm không chết trình độ vẫn là cao như vậy. Thoát nhìn căn bản là một chút cũng không có thay đổi. Triệu Hồi Tư nguyên tập trung vào xác định, có hay không Triệu Hồi triệu hồi lần thứ hai toán thẩm một cái hệ thống mặc kệ đổi thành hình dáng gì cái kia ép buộc người chơi bỏ tiền bản tính vẫn không có thay đổi chút nào ác liệt bản chất sau khi gian rất nhanh sẽ lựa chọn xác định mà rất nhanh được tập trung vào tư nguyên thánh nữ pho tượng lại một lần nữa hợp lại hai tay lần nữa khôi phục nguyên bản thành kính cầu nguyện dáng vẻ ngay sau đó hào quang màu trắng bắt đầu lấp lóe hơi thở thần thánh ở bên trong tòa thánh điện hiện lên một đạo lại một đạo ánh sáng chói mắt từ bốn phương tám hướng hướng về thánh nữ rơi tuyến nơi phòng tuyến tụ tập đi qua rất nhanh màu vàng pháp tắc chi tuyến trên lẫn phù văn thần bí lúc gần lúc hiện hiện, hiện lên. Sau một khắc, hết thể đều thay đổi. Ẩm. Thuần trắng của sáng lấy thánh nữ pho tượng làm trung tâm phóng lên trời, mà ở nó bốn phía, vô số cực lớn, thần bí thánh ngôn văn tự hình thành rồi từng đạo từng đạo bình phong khuyết tán ra đến. Sau một khắc, tia sáng liền như vậy theo thánh ngôn khe hở bỏ thêm vào tiến vào, ngay sau đó, một phiến có tới cao mấy mét, cực lớn, lập lệ quang huy cửa lớn liền như vậy xuất hiện ở gian trước. Thần thánh cánh cửa. Nhìn thấy tình cảnh này, gian nữ mày lại, hắn đương nhiên biết đây là cái gì, thế nhưng để gian có chút bất an chính là, thần thánh cánh cửa xuất hiện, đối với hắn mà nói tựa hồ không tính là cái gì tốt dấu hiệu, mà ngay tại lúc này, ở gian nhìn kỹ, trước mắt cái này phiến thuần trắng cửa lớn chậm rãi mở ra. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 282, thương lam sử giả cửa lớn mở ra thuần trắng hào quang trong nháy mắt này rọi sáng bầu trời từ trên trời xuống mặt đất một vệt ánh sáng trụ liền như vậy liên tiếp nguyên bản vô hạn song vương đồng thời mở ra không gian cánh cửa đây là hào hột giáo chủ đứng dậy thậm chí ngay cả trên người ngổn ngang trưởng bảo đều không lo nội thu dọn liền như vậy lảo đảo chạy đến phía trước cửa sổ nhìn hướng về phương xa Này đạo quang trụ là như vậy sáng ngời trói mắt, rồi lại làm cho người ta một loại nhu hòa thanh lệ ôn nhuyễn cùng thư thích, chỉ là cảm nhận được nó soi sáng, liền khiến người ta cảm thấy dường như nằm ở trên thảo nguyên, cảm thụ mềm nhẹ gió nhẹ giống như khoan khoái dễ chịu. Đây là thần thánh lực lượng, người trẻ tuổi kia đến tuột cùng làm cái gì? Nghĩ tới đây, hào bột giáo chủ nắm chặt quả đấm của chính mình. Hắn đương nhiên biết cái kia của sáng chính là đến từ chính bà Sos, bởi vì trước gian đã từng phái người từng nói với hắn nếu như Thánh Đường giáo đoàn không muốn bảo vệ một vị thụ văn quý tộc lãnh địa, như vậy hắn không thể làm gì khác hơn là y dựa vào sức mạnh của chính mình. Vào lúc ấy hắn còn tưởng rằng gian chỉ là đơn thuần đối với mình oán giận mà thôi, thế nhưng bây giờ nhìn lên, sự tỉnh tựa hồ không có đơn giản như vậy. Rồi, người trẻ tuổi kia đến tuột cùng là người nào? Nhìn chăm chú trước mắt của sáng, hào giáo chủ hà to mồm, thế nhưng là căn bản không biết nên nói cái gì cho phải một người bình thường thụ vân quý tộc là không thể dằn vật ra động tĩnh lớn như vậy không không cần nói thụ vân quý tộc e là cho dù là hồng y thì giáo chủ cấp bậc thần quyến giả cũng không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy triệu hồi thần thánh hơi thở lực lượng ở pasos giờ khác này đến tột cùng phát sinh cái gì ở nơi đó hàng lâm lại đến tột cùng làm món đồ gì giờ khác này gian cũng không biết hạ đang suy nghĩ gì bất quá coi như biết hắn cũng không thèm để ý bởi vì trước mắt hắn chính nhìn chăm chú trước mắt cái này phiến thuần quang chế tạo cửa lớn chờ đợi nội bộ triệu hồi vật xuất hiện mà ở trước mắt hắn trên bản Từng đạo từng đạo tin tức cũng đang nhanh chóng hiện lên. Hoa chỉnh sĩ si nạ, đã chuẩn bị xong chưa?" "Đúng thế, chủ nhân." Nghe được gian hỏi dò, hoa chỉnh sĩ si nạ vội vàng gật gật đầu, tiếp theo nàng liếc mắt một cái sau lưng cách đó không xa hẹn nộ á lúc này mới đi tới gian bên người, rất nhanh. Hoa lệ vầng sáng liền đem hai người bao bọc lại, bắt đầu không được xoay tròn. Đo lường đến dị không gian vị diện còn sóng, đo lường đến cùng thuộc tính tồn tại, tăng cường triệu hồi tín hiệu bổ trợ. Cực lớn cánh cửa trên lóng lánh hào quang càng ngày càng chói mắt sáng ngời thậm chí liền ngay cả hệ nội tá cùng ạ chỉnh xì ạ lại nạ đều không khỏi nhắm mắt lại thối lui về phía sau mà ngay tại lúc này chỉ nghe một tiếng trầm thấp nổ vang cùng nổ vang quang huy tàn đi ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lồ ở gian trước hiện lên ẩm tráng kiện cực lớn lợi trào từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất thậm chí liền ngay cả bằng thẳng dày cộm nặng nghề mặt đất đều không thể ăn ở trước mắt quái vật khổng lồ cân nặng tan vỡ sụp đổ xuống chỉ là như vậy trong nháy mắt gian thậm chí đều cảm giác mình lòng bàn chân chìm xuống sau đó lấy cái kia quái vật khổng lồ làm trung tâm mấy chục mét bên trong nhất thời lõm luôn xuống dưới nhìn thấy tình cảnh này gian không khỏi trên chán hiện ra vài giọt mồ hôi lạnh cũng còn tốt để cho tiện để hắn đưa cái này triệu hồi thánh điện thiết chi ở trang viên mặt sau ngoài trời trên quảng trường không phải vậy nếu như ở trong trang viên e sợ cái này một cước dẫm xuống gian cảm giác mình ra mời nhà lại muốn sửa chữa ma tộc thương hội cũng không có bảo đảm tu kỳ cái này nói chuyện a xuất hiện ở gian trước mặt không nghi ngờ chút nào là một con rồng hơn nữa còn là một con rồng lớn thế nhưng cùng sổ phê nạ loại kia cự long không giống xuất hiện ở gian trước mặt con rồng này bên ngoài hình tượng tuy rằng cùng còn lại long tộc thoạt nhìn không kém nhiều nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện song phương có khác nhau rất lớn loại này long tộc trên thân thể cũng không có bao trùm một loại như thế long tộc sẽ có loại kia lân thiến ngược lại nó sát ngoài thoạt nhìn thật giống như là một loại nào đó siêu hợp kim khôi giáp rèn đúc giống như vậy thuần trắng màu lót trên vẽ như bầu trời giống như xanh thẳm biên giới bộ phận nhưng là long lánh quang huy màu vàng đường biển không chỉ có như vậy ở con này cự long hai vai bộ phận còn treo lơ lửng một đôi vai pháo cực lớn tráng kiện kim trúc kết hợp thể liền như vậy theo cự long thân thể khuyết tán ra. Không chỉ có như vậy, ở nó trước người hai cái chân trước trên cũng đồng dạng đeo dày cộm nặng nề cực lớn màu trắng xanh kim trúc phần che tay. Mà ở nó cái kia cực lớn đuôi trên cũng đồng dạng trang bị một cái kim trúc lưới giao sắc, làm cho toàn bộ cự long thoạt nhìn thật giống như là một tòa sẽ bước đi di động yếu tắc. Đây là thương lam quân đoàn, mà nhìn thấy những thứ này cự long. Gian còn không hề nói gì, bên cạnh hắn tạ chỉ si ạ lẹ nạ lại là hương phấn cùng kích động gọi lên chỉ thấy tiểu gia hỏa dơ lên thật cao hai tay của chính mình, hưng phấn không thôi nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ. chủ nhân, ngươi lần này phát đạt rồi. ồ, nghe được bà chỉnh sỉ ạ lệ nạ nói chuyện, gian sừng sốt một chút. sau đó hắn vội vàng điều ra trước mắt chiến đấu đơn vị, rất nhanh, liên quan với trước mắt những thứ này cự long tình báo liền ở phía trên hiện ra. thương lam quân đoàn, hoàng kim ssr, số lượng 33 bà con, công kích 3, phòng ngự 4, năng lực đặc thù quân đoàn sung phong, xem a, ở cái kia thương lam trên bầu trời, chúng nó không ai địch nổi trong các tính năng lực đặc thù, lửa đạn bao trùm, hủy diệt chi vũ từ trên trời giáng xuống, liền đại địa đều sẽ vì thế tiêu hồn, bao trùm diện tích ba. chú, chúng nó là bầu trời bá chủ, chúng nó là sứ giả của tử vong, hủy diệt là chúng nó tín điều, sống lại là chúng nó tín ngưỡng. vạn vật cuối cùng héo tàn, mà vạn vật lại cuối cùng thất tỉnh. chúng nó đem hủy diệt vạn vật, mà lại mắt thấy rảnh lấy cuộc sống mới. kẹt giật ngụy long ở trên bầu trời uy danh hiển hách xưa nay chưa từng biến mất, cái kia bay lượn đại địa mà qua bóng tối mang đến dấu hiệu là lúc trước sự thực, ngoại trừ tiếp thu chi ngoài ra không có nó đủ. Long uy tăng cường một, nắm giữ đặc tính, chiến đấu sở trường, chúng nó từ sinh ra đến chết đi, vẫn vì chiến đấu mà chiến đấu. Nắm giữ đặc tính, sắt thép tín ngưỡng, hiệu xác mã hy nạ thiên phong, trí tử không du, hiệu quả đặc biệt, quân đoàn cờ sĩ, cùng tinh quang kỵ sĩ đồng thời lúc tác chiến tự thân năng lực tăng lên 30%. duy trì tiêu hao 2.500. rất tốt. Nhìn thấy trước mắt tin tức sau khi, gian dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lần này triệu hồi để cho an toàn, hắn cũng không có để hẹn nội tá làm chính mình phó thủ mà là lựa chọn và chỉnh xỉ ạ lại nạ đến vụ trách trợ giúp chính mình tiến hành triệu hồi chính là vì trước mắt tình cảnh này gian rất rõ ràng ở triệu hồi trong quá trình trừ mình ra tập trung vào tư nguyên bản thân ở ngoài cũng cùng mình hiệp trợ người có quan hệ rất lớn cho tới nay hiệp trợ gian tiến hành triệu hồi đều là hẹn nô tá nàng sinh ra ở một cái cùng cờ lìn đại lục không sai biệt lắm thế giới chỉ có điều thế giới kia đã đi tới tận thế phân cuối, các loại tà thần yêu ma trên mặt đất bừa bãi tàn phá mà văn minh đã trải qua tiêu hao hầu như không còn chính là ở tình huống như vậy hệ nội tá mới sẽ bị người nhà của mình hiến thế cũng chính là bởi vì nàng cái này bối cảnh vì lẽ đó gian mới có thể cho gọi ra các loại không giống triệu hồi vật mà ngược lại vạ chỉnh sĩ sì ạ lẽ nạ nơi chính là một cái cơ giới văn minh độ cao phát đạt thế giới bất quá cùng gian trong ấn tượng loại kia hoàn toàn khoa học thế giới không giống vạ chỉnh sĩ sì ạ lẽ nạ thế giới mặc dù là lấy phát đạt cơ giới văn minh làm chủ thế nhưng cũng đồng dạng thiếu không được các loại khác tựa như long loại hình chúng tộc hắn đã từng không chỉ một lần nghe vạ chỉnh sĩ sì ạ lẽ nạ nói với hắn lên qua chính mình chiến tích dù đang ở ngân hà trong lúc đó có thể như nhai nát một viên đường như thế ăn đi một cái tinh cầu cổ thần Cùng với những kia đi theo cổ thần đến từ những tinh cầu khác chủng tộc trong đó có hoàn toàn cơ giới cũng có một chút đáng sợ côn trùng chúng nó che ngập bầu trời ăn mòn tất cả mãi đến tận vĩnh viễn mà cùng những thứ này đáng sợ chủng tộc đê ôi kháng nhưng là thế giới kia nhân loại phát triển lên đi ra cơ giới văn minh họ chỉnh sĩ ạ lẽ nạ chính là bọn họ đắc ý tác phẩm một trong thế giới kia mỗi người thiếu niên thiếu nữ ở đến nhất định tuổi tác giai đoạn sau khi đều sẽ bị cải tạo làm cơ nhân tiến hành chiến đấu mặc dù nói cải tạo thành cơ nhân có thể ở một mức độ rất lớn tăng cường những hải tử kia tuổi thọ bất quá thế giới kia xã hội loài người cũng sẽ không bởi vì miệng người tăng lên dữ dội mà khổ não bởi vì phần lớn người đều ở lề mề đại dương tinh thần trong chiến tranh chết đi cái này cũng là gian vì sao lại lựa chọn vạ chỉnh xì ạ lệ nạ tới làm chính mình triệu hồi phó thủ nguyên nhân ở như vậy một thế giới lấy vạ chỉnh xì ạ lệ nạ làm trung tâm tiến hành triệu hồi xuất hiện hỗn hợp cơ giới kết quả độ khả thi rất lớn cứ như vậy chính mình cũng dễ gạt gẫm nhiều lắm dù sao tuy rằng cờ lìn đại lục văn minh không giống vạ chỉnh xì ạ nạ thế giới đang ở như vậy nắm giữ phát đạt cơ giới Cũng không giống ma trang kỵ sĩ đoàn thế giới đang ở như vậy thuộc về ma đạo khoa học kỹ thuật điên phòng thế nhưng ở phương diện này còn có có một ít tiền lệ. Chỉ là không nghĩ tới lần này triệu hồi lại cho mình lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Dựa theo bà chỉnh xì ạ lệ nạ lời giải thích, những thứ này ngụy long ở các nàng thế giới là thông qua gen điều chỉnh sau khi chế tạo ra long tộc, làm cái này cơ giới thần chi sử giả chuyên môn dùng cho tinh tế chiến tranh. Đối kháng vô tận trùng biển cùng biển sao nơi sâu xa hỗn độn cổ thần. Nói trắng ra chúng nó ở bạ chỉnh xỉ ạ lệ nạ thế giới địa vị có chút tương tự với cờ lìn trên đại lục những kia hầu hạ thần minh thiên sứ cứ như vậy gian cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vì sao lại đem những người này cho gọi ra đến rồi chúng nó ở bạ chỉnh xỉ ạ lệ nạ trong thế giới có thần thánh thuộc tính chứng cứ vị trí này ngược lại cũng không kỳ quái chỉ có điều ở cao hứng xong sau khi gian nhìn lướt qua đối phương tiêu hao không khỏi cọ sát lý sự 2.500 đơn vị tư nguyên tiêu hao bốn loại tư nguyên gộp lại liền muốn 10.000 điểm hầu như cao hơn các loại của mình trước tất cả đơn vị tổng mà lại nói lời nói thật Những thứ này ngụy long mặc dù coi như rất cường đại, bất quá gian so sánh một thoáng, phát hiện chúng nó cũng không phải hoàn toàn không có điểm yếu. Đầu tiên những thứ này ngụy long so với bình thường long về mặt hình thể muốn nhỏ hơn nhiều, tuy rằng không đến giả ưng cùng con gà con trình độ, nhưng là cùng thế giới này chân chính cự long so ra e sợ cũng chính là cá kình cùng cá heo trong lúc đó khác biệt. Phải biết cái này bên trong chúng nó thủ lĩnh hình thể là to lớn nhất, cũng bất quá cùng long hình sổ so phệ nạ không chênh lệch nhiều, mà sổ so phệ nạ ở trong long tộc vẫn là điều thanh niên long, cũng không có thành niên, vẫn có thể lại lớn lên điều này cũng mang ý nghĩa nếu như gian nghị muốn mang những thứ này ngụy Long đi khiêu chiến chân chính long tộc vẫn còn có chút ca không đang chú ý không nói những cái khác chỉ là mội mội của hắn hắc long quân đoàn liền đầy đủ gian uống một bình. quả nhiên chỗ tốt không có thể làm cho mình toàn chiếm hết nghĩ tới đây gian bất đắc dĩ lắc lắc đầu thế nhưng rất nhanh hắn lại hồi phục nguyên bản hảo tâm tình bất kể nói thế nào lần này hắn có thể thật tốt khoản đãi một thoáng thiểm kim đế quốc những kia không mời mà tới khách nhân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm tám mươi không hề lựa chọn con đường phía trước chặt lót kẹo vạch lên lều trại vài mảnh, bước nhanh đi vào. Tuy rằng giờ khắc này đã là lúc đêm khuya, thế nhưng vị này cầm kiếm kỵ sĩ vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. màu trắng bạc khôi rắp phản xạ cây lên ánh sáng, tấm tiên đệ nửa cái đế quốc thiếu nữ đều vì rừng mê say anh tuấn mặt giờ khắc này có vẻ nghiêm túc lại chăm chú. một con tóc vàng thuận thế tách ra, hướng về hai bên rủ xuống tới vai bên, điều này làm cho hắn thoạt nhìn càng như là một tên hào hoa phong nhã học giả, mà không phải một vị rong ruổi xa trường kỵ sĩ. thế nhưng được hắn cái kia ba đạo vết thương nhưng đủ để chứng minh người trẻ tuổi này thực lực đó là hắn ở hoàng hôn sơn mạch chém giết ba con rồng mới đổi lấy công lao ở thời đại này đã đủ để được gọi là truyền thuyết tình huống thế nào nhìn thấy chặt lót kẹ đi tới ngồi ở trung quân trong lều lao tướng quân mở miệng do hỏi hắn tên là bùi ly đô đại sệ là thiểm kim đế quốc tam đại quân đoàn xích hồng chi long quân đoàn chỉ huy phó quan lần này chính là do hắn phụ trách xuất lĩnh quân đoàn thứ 5 tấn công a mà chặt lót kẹ nhưng là hắn trợ thủ phụ trách chỉ huy ngân bạch chi kiếm ở một bên tương ứng dựa theo đạo lý tới nói như vậy phân phối dùng tới đối phó như thế còn nhỏ một cái lãnh địa rõ ràng là giết gà dùng đao mộ châu. bất quá hai người đều rõ ràng trong lòng lần này hoàng đế bệ hạ là thực sự tức giận đối phương không chỉ thẳng thắn dứt khoát tiêu diệt thiểm kim đế quốc toàn bộ tiền tuyến sư đoàn còn dám to gan trắng trận thông qua chính thức con đường đối với bọn họ đưa ra kháng nghị d Yêu này làm cho vị kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ rất là cam thức hắn đã ra lệnh yêu cầu không tiếc bất cứ giá nào bắt bà sơ sau đó đem cái kia ngông cuồng lãnh chúa nắm lên đến đưa đến đế đô đến vào lúc ấy Hắn sẽ làm cho đối phương triệt để trải nghiệm một cái gì gọi là đế vương phẫn nộ. Vừa nhắc tới chuyện này, Bút lì cùng chặt lọt tẹt liền chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Hoàng đế bệ hạ nói nhẹ, thế nhưng một cái có thể dễ như ăn cháo xóa bỏ toàn bộ tiền tuyến sư đoàn tồn tại, há lại là dễ dàng đối phó như thế? Phải biết đây chính là diệt sạch, ra, diệt sạch. Lời nói không êm hay, cái nào sợ bọn họ là gặp phải thánh quốc sẽ thần thị vệ đội, cũng không đến nỗi một cái đảo binh đều không có. Tuy rằng bọn họ càng nghiêng về đối phương là mượn nơi hiểm yếu bố trí cái gì nguyên bộ. Thế nhưng đi ngang qua điều tra sau khi lại phát hiện toàn bộ đoạn sật căn bản không có cái gì gian nan hiểm trở, ngoại trừ một đạo phân chia mở văn minh cảnh giới cùng dã man đất hoang lòng trào ở ngoài, còn lại chỉ có đặc biệt bãi đá địa mạo và bằng thẳng cao nguyên địa hát. Hình. Nơi như thế này ngươi nói có thể một cái có thể mai táng mấy ngàn tên lính, vậy là ai đều không tin. Vì lẽ đó ở tiếp nhận nhiệm vụ này sau khi, hai người liền dẫn bốn mùa nơi quân đội tại chỗ đóng Quân, sau đó bắt đầu phái người điều tra. Tối thiểu bọn họ phải hiểu rõ đối phương đến tận cùng là làm sao tiêu diệt mấy ngàn tên tiền tuyến quân đoàn binh lính hơn nữa không có lưu lại xuống một người sống. Nếu như không làm rõ chuyện này, như vậy bọn họ cũng không dám lần thứ hai tiến công Aserus. Vạn nhất dẫm vào Aserus tàn vết xe đổ, vậy coi như liền khóc đều không chỗ để khóc. Vẫn là như thế, không có bất kỳ đáp lại. Nghe được Bụt Lý hỏi do, chặt lọt kẹ lắc lắc đầu, tiếp theo ngồi ở cái ghế bên cạnh trên tờ dài. Nghe được hắn trả lời, Bụt Lý tướng quân sắc lại âm trầm mấy phần. Hiển nhiên, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Đại quân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là trước mắt đối với Paxs bọn họ căn bản là không có đầu mối chút nào, trước đây những kia tình báo căn bản không dùng được, nếu như hữu dụng, Tản cũng sẽ không chết ở cái này hẻo lánh địa phương. Mà nhượng bọn họ cảm thấy đau lòng chính là, ở cái kia sau khi phải đi Paxs thám báo không có một cái có thể còn sống trở về. Đối phương cũng không có đóng kín toàn bộ khu vực, ngược lại, ngoại trừ thu nạp lưu dân để tránh cho xảy ra bất trắc ở ngoài, toàn bộ Paxs cơ bản tất cả bình thường. Mà bọn họ thám tử cùng thám báo cũng từng ngụy trang qua các loại thân phận, tỉ như thương nhân, tỉ như người lưu lạc. Tỷ như rong binh hàng ngũ tiến vào bạ thám tính tin tức. Thế nhưng bọn họ sau khi đi vào, liền cũng lại cũng không có đi ra, thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không có chuyện về. Chuyện này thực sự nhượng người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, nếu như không phải vững tin những thám tử kia đều là bọn họ tự mình phái ra đi, hơn nữa còn bao gồm trên tay của mình tinh huệ, liền trung thành độ tới nói không vấn đề chút nào. Bọn họ đều muốn hoài nghi bên này có phải là có cái gì gián điệp ở tiết lộ tình báo. Bụt lũy cùng chặt lót kẻ đương nhiên không biết, giờ khắc này bạ đã hoàn toàn ở gian địa hạ thành dưới sự khống chế bởi gian cùng thiểm kim đế quốc đã khai chiến duyên cớ song phương tự nhiên chính là đối địch trận doanh thành viên mà khi những thám tử kia đi vào vạ sật trong nháy mắt hệ thống liền sẽ lập tức nhắc nhở có kẻ địch chính đang tại xâm lấn địa hạ thành phạm vi thế lực kế tiếp liền rất đơn giản gian trực tiếp khóa chặt những tên kia sau đó thả dị hình đi ra ngoài thừa dịp bọn họ không chú ý toàn bộ giết chết ngược lại dị hình cũng cần ăn cơm những người này coi như làm là cho bọn họ thêm món ăn còn còn lại bộ phận vừa vặn cầm về cho hệ nội tá thu thập tình báo liền nhiều ngày như vậy tới nay bụt lì cùng chặt lọt thẻ còn cái gì cũng không biết mà gian cũng đã thông qua những kia mật thám đại nào đem bọn họ hiểu rõ rõ rõ ràng ràng bất quá dù vậy mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy đau đầu chớ đừng nói chi là tối ngày hôm qua ở vạ sật xuất hiện của sáng chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể đoán được hiện tại vạ sật bên trong chính sản sinh một loại nào đó không muốn người biết biến hóa long trời lở đất mà hiện tại vấn đề chính là ở bọn họ căn bản không có cách nào biết đối phương đến tột cùng ở làm cái gì chuyện này thực sự để bột lỉ cùng chặt lọt kẻ có chút không nói gì bọn họ đều là chinh chiến xa trường nhiều năm chiến sĩ đã từng gặp được vô số gian nan hiểm trở thế nhưng lần này vẫn để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ phiền muộn chuyện này quả thật giống như bị người che đậy con mắt nhét trên lô thai sau đó ném tới một cái không hề có thứ gì phòng tối trong như thế trừ mình ra tìm tòi đi tới ở ngoài vốn là hào biện pháp khác mà quan trọng hơn chính là người vĩnh viễn không thể biết mình bước kế tiếp đến tuột cùng có thể hay không mang đến cho mình ngập đầu thai hương một cuộc chiến tranh quan trọng nhất chính là chế địch tiên cơ ai nắm giữ tình báo ai chẳng khác nào nhìn thấy thắng lợi nữ thần mỉm cười nhiều ngày như vậy tới nay không hề chiến tích đã để hai cái này tướng lãnh cảm thấy huệ phải không chịu nổi mà tối ngày hôm qua cái kia thanh thế thật lớn của sáng càng trở thành hầu như muốn ép vỡ con lạc đà cuối cùng một tia dâm dạng rất rõ ràng bọn họ cũng rõ ràng còn tiếp tục như vậy là không được chúng ta nhất định phải lập tức hành động bút lý lựa chọn cùng tác phong của hắn nhất trí quả đoán dũng cảm hung ác chỉ có điều ở trước mắt loại này thế của dưới không khỏi làm cho người ta một loại được ăn cả ngã về không nào giác thế nhưng chiến trường cũng không phải xong bạc ta đồng ý ngài cái nhìn bút lý tương quân có thể vấn đề ở chỗ chúng ta nên làm sao lấy hành động nghe đến đó chắt lót thẹ cũng cuối cùng lại mở miệng nói hắn đầu tiên là đưa tay ra dựng đứng một cái trước mặt mình thật dài màu vàng tóc mái lúc này mới cười khổ một cái mở miệng nói không dối gạt ngài nói tại lúc trước ta đã từng tìm đọc một thoáng liên quan với vị kê gian bác sĩ a nôn men tiên sinh sự tích ta không phải không thừa nhận tuy rằng hắn làm việc thoạt nhìn tương đương lỗ mãng thế nhưng mọi việc đều có làm tốt hậu chiêu chỉ vì một hồi nho nhỏ xung đột hắn liền giết chết gây cùng con trai của hắn thế nhưng là không những không có vì vậy lưu vong phản mà trở thành thánh điện thụ quý tộc đương nhiên Thế nhân đều cho rằng đây là hắn số may, nhưng là mặt sau hắn ở thành số Lít dốc đánh bại sẽ ở cơ lúc, nhưng cũng đồng dạng không có gặp được đến bất kỳ phiền phức. Tuy rằng từ ở bề ngoài đến xem, vị tiên sinh này là một cái hữu dũng vô mưu hạng người, hắn cùng lẹ Sáng giờ Zot ở thành Kỳ ẩn hở di vờ ra tay đánh nhau, thậm chí san bằng nửa cái quảng trường, nhưng là kết quả đây, Thánh đường giáo đoàn giúp hắn đệ xuống chuyện này, mà lẹ Sáng giờ Zot cùng sổ rộ gia tộc nhưng trái lại bởi vậy rơi vào bị động. Một lần hai lần còn có thể nói trung hợp, ba lần bốn lần liền rất khó nói như vậy. Vì lẽ đó ý của ngươi là nghe đến đó, Bụt Ly như mày, hắn đưa tay ra, sờ sờ hắn cái kia chọc lốc chán, sau đó nhìn chăm chú bên cạnh tuổi trẻ tiêu sái kỵ sĩ. Nhìn kỹ lại chúng ta liền sẽ phát hiện một cái quy luật, đó chính là vị tiên sinh này đối với dám to gan trêu chọc đến sự tồn tại của chính mình, đều sẽ không chút lưu tình dành cho nghiêm khắc nhất phản kích, mà không chút nào sẽ xem ở thân phận của đối phương hoặc là cái gì khác phương diện mở ra một con đường. Hơn nữa hắn mỗi lần đều rất có tự tin chính mình không sẽ nhờ đó mà chịu đến trừng phạt. Ngươi không cảm thấy này cùng chúng ta trước mắt tình cảnh rất giống chứ? Ý của ngươi là nói trước bị hắn tiêu diệt tiền tuyến sư đoàn rồi cùng hạ lẹt sảng giờ dô hoặc là ghi sạc không sai biệt lắm chỉ là bởi vì trêu chọc đến hắn cho nên mới bị tiêu diệt nghe đến đó Bụt ghi nhún vai một cái thế nhưng cái này lại có thể thế nào đây phải biết mấy lần trước hắn có thể tránh được một kiếp là bởi vì thế lực sau lưng hắn ở vạ kỳ dị công quốc có chiến thần thần điện bảo đảm hắn mà ở sở cùng liên bang nhưng là quốc gia tộc cũng chính vì như thế hắn mới có thể tồn tại đến hiện tại nhưng là hiện tại đối mặt với thiểm kim đế quốc hắn lại có thể nắm xuất cái gì thủ đoạn ngươi luôn không khả năng cho rằng thánh đường giáo đoàn sẽ vì hắn xuất binh đi thánh đường giáo đoàn sẽ không làm đến một bước này thế nhưng nói tới chỗ này chặt lọt kệ sắt trở nên đông trầm ta thực sự rất lo lắng giả như chính như vị lãnh chúa kia đại nhân ám chỉ hiện tại paces đã thoát ly sở cùng liên bang trở thành một cái đứng ở công quốc như vậy là một cái thụ vân quý tộc hắn tự nhiên sẽ là cái này công quốc tối cao người thống trị mà thụ vân quý tộc nhưng là đến từ thánh đường giáo đoàn vì lẽ đó ý của ngươi là thánh đường giáo đoàn rất có thể tuyên bố paces khu vực là địa bàn của bọn họ nghe đến đó Bút Li Sắc cũng biến thành nghiêm nghị lên. Nếu như đúng là nếu như vậy, phiền phức như vậy nhưng lớn rồi. Ta nghĩ Thánh Đường Giáo đoàn sẽ không làm đến một bước này, thế nhưng chỉ cần vị lãnh chúa kia đại nhân biểu hiện ra đủ cường đại thực lực, Thánh Đường Giáo đoàn chỉ sợ cũng phải mừng rỡ thúc đẩy điểm này. Hơn nữa nếu hắn đã hành động rồi, liền nói rõ hắn đối với đế quốc phản kích là định liệu trước, ta có thể không tin vị lãnh chúa kia đại nhân sẽ thật sự ngây thơ đến cho rằng tiêu diệt đế quốc một cái tiền tuyến sư đoàn là có thể yêu cầu đế quốc lui binh. Rất rõ ràng, hắn đã có đối phó với chúng ta biện pháp. Thế nhưng chúng ta đối với chuyện này nhưng không biết gì cả. Bút lì thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chú chính mình phó quan. Vì lẽ đó, người có biện pháp gì tốt? Không tính là biện pháp tốt. Chất Lốt khẽ lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng chính rơi vào ở trước mắt xa bàn trên bản đồ. Ta nghĩ, chúng ta nhất định phải dẫn người đi thăm dò một thoáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 284, xin chú ý dưới chân. Mặt trời trói trang. lão kỵ sĩ ngẩng đầu lên, nhìn hướng về trước mắt mênh mông vô bờ chiến trường. Ở đường chân trời mặt khác một đoạn, có thể nhìn thấy vạn cái kia thấp bé hầu như không xưng được uy hiếp gì tưởng thành là một cái tinh anh đẳng cấp kỵ sĩ hắn không cần bất kỳ sự giúp đỡ gì cũng có thể rõ ràng nhìn rõ ràng ở thành tường kia trên ngoại trừ một đám binh lính chính đang tại gác tuần tra ở ngoài không có thứ gì không có bọn họ tưởng tượng bên trong thần bí vũ khí cũng không có cái gì quái dị đồ vật đương nhiên nếu như muốn nói có chuyện gì quái dị đó chính là trước mắt cái này quần binh lính mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là những kia trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh huệ tuy rằng bọn họ đã rất nỗ lực đang tăng lên chính mình tinh thần t thế. thế nhưng lão kỵ sĩ một chút liền có thể nhìn ra những binh sĩ này cũng là so với dân binh hơi hơi cường như vậy một chút thôi ở thiểm kim đế quốc quân đoàn bên trong những người này thậm chí ngay cả cấp một biên chế cũng không bằng bằng loại này binh lính có thể đánh bại tiền tuyến sư đoàn lao kỵ sĩ lắc lắc đầu làm sao cũng không tin hoang đường như vậy sự tỉnh nhưng là trước mắt tất cả những thứ này lại nên giải thích thế nào đây nơi này là mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy bình nguyên phóng tầm mắt nhìn tới hầu như không có gì chướng ngại vật hắn dù như thế nào cũng không có cách nào tưởng tượng tiền tuyến sư đoàn ở nơi như thế này đến cùng là làm sao bị đối phương tiêu diệt dựa theo đạo lý tới nói như vậy chiến trường đối với nắm giữ số lượng ưu thế quân đội tới nói là lựa chọn tốt nhất dù là và sức tạn là cái vô năng chỉ có thể gọi xung phong giá áo túi cơm này trận đấu cũng là chắc thắng lấy hắn là một cái lão binh kinh nghiệm tới nói mặc kệ thấy thế nào đều không cho là tiền tuyến quân đoàn lại sẽ ở nơi như thế này chia hiệt n bại hơn nữa lại còn là thất bại thảm hại thế nhưng bất kể nói thế nào bọn họ dù sao thất bại nghĩ tới đây lão kỵ sĩ thở dài tiếp theo hắn quay đầu đi sắc mặt nghiêm túc đang nhìn mình sau lưng binh lính nhớ kỹ chúng ta chức trách quân đoàn trưởng đại nhân chính ở phía sau nhìn chúng ta phải đội trưởng nghe được lão kỵ sĩ nói chuyện những binh sĩ kia đều là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu bọn họ biết sứ mạng của chính mình là cái gì hiện tại bọn hắn muốn làm chính là trước đi thăm dò đối phương nhìn những vạ sở đó người đến tột cùng có bản lãnh gì không phải không thừa nhận cái này từ trình độ nào đó tới nói là nhượng bọn họ chịu chết không khác nhau gì cả thế nhưng là một cái quân nhân phục tung mệnh lệnh là bọn họ bàn phận bởi vậy dù là biết lần này khả năng một đi không trở lại bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm đi tới đi thỏa mãn nhìn mình bộ hạ, lão kỵ sĩ trong mắt hiện ra mấy phần vui mừng tiếp theo sau một khắc hắn rút ra trường kiếm hướng về phía trước chỉ đi mà ở bên cạnh hắn tay cầm trường thương cầm thuẫn lớn các chiến sĩ nhưng là xếp thành ba hàng cẩn thận từng ly từng tí một tiến về phía trước xuất phát bọn họ bắt đầu đi tới đứng ở phía sau xa xa trên sườn núi chặt lọt kẹ nháy mắt một cái nhìn xa xa cái kia chính đang chầm chậm di động các binh sĩ giọng nói trầm trọng mở miệng nói mà nghe được hắn nói chuyện bút lì thì lại cũng là thở dài mặc dù nói ở một cuộc chiến tranh bắt đầu trước lẫn nhau trong lúc đó tiến hành thăm dò cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thế nhưng giống như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ cho vui khởi động nhưng nhượng bọn họ rất là phiền muộn. Đối phương căn bản không theo bài lý giải bài. Đối mặt với đối thủ như vậy, bọn họ căn bản là không biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi một bước xem một bước, mà loại này tình thế hầu như là mỗi một cái hợp lệ chiến trường tướng lãnh không muốn nhất đụng tới. Hy vọng chúng ta phán đoán là chính xác đi. Nhìn phía xa đi tới binh lính, Bút lì sờ sờ chính mình bước mặt, tự lẩm bẩm mở miệng nói, đang ngay lúc này do lão kỵ sĩ xuất lĩnh đội thứ nhất binh lính cũng đã đi tới bên dòng số nhỏ. Bọn họ tổng cộng có hơn 150 người, thuộc về sư đoàn số 3 đệ nhất bộ binh cánh quân. Mỗi người đều là đâm máu xa trường lão binh, tự nhiên rất rõ ràng nên làm như thế nào. Chỉ thấy bọn họ dơ lên tấm khiên, để phòng bị trên tường thành có thể tập kích cùng tên bắn lén, cái tay còn lại thì lại nắm chặt vũ khí, để phòng bị bất cứ lúc nào có thể xuất hiện đột phát tình hình. Phía sau binh lính đã bắt đầu dơ lên cung tên trong tay, để tại ở đối phương tiến hành xạ kích lúc tiến hành giáng trả. Chỉ có điều để lão kỵ sĩ cảm thấy nghi hoặc chính là Dù là mình đã tiến vào cứ điểm phạm vi công kích, trên tường thành những binh sĩ kia cũng vẫn không có đối với bọn họ khởi xướng tiến công y tứ. Không cần nói tiến công, bọn họ thậm chí ngay cả làm ra cảnh giới tư thái đều không có. Ngược lại, nhìn thấy bọn họ đến sau khi, những kia phụ trách ở trên tường thành cảnh giới binh lính nhưng từng cái từng cái đi tới tường thành một bên, thiếu kỳ hướng về bên này nhìn xung quanh, thật giống là đang đợi cái gì tựa như. Những thứ này vạ sớt người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước mắt tình cảnh này quỷ dị cảnh tượng để lão kỵ sĩ như Hòa thượng sờ mại không thấy tóc, trái lại càng ngày càng cảnh lên hắn theo bản năng phóng ngựa lùi về phía sau mấy bước lại một lần hướng về bốn phía nhìn tới không sai đập vào mắt ngoại trừ vừa nhìn bình nguyên vô tận đầm lầy ở ngoài không có thứ gì cũng không có bất kỳ vật gì che đậy tầm mắt của chính mình ở tình huống như vậy không thể có mai phục cũng không thể nào bố trí cái gì cảm bẫy mới đúng vừa lúc đó đệ nhất liệt binh lính đã vượt qua dòng suối nhỏ bước lên bờ sông mà ngay tại lúc này một đạo tia chớp từ lao kỵ sĩ trong mắt lóe ra sau một khắc hắn liền nhìn thấy mấy tên bộ binh lăn lộn bay về phía trời cao sau đó tầng tầng rơi xuống Ấm ẩm ẩm Nặng nghe tiếng nổ mạnh cho đến giờ phút này mới ầm ầm vang lên. Có cảm ấy. Chú ý dưới chân. Nhìn thấy tình cảnh này, lão kỵ sĩ nhất thời lấy làm kinh hãi, tiếp theo hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, lớn tiếng hô hoàn nói: "Đáng tiếc chính là, lúc này đã muộn. Lấy đạo kia tia chớp làm trung tâm, phản phất nhen lửa một loại nào đó tín hiệu giống như vậy, chỉ thấy các bộ binh dưới chân đại địa đống nhiên bắt đầu sinh sinh ra biến hóa. Gai nhọn từ đại địa nơi sâu xa bay tới, xoay tròn xe rách sắt thép khô ráp, đem trước mắt binh lính chọc vào cái đánh xuyên. Lạnh lẽo ánh đao chợt lóe lên, Sau một khắc liền nhìn thấy một đạo chăng lưới liềm giống như lưới dao sắc từ mặt đất trong khe hở bán ra, không hề đỉnh trệ đem một cái đứng ở phía trước kẻ xui sẹo kể cả trong tay hắn tấm khiên cùng nhau chém thành hai khúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bờ sông dường như địa ngục giữa chân gian, tiếng nổ mạnh, tiếng chọc xuyên, tiếng kêu thảm thiết hòa hợp một mạnh. Lão kỵ sĩ ngơ ngác ngồi ở trên ngựa, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn phát sinh ở trước mặt mình cái này ra thẳng kịch. Hắn tận mắt một tên tiểu đội trưởng đang nổ trong nháy mắt bay vọt lên, né tránh tùy theo mà đến hỏa diễm cùng khí lưu, nhưng ngay khi hắn rơi xuống lăn lộn xoay người trong nháy mắt đó, hai cái lơi đao sắc bén bỗng nhiên liền như vậy không có dấu hiệu nào từ lòng đất bay ra đan sen xoay tròn bay hướng về mục tiêu của chính mình đáng thương người tiểu đội trưởng kia tốt xấu cũng coi như là một cái tinh anh đẳng cấp chiến sĩ thế nhưng đối mặt cái này dạng đột nhiên không kịp chuẩn bị tập kích cũng côn. dê có biện pháp chút nào hắn miễn cưỡng vung múa trường kiếm chặn lại rồi bên trái lơi dao lập tức bị từ bên phải bay vụt mà đến lưới dao sắc chặn ngang chặt đứt mà khi thân thể của hắn rơi trên mặt đất một sắt một cái cực lớn tràn ngập răng nhọn cảm bẫy liền như vậy này lên thật giống mọc đầy răng nhọn thú hoang miệng lớn giống như rắc một tiếng đem thi thể của hắn cho tức tắn nát lùi về sau lùi về sau giờ khác này lão kỵ sĩ cuối cùng cũng coi như phản ứng lại hắn vội vàng lớn tiếng la lên ra hiệu những người khác lùi về sau mà những binh sĩ kia phản ứng cũng rất nhanh đại bộ phân không có lên bởi binh lính lập tức cấp tốc thối lui về phía sau cùng cái kia mảnh đáng sợ tử vong chiến trường kéo dài khoảng cách trước sau bất quá ngăn ngắn mấy phút thế nhưng đội thứ nhất liệt binh lính hầu như đã triệt để đắm chìm ngần đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy ngã trên mặt đất những tàn khuyết đó không hoàn toàn thi thể ngay cả trước những kia bỗng nhiên xuất hiện bén nhọn gai nhọn, sắt thép lưỡi dao sắc cùng với còn lại đầu nổ ngang thì lại lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy bóng dáng, phản phất chúng nó căn bản chưa từng xuất hiện như thế. nhìn thấy tình cảnh này, các binh sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó chỉ nhìn thấy từng cái từng cái tái nhợt cực kỳ khuôn mặt. Đó là cái gì? mà giờ khác này, ở phía sau bụt lì cũng nhìn thấy ở trên chiến trường đã phát sinh tất cả, hắn như mày thấp giọng dò hỏi. nghe được vấn đề của hắn, chặt lọt kẹt trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng hồi đáp. Thoạt nhìn cái này như là ma pháp cả bấy. Ý của ngươi là nói hắn đem ma pháp cạm bẫy thả ở trên chiến trường. Nghe được chặt lọt kẻ trả lời, Bột Lì không thể tin được tự lẩm bẩm, một đôi mắt hầu như đều muốn từ viền mắt bên trong trường đi ra. Cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc như thế, ở cờ lìn đại lục cũng chưa từng xuất hiện tương tự địa lôi cùng bom vật như vậy. Thế nhưng ma pháp cạm bẫy vẫn có một ít, chỉ có điều chúng nó trên thực tế đại bộ phân đều là phát động khi đụng đến ma pháp trận, tỉ như đem một cái bạo liệt thuật khắc ở một miếng sàn nhà trên, khi người đạp lên lúc sẽ phát động pháp thuật này sản sinh nổ tung. Chỉ có điều loại này cạm bẫy là một lần, hơn nữa tương đương đã giá nói như vậy chỉ có những đại gia tộc kia ở chính mình mộ huyệt bên trong mới sẽ chọn đặt như vậy cạm bấy mà hiện tại lại sẽ có người đem như vậy cạm bấy thả ở trên chiến trường cái kia bạn sật lanh chúa lẽ nào là hiểm tiền mình quá nhiều sao không phải không thừa nhận ở chiến trường chính diện đặt số lượng nhất định ma pháp cạm bấy xác thực có thể đưa đến tác dụng bất quá loại này cạm bấy số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều đi chất lọt kẻ phán đoán cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý phải biết mảnh này đầm lầy nhưng là tương đối lớn hơn nữa ở hai bên còn có rừng cây cùng sông nước hồ nước ngăn cản nếu như muốn đem nơi này toàn bộ trải lên ma pháp cạm bẫy trước tiên không nói phải hao phí tiền tài là cái con số trên trời hơn nữa cứ như vậy cũng không có lời bởi vì ma pháp cạm bẫy là phát động khi đụng đến chỉ có thể dùng một lần dùng hết sẽ vô dụng đứng ở bất luận cái nào thống lĩnh góc độ như vậy cạm bẫy đều chỉ thích hợp làm kỵ binh tuy rằng vừa bắt đầu những phép thuật này cạm bẫy xác thực có thể đối với một đội quân tạo thành ảnh hưởng thế nhưng chỉ cần có thể san bằng những cạm bẫy này như vậy uy hiếp tính cũng sẽ rất thấp bất kể nói thế nào chúng ta cuối cùng cũng coi như là được một chút tình báo hữu dụng nghe được chắt lót nói chuyện bút ly hư lạnh một tiếng mở miệng nói đối với chuyện này chắt lót cũng là rất tán thành tuy rằng bọn họ tổn thất một chút binh lính thế nhưng có thể có được cái này tình báo đối với bọn hắn tới nói cũng coi như là phi thường có giá trị mà ngay tại lúc này phía dưới bộ đội cũng lần thứ hai triển khai hành động ở lão kỵ sĩ ra mệnh lệnh thứ hai thứ ba liệt binh lính cấp tốc triển khai phân tàn trận hình mà cưỡi ngựa kỵ binh nhẹ cũng tới đến hai cánh tách ra hiển nhiên hắn là định dùng phương thức này tiếp tục tiến lên đồng thời phòng ngựa lần thứ hai tiến vào đối phương ma pháp cạm bẫy khu rất rõ ràng lão kỵ sĩ phán đoán cũng giống như chặt lọt kẹ, cho rằng thứ này nhiều nhất chính là ở chiến trường chính diện thả một thả hẳn là không thể bố trí đầy đường rất nhanh hắn lần thứ hai ra lệnh một tiếng phân tán bộ binh cùng kỵ binh nhẹ lập tức hành động lên từ bốn phương tám hướng hướng về cứ điểm nơi tiến về phía trước lần này hẳn không có vấn đề đi nhìn phía dưới tản ra binh lính chặt lọt kệ thở phào nhẹ nhõm nếu như có thể điều tra ra mảnh này mà pháp cạm bẫy khu lớn bao nhiêu cái kia cũng coi như là cái không sai kết cục dù sao bất kể nói thế nào Đối phương cũng không thể đem ma pháp cạm bẫy phủ kín toàn bộ chiến trường mới là. Thế nhưng rất nhanh, gian hay dùng hành động thực tế, hướng về mọi người thể hiện rồi hắn đến tột cùng có cỡ nào phát điên. Ở những binh sĩ kia lướt qua dòng suối, bước lên thuộc về Phản Sư Thổ địa trong nháy mắt đó, nổ tung ánh lửa lần thứ hai lớp lóe, nuốt chửng tất cả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 285, không có chút ý nghĩa nào tham do. Lão kỵ sĩ ngơ ngác nhìn trước mắt chuyện xảy ra, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Giống như chặt lộc Hắn cũng cho rằng đối phương không thể ở chiến trường mỗi cái địa phương bố trí như vậy mà pháp cả ấy. Có thể vấn đề ở chỗ, trước mắt hiện thực tựa hồ không ủng hộ hắn cái này suy luận. Chẳng những kia chút phân tán ra đến binh lính không một may mắn thoát khỏi, thậm chí liền ngay cả xa xa những kia nỗ lực đi đường vòng tiến vào rừng rậm cùng bờ sông kỵ binh nhẹ cũng đồng dạng gặp ngập đầu thái hương. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hết thảy đều đã rơi vào vắng lặng, mà bãi ở trước mặt mọi người, thì lại chỉ có cái kia giải rác thi thể cùng máu tươi mà thôi. Chuyện này, lão kỵ sĩ nuốt ngụm nước miếng, gian nan quay đầu lại nhìn về phía mình sau lưng xa xa trên sườn núi. Tuy rằng hắn là một cái trải qua vô số chiến tranh lao binh, cũng là một cái kinh nghiệm phong phú tướng lãnh, có thể đối mặt với trước mắt tất cả những thứ này hắn cũng không biết nên làm sao ứng đối mới tốt. Đối phương loại này không theo bài lý giải bài thủ đoạn hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, điều này làm cho lão kỵ sĩ lại sản sinh mở mịt cũng không biết làm sao tâm tình, có thể làm cho như vậy một cái lao binh sản sinh như vậy sợ hãi tâm tình, Từ trình độ nào đó tới nói, đã xem như là kiện tương đương chuyện không bình thường. Bất quá có thể bị buộc lì cùng chặt lột kệ thân điểm tới tiến hành nhiệm vụ này, lão kỵ sĩ tự nhiên cũng là có có chút tài năng nhìn trước mắt thảm trạng lao kỵ sĩ trên chỉ là nghi ngờ không thôi chốc lát tiếp theo liền lần thứ hai ra lệnh đội thứ hai tung liệt đi tới mục tiêu ngay phía trước nghe được lão kỵ sĩ mệnh lệnh hắn bọn lính phía sau không khỏi tao nhúc nhích một chút hiện tại chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết chờ đợi bọn hắn đến tụt cùng là cái gì nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là một lần nữa yên tĩnh lại làm cái này đế quốc quân nhân chịu chết cũng là chức trách của bọn họ vì đế quốc thắng lợi bọn họ đồng ý trả giá tất cả bao gồm tính mạng của chính mình rất nhanh ba hàng xếp thành tung liệt binh lính liền như vậy từ lao kỵ sĩ bên cạnh đi qua tiếp theo hướng về trước bọn họ đồng bào chết thảm phương hướng đi tới cùng trước không giống chính là lần này bọn họ không có lại nhìn hướng về trên tường thành những binh sĩ kia chỉ muốn nhìn một chút những vạ sật đó binh lính dáng vẻ liền biết bọn họ căn bản không có ý định chiến đấu đã như vậy như trước như vậy cảnh giới đến từ đỉnh đầu công kích đã không ý nghĩa gì trước mắt trọng yếu nhất nhưng là đối phó bọn họ trước mặt cả bẫy đương nhiên nếu biết ở trước mặt bọn họ chính là cái gì những binh sĩ này đương nhiên sẽ không trên đi chịu chết Trên thực tế nhìn thấy lao kỵ sĩ cho bọn họ làm ra tay thế sau khi, những binh sĩ này liền biết nên làm như thế nào. Ai vào chỗ đấy, chuẩn bị ném mạnh. Nương theo tiểu đội trường mệnh lệnh, phía trước các binh sĩ giơ lên thật cao trong tay tấm khiên, tiếp theo dùng sức về phía trước ném tới. Cách làm của bọn họ cũng không tính kỳ quái. Bởi vì một loại như thế phát động khi đụng đến cạm bẫy chỉ cần cảm ứng được có đồ vật ở phía trên sẽ kích hoạt, trước bọn họ cũng là ở bước lên vùng đất này sau khi mới gặp đến ma pháp cạm bẫy tập kích. Rất rõ ràng, bọn họ là dự định lợi dụng phương thức này phát động những cạm bẫy kia sau đó sẽ thông qua mảnh này vùng đất tử vong không phải không thừa nhận ý nghĩ của bọn họ không sai cong cong dây cộm nặng nề tấm khiên rơi trên mặt đất phát ra trầm trọng tiếng va chạm thế nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào thoạt nhìn nơi đó tựa hồ không có cái gì cạm bẫy hay hoặc là chính như trước suy đoán như thế những thứ này phát động khi đụng đến ma pháp cạm bẫy là một lần dùng hết liền xong nếu như đúng là lời nói như vậy như vậy đối với đế quốc đội tới nói ngược lại cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt bất quá những binh sĩ kia hiển nhiên cũng không có vì vậy mà thả lỏng bọn họ bước đi về phía trước, sau đó bước lên trước mắt vùng đất kia, giang rắc, xoay tròn gai nhọn hầu như là trong nháy mắt từ dưới mặt đất dưới đất trồi lên, bén nhọn sắc bén nhận đâm xoẹt một cái liền đem đi ở trước nhất binh lính cho mặc thành con nhím, tiếp theo cấp tốc thu hồi. binh lính phía sau thậm chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là hơi chớp kính mắt, liền xem thấy phía trước đồng liêu trên thân thể mọc ra vô số cây bén nhọn gai nhọn, tiếp theo sau một khắc hắn đồng liêu thật giống như là bị đâm thủng khí cầu như thế phun máu tươi có quắp ngã xuống đất máu đỏ tươi từ thân thể hắn trên mỗi một nơi xuyên qua vết thương bên trong xì ra nhất thời tung mặt sau né tránh không kịp binh lính một con một mặt Ô a đối mặt với bất thình lình tập kích binh lính phía sau cũng là sợ hết hồn hắn vội vàng giơ hai tay lên hướng về bên cạnh này ra mà ngay khi hắn rơi xuống trong nháy mắt đó bỗng nhiên một trận thấu xương đau lòng băng hàn liền như vậy từ cổ chân của hắn trên bạo phát khi hắn cúi đầu nhìn lại lúc lúc này mới phát hiện không biết lúc nào một cái mang theo răng cưa lưới dao sắc đã dưới đất trôi lên xuyên qua cổ chân của hắn vẫn không có chờ cái kia kẻ đáng thương lại làm những gì mấy đạo hàn quang trong nháy mắt bạo phát đem trước mắt kẻ đáng thương hóa thành một bãi thịt giữa nhưng cái này cũng không có kết thúc bởi vì sẽ ở cái kia cái xui xẻo hài tử thi thể vừa mới vừa rơi xuống lúc lại có một người lính bước vào khối này vùng đất tử vong ngay sau đó âm lãnh tử thần chi nhận lại một lần nữa bỗng dưng hiện lên đem triệt để bao bọc trong đó tại sao lại như vậy nhìn thấy tình cảnh này không chỉ lao kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt liền ngay cả chặt lọt thẻ cũng kinh ngạc trợn mắt lên không thể tin được nhìn xa xa tình cảnh đó đối với lão kỵ sĩ thi pháp chặt lọt kệ cũng không cho là có cái gì không đúng nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là đối phương ma pháp cạm bẫy lại không phải một lần mà là có thể lặp lại sử dụng kỳ thực cũng khó trách bọn hắn sẽ có như vậy phán đoán sai lầm dù sao ma pháp cạm bẫy vật này là tiêu hao phẩm đây là toàn bộ cờ lìn trên đại lục nhận thức chung bởi vậy nhìn thấy bạ sật những thứ này đáng sợ ma pháp cạm bẫy thì bọn họ phản ứng đầu tiên tự nhiên cũng là như thế có thể vấn đề ở chỗ gian địa hạ thành hệ thống không mắc bẫy này xác thực những thứ này địa hạ thành cạm bẫy sẽ bởi vì sử dụng số lần mà sản sinh mài mòn mất đi bền cuối cùng hư hao Thế nhưng là sẽ không bởi vì kẻ địch phá hư mà hư hao, không chỉ có như vậy, khởi động những này phép thuật cạm bẫy ma lực đến từ chính địa hạ thành bản thân, mà cũng không phải là như cờ lìn trên đại lục những ma pháp đó cạm bẫy như thế, chỉ là đem ma lực chứa đựng lên đến sử dụng. Đây, chính là chuyển được nguồn điện trang bị cùng dựa vào tin khởi động trang bị trong lúc đó khác nhau, cùng cờ lìn trên đại lục những ma pháp đó cạm bẫy so ra, gian địa hạ thành cạm bẫy càng gia trì hơn trước, cũng càng thêm trí mạng. Đương nhiên. Gian cũng không có chân chính phát điên đến đem cạm bẫy phủ kín toàn bộ Aserus, nhất là không có cần thiết. Thứ hai như vậy đối với địa hạ thành ma lực tiêu hao cung cấp cũng là một cái gánh nặng. Hiện tại bổ cổ lột đã trở thành một tên thợ thủ công đại sư, do nàng thiết kế giám sát gỗ liền chế tạo ra ma pháp cạm bẫy đều nắm giữ ba thuộc tính. Cái này có thể so với địa hạ thành mới bắt đầu cạm bẫy uy lực phải cường đại nhiều lắm, có thể nói đang bị bổ cổ lột thay đổi cạm bẫy trước mặt. Hai sao cường độ trở xuống tồn tại đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thế nhưng cứ như vậy cạm bẫy ma lực tiêu hao cũng là gia tăng rồi rất nhiều phải biết những này phép thuật cạm bẫy có thể không giống gian ma pháp như vậy, chỉ có sử dụng lúc mới sẽ sản sinh tiêu hao, mà là sẽ vẫn không ngừng mà tiêu hao ma lực. Vì lẽ đó giả như gian thật sự đem ma pháp cạm bấy phủ kín toàn bộ pastures, vậy hắn địa hạ thành sẽ bởi vì ma lực tiêu hao hầu như không còn mà chết, đến vào lúc ấy mới nghiêm túc phiền phức. Cũng chính vì như thế, hơn nữa nhân thủ thực sự là có hạn, vì lẽ đó gian chỉ là muốn gỗ lìn đám người quay chung quanh toàn bộ pastures biên giới giải ra một vòng khoảng chừng 100m rộng địa lôi khu. Cũng chớ xem thường cái này 100m, lấy gian phòng trường Liền thiệp Kim Đế Quốc trước mắt binh lực mà nói, bọn họ nghĩ muốn đột phá mảnh này địa lôi khu, e sợ muốn liên lụy chính mình bên kia 2 phần 3 quân đội mới có thể có hiệu quả. Bất quá gian đối với chuyện này cũng không để ý, ngược lại, hà nước gì thiệp Kim Đế Quốc đến càng nhiều người càng tốt. Cũng gần như nên lúc để cho mình địa hạ thành thăng cấp A. Lui lại. Nhưng bọn họ toàn viên lui lại.